Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện thứ Nữ Hữu Độc. Truyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc coopdoctruyen.com. Chương 131: Tiến dần từng bước, ngươi nghĩ như gia chợ chọn rau xanh chắc, ta tùy tiện nói đổi là đổi được. Lý Vị Ương lườm hắn, đột nhiên nhíu mày, vết thương nứt ra rồi. Lý Mẫn Đức cúi đầu thấy áo trắng của mình thấm ra tơ máu, không thèm để ý, không sao, lát nữa về thay thuốc. Để ta xem. Lý Vị Ương lập tức nói, Lý Mẫn Đức không đồng ý, lùi về phía sau hai bước ta đã nói không sao. Ngồi xuống, để ta xem, Lý Vị Ương cảm thấy có chỗ không đúng. Lý Mẫn Đức vội vàng đáp, không sao là không sao ta đã nói rồi, thật sự không sao. Muộn rồi, ta phải nhanh chóng trở về. Lý Vị Ương lại đứng lên trước hắn, mạnh tay đặt ly trà xuống bàn, để ta xem. Lý Mẫn Đức sừng sốt cuối cùng ngoan ngoãn ngồi xuống. Lý Vị Ương quay đầu, bà chỉ cầm hòm thuốc đến. Trong phòng của nàng có mấy loại thuốc thường dùng, phần lớn là thuốc thanh tâm, cũng có kim sang dược trị ngoại thương. Bạch chỉ vâng lời, vội vàng cầm hòm thuốc vào. Lý vị ương cởi áo khoác của Lý Mẫn Đức nàng không thấy ngượng ngùng gì, đại khái vì bình thường hai người thân thiết đã thành thói quen, có máu chảy, vết thương nứt ra thật rồi, chờ một chút ta đổi thuốc cho. Nàng kéo băng vải nhiễm máu xuống, mặc dù cực kỳ cẩn thận nhưng cả người hắn vẫn hơi chấn động, sau đó bình thường lại. Đừng nhúc nhích cứ chạy loạn khắp nơi cho nên mãi không khỏi hẳn. Thật ra miệng vết thương trên người Lý Mẫn Đức khép lại rất nhanh, nếu là người bình thường nhất định nằm liệt trên giường nửa năm, mà hắn chỉ cần 2 tháng miệng vết thương đã đóng vảy. đương nhiên bởi vì hắn luôn không nghe lời, đôi khi vết thương vỡ ra thỉnh thoảng nhiễm trùng, nhưng cũng may thời tiết càng ngày càng lạnh thương thế hắn dần tốt lên. Lý Vị Ương nhìn miệng vết thương dưới băng vải còn đáng sợ hơn tưởng tượng của nàng, đâu chỉ vỡ da mà là máu me be bét, nhớ lại vừa rồi còn thoải mái nói chuyện với nàng thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn có biết đau hay không. Nàng nhẹ tay bôi thuốc động tác này làm mặt Lý Mẫn Đức càng trắng hơn, đôi môi mỏng khẽ mím mà khóe môi vẫn cong lên nhìn nàng. Bị hắn nhìn làm mất tự nhiên, Lý Vị Ương áp chế chút chua xót không nói nên lời trong lòng, lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nhanh gọn xử lý miệng vết thương. Sau khi băng bó xong xuôi mới ý thức được một chuyện Lý Mẫn Đức đã không còn là tiểu hài tử năm đó, chỉ cần nhìn thân hình không sẹo lại ẩn chứa sức mạnh đã làm rõ sự khác biệt giữa hai người. Trong lòng than nhẹ, nàng vẫn hy vọng hắn như trước đây, như vậy sẽ không cần phải kiêng kỵ lễ giáo. Còn đau không? Không đau thật sự không đau. Đôi mắt màu hổ phách của Lý Mẫn Đức công thành hình trăng non, bờ môi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời. Hắn nói rất nghiêm túc thành khẩn, không hề nhìn ra chút dấu vết dối gạt. Đại khái khuôn mặt quá đẹp, hoặc cũng có thể vì nàng mỏi mệt cho nên hơi hoảng hốt, Lý Vị Ương sững sờ trong chốc lát. "Tiểu thư, nô tỳ xử lý băng vải trước." Bạch Chỉ thấp giọng nói, nhẹ chân lui ra ngoài. Câu này như chuông đồng Lý vị ương biến sắc, tỉnh táo lại, nàng thở dài, mang khuôn mặt xinh đẹp như vậy, khó trách tưởng Nguyệt Lan cũng hận ta. Lý Mẫn Đức lại lộ ra vẻ mặt tuổi thân, cầm tay nàng, trong mắt trong suốt nóng dực, tay đặt lên ngực, giọng nói ba phần ấm áp, bảy phần lưu luyến. Nàng chán ghét khuôn mặt ta sao? Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo chút thương tâm. Lý vị ương sừng sốt, từ lúc nào hắn trở nên yếu ớt dễ vỡ như vậy, động chút là thể hiện dáng vẻ thương tâm trước mặt nàng, rõ ràng ăn chắc nàng sẽ mềm lòng. Nàng rất ít khi mềm lòng, lại càng không mềm lòng với nam nhân, nhưng Lý Mẫn Đức lại khác. Có lẽ hắn từng dùng mạng mình để cứu nàng, như vậy đôi khi mềm lòng cũng không có gì quá đáng hẳn là vậy. Lý Vị Ương nghĩ thế, không biết rằng có một số người chỉ cần nàng lui một bước hắn sẽ tiến thêm 10 bước từ lúc Lý Mẫn Đức sinh bệnh phảng phất như bắt được điểm mềm yếu của Lý Vị Ương. Yếu nữ trước mắt nếu hắn tức giận, quát tháo, khiêu khích toàn bộ không có tác dụng gì, ngược lại thái độ mềm yếu, thương tâm, chơi xấu lại dễ dàng đạt được thành công. Xem như nhân bệnh được phúc đi, hai mắt Lý Mẫn Đức khép lại, hàng mi đen đậm càng tôn lên vẻ tái nhợt trên gò má, vừa nghĩ vậy vừa nắm tay nàng không buông, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng nàng, nghiêm túc nói, hay là nàng đang giận ta. Nàng yên tâm ta tuyệt đối không để lão yêu bà kia đến gần nàng. Tức giận chuyện đó làm gì, Lý Vị Ương giờ khóc giờ cười Hơn nữa tưởng Nguyệt Lan chỉ lớn hơn mình mấy tuổi, làm gì đến mức lão yêu bà. Nhưng mà chuyện tưởng Nguyệt Lan ghen ghét nàng hoàn toàn ngoài dự kiến, ai mà ngờ được tưởng Nguyệt Lan thân là bá mẫu lại thích Lý Mẫn Đức. Đúng là không tin nổi, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Lý Mẫn Đức lại thở dài một hơi, đều tại Mỹ mạo chọc hỏa. Sáng sớm hôm sau, Lý Vị Ương đến Hà Hương Viện Thịnh An, chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng cười từ trong truyền ra. Nhà hoàn vui mừng đầy mặt hành lễ tam tiểu thư. Lý Vị Ương hơi gật đầu, nha đầu vén rèm lên, nàng bước nhanh vào, đã mấy ngày tổ mẫu không vui mừng vậy rồi. Trong phòng, Tưởng Nguyệt Lan, Lý Thường Tiếu, thậm chí là nhị phu nhân cùng Lý Thường Như đều ở đây, vẻ mặt biểu cảm khác nhau. Thấy Lý Vị Ương vào, lão phu nhân tươi cười, "Mau tới đây, có tin tức tốt." "Tin tức tốt? Lý gia thì có tin tức gì tốt?" Ánh mắt Lý Vị Ương đảo qua mọi người. Cuối cùng ngừng lại ở chỗ tưởng Nguyệt Lan, quả nhiên thấy tưởng Nguyệt Lan mỉm cười nhìn nàng, khóe môi cong lên như đóa hoa nở rộ, mang theo ba phần đắc ý không thể che giấu, nghe lão phu nhân nói kia chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Còn khai chi tán diệp cho lý ra chúng ta, sao nói là chuyện nhỏ trên mặt lão phu nhân mang vẻ hiền hóa hiếm có từ khi tưởng gia gặp chuyện không may, thân phận tưởng Nguyệt Lan đáng xấu hổ biết bao, lão phu nhân không thân thiện như trước hiện tại lại rất hài lòng cười với nàng. Lý thường tiêu nói, tam tỷ, thật ra nửa đêm hôm qua mẫu thân đau bụng không ngừng, vội gọi đại phu đến bắt mạch mới biết là mang thai, đã 2 tháng rồi. Tưởng Nguyệt Lan mang thai, nụ cười của Lý Vị Ương hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, vô cùng tự nhiên, chúc mừng mẫu thân, chúc mừng lão phu nhân. Lão phu nhân tràn đầy ý cười, đúng vậy, đây là chuyện vui lớn. Mà nếu có đau bụng thì phải đặc biệt cẩn thận, không thể có sơ suất. Tài tử Nguyệt Lan đặt lên bụng, mỉm cười, lão phu nhân không cần lo lắng, đại phu nói thân thể con hơi suy yếu, lại là thai đầu cho nên hơi đau bụng thôi. Thật ra không có gì đáng ngại, ngài đừng căng thẳng quá. Nhị phu nhân không kìm được nụ cười kỳ quái, trong mắt có sự khiêu khích mới mang thai thì cẩn thận, đừng đụng chạm nhiều. Lão phu nhân giận tái mặt, nhìn nhị phu nhân chằm chằm, nghe người nói cái gì kìa. Ông trời chiếu cố, lý ra nhất định sẽ thêm một đứa con trai. Sau đó không thèm để ý đến nhị phu nhân sắc mặt khó coi, nói với tưởng Nguyệt Lan, con mang thai, lại là thai đầu, nhất định phải chú ý, chọn người hầu hạ trong viện, phải cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc thỏa đáng, ta mới yên tâm. Hai gò má hồng nhuận của tưởng Nguyệt Lan dâng lên ba phần ngượng ngùng, dạ con dâu nhất định sinh tôn từ khỏe mạnh cường tráng cho ngài. Nhị phu nhân thật sự không thể chịu đựng nổi, bà một lòng hy vọng lý tiêu nhiên không có con nối dòng. Như vậy con trai bà có thể độc chiếm nổi bật, nhưng hiện tại thêm lý mẫn chi thứ suốt không nói tưởng Nguyệt Lan lại mang thai nếu sinh con trai, sau này trong mắt lão phu nhân địa vị nhị phòng càng không có gì đáng nói, nhớ đến đứa con chất phác nhà mình bà càng thấy lo lắng, không nhịn được nói, đứa nhỏ mới 2 tháng làm sao phân biệt được nam hay nữ theo con thấy đại thầu có mệnh sinh nữ như đấy. Chỗ ngu xuẩn của nhị phu nhân chính là không hề che giấu phẫn hận với tưởng Nguyệt Lan nghĩ qua cũng biết, bà sắp 40 tuổi lại phải gọi nữ tử mới 18 19 tuổi là đại tẩu quả thật tức chết bà, nếu Từ Nguyệt Lan không có bản lĩnh gì thì thôi, lại cố tình dỗ được Lý Tiêu Nhiên thành thành thật thật, ngay cả mẹ chồng luôn soi mói cũng thừa nhận nàng ta, so sánh lại, mình càng có vẻ chướng mắt. Lão phu nhân mạnh tay đặt ly trà lên bàn, gần như sắp tức giận quát lớn, mà cuối cùng lại nhịn xuống. Lúc này so đo với người vụng về thì đúng là mất thể diện tưởng Nguyệt Lan mỉm cười, đệ muội nói phải ta tuổi còn trẻ, cho dù thai này là nữ nhi, tương lai Trung Quy sẽ có con trai, không nhọc đệ muội lo lắng. lại nói tiếp ta thật hâm mộ đệ muội, một trai một gái, phúc khí thật tốt. nghe nói gần đây nhị đệ có thêm ba con trai thứ xuất, không biết lúc nào mới được gặp. nếu nhập phủ đệ muội sẽ càng thêm bận rộn rồi. Nửa tháng trước nhị phu nhân mới biết trưởng phu mình sớm sinh ra ba con trai thứ suốt trong mấy năm gần đây, nhưng vẫn giấu bà, sợ bà biết sẽ tới cửa tranh cãi ầm ĩ hiện tại bọn nhỏ trưởng thành rồi mới nói với bà còn cầu lão phu nhân ghi tên ba đứa trẻ vào gia phả Loại chuyện không quy củ này lão phu nhân vốn không đáp ứng, nhưng lại lo lắng con dâu thứ hai là người càn quấy con trai thứ suy nghĩ không phải không có đạo lý, đây cũng là để bảo vệ con cái thứ suốt cho nên lão phu nhân gật đầu đáp ứng. Cũng vì thế hôm nay nhị phu nhân mới càng thêm khắc nghiệt bởi vì bà có điều bất mãn với lão phu nhân. Hiện giờ tưởng Nguyệt Lan nói mấy câu đơn giản nhị phu nhân tức giận cả người phát run, sắp bùng nổ đến nơi. Lý vị ương nhìn thoáng qua nhị tỷ lý thường như, lý thường như vốn đang suy nghĩ nên theo hình gì lên đồ cưới, lúc này mới tỉnh lại, mắt thấy mẫu thân mình sắp gặp sắc rối vội đưa ly trà qua chạm nhẹ vào khuỷu tay nhị phu nhân ý bảo mẫu thân bình tĩnh lại. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nhị phu nhân nữa Nhìn thoáng qua mọi người, giọng nói ấm áp như gió xuân, mắt thấy nhà chúng ta sắp náo nhiệt lên, trong lòng ta thật vui mừng. Hiện giờ quan trọng nhất là thai của Nguyệt Lan, còn phải tĩnh dưỡng, không được coi nhẹ, những người khác cẩn thận chú ý cho ta. Những người khác đương nhiên nói nhị phu nhân tưởng Nguyệt Lan mỉm cười, khom người đáp ứng. Từ đầu đến cuối lý vị ương đều cười dịu dàng, phảng phất như không biết đứa nhỏ của tưởng Nguyệt Lan có ý nghĩa gì. Chờ tất cả mọi người đi rồi lão phu nhân mới giữ một mình nàng lại. Là ma ma, người dẫn nha đầu lui ra ngoài đi. Trong phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh, lão phu nhân nhìn Lý Vị Ương, thản nhiên nói, Vị Ương, hy vọng con hiểu nỗi khổ của ta. Lý Vị Ương cười, Vị Ương hiểu được. Lão phu nhân lấy một miếng táo đỏ chậm rãi ăn, phảng phất như đang thưởng thức ta biết con là đứa nhỏ thông minh, trong ba người con trai, lão nhị không phải ta sinh ra, tam thúc lại mất sớm, chỉ còn phụ thân con chỉ tiếc hiện giờ đã hơn 40 tuổi mà ngoại trừ đại ca con không có tác dụng gì, thì chỉ còn lại một mình mẫn chi, mẫn chi đáng yêu lại thông minh ta thật thích nhưng dù sao cũng không phải con vợ cả. Càng quan trọng hơn thân phận thất di nương không đáng nhắc đến, bị toàn bộ người ở kinh đô khinh thường, chuyện này ảnh hưởng đến con cũng ảnh hưởng đến mẫn chi. Ta vốn định tìm hai quý thiếp khai chi tán diệp cho cha con, nếu sinh con trai thì giao cho tưởng Nguyệt Lan nuôi nấng, nhưng hiện tại nàng ta đã mang thai, như vậy mới là tốt nhất. Lý Vị Ương cười hai tay cầm đĩa điểm tâm đưa qua, khổ tâm của lão phu nhân chúng con đều biết, mặc kệ đứa nhỏ mẫu thân sinh là nam hay nữ thì đều là con cháu Lý Gia, mẫn chi cũng có thêm bạn chơi cùng, không thể tốt hơn. Lão phu nhân than thở, đó là đương nhiên. Chỉ có điều Nguyệt Lan không có con nối dòng thì sẽ không làm gì mẫn chi, nhưng nếu nàng ta có đứa nhỏ của mình, mọi chuyện lập tức khác đi từ con cẩn thận một chút. Phải nhớ tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Lý Mẫn Phong đã mất quyền thừa kế Lý gia tưởng Nguyệt Lan là mẹ cả, nếu nàng ta sinh ra con trai, đương nhiên được kế thừa gia nghiệp danh chính môn thuận, nhưng theo mức độ sủng ái của Lý Tiêu Nhiên với Lý Mẫn chi quả thật đã vượt qua cả Lý Mẫn Phong lúc trước tương lai gia nghiệp ai kế thừa còn chưa biết được. Dù sao trước kia từng có chuyện thứ tử được sủng ái cướp đoạt gia nghiệp của trường tử cho nên tại triều đại này mẹ cả luôn chèn ép thứ tử, nếu tưởng Nguyệt Lan phòng bị Lý Mẫn Chi thì thôi, nhưng vạn nhất nàng ta muốn động thủ. Lý lão phu nhân chờ mong tưởng Nguyệt Lan sinh cháu trai mà đồng thời cũng hy vọng Lý Vị Ương bảo vệ Lý Mẫn Chi cẩn thận. Ở phương vị của bà mà hiện tại vẫn suy nghĩ lo lắng đến Lý Mẫn Chi đã thật săn sóc rồi. Lý Vị Ương mỉm cười, trái gái hiểu được. Từ trong phòng đi ra, Mạc Trúc nói nhỏ tiểu thư, phu nhân đã mang thai. Ừ tin tức truyền nhanh thật, Lý Vị Ương bật cười, xem ra trong mắt đám nha đầu tưởng Nguyệt Lan mang thai cũng là đại sự, người người bắt đầu hoang mang. Tiểu thư, sao tiểu thư không khẩn trương chút nào thế? Mạc Trúc oán hận, phu nhân có đứa nhỏ của mình sẽ càng kiêng kỵ tứ thiếu gia. Điều này Lý Vị Ương tất nhiên biết, sợ rằng trong mắt tưởng Nguyệt Lan Lý Mẫn Chi đã thành vật cản. Chỉ có điều rất nhiều lúc không nên thể hiện cảm xúc ra mặt cho nên nàng mỉm cười, đừng nghĩ nhiều thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng. Từ lúc tin tức thường Nguyệt Lan mang thai lan truyền thời tiết dần lạnh hơn, bụng thường Nguyệt Lan luôn xảy ra sự cố, hơi rét tí là động thai khí, đại phu đến không biết bao nhiêu lần, cứ 2-3 ngày Lý Tiêu Nhiên lại tức giận, trách cứ nô thì hầu hạ phu nhân không cẩn thận, làm Lý gia vốn bình thản yên tĩnh thành gà bay chó sủa. mọi người bắt đầu rè rặt cẩn thận, sợ việc vui sẽ biến thành chuyện xui xẻo. Lý Vị Ương tay cầm lò sủi, tựa lên ghế, giọng nói rất ấm áp, "Ồ, viện bên kia lại náo loạn." "Đúng vậy tiểu thư." Triệu Nguyệt trầm ổn tả lại, "Đầu tiên một nha đầu trong viện phu nhân làm vỡ ly trà, phu nhân lập tức kêu đau bụng, vừa vặn lão gia đến thăm nhìn thấy, nói nha đầu kia kinh động đến thai nhi, đánh 30 đại bản rồi đuổi đi." "Nha đầu kia là người của chúng ta." Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói, "Tháng này phu nhân đã đuổi gần hết người bên ta." Lý Vị Ương sắc mặt bình tĩnh, chỉ có đôi mắt không mang bao nhiêu ý cười, viện tưởng Nguyệt Lan đương nhiên có người của nàng, để lại mấy đôi mắt vì đảm bảo an toàn cho Lý Mẫn Chi, nhưng thật rõ ràng tưởng Nguyệt Lan đã quét sạch từng người một. Nàng ta dùng cách đó không có gì kỳ quái, chỉ xử phạt mấy hạ nhân, người ngoài căn bản không thấy chút manh mối nào. Chỉ có chuyện này, Lý Vị Ương như đang đâm chiêu. Những chuyện khác không có gì đặc biệt dù sao phu nhân mỗi ngày luôn ồn ào náo loạn vài lần, không đau đầu cũng nóng bức trong người, rất đáng ghét làm phiền đại phu mỗi ngày phải đến vài lần. Triệu Nguyệt ghét bỏ nói, Lý Vị Ương gật đầu, như thuận miệng hỏi, đại phu bắt mạch cho nàng ta là người nhà chúng ta thường dùng. Chuyện này nô tỳ đã tra xét vị đại phu đó họ hà, không phải đại phu Lý gia hay mời vì phu nhân nói đại phu này nhà mẹ đẻ thường dùng hiểu biết tình trạng thân thể phu nhân nhất đại phu khác không hợp ý bằng lão gia mới cố ý mời đến xem bệnh lý vị ương nghe đến đó mỉm cười đã điều tra chi tiết chưa triệu nguyệt hơi ngẩng đầu dạ vị hà đại phu này đúng là đại phu thường gia quen dùng lâu năm y thuật thường được ca ngợi cho nên lão gia không nghi ngờ trực tiếp mời đến lý vị ương thong thả chậm rãi cất lời sai người theo dõi cẩn thận hà đại phu Đang êm đẹp nếu theo dõi phu nhân thì thôi, vì sao phải theo dõi một đại phu, bạch chỉ đứng bên cạnh khó hiểu hỏi tiểu thư nghi ngờ điều gì sao. Trong mắt Lý Vị Ương lướt qua một tia sáng lạnh ta vừa mới cảnh cáo tưởng Nguyệt Lan lão phu nhân sắp nạp quý thiếp cho phụ thân, nàng ta lập tức mang thai, không thấy quá trùng hợp sao. bạch chỉ cẩn thận suy nghĩ một lát đúng là như thế, nhưng mà ba đại phu đến trần ra mạch mang thai, việc này không thể làm giả được. Cho dù là giả, 10 tháng sau phải sinh ra con mới ổn, cổng Lý gia xâm nghiêm tưởng Nguyệt Lan có bản lĩnh cũng không có khả năng đưa một đứa trẻ từ bên ngoài vào. Nàng ta tuyệt đối không có lá gan này, như vậy, mang thai hẳn là đúng mới phải. Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt là đoán ra bạch chỉ đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói, không phải ta đang nghi, chỉ có điều thật sự quá trùng hợp. Đêm đó có người báo lại trên đường từ chỗ Lý Lão Phu Nhân về tưởng Nguyệt Lan bị vấp ngã chảy ra tay. Lý Tiêu Nhiên chạy qua cẩn thận xem xét thấy không có vấn đề gì mới yên lòng. Tưởng ra bên kia biết được vội mời thầy phong thủy xem cho tưởng Nguyệt Lan có phải xung khắc với cái gì không. Loại chuyện này bình thường cũng có, Lý Tiêu Nhiên đồng ý cho nên vị triệu bán tiên này lập tức đến cửa. Bởi vì đương kim hoàng đế hết lòng tin đạo giáo cho nên mọi nhà hùa theo ý thánh thượng, có việc gì đều mời đạo sĩ đến xem, như vậy tất nhiên càng hỗn loạn mù mịt. Lý Vị Ương rất không thích những người này, nhưng nàng không phản đối, dù sao người ta cũng dùng công sức kiếm ăn, chỉ cần đối phương không chọc đến nàng thì có thể bỏ qua. Triệu đạo sĩ tới cửa, đầu tiên Lý ra chiêu đãi cơm ngon rượu ngọt, hắn ăn uống no đủ, vỗ bụng nói, Lý Thừa Tướng mời bần đạo đến có phải vì việc thai ngén của phu nhân. Lão phu nhân giật mình, sao đạo trưởng biết? Triệu đạo sĩ cười, bần đạo vừa bước vào cửa đã thấy có luồng khí màu tím từ phía đông đến quý trạch là dấu hiệu đại cát. Nhất định Văn Khúc Tinh dáng trần xuống nhà Lý Thừa Tướng, cảnh tượng này ngàn năm hiếm thấy, bần đạo sao có thể tính sai được. Lý Tiêu Nhiên là quan văn, tất nhiên rất coi trọng con trai có tài đứa nhỏ này vốn là trường tử chưa sinh ra đã được đạo trưởng nói là Văn Khúc Tinh, cho dù có nghi ngờ đạo trưởng nói quá nhưng vẫn rất vui mừng, vội hỏi thật thế sao. Triệu đạo trưởng cười ha ha, đương nhiên rồi, bần đạo trước giờ chưa từng nói năng lung tung. Lý Tiêu Nhiên vui vẻ hơn nhiều lại có chút khẩn trương căng thẳng nhưng mà phu nhân thai nghén luôn bất ổn đại phu đến khám mấy lần chẳng được ích lợi gì cho nên mời đạo trưởng đến hỗ trợ tìm hiểu duyên cớ chẳng lẽ sung khác với thứ gì triệu đạo sĩ gật đầu vậy viết tờ kê đi kê bói điều gì ngờ thì bói xem gọi là kê gì các thầy cúng hay phụ đồng tiên lấy bút gỗ đào viết vào mâm cắt gọi là phù kê phu di Lý tiêu nhiên nghe vậy, viết câu hỏi lên giấy màu vàng, sau đó đưa cho triệu đạo sĩ căn cứ vào câu hỏi xin chỉ thị từ thần linh, ghi nhớ lại rồi giải đáp. Triệu đạo sĩ nhận lấy không hề đọc qua, ngón tay nhẹ đẩy tờ giấy bỗng dưng bốc cháy, chớp mắt thành cho. Bần đạo đã đưa câu hỏi của Lý thừa tướng cho đế quân. Triệu đạo sĩ vẻ mặt dần nghiêm túc hơn, rất nhanh sẽ có câu trả lời. Hắn vừa nói xong thì mọi người thấy cây bút gác trên bàn đột nhiên dựng thẳng lên, thoăn thoắt lướt trên giấy, mọi người chăm chú nhìn lộ ra vẻ mặt không dám tin. "Tam tỷ, người này thật thần thông." Lý Thường Tiếu thấp giọng nói bên tai Lý Vị Ương. Lý Vị Ương mỉm cười, "Triệu đạo trưởng là bán tiên nổi tiếng, tất nhiên thần thông." "Đương nhiên so với Chu đại thảo trong cung thì còn kém xa." Chút kỹ xảo hạng thường này chỉ là tài mọn của thầy cúng khắp hang cùng ngõ hẻm, Lý Vị Ương không thèm đặt vào mắt nhưng mà nàng thật muốn biết tưởng Nguyệt Lan mời người này đến rốt cuộc để làm gì. Nếu nàng ta dựa vào kiểu nói tương khắc đuổi mình đi thì đúng là quá ngu xuẩn. Lý Vị Ương tin Lý gia hiện tại tuyệt đối không có kẻ nào dám làm vậy. Rất nhanh thấy cây bút uốn lượn như rồng bay phượng múa dần viết thành hàng chữ ngay ngắn, triệu đạo sĩ vô cùng kích động, quỳ xuống dập đầu, liên tục nói lời cảm tạ, những người khác chẳng hiểu ra sao, bọn họ không rõ cây bút kia đã viết những gì. Triệu đạo sĩ xoay người lại, cao giọng nói, Lý Thừa Tướng, xin hỏi tòa nhà này có phải từng có người chết? Phàm là thế gia đại tộc, nhà nào chẳng có người chết, đừng nói một hai người, truy tra kỹ có khi hơn trăm người càng miễn bàn đến các di nương từng người chết trong tay đại phu nhân đều là oan hồn hắn vừa hỏi vẻ mặt mọi người có chút kỳ quái việc này tất nhiên là có lý tiêu nhiên trầm ngâm một lát nói thẳng vậy đúng rồi âm khí quá nặng có hại với dương khí của văn khúc tinh nếu tiếp tục kéo dài chỉ sợ văn khúc tinh sẽ đầu thai ở nơi khác triệu đạo sĩ nói rất nghiêm túc nhìn biểu cảm của hắn những người khác bất giác tin tưởng mọi việc là như thế thả tin là có chứ không thể tin không có Lý Tiêu Nhiên gật đầu, vậy theo ý đạo trưởng, chúng ta nên làm thế nào? Truyền phu nhân ra khỏi tòa nhà sao? Triệu đạo sĩ suy nghĩ, không, để bần đạo tính kỹ lại. Ngón tay hắn chuyển động rất nhanh, miệng lẩm bẩm, phẳng phất như đang tính toán gì đó, rất nhanh thuận miệng đáp, có cách rồi, chỉ cần tìm người bát tự nặng áp chế là được. Bát tự nặng, Lý Tiêu Nhiên sừng sốt, sau đó trong mắt có sự nghi ngờ. Ta lập tức viết bát tự cả nhà để đạo trưởng xem xét. Không, nô no thì không cần, chỉ tìm quý nhân. Triệu đạo sĩ bổ sung thêm, Lý Tiêu Nhiên phân phó người làm theo chốc lát sau đã viết bát tự các chủ nhân cả nhà lên bái thiếp đưa cho triệu đạo sĩ. Hắn nhận lấy cẩn thận nhìn nửa canh giờ mới chậm rãi nói, bát tự lão phu nhân là năm lượng bốn, đúng ứng với câu nói, mệnh này đến cuối đời thanh nhàn, nuôi con thành tài xem công đức cơm nọ ào âm an ổn, đúng là người có phúc ở nhân gian, quả nhiên là bát tự tốt. Lý Tiêu Nhiên vội hỏi, như vậy hay là? Triệu đạo sĩ lắc đầu Không ổn, không ổn, vẫn chưa đủ, ưm lý thừa tướng ngài bát tự sáu lượng hai ứng với câu, danh sinh có phúc bất tận, đọc sách nhất định có vinh quang áo tím mũ vàng làm khanh tướng, vinh hoa phú quý có cả đôi. Cũng là bát tự tốt chỉ có điều chưa đủ nặng. Nhị phu nhân có chút sốt ruột ta và nữ nhi của ta thì sao? Bà không quan tâm đến tưởng Nguyệt Lan, chỉ cảm thấy lão đạo sĩ này nói có vẻ hợp lý, muốn biết vận số nhà mình. Triệu đạo sĩ nói, nhị phu nhân bát tự ba lượng một nhị tiểu thư bốn lượng hai cũng không nặng lắm. Sắc mặt mọi người ngưng trọng. triệu đạo sĩ cẩn thận suy tính một lát bát tự thứ tiểu thư chỉ có ba lượng bốn, không ổn, không ổn, rất nhẹ. Sau đó hắn đột nhiên nhìn vào bát tự Lý Vị Ương, hai mắt sáng ngời. Tam tiểu thư ừm bát tự tam tiểu thư đúng là thế gian hiếm thấy. Lý Vị Ương lạnh nhạt nhìn hắn, thản nhiên nói thế gian hiếm thấy theo lời nói của đạo trưởng, rốt cuộc là hiếm thấy như thế nào. Không dối gạt tiểu thư, bát tự tiểu thư là bảy lượng. Thực ra triệu đạo sĩ đã nói thiếu đi hai phân, bát tự của Lý Vị Ương đúng ra là bảy lượng hai ứng với câu, mệnh cách này thế gian hiếm có, mười đời tích đức mới được từ vi trời cao chiếu mệnh thống trị vạn dân Thái Bình. Nhưng mà bát tự như vậy Hoàng đế Hoàng hậu mới có vì tiểu thư trước mắt chỉ là thiên kim thừa tướng, chẳng lẽ tương lai có thể trở thành Hoàng hậu? Không, không đúng, ban đầu có mệnh hoàng hậu, mà sau này không biết vì sao bị lệ khí cùng sát khí ảnh hưởng đến bát tự tương lai tiểu thư này mờ mịt vô cùng, căn bản không đoán được điều gì, suy tính như vậy, sợ rằng mệnh hoàng hậu không còn nhưng mà những lời này triệu đạo sĩ dù thế nào cũng không dám nói ra. Thật ra triệu bất bình không thể coi như lừa đảo hoàn toàn, không có nghề nghiệp học vấn mà lại mang chút thần thông trong người. Bản lĩnh của hắn khác với chu đại thọ am hiểu hiện tượng thiên văn và luyện đan, sở trường của hắn là đọc mệnh căn cứ vào bát tự để suy tính tiền đồ một người. Đương nhiên không phải bát tự càng nặng càng tốt, nhẹ cũng rất tốt nhưng bát tự nặng thường được khen tốt nhiều hơn là nhẹ bởi vậy bát tự lý vị ương bảy lượng hai là thế gian hiếm thấy. Mà tiền đồ của vị tiểu thư này vì sao bao phủ bởi một tầng xương máu, chẳng lẽ vì giết hại quá nhiều. Triệu đạo sĩ thấy kỳ quái mà không thể hỏi ra miệng, đành nói bớt bắt tự của Lý Vị Ương đi hai phân, nhưng những người khác nghe thấy lại cực kỳ khiếp sợ. Nhị phu nhân giật mình, cái gì? Một nha đầu sinh tháng 2 mà bát tự tận bảy lượng sao có thể? Triệu đạo sĩ cười nói, vậy đúng rồi, sinh vào tháng 2 vốn mang theo sát khí, hơn nữa bát tự nặng như thế rất thích hợp tuyệt đối không bị tà vật quấy nhiễu. Ý đạo trưởng là Lý Tiêu Nhiên nhíu mày. Triệu đạo sĩ cười, viện phu nhân đang ở âm khí quá nặng, mà viện của tam tiểu thư đã ở 2-3 năm, vô cùng sạch sẽ. Lý Vị Ương mỉm cười, ổ ý đạo trưởng là ta nhường viện cho mẫu thân ở sao. Triệu đạo trưởng nhìn đến hai mắt sâu như giếng cầu của Lý Vị Ương, hơi trột dạ, vội nói, không cần không cần, tam tiểu thư chỉ cần nhường một căn phòng cho phu nhân, để phu nhân ở gần tiểu thư, dính chút dương khí thuận tiện tầm bổ thai khí được rồi. Lý Vị Ương nghe vậy, lộ ra nụ cười như có như không. Bạch chỉ cẩn thận nói cầu lão ra thứ cho nô tỳ lắm miệng, sân viện tiểu thư vốn không rộng lắm, chỉ sợ sẽ làm phu nhân khó chịu. Không, đừng quấy dày vị ương thì hơn, bản thân thiếp sẽ cẩn thận. Tưởng Nguyệt Lan luôn đứng ngoài cuộc đột nhiên mở miệng, tuy đang mang thai mà dáng người vẫn mảnh mai, sắc mặt mang theo chút sầu bi nhàn nhạt. Thường ngày luôn thích bày ra tư thế mẹ cả, nhưng lúc này lại yếu thế, càng làm người khác đau lòng, như sợ bị Lý vị ương ghét bỏ. Lý tiêu nhiên nói, thế sao được? Bát tự của vị ương là thứ duy nhất có thể cứu nàng. Chẳng lẽ nàng trơ mắt nhìn đứa nhỏ không bình an sao? Trong lòng ông không thật sự tin bát tự gì đó, nhưng quan trọng nhất ông lo lắng những người khác trong lý gia không muốn đứa nhỏ này sinh ra, bị nghi ngờ nhiều nhất chính là lý vị ương. Còn bé có đệ đệ ruột tất nhiên hy vọng tương lai lý mẫn chi được kế thừa gia nghiệp nhưng nếu thêm trường tử thì lý mẫn chi sẽ không đủ tư cách kế thừa như vậy khẳng định lý vị ương đang hy vọng đứa nhỏ này không sinh ra được. Trong mắt Lý Tiêu Nhiên, Lý Vị Ương chính là nha đầu thủ đoạn lợi hại, không chừng sẽ làm hành động độc ác gì đó, đã như vậy không bằng để thưởng Nguyệt Lan ở ngay bên cạnh nếu thưởng Nguyệt Lan có điều gì sơ suất Lý Vị Ương là người đầu tiên bị nghi ngờ. Tội danh mưu hại mẹ cả truyền ra ngoài sẽ bị chém đầu cho dù Lý Vị Ương có lớn mật cũng không có khả năng làm chuyện này. Đương nhiên Lý Tiêu Nhiên cũng băn khoăn đến các thê thiếp khác trong nhà hâm mộ ghen ghét để ép trụ bọn họ Lý Vị Ương không thể không bảo vệ thưởng Nguyệt Lan Lý Vị Ương nhìn phụ thân của mình, bờ môi xẹt qua một tia cười lạnh, lão nam nhân này vẫn không hiểu nàng, nàng căn bản không thèm để ý đến gia sản lý gia. về phần mẫn chi thì nàng thật sự quan tâm. Mà tiền tài trong tay nàng hiện giờ đủ để đứa nhỏ này sống hai đời không hết cần gì phải mỡ ước của người khác. Huống chi nếu tương lai mẫn chi có bản lĩnh nàng thiết lập bố cục chu đáo cho đệ đệ là lãng phí, nếu không có bản lĩnh thì nàng tranh đoạt hộ cũng chẳng ích lợi gì. Đáng tiếc Lý Tiêu Nhiên không hiểu đạo lý này Vị ương, xem như phụ thân thỉnh cầu con, chỉ dọn một căn phòng thôi, đừng keo kiệt như vậy. Lý tiêu nhiên lại ăn nói nhún nhường hơn. Lão phu nhân nhíu mày nhìn lý vị ương, vị ương, mỗi ngày ta sẽ phái người đến xem, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói như vậy, lão phu nhân cũng hy vọng nhờ bát tự của mình áp chế yêu ma quỷ quái. Lý vị ương cười rộ lên, lão phu nhân và phụ thân đã nói như vậy, vị ương còn lời nào để nói đâu. Chỉ có điều trách nhiệm chăm sóc mẫu thân rất trọng đại, vị ương sợ một mình không gánh được. Nếu có gì sai lầm, Lý Tiêu Nhiên nói ta sẽ phái người chuyên môn canh giữ con yên tâm, không cần phải lãng phí nhiều tâm tư. Lý vị ương mỉm cười, như vậy con lập tức phân phó người nhanh chóng thu dọn căn phòng ở sườn đông, nơi đó rộng mở nhiều ánh sáng. Lúc này Lý Tiêu Nhiên mới hài lòng gật đầu, mọi sự nhờ con. Vấn đề đã được giải quyết viên mãn, Lý Tiêu Nhiên phất tay, quản gia lấy gói bạc to từ trong người hai tay dâng cho triệu đạo sĩ, chút tiền mọn gửi tiên sinh bồi bổ thân mình, chờ tiểu thiếu gia sinh ra sẽ mang đại lễ đến tặng. Thật sự quá khách khí triệu đạo sĩ đưa tay ra nhận, nhìn đến ánh mắt cười như có như không của Lý Vị Ương thì bất giác dùng mình, ngượng ngùng nói ta đây cáo từ buổi chiều, lý lão phu nhân lệnh la mama tự mình dẫn nha đầu đến thu dọn phòng ở cho tưởng nguyệt lan, lý vị ương chỉ để lại bạch chỉ và mặc ngọc trong viện, bản thân dẫn triệu nguyệt đến viện của đàm thị. triệu nguyệt nói tiểu thư triệu đạo trưởng kia nói chuyện hình như thật thần thông. lý vị ương cười thần thông, thần thông cái gì? chỉ làm trò quỷ lừa gạt phụ thân thôi. lấy tay áo ngăn cản tầm mắt chúng ta tác động đến sợi tơ trong suốt buộc ở ngón tay. hà, sao tiểu thư không vạch trần hắn? triệu nguyệt kinh ngạc. Một kế không thành đối phương sẽ nghĩ kế khác ta cần gì phải vạch trần Nàng ta đang đề phòng ta động thủ với đứa nhỏ trong bụng ta lại đề phòng nàng ta ra tay chỗ mẫn chi, chỉ là phòng bị lẫn nhau thôi. Đã muốn bước vào viện thì dù phải trả giá nàng ta cũng muốn thành công. Nhưng mà tiểu thư, nô thì cảm thấy phu nhân không chỉ muốn ở trong viện đơn giản như thế. Triệu Nguyệt nói vậy, đi theo Lý Vị Ương lâu nàng xem nhiều bộ mặt giả dối đa đoan của những người đó Chung quy cảm thấy tưởng Nguyệt Lan có chỗ không ổn mà không biết là chỗ nào. Lý Vị Ương khẽ cười, không cần quản nàng ta. Nói xong nàng đã bước vào viện của đàm thị. Đàm thị niệm kinh ở Phật đường, lúc Lý Vị Ương đi vào bà đang quỳ trên mặt đất thành tâm khẩn cầu. Bà cầu ông trời phù hộ cho hai đứa con của bà được bình an hạnh phúc. Lý Vị Ương nhìn dáng vẻ thành kính của đàm thị lại ngẩng đầu nhìn Bồ Tát ngồi nghiêm trang trên cao, khuôn mặt hiền lành quan sát chúng sinh, đáng tiếc cho tới giờ vạn vật đều ngang hàng. Nàng cười rộ lên, đối với nàng mà nói, ông trời và thần linh không hiệu nghiệm gì hết, nàng không tin bất cứ ai, nàng chỉ tin bản thân mình, mỗi một con đường đều do mình lựa chọn, trên đời này, thứ con người có thể dựa vào vĩnh viễn chỉ là bản thân. Đàm thị vẫn thành tâm khẩn cầu, lời nói của bà phiêu tán theo hương khói khắp phòng, vừa quay đầu lại thấy Lý Vị Ương đứng ngoài cửa, bà vội đứng lên, Vị Ương, sao con tới đây? Lý Vị Ương chậm rãi nói, đại phu nhân muốn truyền đến viện con ở cho nên la ma ma dẫn người đến thu dọn con ngại ồn ào náo nhiệt nên đi ra. Mày đàm thị bỗng nhíu lại, sao nàng ta lại muốn đến chỗ con ở thật không hợp quy củ? Lý Vị Ương cười nhẹ, có lẽ phong thủy viện con tốt. Đứa nhỏ này làm sao mà cũng có lệ với ta. Đàm thị sẵn giọng chỉ nói bắt tự con nặng có thể chấn áp, không có đại sự gì. Lý vị ương nói nhẹ nhàng bâng quơ. Không được, sao bọn họ có thể làm vậy? Quả thật là dù sao đàm thị cũng là người thành thật bà không nói được lời nào mà chỉ cảm thấy cực kỳ không ổn. Tuy bà cảm nhận được tân phu nhân là người tốt nhưng vì sao lại chuyển đến ở với vị ương? Trong lòng bà có sự cảm không tốt. Vị ương, sợ rằng con không chăm sóc nổi phu nhân từ lúc mang thai đến giờ, không phải ghét bỏ đồ ăn thì cũng răm ba ngày động thai khí một lần, nếu ở lại chỗ con, xảy ra chuyện chẳng phải bắt con chịu trách nhiệm. Không được tuyệt đối không được, Tuy đàm thị tâm tư đơn thuần mà cũng cảm thấy chuyện này thật sự không ổn, sợ nữ nhi bị liên lụy. Lý vị ương mỉm cười, mẹ không cần lo lắng, chuyện này lão phu nhân làm chủ, người đã mở miệng con có thể từ chối sao? Hơn nữa, đại phu nhân ở lại viện của con nhưng có người chuyên môn chăm sóc không cần con làm gì hết. Lý Vị Ương có thể tha thứ cho yêu cầu vô lý của Lý Lão phu nhân và Lý Tiêu Nhiên, nhưng nàng tuyệt đối không để bản thân lâm vào nguy hiểm, bảo vệ chính mình mới là chuyện đầu tiên nàng suy tính. huống chi tưởng Nguyệt Lan càng không an phận trong mắt nàng chỉ là càng chết nhanh hơn mà thôi. Nhưng mà kệ Lý Vị Ương an ủi thế nào, đàm thị vẫn lo lắng trùng trùng, Lý Vị Ương không nhiều lời nữa, cẩn thận kiểm tra một lượt thủ vệ trong viện, phân phó người bên cạnh đàm thị nhất định phải kiểm tra cẩn thận đồ ăn cùng vật dụng tiếp xúc với thứ thiếu gia, xong xuôi mới rời đi. Buổi tối tưởng Nguyệt Lan chuyển đến phòng ở phía đông, ngoài ra còn có bốn nha đầu hầu hạ cùng hai lão ma ma có kinh nghiệm cùng chuyển đến toàn bộ viện bỗng chốc náo nhiệt hơn rất nhiều hơn nữa Vinh Mama kia luôn cố tình soi mói gối đầu, nước trà, phòng ở từ đầu đến cuối không có chỗ nào làm bà vừa lòng, hận không thể đổi tất cả mọi thứ đi, càng khiến viện náo loạn như gà bay chó sủa, không thể an ổn. Triệu Nguyệt canh giữa ở hành lang, cảnh giác nhìn mọi động tĩnh của đối phương, Vinh Mama lạnh lùng lườm nàng, dầm một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng, Mạc Trúc nhẹ tay dập tắt nến, thấp giọng oán giận một câu, phòng bọn họ bên kia sáng quá mức, đốt nhiều nến như vậy làm tiểu thư bên này không ngủ nổi. Lý Vị Ương nằm lên giường, không nói thêm câu nào. Mặc Trúc đêm nay trực đêm, bị tiếng ồn áo huyên náo bên ngoài làm bực tức trong lòng, hạ giọng nói tiểu thư, phu nhân kiêu ngạo như vậy, rứt khoát cho nàng ta chút giáo huấn đi. Ý của Mặc Trúc là giáo huấn đối phương một chút đương nhiên không đến mức làm nàng ta sinh non. Nhưng trong bóng đêm, Lý Vị Ương lạnh nhạt nói, làm bất cứ chuyện gì đều có khả năng lưu lại dấu vết, không cẩn thận bị người ta bắt được nhược điểm thì mất nhiều hơn được dù sao, hiện giờ thưởng Nguyệt Lan ở lại chỗ ta, nàng ta xảy ra chuyện gì người khác lập tức nghi ngờ ta. Đây cũng là ý đồ thật sự của Lý Tiêu Nhiên, đúng là lão nam nhân chỉ vì tư lợi, Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng. Nàng suy nghĩ, rốt cuộc thưởng Nguyệt Lan muốn làm gì? Giống Lý Tiêu Nhiên, muốn ép mình bảo vệ nàng ta. Hay là sợ mình mưu hại nàng ta? Không, Lý Vị Ương cảm thấy không đơn giản như vậy. Có lẽ nàng ta muốn gây phiền toán lẫn nhau, nhưng một nữ nhân mang thai hơn nữa đứa nhỏ này còn ảnh hưởng đến địa vị tương lai của nàng ta ở Lý Gia. Nàng ta sẽ mạo hiểm đặt đứa nhỏ quan trọng như vậy ở nơi nguy hiểm sao? Trường 132, là ngày đại hỷ. Đêm hôm tiếng bước chân rồn dập bên ngoài, sau đó là giọng nói tranh chấp. Vì bình thường rất yên tĩnh nên lúc này nghe thấy đặc biệt rõ ràng. Lý Vị Ương bỗng chốc tỉnh lại, mở mắt trong bóng đêm nhìn chăm chú động tĩnh bên ngoài. Giọng của Triệu Nguyệt cách ván cửa truyền đến, phu nhân sinh bệnh tìm tiểu thư có ích gì, đi tìm đại phu mới phải. đâu ra đạo lý như vậy, ta tới gặp tam tiểu thư, nhà đầu ngươi dựa vào cái gì ngăn cản. Mau cút đi, là tiếng nói của Vinh Ma Ma. Lý Vị Ương xoay người không nói gì, mặc chút ngầm hiểu, không có phản ứng, phảng phất như người trong phòng ngủ thật sâu, mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì. Vinh ma ma đứng bên ngoài hô lớn tam tiểu thư, phu nhân không thoải mái, mời ngài đến xem một lát. Trong phòng không hề có động tĩnh triệu nguyệt lạnh lùng nói, mỗi lần tiểu thư ngủ đều phải đốt hương an thần, hương này vừa ngửi sẽ ngủ rất say, làm sao tỉnh lại được bà nên chạy nhanh đi mời đại phu đi, đừng chậm trễ nữa. Vinh ma ma oán khí đầy người, nhà đầu chết tiệt, mặt lạnh như xương bảo vệ ngoài cửa, như vậy ngay cả mặt lý vị ương cũng không thể nhìn thấy. Bà tức giận cần ngươi chỉ huy ta chắc ngươi xem là cái gì. Gần đây bà đi đâu cũng được nịnh bở cho tới giờ chưa từng gặp cảnh bị nhốt ngoài cửa. Không ngờ lại bị ngăn chặn ở chỗ này. Triệu Nguyệt đi theo Lý Vị Ương lâu, cũng học được nhanh mồm nhanh miệng, lập tức nói, nô tỳ quả thật không là cái gì, nhưng nô tỳ cũng phải nhắc nhở Vinh Ma Ma, đây là viện của Tam Tiểu Thư, nô tỳ là nha đầu của Tam Tiểu Thư, muốn đánh phải để Tiểu Thư đánh trước mặt Tam Tiểu Thư ngài cũng chẳng là cái gì. Nô tì khuyên ngài, nếu phu nhân trong người thật sự không thoải mái thì nhanh chân tìm đại phu đến khám, hiện giờ phu nhân có thai, cứ chậm trễ sẽ là lỗi của Vinh ma ma. Lão gia lão phu nhân đã giao phu nhân cho tam tiểu thư chăm sóc. Vinh ma ma tức giận đến cực điểm, triệu nguyệt lạnh lùng cười, nghe ma ma nói kìa tam tiểu thư còn chưa lấy chồng, chuyện mang thai dưỡng thai tiểu thư chẳng biết là bao, lão phu nhân cũng nói qua chỉ nhờ bát tự của tam tiểu thư chấn áp chuyện chăm sóc phu nhân các ma ma tự mình làm tam tiểu thư không đảm đương nổi. Sắc mặt Vinh Ma Ma càng khó coi hơn, từ sau khi phu nhân mang thai, lão gia mỗi ngày đều đến thăm cho nên phu nhân là người được chiều chuộng nhất nhà. Chuyển đến nơi này hẳn cũng như trước, Lý Vị Ương phải ngoan ngoãn chăm sóc thường Nguyệt Lan, không thể để phu nhân bị thương chút nào, đây là nghĩa vụ trách nhiệm tuyệt đối không thể trốn tránh. Nhưng Vinh Ma Ma không ngờ đối phương căn bản không có ý chăm sóc, đơn giản là không quan tâm. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, có vẻ là Vinh ma ma rời đi, Mạc Trúc khinh thường bĩu môi, sau đó phe phẩy quạt trước Lư Hương, để căn phòng tràn ngập hương an thần, tiểu thư ngủ không an giấc, đêm hôm thường bị ác mộng bừng tỉnh, mà mỗi lần các nàng hỏi tiểu thư luôn tránh né vấn đề này. Trong lòng Mạc Trúc nghĩ thầm, hiện giờ tiểu thư mỗi ngày xuôi gió xuôi nước, rốt cuộc chuyện gì quấy nhiễu tiểu thư, đến mức tối nào cũng mơ ác mộng. Lý Vị Ương cười nhẹ, tiếp tục ngủ. Tưởng Nguyệt Lan nghe Vinh ma ma bẩm báo xong, trong lòng phẫn hận Vinh ma ma nhỏ giọng phu nhân theo nô thì thấy bỏ qua đi tam tiểu thư người này tâm tư ác độc bình thường chúng ta đừng đi treo chọc mới phải. Bà vừa khuyên tưởng Nguyệt Lan càng thêm phẫn nộ. Nàng dè dặt cẩn trọng khắp nơi, chỉ vì có được mối hôn nhân tốt, hiện giờ gả cho Lý Tiêu Nhiên, là nhất phẩm phu nhân đường đường chính chính, vốn có thể hưởng thụ sự kính trọng cùng hâm mộ của mọi người, mà trước mặt thứ nữ xuất thân hạ lưu như Lý Vị Ương lại thấp hơn một bậc, lúc trước nàng không có cảm giác này, nhưng từ khi thấy Lý Mẫn Đức nhìn Lý Vị Ương với ánh mắt như vậy, nàng lập tức hận đau cả tâm can. Bất cứ giá nào cũng phải trừ bỏ Lý Vị Ương, bằng không trong cái nhà này mình vẫn giống như trước khi xuất giá, vĩnh viễn không nâng nổi đầu. Trong lòng tưởng Nguyệt Lan nghĩ thế, mắt đoát ra vẻ tàn nhẫn độc ác. Vinh ma ma khẽ thở dài trong lòng, đáy mắt khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Phu nhân tương lai tam tiểu thư dù sao cũng phải xuất giá, ngài cần gì phải tranh chấp với tiểu thư. Chờ tam tiểu thư gả ra ngoài, mọi thứ không phải đều thuộc về ngài, làm vậy không đáng. Tưởng Nguyệt Lan lạnh lùng thốt, nàng ta gả ra ngoài thì thế nào, không phải còn có mẹ ruột với đệ đệ ở lý gia sao. Nàng ta sẽ thoái nhượng dễ dàng chắc ngươi quá không hiểu nàng ta. Miệng nàng nói nhưng trong lòng không nghĩ thế, đúng vậy, Lý Vị Ương sẽ gả ra ngoài tương lai không gây trở ngại lớn với nàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Vị Ương và Tam Công Tử đứng cùng một chỗ con rắn độc trong lòng sẽ thoát ra ngoài. Đúng vậy, loại tình cảm này không nên có thậm chí là dị dạng nhưng nàng không thể khống chế bản thân. Vì sao, vì sao nàng phải gả cho nam nhân đủ tuổi làm phụ thân mình, nếu phu quân của nàng phong độ người người tuổi trẻ anh Tuấn, nàng nhất định sẽ không thích một nam nhân hoàn toàn không có khả năng thuộc về mình. Đêm hôm, đại phu vẫn chạy đến, thậm chí còn kinh động đến Lý Tiêu Nhiên nghỉ ở viện của Tứ Di Nương, mà chạy tới xong thấy không có việc gì cũng trở về. Đương nhiên, lúc Lý Tiêu Nhiên nhìn thấy Lý Vị Ương vẫn tiếp tục đóng cửa ngủ thì vẻ mặt vạn vẹo trong chớp mắt nhưng ông vẫn không tới cửa quấy rầy Trong tiềm thức đối với Lý Vị Ương, ông có một loại sợ hãi không nói rõ được. Đối phương đã đồng ý để thưởng Nguyệt Lan đến ở đã là tôn trọng bọn họ rồi, ông có dự cảm nếu bọn họ làm quá đáng có khả năng Lý Vị Ương sẽ không để ý xử lý luôn cả ông. Nhà đầu này chính là người lãnh huyết vô tình như vậy. Lý tiêu nhiên nghĩ thế tất nhiên bỏ qua ý định đi của trách đành phải an ủi thưởng Nguyệt Lan đang tủi thân oán ức vô cùng rồi rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Vị Ương vừa ăn điểm tâm vừa ngáp một cái, mặc chút lẩm bẩm đều tại bên kia ẩm ỉ. Lý Vị Ương nhìn qua mà không nói gì, trong lòng nàng biết mình mất ngủ không liên quan gì đến Tưởng Nguyệt Lan. Mỗi lần nhắm mắt lại nàng luôn mơ về một số chuyện trong quá khứ, cảm giác này không tốt chút nào. Ăn non nửa bát cháo, Lý Vị Ương buông thìa. Ngoài cửa, Lý Mẫn Đức nghiêng đầu hỏi ta có thể vào không? Lý Vị Ương giật mình nhìn hắn. Lý Mẫn Đức nghi hoặc hỏi thế nào, chưa tỉnh ngủ sao? Lý Vị Ương nhíu mày, không phải đã nói với ngươi không tiện, đừng có đến rồi mà. Tưởng Nguyệt Lan ở chỗ này, Lý Mẫn Đức cứ đi đi lại lại, lời đồn truyền ra ngoài thật không xuôi tai. Cho nên nàng mới yêu cầu hắn kiên kỵ, nhưng hiển nhiên người kia căn bản không nghe vào đầu. Lý Mẫn Đức tùy thân oan oan ư cước nói ta chỉ đến thăm nàng. Lý Vị Ương đỡ chán, vì sao vẫn không nghe lời thế hả? Hai mắt Lý Mẫn Đức chớp chớp tươi cười thuần khiết hiền lành, nửa đêm hôm qua nghe thấy tiếng gió thổi lớn, sợ nàng ngủ không ngon ngừng lại một chút. Mắt nàng sao thế kia, không cần hỏi Lý Vị Ương cũng biết hắn nói đến cái gì, vừa rồi rửa mặt trải đầu nàng đã nhìn qua, hai mắt đỏ ửng hiển nhiên đêm qua không nghỉ ngơi tốt. Lý Mẫn Đức bước nhanh tới, nhào đến trước mặt Lý Vị Ương, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mắt nàng, đau lòng, sao nàng cứ luôn ngủ không ngon. Lý Vị Ương không để ý đến có lẽ làm quá nhiều chuyện xấu. Lý Mẫn Đức nhìn bỏng mắt xanh tím, như thể không nghe thấy lời nàng nói, Vị Ương, hay là buổi tối ta đến gác đêm cho nàng, như vậy nàng có thể ngủ ngon hơn. Hai trọng mắt màu hổ phách chớp sáng, chờ mong nhìn nàng. Lý Vị Ương không còn gì để nói, Ngươi nghĩ chỗ này là chỗ nào có thể tùy tiện sẵn bậy chắc. Nàng chỉ chỉ phòng đối diện, chỗ kia còn có người trông mong bắt được nhược điểm của ta. Lý Mẫn Đức hai mắt cong cong cười nói, ta có thể làm cho thần không biết quỷ không hay. Lý Vị Ương, nàng thật sự không biết phải nói gì tóm lại từ sau khi Lý Mẫn Đức bị thương dường như hắn tìm được biện pháp đối phó nàng, hơn nữa áp dụng lần nào cũng chuẩn. Nàng chuyển giọng đứng đắn, đừng náo loạn nữa. Vấn đề không phải là bị người khác phát hiện hay không? Hai mắt Lý Mẫn Đức càng sáng hơn, Vị Ương rốt cuộc không còn đối xử với ta như đệ đệ nữa nàng cũng cảm thấy ta là một nam nhân rồi sao? Mấy câu này nghe qua sao có chút kỳ lạ, Lý Vị Ương đỡ chán, quên đi, ngươi coi như ta chưa nói gì. Đã ăn sáng chưa, muốn cùng ăn không? Không đợi nàng nói xong, Lý Mẫn Đức đã nhanh chóng ngồi ổn định bên cạnh động tác hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Lý Vị Ương nhìn hắn, rốt cuộc ngươi suy nghĩ gì thế? Sao càng ngày càng kỳ quái? Lý Mẫn Đức cầm đũa bạch chỉ đưa tới, sau đó trả lời không cần suy nghĩ, bởi vì ta lo lắng cho nàng. Lý Vị Ương hơi sừng sốt, lập tức cười khổ, Mẫn Đức ngươi bảo ta nói thế nào bây giờ, nếu cứ thường xuyên lui tới phòng này, lâu ngày sẽ bị người ta đồn đãi, ngươi muốn ta là nhân vật chính trong mấy lời đồn đãi đấy sao? Hay ngươi coi việc trêu đùa ta là sở thích, nàng còn chưa dứt lời tay đã bị cầm lấy, Lý Mẫn Đức lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt buồn bã, ta sẽ không gây phiền toái cho nàng. Lòng bàn tay hắn cực nóng, làm nàng bất giác cảm thấy kỳ lạ, lập tức rút tay về, hơi mất tự nhiên, ta không có ý này. Nói là vậy mà thực ra nàng không e ngại mấy lời đồn đáy, bởi vì nàng căn bản không thèm để ý đến những người đó, nhưng mà Chung Quy cảm thấy thái độ của hắn không đúng, nàng đã nói rõ ràng với hắn, hắn hẳn phải thay đổi thái độ mới đúng. Vậy mà vẫn đối xử với nàng như trước càng giống như đối xử với thiếu nữ mình thích mà không phải người thân. Thế là thế nào, rõ ràng hắn phải buông tay mới đúng. Lý Mẫn Đức lại chuyển đề tài tưởng Nguyệt Lan ở lại viện này cho nên ta thật lo lắng. Ta đã đi điều tra Hà Đại Phu xem bệnh cho nàng ta, hắn đúng là người có y thuật cao, mà y đức không tốt lắm, nhiều năm trước từng được người ta trả tiền làm giả khẩu cung ở Liêu Thành. Liêu Thành có một hộ gia, lão chủ nhân vừa mới chết đi, một vị phu nhân lập tức ôm đứa nhỏ tới cửa làm loạn, nói đứa nhỏ là con của chủ nhân nhà này, con riêng bên ngoài cũng có tư cách được phân tài sản. Chuyện này huyên náo đến tận Nha Môn, lúc đó không đủ chứng cứ chứng minh đứa nhỏ là huyết mạch nhà nọ. Cuối cùng vị Hà Đại Phu này đi ra hỗ trợ làm chứng, phu nhân và đứa nhỏ mới có được tài sản. Một năm sau khi chuyện này phát sinh, phụ thân ruột thịt của đứa con riêng lại xuất hiện chứng minh Hà Đại Phu nhận tiền hối lộ, giúp làm giả chứng cứ giọng nói của hắn trầm thấp giọng điệu có vẻ rất bình thường mà Lý Vị Ương biết nhất định hắn tốn không ít tâm tư mới tra được chuyện này. Cho nên Hà Đại Phu mới rời khỏi lưu Thành, Lý Vị Ương nói tiếp. Lý Mẫn Đức gật đầu, đúng là như thế, hắn thấy không thể ở lại nơi đó, sau này được sư huynh nhắc nhở rời đến kinh đô. Người này tuy rằng Đức Hạnh có vấn đề mà y thuật đúng là cao minh, sau này được giới thiệu đến tưởng gia làm đại phu chuyên dụng. Lý Vị Ương suy nghĩ, đã từng có tiền sử thì càng đáng nghi. Chuyện tưởng Nguyệt Lan sinh đứa nhỏ vốn không liên quan gì đến mình, nhưng nàng ta lại mặt dày đòi ở trong viện thế thì không thể không để ý. Đúng lúc này Lý Vị Ương đột nhiên nhớ ra một việc Triệu Nguyệt nói với ta gần đây có người đến tìm ngươi. Lý Mẫn Đức ngẩn người tươi cười trên mặt bỗng phai nhạt đi. Lý Vị Ương nói, phụ thân ngươi hình như rất muốn ngươi về nước. Lý Mẫn Đức buông mắt xuống, nhưng mà ta không muốn trở về. Lý Vị Ương định nói ngươi không quay về thì cũng không thể phủ nhận thân thế chính mình, nhưng lại cảm thấy lời này tổn thương người quá mức châm trước một lúc mới cất lời, vậy hiện tại ngươi không có tính toán gì sao? Dù sao xuất thân của ngươi đặc biệt cứ hao tốn thời gian ở đây giúp ta, không thấy oan ức chán nản sao, ngươi hẳn phải. Lý mẫn đức ta không muốn gặp những người đó. Lý vị ương ngây ra nhìn hắn, có ý gì? Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hoa sen, dừng trên khuôn mặt hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn không nói gì cả. Khuôn mặt của hắn vương chút vô đơn, mẫu thân ruột của ta đã chết sớm, những người còn sống không có quan hệ gì với ta kể cả người có cùng huyết thống kia. Lý vị ương trầm mặc thật lâu. Không biết nên nói gì. Nàng mềm lòng, cảm giác chua xót khi không có người thân nàng có thể hiểu được. Nhưng mà cuối cùng nàng chỉ nói, như ngươi mãi trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Ta nghe nói, phụ thân ngươi sốt ruột tìm ngươi trở về, mặc dù đã sai người bảo vệ ngươi nhưng dù sao chỗ này cũng ngoài tầm tay. Hai mắt lý mẫn đức chớp chớp, hàng mi thật dài phẳng phất như bị ánh mặt trời nhiễm lên một lớp màu vàng. Tay phủ lên tay nàng, nâng hai tròng mắt màu hổ phách mang vài phần như khẩn cầu. Nàng muốn đuổi ta đi như vậy, để ta ở lại với nàng không tốt sao? Đương nhiên không phải không tốt chỉ có điều nàng trông quy cảm thấy để hắn ở lại đây càng nguy hiểm hơn. Những người đó sớm hay muộn cũng tìm đến cửa, đến lúc đó sẽ phiền toái lớn. Đương nhiên về nước chưa hẳn đã an toàn, có thể nói, khắp nơi trong thế giới này đều tranh đoạt quyền thế, giết hại lẫn nhau, nếu muốn sống sót chỉ có cách đánh bại tất cả kẻ địch mới có thể an hưởng Thái Bình. Để một mình hắn đối mặt với đám sói dữ, Lý Vị Ương lo lắng. Ta không đi trừ khi nàng cùng rời đi với ta. Hắn trịnh trọng nói, Lý Vị Ương hơi sừng sốt còn chưa chờ nàng phản ứng lại hắn đã được một tức lại muốn tiến thêm một bước những ngón tay hơi lạnh chạm lên gò má nàng, động tác dịu dàng mà cẩn thận làm Lý Vị Ương ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt tuấn tú trong suốt kia càng lúc càng gần. Đợi chút hình như có gì đó không đúng, tại lúc chỉ mảnh treo chuông, Lý Vị Ương đột nhiên duỗi ngón tay ra chỉ lên chán Lý Mẫn Đức ngăn cản môi đối phương đang đến gần. Người kia càng ngày càng vô lại, dám nhân lúc nàng không chú ý ăn đậu hù, sàm sỡ. Lý Mẫn Đức quay đầu đi, lặng lẽ nói, không khí tốt như vậy, suýt chút nữa. Lý Vị Ương không còn gì để nói, vừa rồi nàng còn cảm thấy mềm lòng, đúng là hắn cố ý, rõ ràng là hắn cố ý, nhất định là cố ý. Trong lòng nàng tức giận, mà chỉ hừ lạnh một tiếng, lần sau còn dám vô lễ như vậy, trực tiếp đuổi ngươi ra ngoài. Lý Mẫn Đức chỉ cười, dáng vẻ tủi thân, mà mắt càng lúc càng sáng. Được rồi, đừng có náo loạn nữa. Về sau ngươi muốn gặp ta trực tiếp truyền tin đến là được không cần tự mình chạy vào, ngươi không thấy mấy người bên ngoài đều đang nhìn chằm chằm sao. Lý Vị Ương nói, đương nhiên Lý Mẫn Đức có thấy, nhưng hắn chỉ đến thăm đường tỷ trên danh nghĩa của mình, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ có hành động hơi quá mức mà bên ngoài có người thân tín trông coi không để người khác nhìn thấy còn ai dám nói cái gì. Nếu vì thế Lý Vị Ương không gả được, hắn lại càng thỏa mãn như ý đương nhiên lời này không thể nói trước mặt nàng. Ta trung quy cảm thấy, lão yêu bà kia truyền vào nhất định có ý đồ khác. Theo bản năng Lý Mẫn Đức nhìn thoáng qua ngoài cửa tuy cách một lớp mảnh hắn vẫn cảm thấy bên kia có người giám thị nhất cử nhất động của bọn họ bất cứ lúc nào. Tất nhiên rồi, khuyền cơ ở ngay trong bụng nàng ta. Lý Vị Ương mỉm cười. Mà tưởng Nguyệt Lan ở phòng phía đông nghe đến tin tức Lý Mẫn Đức đến bái phòng, đầu tiên vui vẻ, mà lúc nhìn thấy đối phương không hề quay đầu lại bước vào phòng khách nhỏ chỗ Lý Vị Ương, mà không hề tới thỉnh an thì sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng âm trầm. Vốn tưởng rằng chuyển đến đây sẽ có cơ hội được gặp hắn nhiều hơn, lại không ngờ rằng mình phải trơ mắt xem hắn chạy tới hiến ân cần với tiểu yêu tinh kia. Vinh ma ma thấy phu nhân nhà mình vẻ mặt buồn bực. Không cam lòng lại oán giận nhìn phòng khách của Lý Vị Ương cách đó không xa, nửa canh giờ vẫn không nhúc nhích trong lòng bất giác kinh hoàng bất an. Tuy phu nhân tuổi không lớn nhưng trước nay vô cùng trầm ổn, chưa từng kỳ quái như vậy, bà thật sự nghĩ không ra phu nhân sao có thể biến thành dạng này. Mà tưởng Nguyệt Lan vẫn dùng ánh mắt hâm mộ khen tị oán hận nhìn chăm chú phòng khách Lý Mẫn Đức bước vào, nhìn hắn đi vào trở ra, lại nhìn đến khi bóng lưng hắn khuất dần cho đến khi không nhìn thấy gì nữa mới thôi. Vinh ma ma, hầu hạ ta thay quần áo. Tưởng Nguyệt Lan có vẻ muốn đứng dậy ra ngoài. Phu nhân, không thể. Vinh ma ma đột nhiên quỳ dạp xuống. Phu nhân, ngài phải nghĩ rõ ràng. Có một số việc đừng nói đến làm, nghĩ cũng không thể nghĩ. Tưởng Nguyệt Lan nhíu mày, ngay cả ngươi cũng muốn đối nghịch với ta. Ta chỉ ra ngoài đi dạo, ngươi sợ cái gì. Sắc mặt Vinh ma ma lúc xanh lúc trắng, cuối cùng mở miệng, thay đổi cả cách xưng hô tiểu thư. Nô tỳ biết cửa hôn sự này trong lòng tiểu thư rất tủi thân oan ức mà đôi khi con người phải chấp nhận số mệnh, nếu tiểu thư an ổn sống qua ngày với Lý Thừa Tướng, tương lai sẽ có lúc tiểu thư được hưởng phúc, nhưng nếu không thì tuyệt đối không có kết quả tốt tiểu thư còn nhớ vị tiểu thư phương gia không, người phương gia chỉ nói với bên ngoài nàng ấy đã chết, khi đó nàng ấy còn chưa xuất giá, tiếp thay một tiểu thư xinh xắn đáng yêu chỉ vì một lần hồ đồ. Tưởng Nguyệt Lan đương nhiên biết người Vinh ma ma nói là ai, chẳng những biết còn nhớ rõ ràng. Phương Đức Trân là nữ nhi của Phương gia đại học sĩ trong cực điện, trong nhà chỉ có một đệ đệ thứ xuất, nàng ấy nổi tiếng vì mỹ mạo kinh người, có xuất thân cao quý, Phương gia lại là nhà thanh quý, thừa hưởng Long Ân, từ nhỏ đã cầm y ngọc thực trăm ngàn sủng ái đến người. Tưởng Nguyệt Lan còn nhớ rõ, vị Phương tiểu thư kia có khuôn mặt trái xoan tinh xảo động lòng, hàng mi thon dài đẹp đẽ, mắt Phượng xa xôi ẩn tình, miệng anh đào nhỏ nhắn, lúc nào cũng mỉm cười, làm người khác nhìn qua đã thấy vui vẻ. Phương gia dù sao cũng chỉ có một nữ nhi con vợ cả vô cùng yêu quý, nương chiều tùy ý tiêu tốn không biết bao nhiêu bạc ở vấn đề ăn mặc, hàng năm chỉ riêng ra ngoài nghỉ hè nửa tháng đã phải mang theo 10 thùng lăng la tơ lụa, được yêu chiều rất rõ ràng. Đến giờ chuyện đấy đã qua 8 năm, lúc đó tưởng Nguyệt Lan chỉ mới 11 tuổi đi theo mẫu thân đến làm khách hâm mộ Phương Đức Trân vô cùng. Tiểu thư Phương gia sớm đính hôn, hứa gả cho công tử đại quan biên giới, đính hạ hôn ước ngay từ khi còn nhỏ, môn đăng hộ đối. Thiếu gia khi anh tuấn cao lớn, văn võ song toàn, vốn là mối hôn nhân không thể tốt hơn. Ai ngờ chuyện phiền toán đến ngay sau khi phương gia mời tiên sinh dạy học cho đệ đệ thứ suốt của phương tiểu thư, phương tiểu thư lại động tâm với thư sinh thanh niên có tài nhưng không gặp thời đó. Mọi chuyện truyền tới nay đã bị hậu nhân thêm thắt khá nhiều, nhưng mà tất cả đều miêu tả câu chuyện sang quý và bần tiện yêu mến nhau. Đại tiểu thư có tư tình với thư sinh, đến mức trinh tiết bị hủy, bôi nhỏ hôn ước. Một câu mơ hồ đã nói lên tất cả, cuối cùng tính mạng thư sinh không được đảm bảo, vị phương tiểu thư cũng bị người nhà cưỡng chế đưa về cố hương, luôn giam giữ ở từ đường. Không, có lẽ đã chết rồi, tưởng Nguyệt Lan nhớ tới người này, cả người đột nhiên run run. Chỉ náo loạn vì không cam tâm, có đúng không? Tiểu thư, đừng trách nô thị lắm miệng, nô thị nhìn tiểu thư lớn lên, vạn lần không thể để tiểu thư phạm sai lầm. Vinh ma ma không nói nữa. Nhìn phu nhân trẻ tuổi thiên kiều bá mị trước mắt, dường như bảo nàng nhận mệnh là việc quá mức tàn nhẫn, nữ tử thanh xuân đều hướng tới thiếu niên tuấn mỹ, có gì đáng trách đâu. Tiểu thư nghỉ ngơi đi, có gì phân phó thì gọi nô tỳ. Vinh ma ma thở dài một hơi, còn chưa đi tới cửa phía sau đã truyền tới giọng nói run run suy yếu ta không có cách nào. Vinh ma ma quay đầu lại, "Tiểu thư, ngươi nói không cam lòng rất nguy hiểm, ta cũng biết nhưng ít nhất chứng minh ta còn sống, cả đời ta sẽ không phải chỉ ở bên cạnh một lão nam nhân giọng nói của tưởng Nguyệt Lan trở nên lạnh băng. Ta không muốn ở bên ông ta, như vậy cả đời bị hủy rồi. Vinh ma ma hai mắt mở lớn thế sao được? Đã gả cho Lý Tiêu Nhiên rồi bây giờ mới hối hận, rõ ràng lúc trước phu nhân nhắc tới mối hôn sự này tưởng Nguyệt Lan ngoài miệng mất hứng, mà trong lòng miễn cưỡng coi như vừa lòng, dù sao cũng là tôn vinh nhất phẩm phu nhân, tương lai vinh hoa phú quý không đếm được mà hiện tại hưởng được phú quý rồi lại muốn người yêu tuổi trẻ tuấn Mỹ thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế. Tưởng ra sao chấp nhận được chuyện gì mất mặt nghĩ rằng tiểu thư chỉ bị mê hoặc nhất thời kiềm chế cơn giận nói. Phu nhân đừng miên man suy nghĩ chỉ ngắn ngủi chốc lát sưng hồ đã đổi trở về, không ngừng nhắc nhở đối phương đừng quên thân phận của mình. Ta không miên man suy nghĩ. Tưởng Nguyệt Lan kích động đứng lên, nói lời khí phách. Ta nhất định có được thứ ta muốn, nhất định phải có được lễ nghi thể diện giả dối đều là con người tự mình khó sử mình người chết rồi như đèn đã tắt không còn gì hết ta không sợ ngươi để ta một lần như ý nguyện đi. Vinh ma ma nhìn tiểu thư, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ngờ tưởng Nguyệt Lan đột nhiên đứng lên, nhào vào lòng bà run run nói, giúp ta. Giúp ta đi, ta không thể chết tâm với hắn, ta cứ cho rằng người như hắn sẽ không có nữ nhân nào có được trái tim hắn, hiện tại mới biết là có thể. Hắn lại ở cùng nàng ta, bọn họ cũng không thể, mà hắn vẫn thích nàng ta, nàng ta đã có thể vì sao ta không thể ta có gì không bằng nàng ta. Vinh Mama nhìn tiểu thư mình một tay nuôi lớn biến thành thế này, trong lòng cũng khó chịu, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Nô tỳ sẽ làm hết sức." Trong phòng khách Bạch Chỉ bẩm báo tiểu thư, nô tỳ đã phân phó nha đầu bên chúng ta chưa bẩm báo với tiểu thư thì không được tự tiện vào phòng phu nhân. Lý Vị Ưng gật đầu tưởng Nguyệt Lan ở phòng phía đông, bởi vì tránh bị nghi ngờ tất nhiên không thể thường xuyên đi vào, khỏi truyền ra lời đồn đãi gì đó phu nhân bên kia cũng phòng bị chúng ta, chỉ dùng đầu bếp của mình, nha đầu của mình, cho tới giờ chưa sai xử người bên ta. Bạch chỉ nói tiếp, Lý Vị Ương trầm ngâm một lát, khóe miệng nhếch lên, cười nhẹ, như vậy tốt nhất. Chỉ có điều tưởng Nguyệt Lan vừa ra vẻ phòng bị nàng vừa muốn ở trong viện của nàng, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ thật sự vì Lý Mẫn Đức, hẳn không đơn giản như vậy, Lý Vị Ương đoán không ra tâm tư của tưởng Nguyệt Lan. Bạch chỉ cũng thấy kỳ quái, vốn tưởng rằng tưởng Nguyệt Lan sẽ mượn cơ hội gây phiền toái cho Tam Tiểu Thư, nhưng hiện giờ nha đầu nàng ta tự chăm sóc ăn mặc không tới phiên người khác nhúng tay, ai có thể nói nhảm, nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện cho dù có người cứng rắn ép tội danh lên người Lý Vị Ương cũng chẳng có tác dụng là bao. Như vậy chẳng phải đối phương hoàn toàn uổng phí sức lực sao? Loại hành động này không giống việc tưởng Nguyệt Lan thường làm ngày vội vàng trôi qua trong vòng một tháng lý gia vẫn gió êm sóng lặng cho đến ngày lành nhị thiếu gia lý gia đón dâu sáng sớm tưởng Nguyệt Lan ngồi trước gương đồng nha đầu rửa mặt búi tóc cho nàng Tưởng Nguyệt Lan nhìn nữ tử trong gương sắc mặt tái nhợt lập tức phân phó nha đầu chát thêm phấn nhìn sắc mặt mới tốt hơn chút phu nhân xem y hơi chật nô tỳ nới thêm hai tấc ở eo vẩy tiểu nha đầu Xuân cúc cầm váy dài màu đỏ đến cười khanh khách nói Tưởng Nguyệt Lan nhìn chằm chằm bộ lễ phục đẹp đẽ quy giá ánh mắt chớp lué, đưa tay nâng làn váy, đánh giá một lúc lâu, bỗng dưng lật đổ khay đựng. Xuân Cúc cả người run run, nhìn tưởng Nguyệt Lan ý cười khắc sâu, tiếng cười lạnh lẽo làm nàng sợ hãi. Phu nhân, cầu xin phu nhân tha thứ nô tỳ tuy miệng nói sai mà Xuân Cúc lại không biết mình đã sai ở chỗ nào. Tưởng Nguyệt Lan vuốt búi tóc nói không chút để ý, ngươi nói ta béo. Người mang thai ăn nhiều ít vận động tất nhiên sẽ béo lên, có gì kỳ quái đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt của tưởng Nguyệt Lan, Xuân Cúc sợ hãi cả người phát run, liên tục nói mình sai rồi. Ban đầu thân thể hơi run, đến lúc này đã cứng ngắc càng lúc càng lạnh cho đến khi biến thành hàn băng không chút độ ấm. Mắt tưởng Nguyệt Lan rét lạnh khóe môi nhếch lên thành ý cười châm chọc giọng nói khốc liệt như băng tuyết và miệng. Xuân Cúc cả người cứng đờ. Không dám nhiều lợi, bắt đầu mạnh tay đánh mặt mình, tưởng Nguyệt Lan nghe tiếng tắt rất hưởng thụ ánh mắt say mê. Trong phòng tiếng bóp bóp vang lên không ngừng, dần có máu rơi xuống đất là da mặt bị cắt qua chảy máu, mỗi lần Xuân Cúc tự đánh tươi cười của tưởng Nguyệt Lan càng sáng lạn hơn. Đánh đủ một trăm cái cả khuôn Xuân Cúc xanh tím, tưởng Nguyệt Lan mới chậm rãi nói, đủ rồi. Phu nhân Xuân Cúc đột nhiên ngẩng đầu, khóe mắt vương lệ, nỉ non, phu nhân, nô thì biết sai rồi, cầu xin phu nhân tha thứ. Cút đi quỳ bên ngoài khi nào ta gọi mới được vào tưởng Nguyệt Lan nói một câu lạnh băng Xuân Cúc chẳng còn cách nào vẻ mặt cầu xin chậm rãi lôi ra ngoài sau đó quỳ gối dưới hành lang Vinh Ma Ma lạnh lùng thét cút ra xa một chút Xuân Cúc lại đi đến đầu viện quỳ xuống khuôn mặt xanh tím cực kỳ đáng thương Triệu Nguyệt bên này nhìn thấy nhíu mày tiểu thư xem kìa Lý Vị Ương nhìn thoáng qua thản nhiên nói không cần quản Bạch chỉ nhíu mày, nhưng mà tân khách sắp tới cửa, vạn nhất nháo loạn ra chuyện gì thì thật khó coi. Lý vị ương thản nhiên đáp nháo loạn ra chuyện gì thì cũng là nha đầu của nàng ta coi như không nhìn thấy đi. Triệu Nguyệt lớn lên cùng người chết, vượt qua huấn luyện khắc nghiệt chủ nhân phân phó thế nào nàng sẽ làm thế đấy. Bạch chỉ thì khác hoàn toàn, nàng dễ mềm lòng, nhìn tiểu nha đầu kia run run trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng luôn tin phục phán đoán của Lý vị ương, tiểu thư đã nói không quản vậy thì sẽ không quản. Nhà đầu xuân cúc đáng thương quỳ mãi trong sân, nàng vốn tưởng rằng Lý Vị Ương sẽ nhúng tay quan tâm, dù sao chuyện phát sinh trong viện của Lý Vị Ương, nhưng đối phương không có động tĩnh gì, cũng tưởng nhà đầu khác sẽ đến hỏi một câu phát sinh chuyện gì, mà không ngờ tất cả mọi người đi qua đi lại phảng phất như không nhìn thấy nàng. Đúng lúc này, Lý Vị Ương đi ra, nàng phải đến tiền viện chiêu đãi khách nhân. Vinh Ma Ma đứng ở hành lang hùng dữ chừng mắt với Xuân Cúc, Xuân Cúc vội vàng quỳ dạp dưới chân Lý Vị Ương, tam tiểu thư, van cầu tiểu thư cứu Nô tỳ. Nô tỳ biết sai rồi, cầu tiểu thư nói đôi lời với phu nhân. Tha thứ cho Nô tỳ. Vinh Ma Ma mắt lạnh nhìn, không nói một lời. Lý Vị Ương nhàn nhạt cất lời, mẫu thân là người hiền hòa, mẫu thân đã trừng phạt ngươi chứng tỏ ngươi nhất định đã làm sai chuyện gì đó cho dù ta muốn đỡ lời cho ngươi cũng không thể phá vỡ quy củ Lý Phủ. Ngươi quỳ ở đây đi, cho đến khi mẫu thân tha thứ mới thôi. Một chút ý định cứu Xuân Cúc cũng không có Vinh Mama sửng sốt, bà cho rằng Lý Vị Ương nhất định sẽ đỡ lời cho Xuân Cúc, đến lúc đó phu nhân có thể mượn nước đầy thuyền tặng Xuân Cúc cho Lý Vị Ương, mà khế ước bán mình của phụ thân mẫu thân Xuân Cúc đều trong tay phu nhân, không sợ Xuân Cúc không làm việc cho bọn họ, nhưng mà không ngờ Lý Vị Ương không hề có ý định hỗ trợ thật sự ngoài sự đoán. Vinh Mama, hôm nay là ngày đại hỷ của nhị ca ta phải nhanh chóng ra ngoài tiếp đón khách nhân. Lão phu nhân nói nếu mẫu thân thấy không khỏe thì hôm nay không cần ra ngoài. Lý vị ương khẽ mỉm cười nói với Vinh Mama, Vinh Mama lạnh nhạt đáp đưa tiễn tam tiểu thư. Lý vị ương không nói gì nữa, dẫn bạch chỉ cùng triệu nguyệt nhẹ nhàng thức tha đi ra ngoài, Vinh Mama luôn dùng ánh mắt âm độc nhìn chăm chú trên mặt xuất hiện một tia trào phúng. Cho rằng không cứu Xuân Cúc thì không có biện pháp khác sao, hừ, Lý vị ương, ngươi quá coi thường phu nhân. Bởi vì nhị gia lý gia ở bên ngoài không thể gấp trở về tổ chức hôn lễ cho con trai, thế nên mọi chuyện Lý Tiêu Nhiên phụ trách xử lý, để lão phu nhân vui vẻ cũng vì bình ổn oán khí trong lòng nhị phu nhân từ trước đến giờ, Lý Tiêu Nhiên cố ý sai người sửa chữa đổi mới sân viện nhị thiếu gia, ngay cả cây cỏ núi giả hoa viên cũng đặc biệt mời người sửa sang lại, toàn bộ phủ như mang sắc thái mới. Ngay từ sáng sớm, từ cửa chính Lý gia đến bàn thờ gia tiên, kéo dài tận cửa sau đều trải thảm đỏ thật dày. Khách khứa ào ào vào cửa, lễ vật đưa đến như thác nước. Náo nhiệt đến tận hoàng hôn, trong tiếng pháo nổ cùng chiêng trống, Lý Mẫn Khang nhìn kiệu hoa đang được nâng đến gần, hắn mặc y phục đỏ đứng nơi đó, ngay cả gương mặt nghiêm túc hiếm khi tươi cười lúc này cũng được màu đỏ tươi làm nổi bật phảng phất cũng nhiễm vẻ vui mừng. Kiệu hoa đến nơi, Lý Vị Ương nghe thấy bên ngoài huyên náo nhanh chóng đi cùng các tiểu thư có quen biết đứng ở cửa trong xem náo nhiệt. Hỉ nương đứng bên ngoài kiệu, bước lên vén mảnh, đặt hồng chù vào tay tân nương tử, đỡ nàng hạ kiệu trước tiên bước qua yên kiệu rồi mới đi lên thảm đỏ tiến dần đến hỉ đường. Người sướng lễ cất cao giọng giờ lành đến, Hỉ nương đỡ tôn duyên quân đứng bên phải, nhị thiếu gia lý ra một thân hỉ phục dáng người càng cao lớn, hào hoa phong nhã hơn, hắn hơi hoảng loạn, đi nhầm vị trí tới bên cạnh tân nương, có người lập tức kêu to úi trà, nóng vội thế cơ đấy. Mặt Lý Mẫn Khang đỏ bừng, vội vàng đứng sang trái, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, người sướng lễ nói một câu cuối kết thúc buổi lễ. Lý Vị Ương đứng từ xa xem, mỉm cười, nàng biết tôn duyên quân dưới khăn voan cũng đang cười. Trên đời này không phải ai cũng có thể tìm được phu quân mình yêu thương, so với vô số con cháu quyền quý ở Kinh Đô, Lý Mẫn Khang không phải cao quý nhất, có tiền nhất, thậm chí không tính là rất tuấn tú, nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng tôn duyên quân lại coi trọng hắn, có lẽ đây là duyên phận đi. Chỉ có điều, nhà cao cửa lớn nhìn qua gấm hoa rực rỡ, nhưng phía sau tiếng kêu khóc thảm thiết chỉ có thể khảm sâu trong lòng, không được lộ ra chút nào. Cuộc sống ở Lý gia giống như khiêu vũ trên đầu đau, máu chảy đỏ tươi, đau khổ cũng phải cố gắng chống đỡ, hơn nữa nhất định phải khiêu vũ đến khi kết thúc. Thế thiếp đấu tranh gai gắt bề ngoài y phục đẹp mỹ thực nhưng sau lưng là sự cô đơn tàn nhẫn tôn duyên quân có thể chịu được sao? Trong lòng Lý Vị Ương nghĩ vậy, bỗng phát hiện Lý Mẫn Đức đứng trong đám người chớp chớp mắt với nàng. Không biết vì sao nhìn thấy khuôn mặt tươi cười cùng ánh mắt lóe sáng của hắn, Lý Vị Ương bất giác nở nụ cười. Lúc này, hỉ nương cất cao giọng tân lang tân nương đưa vào động phòng. Tôn Duyên Quân được hỉ nương đỡ đi về phía sau. Lý Thường Tiếu kéo tay áo Lý Vị Ương, tam tỷ, chúng ta mau đi theo đi. Theo lệ thường, nữ quyến Lý gia phải đến tân phòng làm bạn với tân nương, Lý Vị Ương mỉm cười, ừ, đi thôi. Nói xong khẽ gật đầu với Lý Mẫn Đức đi theo Lý Thường Tiếu. Lý Mẫn Đức nhìn các nàng rời đi tươi cười trên mặt càng sâu, làm không ít tiểu thư đối diện đỏ mặt. Đến tân phòng, Lý Vị Ương còn chưa đi vào đã nghe thấy nhị tiểu thư Lý thường như cười nói, mau nhấc khăn voan để mọi người được ngắm tân nương. Lý Mẫn Khang trưng khuôn mặt nghiêm túc nhịn cười, nhấc khăn voan. Tuy tôn Duyên Quân có chút thẹn thùng nhưng vẫn không nén được đưa mắt nhìn thoáng qua tân lang, sau đó nhanh chóng cúi thấp đầu giữa tiếng cười vang khắp phòng. Được rồi, được rồi, nhanh ra ngoài tiếp khách đi. Nhị phu nhân đẩy Lý Mẫn Khang ra cửa, tân lang vừa đi trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tân nương đúng là xinh đẹp, khanh nhi thật có phúc khí. Lão phu nhân cười ngồi xuống, cẩn thận đánh giá tôn duyên quân. Đúng vậy, lần đó tôn tỷ tỷ đến con đã muốn có tướng mạo nhân phẩm giống tôn tỷ tỷ, nếu có thể thường xuyên lui tới thì thật tốt. Trời cao đáp ứng ý nguyện cuối cùng thành chị dâu thật sự làm con vui mừng. Lý thường tiếu ngại ngùng hòa lời từ lúc đi theo thường Nguyệt Lan, vị thứ tiểu thư chất phác cũng bắt đầu biết cách nói chuyện. Lý Vị Ương cũng cười đi lên phía trước, nhị ca đúng là có phúc khí, có được nàng dâu hiền thế này, mọi người xem vừa rồi nhị ca cười không ngừng được, trước giờ chưa từng cười vui vẻ thế đâu. Tôn duyên quân thân thiết với Lý Vị Ương nhất, nhưng hiện giờ đông người nàng không thể nói nhiều, chỉ ngồi trên hỉ giường, mắt cười cong cong. Khang Nhi thường ngày rất câu nệ, cả ngày chỉ chạy tới thư viện đọc sách theo ta thấy cưới nàng dâu rồi sau này nên thường xuyên ở nhà. Lão phu nhân cười nói nị phu nhân tiếp lời, đúng rồi đúng rồi, tiểu tử ngốc này lúc trước không nghe con khuyên, hiện tại lão phu nhân mở miệng chắc chắn sẽ phải ở nhà nhiều. Ha ha, cả phòng đều là tiếng cười của nữ nhân, nghe qua cực kỳ náo nhiệt. Giữa những tiếng cười, Lý Vị Ương nhìn thấy trên mặt mỗi người đều nhuộm không khí vui mừng, tươi cười như vậy thật lâu không thấy ở lý gia. Thật ra, nếu không tranh không cướp bọn họ vốn có thể sống rất thoải mái, chỉ vì chút lợi ích cực nhỏ đã tranh đấu đến ngươi chết ta sống, thật là buồn cười, mà cũng thật đáng buồn. Bên dưới tay áo dài, tân nương nhéo tay Lý Vị Ương, mỉm cười với nàng. Lý Vị Ương gật đầu, tôn duyên quân đang thể hiện ý đối đãi đặc biệt nàng tất nhiên hiểu được. Mọi người nói nói cười cười, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chốc lát sau tân lang đã trở lại, vừa vào cửa thấy mọi người còn trong phòng, mặt càng đỏ hơn. Lão phu nhân cười nói, nhìn xem, khang nhi hiếm khi ngượng ngùng thế này. Bà lớn tuổi rồi, không biết còn được nhìn thấy mấy lần hôn sự của cháu trai cháu gái tất nhiên vô cùng quý trọng cơ hội như vậy. Lý Vị Ương nhìn mặt đoán ý, khẽ cười, lão phu nhân hôm nay thật vui vẻ, không bằng để nhị ca nhị tẩu uống rượu giao bôi cho lão phu nhân xem có được không. Mặt Lý mẫn khang đỏ hơn nữa, phẳng phất như sắp nhỏ ra máu. Không đợi hắn mở miệng cự tuyệt lý lão phu nhân đã liên tục nói, được được. Quả nhiên vô cùng vui mừng. Mọi người thấy lão phu nhân vui vẻ tất nhiên phải góp vui vài câu. Nhị phu nhân lập tức phân phó hỉ nương lấy rượu dao bôi đến, bố trí cho đôi tân lang tân nương uống, căn phòng lại tràn ngập tiếng cười. Lý vị ương nhìn, mỉm cười chân thành. Mọi người đang nói cười náo nhiệt đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rồn dập. Lý vị ương là người đầu tiên nghe thấy, nhíu mày, lúc này người bình thường sẽ không quấy dày, chẳng lẽ có việc gì gấp. Vinh ma ma vội vàng đến. Hôm nay lạnh như vậy mà trên chán bà phủ đầy mồ hôi. Lão phu nhân, lão phu nhân, không tốt rồi, không tốt rồi. Vinh mama tới cửa bởi vì quá mức sốt ruột bị vấp vào gờ cửa té ngã xuống đất gần như lăn vào phòng. Im miệng, ngày đại hỉ nói không tốt cái gì. Lão phu nhân trầm mặt nhị phu nhân lập tức trách cứ. Hôm nay là ngày con trai bà kết hôn, hẳn phải ngàn tốt vạn tốt làm gì có chỗ nào không tốt. Lão nô tài này đột nhiên điên rồi sao? phu nhân phu nhân chảy máu, Vinh ma ma bất chấp tất cả, hô lên, cái gì? Lý Vị Ương nhướng mày, Tưởng Nguyệt Lan nói sợ nhiều người quấy nhiễu đứa nhỏ nên nghỉ ngơi trong phòng, ai ngờ hiện tại nghe được tin tức như vậy. Chương 133, cạm bẫy trùng trùng. Dưới ánh trăng, mái cong cửa sổ đình viện, bóng đêm dày đặc bao trùm hoa viên chống chảy, có cảm giác làm người khác khó thở, Lý Tiêu Nhiên xông về phía trước, gần như là người đầu tiên chạy đến viện của Lý Vị Ương, nhưng toàn bộ viện đang lúc rối ren, không người để ý đến ông. Đến ngay cả Tân Lang Tân Nương cũng bất chấp đêm động phòng hoa chúc, đỡ lão phu nhân bước nhanh tới, Lý Vị Ương chậm rãi đi sau cùng, thấp giọng hỏi Triệu Nguyệt: "Đại ca ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa?" Triệu Nguyệt gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, người đó thừa nhận tất cả." Lý Vị Ương hơi dừng lại, sau đó mỉm cười, bước nhanh lên phía trước. Hai đoàn người tụ lại trước sân viện, thấy một nha đầu bưng chậu nước ấm chạy nhanh đến, Lý Tiêu Nhiên biến giọng: "Rốt cuộc là thế nào?" nha đầu run run chậm rãi quay đầu khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra dưới ánh nến nhìn mọi người phu nhân phu nhân vừa rồi vẫn hoàn hảo đột nhiên lại té xỉu. giọng nói của nha đầu làm tâm tư lý tiêu nhiên thắt lại ông bất chấp mọi thứ bước nhanh vào phòng lão phu nhân nhìn thoáng qua nhị thiếu gia đừng đi vào con dẫn tân nương nhanh về phòng phải kiêng kỵ lý mẫn khang hơi sườn sốt do dự nhìn thoáng qua tôn duyên quân sau đó gật đầu chúng ta đừng đứng đây thêm phiền nữa mau trở về thôi Tôn Duyên Quân vô cùng lo lắng, ngày đầu tiên gả đến đã gặp phải chuyện này, chính là điểm xấu, hy vọng lão phu nhân không có ấn tượng xấu với nàng. Nàng vốn định ở lại xem tình huống rồi tính, nhưng phu quân đã bảo đi về nàng cũng không thể nói thêm gì nữa, đành quay lại khẽ gật đầu với Lý Vị Ương, sau đó theo Lý Mẫn Khang rời đi. Lúc này lão phu nhân mới mang những người khác vào phòng phía đông. Vừa nhìn thấy tưởng Nguyệt Lan, Lý lão phu nhân đã biết có chuyện lớn rồi, máu tươi thấm từ quần áo tưởng Nguyệt Lan ra ngoài. Lý Tiêu Nhiên vội bước qua ôm lấy tưởng Nguyệt Lan gương mặt tái nhợt nhìn ông cuối cùng có chút sức lực ai oán nói, lão gia, van cầu người. Hài từ của thiếp nhất định phải giữ được, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn của nàng làm Lý Tiêu Nhiên đau lòng vô cùng đây chính là con trai ông, con trai đầu tiên từ sau khi Nguyệt Lan vào nhà có thể nói là hy vọng duy nhất hơn nữa sau khi nghe là văn khúc tinh hạ phàm ông càng chờ mong mà hiện tại. Mau nhanh đi mời Vương Thái Y, Lý Lão phu nhân vội nhắc nhở. Lý tiêu nhiên bỗng chốc tỉnh táo lại tiệc cưới hôm nay Vương Thái Y trước giờ luôn thân thiết với Lý Gia cũng đến chúc mừng, hơn nữa đang ở ngay phòng khách. Ông lập tức nói con đi con tự mình đi mời. Nói xong giao tưởng Nguyệt Lan cho Vinh Mama, nhanh chóng rời đi. Vinh Mama chạy lên nhẹ giọng an ủi. Lý Vị Ương nhìn tưởng Nguyệt Lan nằm khóc nỉ non không ngừng nhưng không bước đến quan tâm mà chỉ đỡ lão phu nhân ngồi xuống sau đó phân phó người dâng trà. Lý thường tiếu lúc này sắc mặt trắng bệch vây quanh giường nhìn thưởng Nguyệt Lan như muốn khóc. Nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư không che giấu được vẻ vui sướng khi người khác gặp họa trên mặt. Nói đến thể hiện cảm xúc chân thật nhất hai mẹ con này nhận thứ hai thì không có người nào dám nhận thứ nhất. Đôi khi Lý Vị Ương cũng rất bội phục bọn họ cái gì cũng chưng ra mặt, nếu không phải nhị phu nhân có nhà mẹ đẻ lớn mạnh cùng Lý Lão phu nhân khoan dung lúc sáng lúc tối thì đã không biết lưu lạc đến mức nào rồi, bọn họ lại còn cả ngày đến ồn ào Lão phu nhân bất công con trai trưởng. Con trai người ta sinh ra đương nhiên sẽ bất công một chút nhưng chung quy lý lão phu nhân vẫn là người công chính, chẳng những nuôi lớn con trai thứ xuất còn cưới nàng dâu, mưu cầu tiền đồ tốt thậm chí dễ dàng tha thứ cho nhị phu nhân không biết nặng nhẹ, xem như đã quá phúc hậu rồi. Nhưng mà lúc này thấy nhị phu nhân tỏ ra vui sướng, lý lão phu nhân cũng phải hung giữ trừng mắt. Nhị phu nhân cúi đầu giả bộ không nhìn thấy. Ai cũng biết lão phu nhân rất coi trọng cháu trai sắp sinh ra, dù sao tưởng Nguyệt Lan gặp chuyện không may không liên quan đến nhị phòng bọn họ, nàng ta ở chỗ Lý Vị Ương không phải sao, người bị chỉ trích hẳn là Lý Vị Ương mới đúng. Nhị phu nhân nghĩ trong lòng, chỉ ước gì đại phòng huyên náo càng lớn càng tốt. Tưởng Nguyệt Lan nỉ non khóc trên giường, không ngừng kêu đau, một lát sau Vương Thái Y gần như bị Lý Tiêu Nhiên kéo đến. Lý Tiêu Nhiên vội nói, Vương Thái Y, mọi sự nhờ ngài, nhất định phải giữ được đứa nhỏ của nội tử. Nội tử, bà xã, phu nhân. Vương Thái Y gật đầu, sẽ cố hết sức, nói xong bước lên xem mạch cho tưởng Nguyệt Lan qua nửa canh giờ mới chậm rãi đi ra, Ngưng Trọng nói tính mạng đại phu nhân được bảo trụ nhưng đứa nhỏ không còn, hai, thật sự đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Tiêu Nhiên nghe thấy đứa nhỏ không thể giữ lại thì choáng váng, thiếu chút nữa ngã quỵ. người bên cạnh vội vàng đỡ ông, ông thở sâu một hơi. Đồng tử sâu thẳm che giấu lửa giận, rốt cuộc là tại sao? Vinh Mama không ngừng lau nước mắt, lão gia, hôm nay vốn hoàn hảo, mà nha đầu Xuân Cúc buổi sáng nói lỡ lời, không cẩn thận làm phu nhân tức giận, phu nhân bảo Xuân Cúc quỳ bên ngoài viện, nô tỳ vốn định nhờ Tam tiểu thư nói vài câu trấn an, ai ngờ Tam tiểu thư ngay cả liếc mắt cũng không làm, cứ thế rời đi, phu nhân giận nửa ngày, lại gọi Xuân Cúc vào mắng một trận, càng nói càng giận kết quả. Nói như thế đây là lỗi của Lý Vị Ương vậy, Lý Vị Ương nghe xong Chỉ thản nhiên nói, từ sau khi mẫu thân mang thai tính khí khó chịu hơn rất nhiều, nha đầu bên cạnh động tí là bị mắng, nếu là lúc trước con tất nhiên sẽ khuyên đôi câu, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của nhị ca, sáng sớm lão phu nhân đã gọi con đi tiếp đón khách nhân, thật sự không có lúc nào rảnh để ý đến. Ai ngờ mẫu thân vì chút việc nhỏ đã tức giận đến như vậy. Lý tiêu nhiên trừng mắt với nàng, ngươi nói mẫu thân ngươi lòng dạ hẹp hòi. Lý vị ương thở dài một hơi. Vị ương tất nhiên không có ý này, nhưng mà người mang thai khó chăm sóc, vị ương đã sớm nói qua, bản thân con là tiểu thư chưa lấy chồng làm sao chăm sóc được mẫu thân, mà phụ thân lại cứ không tin, còn nói chỉ cần giao ra một căn phòng là được hiện giờ có chuyện xảy ra lại trách nữ nhi, thật sự là oan uổng con. Lý Tiêu Nhiên đương nhiên biết là mình cố ý truyền tưởng Nguyệt Lan đến viện này, vốn để Lý Vị Ương ném chuột sợ vỡ đồ thuận tiện nhờ khả năng của Lý Vị Ương để bảo vệ đứa nhỏ, ai ngờ công dã chàng, nói đến cùng mình không thể trách được đối phương nhưng cơn tức trong lòng vẫn nuốt không trôi, cho dù như thế người cũng không nên. Lý Vị Ương nhìn về phía lão phu nhân, Lý lão phu nhân nhíu mày đủ rồi đủ rồi, con trách đứa nhỏ làm cái gì? Nguyệt Lan không để tâm quá mức đã có thai thì không nên lúc nào cũng tức giận, hiện giờ thành như vậy, làm sao có thể trách người khác. Nhà đầu kia đánh chết đi. Từ lúc chuyện xảy ra đến giờ xuân cúc đã bị nhốt vào phòng củi, lúc này còn chưa biết vận mệnh của mình đã bị quyết định chỉ trong vòng 2-3 câu. Vương Thái Y đột nhiên nói, Lý Lão Phu Nhân ta xem mạch tượng của Đại Phu Nhân mang thai tháng thứ 3 đã ổn định, hiện giờ xảy ra chuyện này, không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Vinh ma ma nghe xong, vội nói, Vương Thái Y, ngài nói có người động tay động chân. Thân thể của đại phu nhân luôn rất tốt, đứa nhỏ cũng khỏe mạnh sao có thể đột nhiên có chuyện. Nếu vì tức giận với nha đầu thì không hợp lý cho lắm. Vương Thái Y là người có kinh nghiệm, nói rõ từng chữ. Không phải ông đa tâm, mà chuyện này ở trong cung xảy ra rất nhiều. Vốn cũng không liên quan đến ông nhưng lý lão phu nhân muốn đánh chết nha đầu kia làm ông là đại phu thấy không đành lòng. Nếu thai nhi của Lý đại phu nhân bị kẻ ác làm hại, mà lại liên lụy một nha đầu vô tội chết đi cho nên ông mới mở miệng nói ra lời này, hy vọng Lý gia cân nhắc rồi mới quyết định. Đúng lúc này, Tưởng Nguyệt Lan đang nằm trên giường đột nhiên khóc thất thanh, "Lão gia, lão gia, người nhất định phải làm chủ cho thiếp." Đứa nhỏ vốn đang yên đang lành, mà chỉ qua một buổi tối đã không còn, nhất định có kẻ cố ý hại thiếp. Vinh ma ma vừa lau nước mắt vừa nói, "Phu nhân đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể." Tưởng Nguyệt Lan khóc lóc điều dưỡng thân thể có tác dụng gì, hài tử của ta hài tử của ta đã không còn. Vinh ma ma cắn răng, bước nhanh tới quỳ dạp xuống trước mặt Lý Tiêu Nhiên, lão gia ngài biết đấy, phu nhân thân thể luôn khỏe mạnh, có bệnh vụn vặt cũng không cần uống thuốc. Từ sau khi mang thai phu nhân chỉ uống canh dược bồi bổ dưỡng thai tuy thỉnh thoảng thấy không khỏe nhưng cũng là tình trạng bình thường khi mang thai, không có gì đặc biệt sao có thể vô duyên vô cớ mất đi đứa nhỏ, nhất định có người ra tay làm hại. Lý Tiêu Nhiên nhìn về phía Vương Thái Y, ngài ở trong cung lâu năm, theo Vương Thái Y thấy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Ta hoài nghi, phu nhân dùng nhầm xạ hương. Vương Thái Y chậm rãi nói. Xạ hương, vừa dứt lời Lý lão phu nhân bỗng đứng lên, sắc mặt biến thành xanh mét. Lý Tiêu Nhiên khó hiểu, sao lại có xạ hương? Lý vị ương thong thả chậm rãi nhướng mày, vinh ma ma thường ngày mẫu thân có thói quen đốt hương sao? Vinh ma ma vội đáp, người mang thai tuyệt đối không được dùng xạ hương, đây là kiêng kỵ, phu nhân luôn tránh thật xa, chúng nô tỳ cũng nhất quyết không để phu nhân đụng tới thứ này. Lý lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vương thái y, đúng là như thế, nơi này không có xạ hương. Lời ngài nó có chứng cứ không? Vương thái y gật đầu, mạch tượng của phu nhân không ổn định trên người khô nóng ta đã thấy bốn vị phi tử của tiên đế sinh non vì dùng nhầm xạ hương, bệnh trạng của phu nhân hiện giờ giống hệt những người đó. Tưởng Nguyệt Lan nhìn Lý Tiêu Nhiên, trong mắt đầu tiên có sự chờ đợi lại đáng thương, cuối cùng chỉ còn lại yếu đuối vô cùng, phảng phất như toàn bộ hy vọng đều đặt vào tay Lý Tiêu Nhiên, trông cậy ông chủ trì chính nghĩa. Dẫn tất cả nha đầu hầu hạ bên người phu nhân đến đây. Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng cất lời. Đây là Hà quyết tâm đi thẩm vấn, Lý Vi Ương buông mắt xuống, lạnh lùng cười. Lý Tiêu Nhiên coi trọng vấn đề con nối dòng hơn xa người thường. Qua chuyện đại phu nhân lúc trước ông càng hận kẻ muốn mưu hại con trai ông. Hiện giờ là khẩn cấp muốn bắt được hung thủ. Nha đầu cả phòng quỳ giạp xuống đất thành thật cúi đầu. Các ngươi khai báo thật chi tiết mấy ngày gần đây phu nhân sử dụng hương liệu gì? Lý Tiêu Nhiên chậm rãi nói: Bẩm lão gia, mỗi một thứ phu nhân dùng luôn được ghi chép lại. Nô tỳ lĩnh đồ ở chỗ quản sự tất cả đều ghi trong danh sách. A La là, là tỷ nữ bên người Thưởng Nguyệt Lan, lúc này cung kính nói, từ lúc phu nhân mang thai tất cả hương liệu không dùng đến, ngay cả chuỗi vòng đàn hương treo trong phòng phu nhân sợ không tốt cho thai nhi nô tỳ cũng lấy xuống cất đi. Lý Tiêu Nhiên nhìn A La chằm chằm, thường ngày ăn uống y phục của phu nhân đều qua tay các ngươi, người khác không thể chạm tới. Không phải các ngươi sơ sẩy thì là ai? Ông tức giận nhưng cũng không hồ đồ, Lý Vị Ương không thể nhúng tay vào ăn uống y phục của Thưởng Nguyệt Lan, vậy Thưởng Nguyệt Lan làm thế nào đụng tới xạ hương? À là không hề khẩn trương căng thẳng, mắt thấy Lý Tiêu Nhiên nghi ngờ nhìn mình thì dập đầu nói, đúng là nô tỳ phụ trách cuộc sống thường ngày của phu nhân, không để người khác nhúng tay vào. Cũng vì trách nhiệm to lớn cho nên nô tỳ mới rẻ rặt cẩn thận, tuyệt đối không phạm lỗi sai lớn như vậy lão gia a la trung tâm với thiếp làm việc lại vô cùng cẩn thận thiếp tin a la huống hồ xạ hương từ đâu đến làm thế nào dính vào thiếp tuyệt đối không có khả năng người của thiếp phạm sai lầm tuy thiếp xưa nay nhún nhường người ngoài mà chắc chắn sẽ không lấy thân thể của mình ra làm trò đùa tưởng nguyệt lan hai mắt đỏ hoe yếu đuối đáng thương nói lý tiêu nhiên thở dài nặng nề chỉ sợ vạn nhất hay là nô tỳ vô ý tiếp xúc đến vinh ma ma xen lời lão gia đây không phải sai lầm vô ý gì cả Phu nhân nói phải chúng nô tỳ làm việc rất cẩn thận, tới giờ chưa từng có nửa điểm sơ sẩy. Nếu như thật có vấn đề thì nhất định là sau khi chuyển tới nơi này mới xảy ra chuyện. Lý vị ương nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ý của Vinh Mama, đứa nhỏ của mẫu thân không còn là trách ta động tay động chân ư. Vinh Mama vội đáp, tam tiểu thư đừng hiểu lầm, nô tỳ không có ý này. Lý vị Ương thản nhiên nói, lúc trước khi chuyển tới, lão phu nhân cũng phái người kiểm tra qua một lần, chắc chắn không có gì không ổn, ngươi không nói ta chẳng lẽ nói lão phu nhân động tay động chân. Vinh ma ma cả mặt trắng bệch tam tiểu thư, nô thì đương nhiên không dám nghi ngờ lão phu nhân. Chỉ có điều kiểm tra vội vã chưa hẳn đã chu đáo, nói không chừng có người nhân lúc rối loạn động tay động chân, đã không phải trong ăn uống của phu nhân có vấn đề thì chính là đồ đặc vật dụng tranh chí nơi này tốt nhất nên kiểm tra thật kỹ một lượt. Đã như vậy thì kiểm tra một lượt toàn phòng đi." Lý Tiêu Nhiên ra lệnh. Lý lão phu nhân phân phó vài mama có kinh nghiệm cẩn thận tra xét, toàn bộ căn phòng tràn ngập bầu không khí đè nén làm người khác cảm thấy sắp có đại sự phát sinh. Lý Gia vốn đang bao phủ bởi chuyện vui bỗng chốc lâm vào cảm giác nguy cơ khó thở. "La mama là người công bằng nhất, bởi vì bà đại biểu cho lão phu nhân, cẩn thận kiểm tra toàn phòng 3 lần." Bà bước tới trước bức họa sơn thủy bên trái vách tường, lấy bức họa xuống, nghiêm túc kiểm tra lại không phát hiện được gì trong khoảnh khắc bung bức họa tay bà đột nhiên dừng lại nhấc bức họa đến trước mũi người sắc mặt thay đổi sau đó bà cầm bức họa đến chỗ vương thái y ngài xem một chút vương thái y thấy vẻ mặt bà khác thường vội nói chờ lập tức nhận lấy bức họa cẩn thận khám xét tất cả mọi người ngừng thở khẩn trương nhìn ông chỉ chốc lát sau vương thái y đã có phán đoán lý thừa tướng trên bức họa phát hiện chút dấu vết của xạ hương dứt lời ông đưa bức họa sang lý tiêu nhiên nghiêng đầu nhìn mày nhíu lại Lý vị ương lạnh lùng theo dõi, sắc mặt bình thản tĩnh lặng như thể đối phương nói gì hoàn toàn không liên quan đến nàng. Đây là một bức họa sơn thủy bình thường mà, nhị phu nhân khó hiểu nói thật sự không nhìn ra có chỗ nào khác biệt. Vương Thái Y lại lắc đầu, bình thường nếu có người mang ý xấu thì sẽ hạ xạ hương bên trong lư hương, mùi phấn xạ hương nồng nặc bốn phía gây xảy thai, mà như thế sẽ dễ bị người khác phát hiện. Hùng thủ này vô cùng gian xảo, trộn lẫn xạ hương bên trong thuốc màu, mùi cực nhạt nếu không cẩn thận kiểm nghiệm sẽ không thể nghiệm ra. Vương Thái Y vừa nói vừa lấy dao nhỏ cạo một phần giấy vẽ, sau đó phân phó hạ nhân bưng chén nước sôi đến, thả giấy vẽ vào, mảnh họa lập tức nhoài nhoài, chờ một lát thuốc màu hòa tan, mùi nhàn nhạt phiêu tán, Vương Thái Y bảo nha đầu đưa cho Lý Tiêu Nhiên. Là ma ma sắc mặt ngưng trọng. Mời lão ra cẩn thận ngửi, mùi hương trên bức họa rất nhạt, không để sát sẽ khó phát hiện nhưng thuốc màu hòa tan với nước thì khác. Nô tỳ lớn mật đoán hung thủ mà nhỏ mảnh xạ hương ở thể rắn bỏ vào thuốc màu chờ màu khô sẽ khó phát hiện được như vậy người không biết hương liệu dù cẩn thận kiểm tra toàn phòng cũng sẽ không nghi ngờ một bức họa nhìn qua rất bình thường. dứt lời sắc mặt cả phòng đều biến đổi. Vinh ma ma hô to, khó trách chúng nô tỳ không phát hiện được tranh này cứ treo đó, có ai đến kiểm tra đâu. Một câu nói lập tức giúp các nha đầu hầu hạ được miễn tội. Vương Thái Y nói, không phát hiện được mới là bình thường, rất nhiều họa sĩ thích thêm chút xạ hương thượng đẳng chế thành tranh chữ tranh họa xạ mặc hương thơm quần quanh, nếu biết giữ gìn có thể bảo tồn trong thời gian dài, chống phân hủy, nhưng đối với phụ nữ có thai thì rất phiền toái. Người bình thường khẳng định không chú ý đến bức họa này, cho dù phát hiện cũng thấy là chuyện thường, nếu không phải vừa rồi la ma ma cẩn thận thì thiếu chút nữa đã bỏ qua. Tưởng Nguyệt Lan khóc giống thất thanh, rốt cuộc là ai động tay động chân trên bức họa. Lý tiêu nhiên tức giận, cha, nhất định phải tra rõ tranh này từ chỗ nào đến. Vinh ma ma làm bộ giật mình sợ sệt, lão ra, bức họa cùng những đồ bài trí trong phòng của phu nhân đều không chuyển sang, đến phòng mới phu nhân thấy vách tường trống không không đủ thanh nhã, lệnh cho nô thì tìm Lưu ma ma mở khố phòng nhỏ, xin một bức họa để treo. Lý tiêu nhiên giận tím mặt Lưu ma ma, gọi vào, Lý vị ương lạnh nhạt nhìn không nói lời nào như hoàn toàn không biết hành vi của bọn họ chỉ chốc lát sau Lưu Mama thở hổn hển chạy đến bởi vì chạy quá nhanh suýt chút nữa ngã xuống đất Lưu Mama rốt cuộc là ai sai người đưa bức họa này đến Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng nói Lưu Mama mồ hôi đầy đầu chẳng hiểu ra sao nhìn Lý Tiêu Nhiên sau đó thấy bức họa kia bỗng nhớ ra lão gia nói bức họa này sao Phu nhân nói phòng ở trống không khó coi nên lệnh Vinh Mama tìm Nô tỳ nói muốn lấy một số đồ bài trí, không có giá trị quá lớn, nên Nô tỳ mở phòng kho nhỏ để Vinh Mama vào chọn. Hoàng đế và Nhu Phi, bao gồm lão phu nhân đều ban cho Lý Vị Ương không ít đồ, trong đó có một số lễ vật cồng kềnh không quá đáng giá cho nên Lý Vị Ương không đưa vào phòng mình, một số bình phong tranh sơn thủy thậm chí hộp cháp gỗ lim toàn bộ giao cho Lưu Mama bảo quản, đặt vào phòng kho nhỏ phía sau viện. Lưu Mama là người của lão phu nhân, Lý Vị Ương điều tra bà xong thì tương đối yên tâm, nhưng không ngờ bà ta chưa thông báo với mình đã tự tiện mở phòng kho cho Vinh Mama thật sự không ngờ được. Lưu Mama là người tự mở phòng kho nhỏ sao? Lý lão phu nhân nhíu mày. Lưu Mama rốt cục nhìn ra có chỗ không đúng, tuy lão phu nhân phái bà đến chăm sóc Tam tiểu thư, mà trong viện Tam tiểu thư đã sớm có nha đầu được sủng ái. Không tới phiên bà góp lời tam tiểu thư lại hiếm khi để bà tham gia vào việc trong phòng, bà chỉ có thể coi giữ một đống vật chết không kiếm chác được gì. Thường ngày còn đỡ, gần đây nhìn thấy tiếu mama cũng bị phái đến chỗ tứ tiểu thư mặc vàng đeo bạc hiểu nhiên là kiếm được đồ tốt từ chỗ tứ tiểu thư trong lòng bà tất nhiên sẽ thấy mất cân bằng. Lần đó phu nhân sai vinh mama đến yêu cầu mấy thứ bà có ý định bợ lại hơi sợ lý vị ương cho nên phái người đi xin chỉ thị ai ngờ đúng lúc lý vị ương tiến cung bà nghĩ dù sao cũng không phải đại sự cho nên đồng ý thả người vào phòng kho nhỏ vốn đang lo lắng vinh mama chọn đồ quá mức đặc biệt ai ngờ chỉ lấy một bức họa lưu mama mới yên lòng nói lúc sau sẽ báo lại với tiểu thư vinh mama lại nói chỉ là thứ đồ nhỏ đặc biệt báo lại thì có vẻ mẹ con xa lạ lẫn nhau có dịp tự phu nhân sẽ thông báo với tiểu thư còn cố ý cho lưu mama một chiếc vòng tay vàng lưu mama hiểu ý đối phương không nhiều lời nữa lúc này bị lão phu nhân hỏi lưu mama mồ hôi lạnh đầy đầu chỉ nhìn thoáng qua lý vị ương gần như không nói ra lời Vinh ma ma lạnh lùng nói, Lưu ma ma, lúc đó ngươi bảo với ta tam tiểu thư đã đồng ý. Lưu ma ma sừng sốt lập tức cứng họng, ngây người ta đâu có nói như vậy. Vinh ma ma sao ngươi có thể nói năng bậy bạ thế? Rõ ràng ngươi bảo không cần thông báo tự phu nhân sẽ nói với tiểu thư. Sao lại hất lung tung lên người ta? Lý vị ương thản nhiên cất lời, lão phu nhân, phụ thân con chưa bao giờ cho phép nô tỳ này đưa bức họa cho mẫu thân. Vinh ma ma lại lớn tiếng thốt lão già, lão phu nhân Nếu không có sự cho phép của tam tiểu thư, một nô tỳ nho nhỏ dám làm thế sao Chẳng lẽ Lưu ma ma lại động tay trên bức họa? Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên khó coi cực kỳ, lớn tiếng quát Lưu ma ma tranh này bị người ta tẩm xạ hương hại phu nhân xảy thai, người có biết hay không Lưu ma ma sớm run run, thấy Lý Tiêu Nhiên giận dữ đầy mặt một câu cũng không nói nên lời, rõ ràng đang sợ hãi Lý Vị Ương cười lạnh trong đáy mắt, mà ngoài mặt phảng phất như cực kỳ tức giận, ngươi sững sờ cái gì? Còn không nói cho rõ ràng. Lưu Ma Ma run rẩy, lập tức nói, nô tỳ không bẩm báo tam tiểu thư, nô tỳ thật sự không biết gì cả cầu lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Bà vốn là người không thích nhiều chuyện, thường ngày chỉ biết làm việc, giờ không biết vì sao gây ra đại họa, sao có thể không sợ hãi? Phụ thân, bức họa này là thanh phong đồ của Lưu Thư họa sĩ Tiền Triều, chính là lễ vật công chúa ban cho con, chẳng lẽ công chúa hãm hại mẫu thân sao? Hơn nữa bức họa đặt trong kho hàng đã nửa năm, nếu như thật sự bị người khác cố ý động tay động chân, sao có thể chuẩn bị sớm như vậy lại khéo đến mức bị mẫu thân chọn chúng? Không khỏi quá mâu thuẫn, Lý Vị Ương gần từng tiếng, sắc mặt Lý Tiêu Nhiên càng khó coi, nhanh tay lấy bức họa ra cần thân xem xét qua quyết nói, không, đây không phải là tác phẩm của Lưu Thư, là đồ giả Sắc mặt mọi người thay đổi, không ngờ là đồ giả. Lý Tiêu Nhiên có nghiên cứu thi họa ông chỉ vào bức thanh phong đồ, sắc mặt đông lạnh, mỗi lần lưu thư vẽ tranh đều đang say khướt, chính vì tính cách không câu nệ này mà ký tên thường trái ngược với quy tắc bình thường, kết câu chính thống là từ phải sang trái, viết ở chỗ trống, mà ông ấy lại viết từ trái qua phải, giữa khe hở trúc thạch thể chữ là lệ kết hợp với khải trình bày không thẳng và cơ bản mà là lớn nhỏ không đồng nhất cao thấp xen kẽ nhìn qua thú vị đặc sắc. Nhưng bức họa này tuy giống thanh phong đồ như đúc mà chữ ký lại chẳng khác gì họa sĩ phổ thông từ phải sang trái. Cho nên đây không phải là tác phẩm của Lưu Thư. Lý lão phu nhân nặng nề nói ra một câu công chúa sẽ không tặng bức họa giả cho nên nhất định có người đã đánh cháo. Ánh mắt mọi người một lần nữa quay về chỗ Lý Vị Ương, nàng lạnh lùng cười, nói như vậy mọi người đều đang nghi ngờ ta. Tất cả ăn uống y phục trong phủ đều cố định ai mua loại dược nào dùng loại dược nào đại phu trong phủ rõ ràng nhất ta chưa từng chạm qua xạ hương thì sao? Thậm chí ngay cả lưu hương trong phòng ta là hương thanh tâm loại nhẹ nhất nửa phần xạ hương cũng không có, dám hỏi một câu, muốn hại người thì ta lấy xạ hương từ chỗ nào? Đây không phải thứ tầm thường, mọi người đã nghi ngờ không ngại đến cửa hàng bên ngoài hỏi một câu, xem ta hay là nha đầu của ta có từng bước vào dược điếm nửa bước. Xin hỏi Tam Tiểu Thư có chịu cho người khác lục soát không? Vinh ma ma lạnh lùng nói. Lục soát đi, Lý Vị Ương đáp trả lạnh nhạt nàng đã sớm đoán được đối phương sẽ làm như vậy. Dù sao quay đi quay lại chỉ có chút kỹ xảo đấy thôi. Là ma ma nhìn thoáng qua lão phu nhân, lão phu nhân gật đầu. Là ma ma lập tức dẫn người đi qua nửa canh giờ mới trở về bẩm báo. Phòng của Tam Tiểu Thư rất sạch sẽ, không có gì hết. Lý lão phu nhân thở vào nhẹ nhõm, bà thật sự không hy vọng Lý Vị Ương có liên quan đến chuyện này. Lúc này tưởng Nguyệt Lan cắn chặt răng, như hờn tủi lại như nhẫn nhịn, lớn tiếng khóc lão ra, nếu không phải tam tiểu thư thì là ai động tay động chân trên bức hỏa. Ngài phải cho Nguyệt Lan một lời công đạo. Lý Tiêu Nhiên đau đầu kịch liệt giọng nói của ông lạnh lùng, thật sự không tra được gì. La ma ma lập tức trả lời, nô tỳ đã cẩn thận kiểm tra, không tìm được gì hết. Vinh Mama đứng bên cạnh đột nhiên xen lời, "Lão gia, còn Thất Di nương nữa, nơi đó chưa hẳn đã không có gì." Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, "Vinh Mama Thất Di nương là người thành thật, ngay cả Thất Di nương ngươi cũng nghi ngờ. Hay là ngươi dứt khoát nói trên người tứ đệ ta có xạ hương đi còn hay hơn?" Vinh Mama âm thầm cười lạnh ra vẻ lơ đãng nói, "Tam tiểu thư, nô tỳ chỉ ăn ngay nói thật tiểu thư cần gì phải thẹn quá hóa giận." Lý vị ương nhách khóe môi, ý cười khắc sâu làm cho người khác cảm thấy như ngọn lửa bị bao phủ bởi tầng băng dày bay đến ổ. Người ăn ngay nói thật, vậy vì sao muốn hát nước bẩn lên người thất di nương? Có phải hát nước bẩn hay không gọi tới là biết? Lý tiêu nhiên lạnh lùng nói, phất tay phân phó người đi mời thất di nương. Lý vị ương nhếch môi cười toàn thân băng lạnh âm trầm, làm người khác trong lòng run sợ. Nàng biết rõ, mục đích của đối phương không chỉ có mình. Nhìn chủ mẫu yếu đuối nằm trên giường cách đó không xa, nàng cười lạnh một tiếng tưởng Nguyệt Lan, ngươi đúng là lớn mật oan uổng ta thì thôi còn kéo theo thất di nương, được, được lắm, thật sự rất được. Lão phu nhân, lão gia đàm thị hành lễ, không thấy mọi người nói gì đành phải xấu hổ đứng sang bên cạnh. Lưu ma ma quỳ bên dưới, sắc mặt lý vị ương đông lạnh thất di nương có chút khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều. Đàm thị, phu nhân xảy thai, ngươi có biết không? Ánh mắt Lý Tiêu Nhiên nhìn thẳng vào bà, mang theo sự nghiêm khắc không thể nói rõ. Thất Di Nương nghe câu hỏi của Lý Tiêu Nhiên, giọng điệu vô cùng không vui, vội đáp Phu nhân xảy ra chuyện. Tiếp không biết bằng không đã sớm đến thăm, việc này không cần nói ta hỏi ngươi, vị ương có từng giao cho ngươi thứ gì không? Lý Tiêu Nhiên hỏi như vậy rõ ràng đã nhận định Lý vị ương lợi dụng Thất Di Nương chưa chấp thứ gì đó. Vương Thái Y đột nhiên ngắt lời, chờ một chút. Mọi người khó hiểu nhìn ông, ông bước nhanh đến trước mặt đàm thị thất lễ, mời di nương tháo túi hương trên người xuống. Đàm thị sửng sốt, sau đó theo bản năng nghe lời, lấy túi hương xuống. Vương thái y ngửi ngửi, sắc mặt quả nhiên biến đổi, nhanh chóng đổ dược liệu trong túi hương ra, cẩn thận xem xét, sau đó ngưng trọng nói, đây là tô hợp hoàn. Từ lúc đàm thị bước vào cửa ông đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, rất độc đáo. Hiện giờ xem ra quả thật là thế, đó là cái gì, lý tiêu nhiên nhíu mày. Vương Thái Y giải thích một số người bị bệnh tim đau thắt hoặc dễ ngất xỉu dùng tô hợp hoàn bệnh tình có thể thuyên giảm. Có thành phần gì, Lý Tiêu Nhiên lập tức truy hỏi, hiển nhiên bắt được điểm mấu chốt. Bởi vì trong sách cổ có nói, xạ hương có thể nhanh chóng tiến vào cơ bắp và cốt tủy, dễ phát huy dược tính. Cho nên trong thành phần của tô hợp hoàn có chứa xạ hương. Lý tiêu nhiên giận tím mặt, không hề nghĩ ngợi đã xông lên tát thất di nương một cái, mà Lý vị ương nhanh hơn ông một bước, vừa liếc mắt ra hiệu triệu nguyệt đã ôm thất di nương tránh đi, Lý tiêu nhiên tát vào không khí sắc mặt càng thêm khó coi, Lý vị ương. Chứng cớ vô cùng xác thực ngươi còn không chịu nhận tội. Hai mẹ con nhà ngươi đúng là lòng dạ độc ác, ngay cả đứa nhỏ như vậy cũng giết chết, không sợ có báo ứng sao. Lý vị ương ra giấu bảo triệu nguyệt bảo vệ cẩn thận đàm thị đang kinh hoàng đáp trả lạnh lùng, phụ thân, đợi nói cho hết lời rồi động thủ lần nữa cũng không muộn. Nói xong nàng quay đầu hỏi, thất gì nương nói cho con biết thuốc này từ đâu tới. Đàm thị vô cùng hoảng sợ thấy không thể giấu giếm được gì đành ăn ngay nói thật từ lúc sinh mẫn chi ra thiếp luôn bị đau thắt tim, giữa đêm bừng tỉnh kháng không ít đại phu mà chẳng có tác dụng gì, lại sợ vị ương lo lắng cho nên không dám nói. Sau này đi thăm phu nhân, vừa vặn gặp Hà Đại Phụ ông ấy nói thuốc này có thể chữa bệnh thiếp liền nghe lời bắt đầu dùng, cũng không biết thuốc này được làm từ cái gì. Lý Tiêu Nhiên giận dữ, người không biết ngươi làm sao mà không biết. Thứ ngươi mang theo rõ ràng dùng để hại người. Đàm thị kinh hãi, lúc này bà rốt cuộc hiểu ra, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, cất tiếng khóc lão ra, lão phu nhân, cho thiếp lá gan lớn nữa thiếp cũng không dám tổn thương một sợi lông của phu nhân, huống chi là mạng người, thiếp cũng là người làm mẹ, sao có thể làm ra chuyện này. Không thừa nhận là được chắc, người đâu tìm hà đại phu đến đối chất, lý tiêu nhiên lạnh băng nói, trên giường tưởng Nguyệt Lan vẫn không ngừng khóc giống, từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt mà chỉ nói hai ba câu. Không có câu nào chỉ trích nhưng vô thanh vô tức đã kéo Lý Vị Ương cùng đàm thị xuống nước đúng là làm người khác bội phục. Toàn bộ căn phòng trở nên yên tĩnh, mọi người đang chờ hà đại phu đến chứng minh, đàm thị nơm nớp lo sợ nhìn Lý Vị Ương lại thấy con gái sắc mặt bình tĩnh, không hề đặt việc này trong lòng. Nhị phu nhân nghi ngờ nhìn đàm thị vẻ mặt kinh hoàng, lại nhìn Lý Vị Ương vô cùng chấn định, càng thấy khó hiểu hai người có thật là mẹ con không, vì sao chẳng giống chút nào, so với đàm thị thành thật Lý Vị Ương đúng là như ác quỷ đầu thai, không có khi nàng ta đến đòi nợ oan trái, bằng không tại sao nó ở đâu nơi đó không thể sống yên ổn. Nhị phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy đúng, khẽ nói với Lý thường như, bản án này rốt cuộc phải thẩm vấn đến lúc nào, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút sáng mai còn chờ uống trà của con dâu. Lý lão phu nhân tức giận là lúc nào rồi ngươi còn nhớ chuyện này. Đúng là không hiểu biết gì hết. Nhị phu nhân tự dưng bị mắng một câu thấy sắc mặt cứng ngắc cùng cơ mặt run run của lý lão phu nhân lập tức không dám hé răng quay mặt sang chỗ khác. Nhị tiểu thư thấp giọng mẹ đừng nói nữa, lão phu nhân đang tức giận. Nhị phu nhân luôn lắm miệng không hé răng nữa toàn bộ căn phòng lại quay về tĩnh lặng mà lúc này tân khách vẫn còn trên yến hội. Lý Mẫn Đức phải ở phía trước tiếp đón khách nhân, đã ba lần sai người mời Lý Tiêu Nhiên qua mà ông nhất quyết không rời đi, chờ bằng được kết quả thẩm vấn. Hà đại phu đại khái hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, đôi mắt khôn khéo, lúc trước thần thái sáng láng, nhưng hôm nay bước vào cửa cả người run run cúi đầu. Lý Tiêu Nhiên có vài phần sốt ruột, "Hà đại phu, ngươi cúi đầu làm gì?" Hà đại phu ấp úng, hồi bẩm "Lý thừa tướng ta ta vô ý vấp ngã, cho nên không cẩn thận làm mặt bị thương, không dám gặp người khác." Không sao, hôm nay mời ngươi đến là có chuyện quan trọng cần thỉnh giáo. Lý tiêu nhiên nói, thất di nương nói lúc ngươi đến xem bệnh cho phu nhân đã cho thất di nương tô hợp hoàn, có thật hay không? Giọng nói của Hà Đại Phu có một tia run run, tất nhiên là thật là thật ông lặp lại hai lần phảng phất như bị kinh sợ, ngay cả đầu cũng không chịu ngẩng lên. Lý tiêu nhiên cất cao giọng, Hà Đại Phu, ngươi ngẩng đầu lên nói. Hà Đại Phu bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên, mặt bầm dập gãy cả mũi, sao có thể là bị té ngã, rõ ràng bị người khác đánh thành thế này. Tất cả mọi người kinh hãi, Lý Lão Phu Nhân vội nói, Hà Đại Phu, người nào lớn mật như thế. Lý Vị Ương nhíu mày, nàng đã dặn dò triệu nam, lúc bắt người tuyệt đối không thể để lại vết thương, nhưng Hà Đại Phu như thế rốt cuộc là bị ai đánh. Chẳng lẽ Triệu Nam làm trái mệnh lệnh của nàng? Không, không đúng. Triệu Nam chưa từng nhắc tới việc này, chứng minh hắn không chạm qua một ngón tay của Hà Đại Phu. Nàng tin tưởng Triệu Nam không dính vào việc này. Hà Đại Phu quỳ dạp xuống đất, khóc kể, lý thừa tướng ta thật sự không dám nói tiếp. Cho dù nói gì cũng đều phải chết. Tam tiểu thư quý phủ ta thật sự không đắc tội nổi. Cầu ngài cứu ta một mạng Lý tiêu nhiên lớn tiếng cười lạnh từ ghế tựa đứng bật dậy, ánh mắt như kiếm hướng tới lý vị ương. Có khả năng ngay cả ông cũng không biết ánh mắt ông tuy sắc bén nhưng hàm chứa sự bất an sâu sắc tựa như mũi kiếm sắc bén không ngừng run run trong gió, trong lòng ông có một loại sợ hãi với Lý Vị Ương, một loại sợ hãi đáng sợ, nhưng hiện tại ông cần phải trừng phạt con bé, nếu ông lui ra sau như vậy sẽ hoàn toàn phá hủy uy nghiêm của người làm phụ thân cùng đứng đầu một nhà, Lý Vị Ương, rốt cuộc ngươi đã làm những gì? Có phải từng đi hiếp bức hà đại phu? Giờ khắc này trên mặt lý lão phu nhân lộ sắc thái như muốn nhổ ra thứ gì đó đang chặn trong lồng ngực môi trông quy cứng ngắc khép chặt chưa nói gì cả. Vinh ma ma nói, hà đại phu tam tiểu thư uy hiếp ông như thế nào cứ nói thật ra, lão gia nhất định sẽ làm chủ cho ông. Tuyệt đối không để kẻ xấu tùy ý oan uổng ông. Lý vị ương hừ lạnh một tiếng, đúng vậy hà đại phu ta uy hiếp ngươi như thế nào, vì sao không nói thẳng ra đi lúc này chán hà đại phu đã phủ đầy mồ hôi quỳ gối trên nền đất lạnh băng phảng phất như đang vô cùng khó xử cuối cùng lão phu nhân mở miệng ngươi nói thật ra nếu như là sự thật cũng không được giấu giếm hà đại phu lớn bật liếc mắt nhìn lý vị ương cố ý thẳng lưng nói lão phu nhân hôm kia ta từ bên ngoài khám bệnh trở về bị một đám người xấu bắt cóc Bọn họ nhốt ta lại còn nghiêm hình tra tấn yêu cầu ta phải làm theo những gì họ nói dù thế nào ta cũng không chịu đáp ứng cho nên bọn họ không thả ta đi, sau này còn dùng vàng bạc để thu mua, bảo ta nói phu nhân thật ra không mang thai, mà dùng dược có thể tạo ra hiện tượng giống như mang thai để lừa gạt các đại phu đến trần mạch ta mơ hồ nghe thấy bọn họ nói chủ tử là an bình huyện chủ thấy ta cứng mềm không ăn bọn họ thậm chí bắt trói cháu ta cuối cùng ta đành bất đắc dĩ đáp ứng. Mọi người trong phòng càng nghe càng khiếp sợ, lập tức nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt gần như không dám tin. Nhưng mà Hà Đại Phu còn nói tiếp, ban đầu dược ta đưa cho thất di nương đúng là tô hợp hương, thuốc này thật ra hàm lượng xạ hương rất thấp, căn bản không ảnh hưởng đến người thân thể khỏe mạnh, nhưng thất di nương cố tình nói thuốc này hiệu quả không rõ ràng, vẫn ngày đêm khó ngủ, bắt ta gia tăng lượng dược cho nên ta mới đưa cho thất di nương tô hợp hương hàm lượng cao cũng chính là xạ hương hoàn. Lúc này mọi người đều hiểu ra, đầu tiên Lý Vị Ương thông đồng với thất di nương lừa được xạ hương từ chỗ Hà Đại Phu, sau đó lợi dụng xạ hương động tay động chân trên bức họa Sơn Thủy, mưu hại đứa nhỏ của mẹ cả còn ép Hà Đại Phu vô cáo để mọi người cho rằng thưởng Nguyệt Lan giả mang thai, sau đó cố ý ra vẻ sẩy thai để oan uổng Lý Vị Ương tâm tư đúng là vô cùng ác độc. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua triệu Nguyệt thấy trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ giật mình, đành thở dài một hơi, đôi huynh muội này đều là thủ vệ am hiểu giết người, lại không thành thạo tâm cơ mưu lược. Tưởng Nguyệt lan tính kế hết mọi đường, nàng ta mang thai thật lại cố ý để Lý Vị Ương nghi ngờ tưởng nàng ta giả mang thai tìm hiểu cái gọi là chân tướng từ miệng Hà Đại Phu. Triệu Nam đúng là biết được chuyện tưởng Nguyệt Lan ngụy Trang mang thai từ chỗ Hà Đại Phu, hóa ra đối phương đã thiết kế tất cả ngay từ đầu, bao gồm nhân chứng Hà Đại Phu, hiện giờ lật lọng tất cả là cạm bẫy tưởng Nguyệt Lan thiết kế. Lúc này, Hà Đại Phu lấy tấm ngân phiếu ra, đây là ngân phiếu tam tiểu thư thu mua, nếu ta thật sự nhận thì lương tâm sẽ bất an. Mời lão gia thu hồi đi, chuyện đã đến nước này, vật chứng nhân chứng đã đầy đủ, không còn đường chống chế. Lý Tiêu Nhiên không giống to phát giận mà trong mắt lộ ra tia lửa đáng sợ, thậm chí có sát ý, nhưng đến khi ánh mắt ông chạm phải ánh mắt lạnh băng của Lý Vị Ương, thì miệng ông nhanh chóng hiện lên vẻ tươi cười tàn nhẫn mà phẫn hận ép hỏi Lý Vị Ương, "Ngươi đồ thiện nhân, còn gì để nói?" Ông đã hà quyết tâm mượn cơ hội này rứt khoát trừ khử nữ nhi không thể khống chế này. Hiện tại Lý Vị Ương đã bị buộc đi đến sát vách núi đen, mà nàng vẫn kiêu ngạo liếc nhìn Lý Tiêu Nhiên, chỉ cảm thấy ông ta yếu đuối và buồn cười đến mức nào. Nói ra cũng thật châm chọc vị phụ thân của nàng ngồi trên ghế thừa tướng, cả ngày hô tới hô lui không ai bì nổi, nhưng đáy lòng lại sợ hãi hơn bất cứ ai, rõ ràng biết phía sau chuyện này có ẩn tình khác lại cố tình nhân cơ hội diệt trừ nàng. Nói đến cùng chỉ vì nàng không chịu bị khống chế làm ông ta cảm thấy càng lúc càng bất an sợ hãi mà thôi. Nàng cúi đầu cười lạnh, sau đó ngẩng lên, nhìn trong chọc vào mắt ông. Lý Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy trong mắt nàng mang theo băng hàn thấu xương, dùng mình, lửa giận lập tức biến mất hắn chưa bao giờ thấy Lý Vị Ương mang vẻ mặt này, nhất thời chấn động. Lý Vị Ương cười lạnh nhìn ông, chậm rãi chuyển tầm mắt đến chỗ tưởng Nguyệt Lan, con người tối đen lộ ra vẻ khó lường, mẫu thân, hy vọng mẫu thân đừng thay đổi tính toán ban đầu mới tốt. Giọng nói của nàng vừa mềm mại nhẹ nhàng lại mang theo sự tàn nhẫn khốc liệt vô cùng. Tưởng Nguyệt Lan có ảo giác mình ngay lập tức sẽ bị rơi xuống địa ngục. Không, làm sao có thể người thắng rõ ràng là mình, sắp thành công rồi, nàng tuyệt đối không tin Lý Vị Ương có biện pháp lật ngược ván cờ. Audio truyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 134, nợ sau tính sổ. Rốt cuộc Lý Vị Ương có hậu chiêu gì thưởng Nguyệt Lan căng thẳng khẩn trương không nói nên lời. Lý Vị Ương tiện tay nhấc bình trà trên bàn, rót một chén cho mình sau đó ngồi xuống buồn bã nói. Hôm nay là ngày đại hỷ của nhị ca, không ngờ xảy ra chuyện này, đúng là điểm xấu, chắc hẳn nhị tổ vừa mới vào cửa sẽ cảm thấy tủi thân vạn phần. Nói xong trên mặt nàng hiện ra vẻ tiếc hận, chỉ có điều trắng đen đúng sai ông trời đều có định luận, không phải một đầu lưỡi là có thể đổi trắng thay đen. Hàng mi tưởng Nguyệt Lan rung lên như cánh bướm, Lý Vị Ương thấy phản ứng của nàng ta cười càng vui vẻ, mẫu thân đang khẩn trương. Đừng khẩn trương, vị ương không có ý gì khác chỉ hy vọng phụ thân cha rõ chuyện này thôi nói xong nàng buông ly trà chậm rãi mở miệng phụ thân người tin vị ương có tội sao. Lý tiêu nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nhưng lý vị ương chỉ mở đôi mắt sâu như giếng cổ, không hề chấp nhìn lại ông. Không biết từ đâu một chậu nước đã rội đến dập tắt lửa giận trong lòng Lý Tiêu Nhiên, vốn đang phẫn nộ lại bị đôi mắt lạnh chầm nhìn trong chọc cực kỳ mất tự nhiên, đành cứng rắn nói, được trừ phi ngươi cho ta lời giải thích hợp lý, đủ chứng minh ngươi trong sạch. Hà Đại Phu nói con thu mua ông ta, xin hỏi ngân phiếu này là ta đưa ông sao? Hàng mi Lý Vị Ương khẽ chớp cười không chút để ý, đã đi đổi ra tiền chưa? Ta căn bản không bị huyện chủ thu mua, sao có thể đi đổi? Hà Đại Phu cảm thấy có chỗ không đúng, ông ngừng lời, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Vị Ương, ho khan vài tiếng. Được Hà Đại Phu còn chưa biết mình sai ở đâu, ta sẽ nói cho ông biết. Thẳng thắn mà nói, đây thật sự là lần đầu tiên ta nhìn thấy kẻ thấp hèn không sợ chết như ông, từ đầu đến cuối ta chưa từng bắt cóc tống tiền, chứng cứ chính là tấm ngân phiếu trong tay ông. Lý Vị Ương mỉm cười. Tấm ngân phiếu trên tay ông là của tiền trang hối thông, đáng tiếc ta chưa từng cất giữ vàng bạc tại tiền trang kia, không biết ông làm cách nào kiếm được tấm ngân phiếu này. Sắc mặt thưởng Nguyệt Lan trong nháy mắt biến thành trắng bạch. Nàng không ngờ lý vị ương sẽ dùng một tờ ngân phiếu căn bản không tồn tại, chẳng lẽ việc này chứng minh đối phương đã sớm phòng bị Hà Đại Phu Lâm trận phản chiến. Nghĩ qua cũng biết nếu Hà Đại Phu làm theo lời cam đoan trước đó chỉ tội tưởng Nguyệt Lan thì về sau lý vị ương tất nhiên sẽ cho ông đủ lợi ích nhưng nếu ông lâm trận phản chiến như vậy một tờ ngân phiếu không tồn tại hiển nhiên là lỗ hổng lớn nhất đủ chứng minh Hà Đại Phu bịa đặt nói dối. Nhưng vấn đề ở chỗ tờ ngân phiếu kia mình đã xem qua đúng là ấn triện đổi tiền của tiền trang hối thông tuyệt đối không phải giả, làm sao có thể. Lúc này tưởng Nguyệt Lan làm sao có thể đoán được ông chủ phía sau của tiền trang hối thông chính là Thất Hoàng Tử Thác Bạt Ngọc. Trước khi dùng tấm ngân phiếu này, Lý Vị Ương đã tính toán mọi đường rồi. Lý Vị Ương chậm rãi nói, ngân phiếu đã không thể đổi được tiền, nói cách khác cái ông gọi là ta dùng tiền tài thu mua ông căn bản chính là hư cấu. Về phần vết thương trên người ông, Vương Thái Y ở đây có thể nhờ đến khám nghiệm rốt cuộc tự ông làm mình bị thương hay là người khác dùng ngoại lực đả thương. Lý Lão Phu Nhân hỏi, Vị Ương, con đây là có ý gì? Lý Vị Ương thản nhiên liếc mắt nhìn Vương Thái Y ở phương diện này ngài am hiểu nhất ta nghĩ không cần ta múa rìu qua mắt thở. Vương Thái Y gật đầu, nói với mọi người, ý Tam Tiểu Thư ta đã hiểu, vị Hà Đại Phu này có thể để ta xem xét một chút không? Hà Đại Phu bỗng chốc đứng lên, đột nhiên biến sắc Tam Tiểu Thư muốn nghiệm xét thì làm đi, đừng nói lời châm chọc lạnh lùng, chẳng lẽ ta còn sợ Tam Tiểu Thư tra xét chắc? Dáng vẻ không thẹn với lương tâm. Nhìn biểu cảm của Hà Đại Phu, Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, vị ương, suốt cuộc người có ý gì? Lý vị ương cười, nếu Hà Đại Phu thật sự bị người khác bắt cóc đánh đập trên người nhất định thương tích đầy mình, bởi vì một người bình thường đầu óc không có vấn đề đều biết đánh vào mặt rất dễ bị người khác phát hiện, huống chi còn rõ ràng như vậy, dù thế nào cũng phải che giấu đi, nếu muốn làm người khác không chịu được đau đớn khai ra tất cả thì hẳn nên đánh ở chỗ không dễ bị phát hiện. Hà đại phu ông chắc không đến mức chỉ bị thương trên mặt chứ, sao không để vương thái y kiểm tra một lát cũng miễn cho bị nội thương. Hà đại phu bỗng chốc kinh hoàng, gần như theo bản năng liếc nhìn tưởng Nguyệt Lan ngồi trên giường phía sau rèm lụa, lập tức quay đầu, lớn tiếng nói với Lý Vị Ương, ngươi nói hưu nói vượn. Chẳng lẽ ta cố ý làm mình bị thương để hãm hại ngươi sao vì sao ta phải làm như vậy? Lý Vị Ương khẽ thở dài, giọng nói trở nên dịu dàng, ngân phiếu kia không phải ta đưa cho ông, cho nên căn bản không đổi được tiền. Thương thế trên người ông cũng không phải ta sai người đánh, mà tự ông mạnh tay làm mình bị thương, còn cố ý tạo vết thương trên mặt để mọi người có thể nhìn thấy. Ta cũng muốn hỏi một câu, vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ vì giúp người nào vạch tội ta sao? Tất cả mọi người sừng sốt, ánh mắt nghi ngờ bắt đầu hướng về chỗ thưởng Nguyệt Lan. Tưởng Nguyệt Lan trong lòng kinh hoàng rằn lòng mím môi, vành mắt hơi đỏ lên, vị ương mẫu thân đã nói chuyện này không trách con, làm gì phải chỉ cây dâu mắng cây hoè như thế con nói mẫu thân sai hà đại phu hãm hại con sao? Loại chuyện này loại chuyện này ta sao có thể làm được con thật sự thật sự quá đáng? Lý tiêu nhiên ném mạnh ly trả xuống đất ông đứng bật dậy, nhìn chằm chằm lý vị ương, vẻ mặt nghiêm túc mồm đầy rối trá. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những người khác nhìn thấy Lý Tiêu Nhiên tức giận đều run run, không dám nói chuyện, mà Lý Vị Ương vẫn ngồi trên ghế, lông mi cũng không rung một lần nói tiếp phụ thân làm sao vậy, phụ thân để mẫu thân nói chuyện lại không cho phép con nói sao. truyền ra ngoài người ta sẽ bảo phụ thân bất công, con cũng là huyết mạch người sinh ra đấy. Nàng nói như đang cảm khái, mà trên mặt không có chút bi thương. Lý Tiêu Nhiên tất nhiên thấy khó nghe, sắc mặt ông càng thêm âm trầm, Lý Vị Ương, người có biết bản thân đang nói chuyện với ai không? Với ai? Đương nhiên là với vị phụ thân luôn vì tư lợi không màng luân lý rồi. Lúc trước tuy ông cố ý mà kệ cho đại phu nhân thể hiện sự độc ác tàn bạo, nhưng ít ra chưa từng để nàng thiếu thứ gì, nhưng hiện tại nhìn ông xem, quả thật chỉ muốn trừ khử mình cho rảnh tay. Ở điểm này Lý Vị Ương có thể hiểu được Lý Tiêu Nhiên thích cảm giác nắm tất cả mọi thứ trong tay, đại phu nhân lúc trước thật kính trọng ông, vâng theo ý tứ của ông ít nhất là ở bề ngoài, nhưng Lý Vị Ương thì khác, nàng luôn cố tình làm bậy, thậm chí triệt để trừ mặt với tưởng ra mà không để ý đến giao tình giữa hai nhà, Lý Tiêu Nhiên trước đó không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn tức giận, sau này ông chiếm được không ít lợi ích nhưng sự không vui dưới đáy lòng chung quy sẽ bùng nổ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lý Vị Ương mở to đôi mắt sáng trong như giếng cổ nghiêm cẩn nhìn ông, sau đó bỗng dưng nhướng môi. Nàng vốn thanh tú, lúc này lại khẽ cười, biểu cảm không có chút bén nhọn mà rơi vào mắt người khác lại là khốc liệt dị thường, môi đỏ tạo thành độ cong duyên dáng, từng chữ thốt ra lộ vẻ lạnh lẽo, con đương nhiên biết. Nhưng mà phụ thân có biết cô gái người che trở dắp tâm làm gì không? Trong mắt Lý Tiêu Nhiên xẹt qua một tia hung tợn, Lý Vị Ương, người không câm miệng ta sẽ lấy ra pháp Lý ra trừng phạt ngươi, đến lúc đó chớ trách phụ thân ta vô tình. Lý Vị Ương đứng lên, từng bước một đi qua tư thế ngang hàng nhìn thẳng vào phụ thân mình, thái độ không kiêu ngạo không siềm nịnh, phụ thân cần gì phải tức giận. Vị Ương chỉ nhắc nhở người, nhìn cho rõ nữ nhân bên cạnh, đừng tái phạm sai lầm lúc trước. Cái gì, Lý Tiêu Nhiên gần như cho rằng mình nghe lầm. Lý Vị Ương giọng nói lạnh nhạt lúc trước phụ thân dung túng đại phu nhân như thế nào, người còn nhớ rõ không? Khi bà ấy hãm hại con, phụ thân từng nói, sau này sẽ đứng bên cạnh con, nhưng chỉ qua một năm ngắn ngủi, phụ thân đã quên rồi sao, chẳng lẽ trong lòng phụ thân, sắc đẹp còn quan trọng hơn con cái? Trên mặt Lý Tiêu Nhiên xẹt qua tức giận, nhưng rất nhanh kiềm chế xuống, giận quá mà cười, được lắm, đúng là nữ nhi ngoan ta sinh ra, dám chỉ trích phụ thân ngay mặt. Người còn biết hiếu đạo là cái gì hay không? Hai chữ hiếu đạo áp xuống thật sự nặng đến ngàn cân. Lý thường tiếu đứng bên đã run run, sợ hãi không nói nên lời, nàng sợ sự tình càng lúc càng lớn, vội thấp giọng khuyên nhủ lý vị ương, tam tỷ, mau nhận tội với phụ thân, đừng nói như vậy. Nàng là tiểu thư khuê các điển hình, tính tình dịu dàng, tất nhiên vô cùng sợ hãi. Mà đám người nhị phu nhân trước đây chỉ lo thiên hạ không loạn, lúc này cũng nhìn ra lửa giận hừng hực trong hai mắt Lý Tiêu Nhiên, không dám nói nửa câu, gắt gao nhìn mỗi người trong phòng, sợ bỏ lỡ biểu cảm gì đó sẽ hiểu sai tình thế. Người duy nhất lo lắng cho Lý Vị Ương chính là Lý Lão Phu Nhân, bình tĩnh xem xét bà đúng là có cảm tình với Lý Vị Ương, hơn nữa cảm tình còn rất sâu. Trong lý phủ này, đại phu nhân luôn tự cho mình là siêu phàm trước mặt tôn kính mình có thừa, sau lưng lại thở ơ lạnh nhạt cho nên cũng không thân cận với trưởng tôn và trưởng tôn nữ. Nhị phu nhân tuy biết nói năng nhưng dù sao cũng không phải con dâu ruột hơn nữa lại tóc dài trí óc kém, lý lão phu nhân luôn xem thường. Hồi xưa có thể trò chuyện với tam phu nhân, mà con bé không có phúc khí. Về phần tứ di nương, lục di nương, bởi vì xuất thân thấp kém, thỉnh thoảng gặp mặt chỉ nói vài câu khách khí mà thôi, chứ không tán gẫu. Các cháu gái đến Thỉnh An mỗi ngày nhưng trước mặt bà Quy Cụ đứng thành hàng, mình hỏi một câu cháu gái trả lời một câu, đơn giản là nói chuyện bình thường, không thân cận. Ngoại lệ chỉ có một mình Lý Vị Ương. Ban đầu Lý lão phu nhân có lẽ mang chút ý tứ lợi dụng nàng gây khó dễ cho đại phu nhân, nhưng thói quen dễ thành, đại phu nhân bị lật đổ, Lý Vị Ương vẫn còn bên cạnh bà. Ở Lý Gia, bất luận thỉnh an sáng sớm hay chiều tà đều có giờ rất quy định, không thể tùy tiện chạy tới. Chỉ có Lý Vị Ương khác biệt, nàng muốn đến lúc nào thì đến, ngoài miệng nói thỉnh an mà thật ra là đến tán gẫu giải buồn cho lão phu nhân mà thôi. Cho nên sau này Lý Lão phu nhân đã không thể rời khỏi nàng, nếu một ngày nàng không đến Hà Hương Viện, Lý Lão phu nhân lập tức cảm thấy không được tự nhiên, nhất định phái người đến gọi nàng sang, không chỉ giải buồn mà càng quan trọng hơn, Lý Vị Ương trong lòng bà dần chiếm được địa vị quan trọng. Nhìn thấy Lý Tiêu Nhiên khi thế bức người Lý Lão Phu Nhân ho nhẹ một tiếng, vị ương chỉ là đứa trẻ, có gì muốn nói thì từ từ nói, vì sao phải dâu trừng mắt như thế? Lý Tiêu Nhiên sửng sốt lập tức kinh ngạc, không ngờ Lão Phu Nhân đứng về phía Lý vị ương, đây là lần đầu tiên, bởi vì lúc trước Lão Phu Nhân luôn duy trì sự công bằng trong nhà nên không mở miệng hiện tại. Vinh ma ma sắc mặt trắng nhợt, "Lão phu nhân, nô thì biết ngài đau lòng cháu gái, nhưng phu nhân thì sao, trong bụng phu nhân mang tôn tử của ngà, chẳng lẽ ngài trơ mắt nhìn thiếu gia uổng mạng sao?" Lý lão phu nhân lạnh mắt nhìn bà ta, "Lý gia từ khi nào có thứ không quy củ này, lúc chủ tử nói chuyện đến phiên một lão nô tài đứng đây dạy bảo ta?" Vinh ma ma cảm thấy ánh mắt lão phu nhân lạnh lẽo vô cùng, trong lòng giật mình, vội quỳ rạp xuống đất, "Nô thì nhất thời tâm thẳng nhanh mồm nhanh miệng, xin lão phu nhân thứ tội." Lão phu nhân thứ tội, lão phu nhân cười lạnh, nhà này rối loạn quá rồi, quy củ trước đây không biết đã đi chỗ nào, ngay cả tư chất nô tài cũng bắt đầu bị coi nhẹ. Lời này rõ ràng có ý tưởng Nguyệt Lan không dạy dỗ tốt nô thì trong nhà. Tưởng Nguyệt Lan vành mắt đỏ lên, vừa định rơi lệ thì Vinh Ma Ma vội đánh vào mặt nói liên tục là nô tỳ không đúng, là nô tỳ không đúng, lão phu nhân đừng trách tội phu nhân. Đủ rồi, ẩm ý nhức đầu. Lão phu nhân mở miệng Lý Tiêu Nhiên lập tức nói: "Vinh mama, ngươi còn không câm miệng?" Vinh mama khóc giữa chừng không thể không ngừng bắt nghẹn đỏ cả mặt lại không dám nói thêm gì. Lý Tiêu Nhiên ép hỏi Lý Vị Ương: "Ngươi đã nói nửa ngày" Hai điểm đáng ngờ kia đúng là tồn tại, nhưng cũng có khả năng ngươi cố ý dùng ngân phiếu giả lừa gạt hà đại phu, để phòng ngừa ông ấy không làm chuyện đã đáp ứng ngươi, hoặc là ngươi lợi dụng quan niệm cũ đánh người không đánh mặt để bố trí mê trận cho nên hai điểm đáng ngờ này không đủ chứng minh ngươi vô tội có chứng cứ khác đầy đủ hơn không? Lý vị ương mỉm cười, chứng cứ còn cần chứng cứ gì nữa? Rõ ràng như vậy phụ thân lại coi như không thấy, nữ nhi có đưa ra chứng cứ dạng gì cũng không làm nên chuyện không phải sao? Dáng vẻ nàng như đang chấp nhận số phận, nhưng thật ra trong mắt nàng ánh sáng chớp động mờ ẩn làm người khác cảm thấy có tâm tư khác tưởng Nguyệt Lan nghĩ như vậy, nàng vốn tưởng Lý Vị Ương có vô số hậu chiêu, không biết đang chờ nàng ở chỗ nào cho nên nàng cũng chuẩn bị hậu chiêu đấu một trận, lại không ngờ rằng đối phương dễ dàng nhận thua quả thật không dám tin. Lý Vị Ương còn thốt bản thân không có lời nào để nói. Rất kỳ quái. Tưởng Nguyệt Lan càng nghĩ càng thấy đáng ngờ ánh mắt cấp tốc loạn chuyển trên mặt Lý Vị Ương ý đồ tìm được dấu vết gì đó nhưng mà Lý Vị Ương không có biểu cảm gì hết chỉ hờ hững phảng phất như không hề để ý. Không, nhất định có chỗ nào không đúng. Lý Vị Ương không phải người dễ đối phó thế này. Chuyện đời chính là như vậy, nếu lúc này Lý Vị Ương khàn cả giọng biện giải cho mình thì tưởng Nguyệt Lan nhất định đắc ý vô cùng, nhưng hiện tại thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh như chẳng có vấn đề gì, đáy lòng tưởng Nguyệt Lan bắt đầu dâng lên sợ hãi Lý Vị Ương, ngươi thừa nhận tội lỗi của mình sao? Đáy mắt Lý Tiêu Nhiên xẹt qua một tia kỳ dị, sau đó âm trầm nhìn nàng. Một câu nói nhẹ nhàng lại đem bầu không khí quay trở về âm trầm nghiêm trang. Lý Lão Phu Nhân giật mình nhìn Lý Vị Ương, mà Lý Vị Ương chỉ lặng lặng nhìn phụ thân mình, đáy mắt cười lạnh. Còn chờ cái gì, bắt nó lại, Lý Tiêu Nhiên trầm mặt. Lý Lão Phu Nhân nặng nề vỗ bàn, giọng cất cao ta xem ai dám. Lý Tiêu Nhiên không dám tin nhìn mẫu thân mình, mẫu thân rõ ràng đã nghe rõ, vì sao còn che chở nha đầu này, người không thấy nó là loại người gì sao? Hãm hại mẹ cả Thu mua đại phu, hại chết đệ đệ, người như vậy chẳng lẽ mẫu thân còn muốn giữ trong nhà? Lý lão phu nhân tức giận, ta tuyệt đối không tin vị ương là người như vậy. Tuyệt đối không tin, còn chưa tra rõ ràng đã hỏi tội, mọi người làm sao tin phục được? Nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên lão phu nhân nghiêm mặt lời nói sắc bén, làm lý tiêu nhiên sững sờ trong nháy mắt, lập tức ông càng giận dữ hơn, lửa cháy hừng hực như muốn hủy diệt mọi thứ, lão phu nhân còn biết nha đầu kia thường ngày giỏi nịnh hót, người bị lời ngon tiếng ngọt của nó che mờ mắt mới tin nó trong sạch hiện giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ cho dù nó nói khéo như rót mật cũng chẳng còn đường thoát. Mọi chuyện con có thể nghe người, nhưng chuyện này con nhất định phải chủ trì công đạo Nói xong ông lớn tiếng hét người bên ngoài chết sạch rồi hả còn không tiến vào. Lúc này gân xanh trên chán phập phồng, không thể kiềm chế cơn giận, lớn tiếng hô quát dáng vẻ rất đáng sợ, Lý Vị Ương lạnh mắt nhìn, mà không lên tiếng, như đang im lặng chờ chuyện gì đó phát sinh. Còn chưa đợi hộ vệ nghe tiếng lao vào, mọi người lại thấy Lý Tiêu Nhiên ngã xuống, nha đầu hét một tiếng, la mama là người đầu tiên phản ứng lại, lớn tiếng nói, nhanh. Nhanh đỡ lão ra, lập tức có người lao đến, đỡ ông ngồi xuống ghế. Lý tiêu nhiên thở phì phò từng hơi, cả khuôn mặt đỏ bừng tức đến không thở nổi, đám nha đầu vội vàng lấy khăn mặt châm trà quạt gió, hộ vệ tiến vào thấy tình cảnh này đều hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ không biết làm thế nào. Lý lão phu nhân đau lòng con trai, vội đứng lên, vương thái y. Ngài mau đến xem mạch, vương thái y cũng bị biến cố này làm hoảng sợ đơ người, lúc này nghe thấy tiếng lý lão phu nhân lập tức tỉnh táo lại, bước nhanh lên, cẩn thận xem mạch trợt nhíu mày. Cả căn phòng hỗn loạn, người nào cũng sắc mặt kinh hoàng bất an, Tưởng Nguyệt Lan mắt thấy Lý Tiêu Nhiên ngã xuống lập tức giãy dụa để Vinh Mama đỡ mình xuống giường, bất chấp mọi thứ đi tới, bước chân lảo đảo, sắc mặt cũng tái nhợt, hiển nhiên dáng vẻ như mới đẻ non xong. Lý Vị Ương trầm tĩnh nhìn Tưởng Nguyệt Lan, cười lạnh một tiếng, đối phương mang thai thật lại cố ý sắp đặt cạm bẫy ngay trước mặt mình, để mình cho rằng thai này là giả, chờ nàng vạch trần tất cả tất nhiên sẽ biến thành vô cáo. Hừ, đúng là tốn không ít tâm tư. Tưởng Nguyệt Lan cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, bỗng chốc quay đầu lại, vừa vặn lúc này Lý Vị Ương đang đứng ở chỗ ánh nến không chiếu tới, phía sau là bóng đêm vô tận tăm tối đáng sợ như tử vong, phảng phất sắp lao đến bao phủ nàng. Đầu Tưởng Nguyệt Lan bỗng trống rỗng, giống như có một chiếc rùi sắc nhọn đang mạnh mẽ quấy nhiễu, bất chấp mọi thứ, nàng không dám nhìn nữa quay đầu lại nắm chặt tay Lý Tiêu Nhiên, "Lão gia, lão gia, ngài trăm ngàn lần đừng ngã xuống, cầu xin ngài tỉnh táo lại một chút." Lý Vị Ương lập tức cười như có như không, Vương Thái Y bắt mạch hồi lâu, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng. mạch tượng của Lý Thừa Tướng có chỗ không đúng. Lý lão phu nhân khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thái Y, như thế nào? Sắc mặt Vương Thái Y khó coi đến cực điểm, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ông nuốt nước miếng nói chuyện này ta không dám nói, mời lão phu nhân mời người cao minh đi. Lý lão phu nhân vừa nghe, sắc mặt biến đổi, không để ý thể thống, bước nhanh lên cầm lấy tay áo vương thái y, ngài xem bệnh cho nhà ta nhiều năm nay, là thái y nhà ta tin tưởng nhất ngoại trừ ngài còn ai xem được. Nếu ngài có chỗ cố kỵ thì ta sao có thể đi cầu người khác có bệnh thì chị, mời ngài nói thẳng. Lý tiêu nhiên vẫn thở phì phò, sắc mặt từ đỏ hồng thành tái nhợt, cơ mặt hơi co rút gần như không thể ngăn chặn thân thể ngừng run, mắt ông mở to, nhìn thẳng vào vương thái y, vương thái y có chuyện gì cứ nói. Từng chữ một được thốt ra rõ ràng từ miệng ông. Vương Thái Y gật đầu, vậy mời lão phu nhân cho lui những người không liên quan trong phòng. Lý lão phu nhân nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu với La Mama, đối phương lập tức hiểu ý, phân phó hộ vệ dẫn Hà Đại Phu đi trước, đồng thời cho hạ nhân lui hết ra ngoài, chỉ có một số người tâm phúc có thể ở lại, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Vinh Mama là nhân chứng quan trọng. Sắc mặt Vương Thái Y không bởi vậy mà bớt khó coi hơn, ông nhìn khắp xung quanh một vòng, trịnh trọng nói chuyện này rất trọng đại, vừa rồi ta xem mạch tượng của Lý Thừa Tướng, phù phiếm vô lực cực kỳ nhẹ bồng, sợ rằng không phải chuyện tốt Lý Thừa Tướng, tình trạng thân thể ngài gần đây thế nào. Tưởng Nguyệt Lan nhìn thoáng qua Lý Tiêu Nhiên, đáp hộ ông, ba bốn tháng gần đây lão gia bị bệnh phơi nắng, mỗi lần đứng dưới ánh nắng mặt trời toàn thân vô lực hoặc đổ mồ hôi nhiều, da ửng đỏ, chẳng hiểu sao thường xuyên xuất hiện bệnh trạng hoảng hốt hụt hơi choáng váng tứ chi tê liệt thậm chí mỗi bữa ăn ít hơn nhiều so với lúc trước. Nàng vừa mới đẻ non, lúc này lung lay sắp đổ, Vinh Ma Ma bên cạnh vội vàng chuyển ghế dựa để nàng ngồi xuống, nàng thở một hơi mới nói tiếp. Không biết Vương Thái Y nói là những bệnh trạng đó Bệnh phơi nắng sao, Vương Thái Y gật đầu, sắc mặt càng thêm nghi ngờ ngạc nhiên, phảng phất như bị chuyện gì đó làm kinh hãi, tất cả mọi người khẩn trương nhìn ông. Chỉ có Lý Vị Ương dùng ánh mắt mờ ẩn sâu kín nhìn bọn họ trên mặt thì giận không hiện vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng, như thể nàng đã sớm đoán được điều này, chỉ tiếc hiện tại không ai chú ý đến nàng, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Lý Tiêu Nhiên. Lý Lão Phu Nhân càng cảm thấy khẩn trương, Vương Thái Y, rốt cuộc là thế nào? Vương Thái Y nói, Lý Thừa Tướng, bệnh trạng của ngài bắt đầu từ lúc nào? Lý Tiêu Nhiên trầm ngâm một lát, đáp lời, bệnh trạng hoảng hốt hụt hơi đại khái nửa năm trước, bệnh phơi nắng thì phát hiện ở 3-4 tháng trước, nhưng mà ta đã đi khám đại phu, đều nói vì làm lụng vất vả quá độ, hẳn không có gì đáng ngại. Không, Lý Thừa Tướng là vì dùng quá nhiều dầu miên tử thế nên mới xuất hiện một loạt bệnh trạng kỳ quái. Vương Thái Y lắp bắp nói, hiển nhiên đang do dự. Dầu miên tử, Lý Lão Phu Nhân càng thêm khó hiểu. Không biết sốt cuộc là thứ gì làm Vương Thái Y có vẻ mặt này. Lý thừa tướng, đồ tùy thân của ngài có thể để ta kiểm tra không? Vương Thái Y nói như vậy, Lý tiêu nhiên vừa nghe lập tức gật đầu cười ngọc bội bên hông, khăn lau mồ hôi, sau đó suy nghĩ, lại lấy lọ thuốc hít thiên nhãn mã não trong người ra, đưa hết cho Vương Thái Y. Một năm gần đây thuốc hít được truyền vào từ bên ngoài, mọi người quen nhìn nhỏ yên thảo mặt chất lượng tốt trộn với những loại dược liệu quý báu như long não, bạc hà, rồi bỏ vào lọ sáp để tan chảy hơn 10 năm. Người hơi thuốc có tác dụng giải trừ mệt nhọc, lọ thuốc hít là hạ lễ tưởng ra đưa tới sau khi tưởng nguyệt lan gả vào nhà theo đạo lý mà nói lý tiêu nhiên khẳng định sẽ không tùy thân mang theo thứ này, nhưng tưởng húc rất hiểu tâm tư ông. Là con người thì đều có sở thích của mình, Lý Tiêu Nhiên dù có cẩn thận cũng không phải ngoại lệ, khi đối mặt với sở thích của mình thì luôn không thể bình thản. Lý Tiêu Nhiên thích nhất là tranh sơn thủy đẹp, thứ hai là siêu tầm lọ thuốc hít đặc biệt lọ thiên nhãn mã não thuốc hít này bao gồm cả hai. Tranh sơn thủy hồ khảm trên vách lọ là do danh họa vẽ ý cảnh xa xưa, văn chương mạnh mẽ mà phóng khoáng không bị cản trở. Nhân vật chính là một thư sinh tiêu sái, tay phải cầm chén giả quang tinh xảo, tay trái cầm sách dựa lưng vào núi giả, đối mặt với rượu nho hương thơm ngào ngạt tận tình chè chén. Ngòi bút miêu tả nhiên vật lời văn như nước chảy mây trôi, thể hiện rõ sự nhàn hạ thoải mái của thư sinh, bối cảnh được miêu tả từ văn chương nhẹ nhàng mà tiêu sái, khi thì thấm thía đầm đìa, khi thì cằn cỗi phi bạch đẹp trừ tượng, vừa đúng hợp ý lý tiêu nhiên. Hơn nữa lọ thuốc hít mã não này tuy hơi to, nhưng vách rất mỏng, từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy rõ đồ bên trong tuyệt vời nhất là tượng sư rất khéo tay, trên dưới trước sau đặt trong hồ nước không chầm xuống dưới, có thể coi là chân phẩm tuyệt hảo cho nên sau khi kiểm tra không phát hiện có gì khác thường lý tiêu nhiên lập tức giữ lại lọ thuốc hít này. Vương Thái Y cẩn thận kiểm tra tất cả cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ lọ thuốc hít, sau đó ông cầm lên cẩn thận xem xét lại người người, rồi như đã hạ quyết tâm cất lời chính là thứ này tuy rất nhỏ nhưng có mùi dầu miên tử. Lý lão phu nhân kỳ quái hỏi, dầu miên tử là cái gì, có độc sao? Vương Thái Y nhìn thoáng qua mọi người. Bất đắc dĩ nói, dầu miên tử lấy miên hoa tử hoa cây bông làm thành dầu, màu sắc đỏ hơn những loại dầu khác sau khi tinh luyện có thể ăn được, nhưng dùng dầu miên tử sơ chế có khả năng tổn hại đến thân thể, độc tính khá lớn đến gan, máu, hệ tiêu hóa. Điểm chết người là thứ này có thể hạ thấp dục vọng của đại đa số nam tính với sinh hoạt vợ chồng, nam tử trưởng thành dùng dầu miên tử 40 ngày sẽ không có khả năng sinh con. Có ý gì, không có khả năng sinh con là thế nào? Lý tiêu nhiên đứng bật dậy. Nói cách khác có người thông qua lọ thuốc hít gây trở ngại đến con nối dòng của phụ thân Lý vị ương bất ngờ cất lời, giọng nói tiếc hận. Nói hưu nói vượt dầu miên từ cái gì, không có khả năng, Nguyệt Lan rõ ràng đã có thai, Lý Tiêu Nhiên không chịu nổi nữa, nổi trận lôi đình. Lý Thừa Tướng, Vương Thái y lớn tiếng nói, ta tuyệt đối không nói dối, nếu ngài không tin có thể tìm các đại phu khác bắt mạch nếu như ta nói sai nửa câu từ nay về sau sẽ không bao giờ làm nghề y nữa. Lý tiêu nhiên hoàn toàn sửng sốt bị lời nói chắc như đinh đóng cột của Vương Thái Y đả kích hai chân mềm nhũn cả người ngã xuống ghế tựa một lần nữa. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước thì thào một câu, không thể sinh con ư. Đúng vậy, Lý thừa tướng, không thể sinh con. Vương Thái Y chậm rãi lặp lại lần nữa. Lý lão phu nhân hoàn toàn sửng sốt thân hình giao động, lảo đảo ngã xuống ghế gấm bên cạnh. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn dáng vẻ suy sụp của phụ thân mình, không chút đồng tình, trước mặt Lý Tiêu Nhiên nàng không cần phải ngụy trang nữ nhi hiếu thuận gì nữa, dù sao chỉ là lừa gạt nhau mà thôi. Lúc trước nàng biết lễ vật thưởng ra đưa tới có vấn đề lại giả bộ không biết, vì chờ một ngày này. Chỉ có điều nàng không ngờ người thưởng ra sợ bị người khác phát hiện hạ dược quá ít tưởng Nguyệt Lan vẫn mang thai được cũng may tin tức này vừa tới mọi chuyện sẽ khác biệt hoàn toàn. Lý vị ương bước lên đỡ lấy lão phu nhân, dịu dàng nói, lão phu nhân bảo trọng thân thể mới phải. Lý lão phu nhân nhiến răng, giọng nói tựa như nước sâu quấn quanh dưới đáy, dãy ruộng xoay quanh mãi mới trồi lên, vương thái y, ngài nói là thật sao. Vương thái y trịnh trọng đáp cả đời ta làm nghề y cứu người tuy không nói y thuật cao siêu nhưng tuyệt đối không nói dối bệnh nhân. Cả phòng im ắng, người nghe không nói được câu nào, mà người nói càng mặt như hàn xương. Lúc này tưởng Nguyệt Lan cảm thấy yết hầu có từng ngọn lửa thiêu đốt, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ông nói dối, ông nhất định đang nói dối. Rốt cuộc lý vị ương cho ông bao nhiêu bạc vì sao lại nói ra lời nói dối lớn cỡ này. Vương Thái Y căn bản không cần phải dùng lời nói dối dễ bị vạch trần thế này, chỉ cần chúng ta tìm đại phu kiểm tra lại một lần thì có thể biết Vương Thái Y nói thật hay giả. Lý Vị Ương chậm rãi mở miệng, mặc kệ tìm bao nhiêu đại phu thì vẫn chứng minh tình trạng thân thể Lý Tiêu Nhiên không tốt là do ảnh hưởng từ dầu miên tử, đến lúc đó mặc kệ thưởng Nguyệt Lan biện giải thế nào vẫn rất khó để người khác tin đứa nhỏ trong bụng nàng ta thuộc về Lý Tiêu Nhiên. Tưởng ra căn bản không có lý do làm vậy, hai nhà là thông gia cần gì phải thưởng Nguyệt Lan căm hận nói lý vị ương mỉm cười tưởng ra đúng là tiêu phí tâm cơ một mặt gà mẫu thân đến lung lạc phụ thân và lý gia chúng ta mặt khác lại tặng lễ vật gậy ông đập lưng ông này chỉ cần tương lai phụ thân không thể sinh con trai đệ đệ mẫn chi lại là thứ xuất phụ thân khẳng định sẽ tha thứ cho đại ca ít nhất không có người uy hiếp được địa vị con vợ cả của đại ca đại tỷ đương nhiên tưởng ra cũng phòng bị mẫu thân sợ mẫu thân sinh hạ con trai trưởng uy hiếp địa vị của đại ca đại tỷ Chỉ tiếc lúc bọn họ sắp đặt cảm bẫy không ngờ rằng đại tỷ phạm tội lớn không thể tha thứ bị ban chết cuối cùng không có cách nào nắm lý gia trong tay. Lại nói nếu tưởng ra nghĩ cách trên người mẫu thân thì không thể cắt đứt hoàn toàn con nối dòng của phụ thân bởi vì ngoại trừ mẫu thân sẽ có nữ nhân khác sinh đứa nhỏ cho nên rước khoát nàng nhìn thoáng qua lý tiêu nhiên thở dài. Rước khoát xuống tay trên người phụ thân hoàn toàn cắt đứt con nối dòng của lý gia ta. Mọi người nghe xong sắc mặt biến đổi, bọn họ nhìn về phía Lý Vị Ương, dường như đang suy tư ý những lời này, không phải đầu óc bọn họ phản ứng chậm, mà việc này xảy ra quá thình lình, làm bọn họ không tiếp nhận nổi, nếu lão gia không thể sinh con, như vậy. Lý Vị Ương chậm rãi cười, nhưng khóe môi còn chưa cong lên đã biến thành thở dài không phát ra tiếng, mà còn muốn biết một chuyện, vì sao dưới tình huống phụ thân không thể sinh con, mẫu thân lại đột nhiên mang thai. Đứa nhỏ này là của Lý Gia sao Lý Vị Ương nói tới đây ánh mắt truyền từ tưởng Nguyệt Lan tới chỗ Lý Tiêu Nhiên đang ngồi thẫn thờ trên ghế không nói được lời nào Phụ thân có lẽ phụ thân nên truy cứu cho rõ không phải Vị Ương hãm hại mẫu thân như thế nào mà là đứa nhỏ trong bụng mẫu thân rốt cuộc là của ai Lý Vị Ương người ngậm máu phun người ngươi ngươi khinh người quá đáng đứa nhỏ này không phải của phụ thân ngươi thì của ai Tưởng Nguyệt Lan bỗng chốc kích động sắp té xỉu đôi mắt đỏ lên Ta tới giờ cửa lớn không ra cửa sau không lại, sao có thể? Lý Vị Ương thở dài, điều này rất khó nói tính ngày đứa nhỏ, hình như trước sau ngày ngoại tổ mẫu mất, khi đó, mẫu thân ở lại tưởng ra mấy ngày. Sắc mặt thưởng Nguyệt Lan trắng bệch sau khi ở tưởng gia trở về viên phòng với lão gia mới mang thay, nhưng hiện tại Lý Vị Ương dùng việc nàng từng ở lại tưởng gia để bịa đặt nàng. Nàng bất chấp mọi thứ cục xuống bên cạnh Lý Tiêu Nhiên, lão gia lão gia thiếp tuyệt đối không làm chuyện phản bội người mọi chuyện đều là lý vị ương dối trá để hãm hại thiếp lão gia người đừng tin nó nhất định nó đã thu mua vương thái y nhất định là vậy lý tiêu nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lý vị ương sau đó ánh mắt lướt qua vương thái y và lý lão phu nhân cuối cùng cúi đầu nhìn tưởng nguyệt lan nhẹ nhàng nói từ lúc ta hơn 10 tuổi vương thái y đã đến phủ xem bệnh ông ấy chưa từng lừa gạt chúng ta một câu nói làm tưởng nguyệt lan rơi xuống địa ngục cả người phát run hô hấp dồn dập lão gia ngài nghi ngờ thiếp Đáy mắt Lý Vị Ương vương ý cười, trên mặt lại hiện lên sự thương hại khó tả, mẫu thân, phụ thân nhân từ không muốn nói toạc ra theo con thấy, mẫu thân nên nói rõ chi tiết đi thôi. Lý Vị Ương tâm địa ngươi rốt cuộc là thứ gì, sao có thể độc ác như thế? Giọng nói từ Nguyệt Lan khàn khàn từng chữ nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này nàng đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vừa rồi Lý Vị Ương giống như chấp nhận thất bại, đối phương cố ý chọc giận Lý Tiêu Nhiên để ông ấy phát bệnh chính là chờ chuyện này phát sinh tính hết hết rồi. Mình tự cho là thông minh đã rơi vào cạm bẫy của đối phương. Còn chỉ nói một câu thôi, mẫu thân đã cam đoan mình mang thay, vậy thì không thể không giải thích đứa nhỏ là của ai, không phải sao. Mặt lý vị ương bình tĩnh dị thường, thoạt nhìn lại cực kỳ tàn nhẫn khốc liệt tựa băng chậm rãi nói. Đoạn thời gian mẫu thân ở lại tưởng ra đúng là có cơ hội tiếp xúc với người ngoài đúng lúc này đột nhiên nghe thấy bên ngoài ầm một tiếng mọi người giật nảy mình chỉ một lát sau chớp lé sấm giật chiếu sáng qua cửa sổ giấy phẳng phất như xé rách gương mặt tưởng Nguyệt Lan mưa gió tùy ý cọ rửa ràn rụa rơi xuống mặt đất rơi trong lòng mỗi một người trong phòng sương đêm lạnh thấu xương mọi người đều vô cùng sợ hãi chỉ có lý vị ương chấn định vô tình cao cao tại thượng nhìn tưởng Nguyệt Lan giống như đang nhìn một con kiến tự tìm đường chết nàng nhẹ chân đi tới gần tưởng Nguyệt Lan cười trong suốt hiện tại mẫu thân có thể cho mọi người một lời giải thích hợp lý không giọng nói lý vị ương mềm nhẹ cực kỳ vang vọng khắp phòng làm người khác cảm thấy chấn động ầm vang lại một tia sét đánh qua dưới ánh sáng như vậy tưởng Nguyệt Lan hoảng sợ vô cùng Vương Thái Y nói tam tiểu thư mọi chuyện không có tuyệt đối có lẽ Lý Vị Ương cười nhẹ, Vương Thái Y muốn nói, có lẽ dược tính không lớn như vậy sao? Vương Thái Y ngậm miệng, nếu nói Lý Tiêu Nhiên còn khả năng sinh con thì thật sự vô căn cứ ông cũng không thể cam đoan, dưới trường hợp này ông nói gì cũng là sai. Huống chi là một người nam nhân, một khi trong lòng có nghi ngờ thì rất khó nhổ đi, Lý Tiêu Nhiên sẽ không tin. Thời khắc mấu chốt, Vinh Mama đột nhiên quỳ rạp xuống đất phủ phục dưới chân Lý Vị Ương, khóc nói: "Tam tiểu thư, đều tại nô tỳ không phải, đều tại nô tỳ không phai. Là nô tỳ khuyên phu nhân giả mang thai để oan uổng Tam tiểu thư. Tất cả là lỗi của nô tỳ." Giả mang thai Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nếu mang thai thật dưới tình huống không thể phủ định kết luận của Vương Thái y thì tất cả mọi người sẽ nghi ngờ đứa nhỏ của Tưởng Nguyệt Lan lai lịch không rõ ràng, nhưng nếu giả mang thai thì là thiết lập cảm bẫy oan uổng Tam tiểu thư, bên nặng bên nhẹ, Vinh ma ma đúng là rất biết chọn. Ồ, giả mang thai sao? Lý Vị Ương lẩm bẩm, dạ, là giả mang thai. Tưởng Nguyệt Lan vừa định cất lời lại bị Vinh ma ma giữ chặt. Hà Đại Phu là nô tỳ thu mua làm giả chứng cứ, hắn còn khai đơn cho phu nhân, để phu nhân giống như đang mang thai, tất cả là giả, phu nhân không mang thai, thật sự không mang thai, nếu lão gia không tin có thể tìm Vương Thái Y nghiệm chứng. Vương Thái Y lạnh lùng nhìn Vinh Ma Ma, vừa rồi ta đã xem qua, phu nhân nhà ngươi rõ ràng mang bệnh trạng đẻ non tuyệt đối không nhầm lẫn. Lý Tiêu Nhiên đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét Vương Thái Y chuyện này ta sẽ xử lý, nhưng mà mời ngài giữ bí mật chuyện này ngoại trừ những người trong phòng ta hy vọng không nghe thấy lời đồn đãi gì bên ngoài. Vương Thái Y trầm ngâm một lát trong quy hiểu được gật đầu, được ta đáp ứng ngài. Nói xong ông quay đầu nói với Lý Lão Phu Nhân ta phải đi. Lão Phu Nhân mệt mỏi ra hiệu với La Mama tiễn Vương Thái Y ra cửa. Vương Thái Y đi rồi, cả phòng Lâm vào trầm mặc quỷ dị. Lý Vị Ương khẽ cười, vinh ma ma có ý tưởng gì nàng quá rõ ràng, chính là nắm chuẩn Lý Tiêu Nhiên rất sĩ diện, không có khả năng thật sự tìm người khác kiểm chứng. Nếu Thượng Nguyệt Lan giả mang thai để hãm hại Lý Vị Ương thì không tính tệ nhất chỉ là mẹ cả hãm hại nữ nhi thứ xuất, nhưng nếu nàng ta mang thai thật vậy chứng minh Thượng Nguyệt Lan đeo nón xanh cho Lý Tiêu Nhiên, đeo nón xanh chỉ việc bị cắm sừng. Lý Tiêu Nhiên đã tin Vương Thái Y thì tuyệt đối sẽ không tín nhiệm Thượng Nguyệt Lan đáy lòng ông đã sớm nhận định đứa nhỏ trong bụng tưởng Nguyệt Lan không phải của mình. Chỉ có điều ông sẽ không cho phép bất cứ ai đi kiểm tra, chỉ thừa nhận một khả năng, chính là tưởng Nguyệt Lan hãm hại Lý Vị Ương, đối với một người nam nhân, như thế so với việc thừa nhận mình bị cắm sừng tốt hơn nhiều lắm. Nhưng mà Lý Tiêu Nhiên không phải người đơn giản như vậy, ông rất đa nghi, đa nghi hơn bất cứ ai cho nên hành động của Vinh Ma Ma không khác gì uống rượu độc để giải khát. Đương nhiên vở hí kịch này vẫn phải diễn tiếp, chỉ tiếc người đứng trên lưỡi dao đã đổi thành thưởng Nguyệt Lan. Lý Vị Ương không truy cứu, chuyện nhổ cỏ tận gốc nàng luôn không nóng vội, chỉ thản nhiên nói, Vinh Ma Ma đã thừa nhận bọn họ ra kế sách hoan uổng con, phụ thân, người định xử lý thế nào. Lý Tiêu Nhiên quay đầu nhìn tưởng Nguyệt Lan chằm chằm, dùng ánh mắt ác độc thêm khốc liệt đến cực đoan, tưởng Nguyệt Lan sợ tới mức phát run, nàng không có cách nào giải thích dù thế nào, ông ấy sẽ không tin nàng nữa kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc rồi, phú quý của nàng, hôn nhân của nàng, mọi thứ của nàng. Trường 135, Hoàng tử Mạc Bắc, phía trước sân khấu kịch Lý Vị Ương và Tôn Duyên Quân đang nhàn nhã nghe diễn, bàn trà nhỏ đặt đầy đĩa trái cây, mứt mơ, bánh hoa hồng. Bánh phu dung, đậu phụ đường, các loại điểm tâm nổi tiếng nhất kinh đô, còn có một đĩa hạt dưa, hoa quả khô, đều là hương vị hiếm thấy. Tôn Duyên Quân rất thích ăn, âm thầm khen ngợi cười nói, "Vị ương, muội mỗi ngày thật thoải mái, bên ngoài huyên náo rối tinh rối mù mà muội bên này cầm y ngọc thực tiểu khúc mỹ thực, các kim chi ngọc diệp trong cung chưa chắc đã tự tại như muội." Lý vị ương nghe xong nở nụ cười, khẽ dựa lên đệm con người ấy mà, lúc mệt tự nhiên sẽ mệt, lúc vui vẻ thì cứ vui vẻ cần gì phải nhất mực tuân theo nhiều quy cách tục lệ như vậy, làm cho mình không thoải mái. Thật ra nàng không thích nghe hí kịch chỉ cảm thấy lời kịch chua đến ê răng, mà tôn duyên quân lại thích hơn nữa nàng ấy vừa mới gả đến làm con dâu, luôn bị nhị phu nhân gọi đến giảng quy củ, khổ không nói nổi, Lý vị ương đã hẹn thì tất nhiên phải để nàng ấy được vui vẻ tưởng nguyệt lan vẫn còn quỳ gối trong từ đường muội định cứ mặc kệ tôn duyên quân mỉm cười nhìn thoáng qua hoa đán diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá trên đài nhẹ giọng hỏi lý vị ương cầm lò sưởi trong tay mỉm cười là phụ thân bảo nàng ta bị ông ấy không chịu tha thứ thì ta có biện pháp gì đành để nàng ta tủi thân quỳ tiếp vậy tôn duyên quân lắc đầu thở dài như cảm khái vừa mới đẻ non đã quỳ ba ngày ba đêm trên sàn nhà lạnh băng không ngờ vẫn còn sống sót thật không dễ dàng Nụ cười của Lý Vị Ương nhìn qua vô cùng ấm áp, chuyện này sao, phụ thân đến cùng vẫn luyến tiếc nàng ta. Tôn Diên Quân không có tâm nhãn như Lý Vị Ương, bật thốt luyến tiếc. Đại bá phụ điên rồi, chắc một nữ nhân hồng hạnh xuất thường ngoại tình, chỉ cần bảo vệ thanh danh bên ngoài là được, còn ai không biết chi tiết nữa tuy Tôn Diên Quân không biết cụ thể phát sinh chuyện gì, nhưng cũng nghe được ít lời đồn, hơn nữa miêu tả và đoán mò rất sinh động, vì thế nàng đã phát họa trong đầu một phiên bản, một phiên bản Lý Vị Ương luôn hướng mọi người nghĩ đến. Lý Vị Ương nghe xong cười nói, tất nhiên không phải ý này, nhị tầu Lý giải lầm rồi. Lý tiêu nhiên không phải không muốn xử lý tưởng Nguyệt Lan, ông chỉ không muốn lại thêm một bà vợ chết đi, hơn nữa hôn sự của đám người Lý thường tiếu sắp được bàn đến, nếu lúc này tưởng Nguyệt Lan chết đi, hôn sự phải lùi lại 3 năm, 3 năm sau tất cả đều biến thành gái lỡ thì, Lý gia thật đúng là không thể sống qua ngày. Nam nhân này luôn chừng mắt tính toán tuyệt đối không tha thứ cho sự phản bội của tưởng Nguyệt Lan cho nên bề ngoài ông không nói gì lại lệnh tưởng Nguyệt Lan quỳ gối trong từ đường 10 ngày 10 đêm, không cho nàng ta chết nhưng cũng không để nàng ta thoải mái. Quỳ 10 ngày, đối với nữ nhân vừa mới đẻ non tương đương lấy đi nửa cái mạng của nàng ta. Đương nhiên ông còn lệnh hạ nhân thay nhau trông coi nếu thấy tưởng Nguyệt Lan không kiên trì được lập tức cho ăn canh sâm giữ lại tính mạng dù sao không để nàng ta chết là được. Ở điểm này Lý Vị Ương rất bội phục Lý Tiêu Nhiên, bản lĩnh dày vò người khác của ông còn hung ác tàn nhẫn hơn mình ba phần, quan trọng nhất là giết người không thấy máu, thậm chí thanh danh cũng không mất. Bên ngoài chỉ nghe nói tưởng Nguyệt Lan hạ kế sách vu hãm người khác mới bị trừng phạt mà thật ra ông đang trừng phạt nàng ta bất chung. Nhưng mà đại bá phụ sẽ không hối hận chứ. Vạn nhất tưởng Nguyệt Lan nói hai ba câu, Lý Vị Ương mỉm cười tất nhiên sẽ không, nếu ta là nam nhân, thê tử đeo nón xanh ta tuyệt đối không tha thứ cho nàng ta. Cho dù nón xanh này là Lý Vị Ương mạnh tay đeo hộ, Lý Vị Ương đã sớm biết tưởng ra động tay động chân trong lọ thuốc hít nhưng cho tới giờ nàng vẫn vui vẻ với kết quả cuối cùng, đối với Lý Mẫn Chi mà nói Lý Tiêu Nhiên không thể sinh con là chuyện cực kỳ tốt, không bao giờ có người uy hiếp địa vị của đệ đệ nàng. Con người đều ích kỷ, Lý Vị Ương nàng lại càng chỉ suy nghĩ cho bản thân cùng người thân, về phần Lý Tiêu Nhiên, phụ thân như ông chưa từng bận tâm đến nàng, nàng cần gì phải quan tâm ông chết hay sống không thể sinh con con nghĩa ông ấy phải bảo vệ lý mẫn chi cho tốt thậm chí dùng tất cả sức lực ngẫm lại cảm thấy thật buồn cười vậy vinh ma ma thì sao tôn duyên quân tò mò hỏi ta nghe nói ngày đó đại bá phụ giao vinh ma ma cho muội xử trí lúc kéo ra ngoài bà ta còn chửi bậy không dứt bà ta đã không thể chửi bậy được nữa rồi lý vị ương thản nhiên cười tôn duyên quân lộ vẻ giật mình đã chết rồi Lý vị ương nhìn thoáng qua tôn duyên quân vẻ mặt đơn thuần, cảm thấy cần thiết để nàng ấy nhận giáo dục tàn khốc một lần, thản nhiên nói, triệu nguyệt ngươi nói đi. Triệu nguyệt mặt không biểu cảm trả lời tiểu thư thấy lão bà kia rất ẩm ý, trực tiếp sai người cắt lưỡi. Tôn duyên quân giật mình trong lòng, nàng không ngờ lý vị ương lợi hại như vậy. Nếu đổi lại là nàng thì chỉ đánh vài cái rồi đuổi đi là đủ, vừa ra tay đã cắt lưỡi, dường như hơi tàn nhẫn, nghĩ đến đây nàng nhẹ giọng nói, bà ta chỉ tận chung với chủ tử nghiêm khắc mà nói cũng không có gì sai. Đúng vậy, nhưng lấy bức họa từ chỗ lưu mama bảo hà đại phu kê đơn cho thất di nương, thậm chí sắp đặt bố cục cho thưởng Nguyệt Lan, việc gì cũng không thiếu tay bà ta ta chưa từng nói bà ta sai, chỉ là lập trường đối lập mà thôi, bà ta đã thua thì phải chấp nhận cái giá phải trả, sinh tử không oán, kêu gào mắng chửi tính là đạo lý gì Nếu như đổi lại ta là bà ta thì đã sớm tự sát làm sao đến nỗi rơi vào tay kẻ địch nhận hết tra tấn. Mọi chuyện đều là bà ta gieo gió gặt bão, không trách được ai khác. Lý Vị Ương cầm một viên đường nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Bà chỉ cười, nhị thiếu phu nhân tiểu thư làm vậy cũng là cơ hội tốt để giết gà dọa khỉ. Lý Vị Ương thấy đáy mắt Tôn Duyên Quân vẫn còn vẻ không đành lòng, chậm rãi nói, người khác đối xử với ta tốt ta tất nhiên sẽ đáp lễ gấp trăm lần, nhưng nếu chủ động khiêu khích thì không trách được ta nàng liếc mắt nhìn sân viện cách đó không xa, lạnh nhạt tiếp lời, không chỉ Vinh Mama, còn cả Lưu Mama phản bội, ta cũng không chấp nhận được người như vậy. Lần này ta cho bọn họ một lần giáo huấn, cũng để cảnh cáo mọi người, miễn cho bọn họ không rõ, cho rằng ta là người nhân từ nương tay, khoan dung rộng lượng. Dù sao Tôn Duyên Quân vẫn còn trẻ, nghe xong cúi đầu suy nghĩ cuối cùng không thể không thừa nhận Lý Vị Ương nói đúng, nếu người nào cũng tính kế nàng thì mỗi ngày thật không dễ chịu cho lắm. Con người đều là như vậy, khinh thiện sợ ác Lý Vị Ương hung hãn mới có thể bảo vệ người thân mình muốn bảo vệ. Diễn sướng kết thúc Tôn Duyên Quân đi đến viện của Lý Vị Ương ngồi uống nước, phát hiện ngoài cửa viện có rất nhiều nha đầu tụ tập khe khẽ nói nhỏ. Tôn Duyên Quân tò mò, sao thế này? Vừa rồi viện của muội làm cái gì? Lý Vị Ương khẽ cười trên khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm chỉ thản nhiên nói ta chỉ sai người đánh lưu mama ma 50 gậy rồi đuổi đi về phần vinh mama ta quăng bà ấy vào một bao tải đựng đầy rắn độc sau đó cho người lấy ván gỗ đánh lên bao tải. Trong viện yên tĩnh như không có người mấy nha đầu nhát gan đã sợ tới mức tê liệt toàn thân run rẩy không ngừng. Bọn họ vừa thấy Lý Vị Ương trở về lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lý Vị Ương không nói lời nào thoải mái đi qua. Trong số những người này cũng có nô thì bị thưởng Nguyệt Lan hoặc chủ tử khác sai đến theo dõi nàng, mục đích của Lý Vị Ương là để cho bọn họ biết phản bội chủ nhân có kết cục gì. Vừa rồi cô nghe thấy không, Vinh ma ma kêu rất thảm thiết. Đâu chỉ thế ẩm ý quá điếc cả tai ta rồi, đúng là dọa người. Trước giờ chưa từng thấy tam tiểu thư phát hỏa lớn như vậy, thường ngày hòa khí thế mà vừa ra tay đã đủ tàn nhẫn. Đúng thế đúng thế ta thấy lúc lôi ra ngoài đã không còn là hình người đâu. Chỉ trách bà ấy không hay ho tính kế ai không tính lại đi tính kế tam tiểu thư, tam tiểu thư là người dễ chọc chắc. Không thấy ngay cả phu nhân hiện tại vẫn còn bị phạt quỳ trong từ đường kia. Nhà đầu trong viện nhỏ giọng bàn tán, bạch bà chỉ đi theo lý vị ương đến bậc thềm, đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào đám người vẻ mặt khác nhau trong viện. Các người đã thấy rồi đấy, phàm là người giở trò xấu sau lưng tuyệt đối không có kết cục tốt. Hơn nữa đừng hy vọng người phía sau đến cứu, một khi bị bắt chính là chết không có chỗ trôn. Tất cả tỉnh táo cho ta, đừng phạm sai lầm. Bạch chỉ là đại a đầu được lý vị ương tin tưởng nhất thường ngày nói một không hai, mọi người sợ tới mức lập tức quỳ xuống, mặt như màu đất chúng nô thì không dám phản bội tiểu thư, xin tiểu thư yên tâm, xin bạch chỉ tỷ tỷ yên tâm. Bạch chỉ lạnh lùng nói, vậy thì tốt, bằng không vinh ma ma hôm nay chính là kết cục các ngươi sau này. Tôn duyên quân liếu lưỡi từ lúc nào nha đầu bên người Lý Vị Ương đã trở nên lợi hại như vậy, bên dưới lập tức câm như hến, nàng có dự cảm, sau này trong viện không có ai dám phản bội Lý Vị Ương, bởi vì kinh hoàng cả đời hôm nay bọn họ đã được cảm nhận xong rồi, sẽ không bao giờ có người chủ động đến tìm chết. Không chỉ thế tưởng Nguyệt Lan bên này sinh non, trong cung lại truyền đến tin tốt của Liên Phi. Hiện giờ phi tử dung mạo đẹp nhất là liên phi, hơn nữa được hoàng đế cực kỳ sủng ái, vừa nghe nói ái phi mang thai hoàng đế lập tức mừng rỡ, ra lệnh bãi tiệc mời tất cả thần tử cùng mệnh phụ tiến cung ăn mừng. Lý vị ương làm huyện chủ nhị phẩm tất nhiên có trong danh sách được mời. Hà hương viện, lão phu nhân dựa lên đệm phú quý thiêu hồ điệp và hoa mẫu đơn, mỉm cười nói yến hội lần này trong cung thả ra lời đồn, bệ hạ sẽ thuyền phi cho tam hoàng tử và thất hoàng tử. Nói xong bà thử thăm dò Lý Vị ương, Vị ương, con nghĩ thế nào? Lý Vị ương ra vẻ không quan tâm, nói vậy bệ hạ nhất định sẽ chọn cho hai vị hoàng tử một người xứng đôi có đủ gia thế, dung mạo tài học xem ra hai ngày nay cửa hàng may ở Kinh Đô chắc chắn rất bận rộn. Lý lão phu nhân thấy nàng nói lời ngây thơ hồn nhiên, thở dài con khỏi cần giả bộ hồ đồ ta biết tâm tư của con, cũng có tâm thành toàn cho con, chỉ tiếc lần trước tiến công ta đã nhắc tới cửa hôn sự này với Đức Phi, nhưng bà ấy từ chối ngay lập tức còn nói muốn làm mai cho con, quả nhiên khinh người quá đáng, cho rằng đứa nhỏ nhà ta không gả được ra ngoài sao. Chỉ một thất hoàng tử cho dù là hoàng đế tương lai thì sao, con cháu nhà ta cũng không kém tới mức đó, không bước vào nhà hoàng gia cũng tốt miễn cho thị phi mọc lan tràn. Lão phu nhân luôn là người cẩn thận, trước giờ chưa từng nói những lời như thế này, hiển nhiên Đức Phi đã làm bà tức giận. Lý Vị Ương hiểu được lão phu nhân thường ngày kiêu ngạo, người chủ động nói với Đức Phi chuyện này là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho mình, nhưng lão phu nhân lại không biết mình căn bản không có ý định đó, nàng lập tức dịu dàng nói, đa tạ lão phu nhân đồng tình, người ta đã không vừa mắt chúng ta, chúng ta cũng không cần thiết phải leo lên, chỉ coi như không có chuyện này là được. Lý lão phu nhân nghiêm túc nhìn nàng, thấy trên mặt nàng không có một tia sầu lo hoặc tiếc hận mới thở vào nhẹ nhõm, còn bỏ ý nghĩ đó là tốt rồi, bằng không trên yến hội nhìn thấy chuyện gì không muốn thấy lại khổ sở trong lòng, ta cũng tủi thân thay con. Tầm tư đức phi ta biết, khinh thường con là thứ xuất, chúng ta không cần để ý đến bà ta nữa, chờ thêm một thời gian ta lại tìm mối hôn sự tốt cho con. Lý vị ương cười nói, vị ương biết nặng nhẹ, đa tạ lão phu nhân lo lắng. Lão phu nhân gật đầu, đúng lúc này thấy la mama bước nhanh từ bên ngoài vào, lập tức quỳ gối, lão phu nhân, đại phu nhân, đại phu nhân thắt cổ vừa mới được hạ nhân cứu xuống. Lão phu nhân bỗng chốc đứng lên, sau đó lại thong thả ngồi xuống. Mười ngày này, tuy chân tướng không truyền ra ngoài nhưng lời bán tán xôn xao luôn nhiều hơn rắn trùng từ góc âm u chạy ra. Đám nha đầu tuy lúc đó đã bị đuổi ra ngoài. Không biết tình huống chân thật hơn nữa về sau cũng hạ lệnh cấm không nói lung tung, mà bọn họ vẫn tụm ba tụm năm trốn trong góc tường. Mỗi khi không có ai bắt đầu lén lút thì thầm to nhỏ, nói toàn những lời thêm mắm dặm muối cho dù Lý Tiêu Nhiên đã mạnh tay trị tội còn đặc biệt xử trí mấy người làm gương mà lời đồn thổi chưa một ngày dừng lại cứ như cỏ xuân vô biên vô hạn nảy sinh không có bờ bến. Vị ương con thay ta đến thăm mẫu thân con đi. Lý lão phu nhân trầm mặc nửa ngày cuối cùng nói như vậy. Lý Vị Ương nâng mắt nhìn lão phu nhân, không hỏi gì hết, chỉ mỉm cười đáp dạ. Lý Vị Ương hành lễ cáo lui, không nhanh không chậm ra khỏi Hà Hương viện. Đang giữa mùa đông hoa viên thưa thất hơn nhiều, bùn đất đông lạnh, hoa lá tiêu tị, bụi cỏ được điểm xuyết bởi những bông hoa héo sám trắng, làm người nhìn bất giác thấy rét lạnh, Lý Vị Ương hiển nhiên không để ý đến, nàng một đường đi thẳng qua quang cảnh tiêu điều, vẻ mặt như đăm chiêu. "Tiểu thư, vừa rồi lão phu nhân nói để tiểu thư đi thăm đại phu nhân là có ý gì?" Bạch chỉ nhỏ giọng hỏi, vì sao lão phu nhân nói xong chuyện yến hội trong cung rồi lại bảo tiểu thư đi thăm tưởng Nguyệt Lan, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Chẳng lẽ vì chuyện thắt khổ tha thứ cho nàng ta sao? Lý Vị Ương chỉ cười, không trả lời. Hai người đi tới viện tưởng Nguyệt Lan đang ở từ sau khi chuyện đó phát sinh tưởng Nguyệt Lan bị phạt quỳ từ đường, quỳ vẻn vẹn 10 ngày mới được nâng trở lại viện chưa từng đi ra ngoài. Nhìn thấy tam tiểu thư, đám nha đầu trong viện hai mặt nhìn nhau. A la bưng một chậu nước từ trong phòng đi ra, đột nhiên nhìn thấy Lý Vị Ương, giật mình trượt tay, toàn bộ chậu nước đổ hết trong mắt tràn ngập hoảng sợ tiểu thư tiểu thư sao lại đến đây sợ hãi mười phần, dáng vẻ như gặp phải quỷ. Lý Vị Ương cười nói, lão phu nhân bảo ta đến vấn an mẫu thân. A la vẫn mở to mắt há hốc mồm đứng nơi đó không nhúc nhích. Lý Vị Ương lướt qua nàng ta lập tức đi đến phòng ngủ. Cửa đóng một nửa. Chỉ có chút ít ánh mặt trời chiếu vào, bên trong thật yên tĩnh, làm người khác cho rằng không có người, Lý Vị Ương bước vào, liếc mắt đã thấy tưởng Nguyệt Lan ngồi trên sạp lớn, chỉ mặc áo trong trắng thuần theo hoa mai, thậm chí áo khoác ngoài cũng không mặc, khuôn mặt không chút huyết sắc, chỉ có cần cổ tuyết trắng để lại một việt dây thâm tím cực kỳ rõ ràng, phảng phất như đang nói cho mọi người biết nàng ta vừa mới được kéo về từ quỷ môn quan. Mẫu thân, thân thể của ngài đỡ hơn chưa? Giọng nói của Lý Vị Ương rất rõ ràng, trong căn phòng yên tĩnh thật giống chuông gió đang đông đưa, mà vẫn lộ ra vẻ dịu dàng, người ngoài nghe qua tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng hai người trong phòng có thù hận lớn như vậy. Tưởng Nguyệt Lan đột nhiên ngẩn ra, sau đó quay đầu lại ánh mắt cay nghiệt nhìn chằm chằm Lý Vị Ương. Trong mắt nàng, hai má Lý Vị Ương như bạch ngọc được thì mỉ điêu khắc một đôi mắt sâu thẳm giống giếng cổ khẽ chớp động mà hàng mi dài mảnh khẳng làm cho người đối diện có cảm giác thanh thú đáng yêu Một thân áo màu thủy lam xứng với hoa cài hồ điệp ngọc bích phối hợp hoàn hảo, vô cùng tú lệ, hơn nửa thanh xuân trẻ tuổi. Tuổi nàng ta rõ ràng sắp xì mình, vì sao mỗi ngày mình phải mục giữa, khoáp hối ở chỗ này, nàng ta lại càng ngày càng trẻ ra. Ông trời ơi vì sao không công bằng như vậy? Tưởng Nguyệt Lan lại nhìn chính mình quả thật ảo não muốn khóc lớn một lần. Mười ngày ngắn ngủi nàng như già đi mười mấy tuổi, soi gương khóe mắt đã bị nếp nhăn che kín tuy rằng mỏng như tơ nhện nhưng nàng liếc mắt đã nhìn ra liều mạng tô son chát phấn nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy Lúc trước mang thai cần không ngừng ăn đồ bổ thân thể nàng như khí cầu phồng lên, hiện tại đã sinh non nhưng thân hình không thể lập tức khôi phục như trước thắt lưng chẳng khác gì cái túi hỏng treo lủng lẳng, nàng chỉ có thể lấy lụa mỏng buộc chặt chỗ thịt béo kia. Lúc trước nàng chưa từng phát hiện mình có nhiều khuyết điểm thế này, hôm nay hoàn toàn nhận ra. Chính vì bỗng dưng nhận ra mới cảm thấy không thể chịu nổi. Tưởng Nguyệt Lan gắt gao nhìn Lý Vị Ương, ủy oải muốn khóc sống, sự oán hận cùng tức giận với đối phương càng thêm mãnh liệt. Nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ báo thù dừa hận cho mình thật ra nàng không có thâm thù đại hận gì với Lý Vị Ương, chỉ vì nàng thích Lý Mẫn Đức, sau đó chướng mắt Lý Vị Ương thân phận thứ xuất lại sống thoải mái hơn nàng, cho nên kết hạ cái gọi là thù không đội trời chung với Lý Vị Ương. Nữ nhân đúng là kỳ quái như vậy, chỉ một chút ghen tị nho nhỏ, đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ biến thành lửa cháy lan rộng. Sao ngươi lại tới đây? Muốn xem ta xa sốt chán nản thế nào? Tưởng Nguyệt Lan nhìn Lý Vị Ương cố gắng kiềm chế ý hận của mình, gần từng chữ trong mắt nọc độc khi ẩn khi hiện. Mẫu thân sao lại nói vậy, con chỉ đến thăm người. Thấy tưởng Nguyệt Lan nhìn mình, Lý Vị Ương lập tức cười nói. Mẫu thân không cần đợi nữa, phụ thân sẽ không đến, lão phu nhân cũng vậy. Trong mắt tưởng Nguyệt Lan rõ ràng tràn ngập thất vọng, nàng cho rằng Lý Tiêu Nhiên và mình, một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái, ít nhiều cũng có tình cảm ai ngờ ông ta vô tình vô nghĩa như thế, nhẹ bẫng đã tin lời Lý Vị Ương nói, nhận định đứa nhỏ không phải của ông ta. Không phải của ông ta thì là ai? Tưởng Nguyệt Lan muốn cười lạnh lại phát hiện tư cười đến bên miệng đã hóa thành chua xót Nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, bánh bao lạnh cùng nửa bát cháo loãng ngay cả người hầu hạ đẳng cũng không muốn chạm vào, Lý Vị Ương mỉm cười, mẫu thân gả vào Lý gia thường ngày chỉ sợ toàn ăn sơn hào hải vị, dùng loại đồ ăn này để tiếp đãi đúng là đã để mẫu thân tủi thân rồi. Khóe miệng thường Nguyệt Lan cong lên thành tia cười lạnh, nọc độc trong mắt dần rõ ràng. Lời nói của Lý Vị Ương đã gợi lên tất cả ai oán trong lòng nàng, nàng cắn răng, nụ cười lạnh bên miệng hoàn toàn nở rộ thắng làm vua thua làm giặc ta bại dưới tay ngươi chỉ vì không gian xảo bằng ngươi mà thôi. Chờ có một ngày ta xoay người, ngươi chưa hẳn sẽ không rơi vào tay ta, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thảm hơn ta. Lý Vị Ương cười, ngay cả chiêu tự sát cũng chẳng có ai quan tâm, mẫu thân cảm thấy còn có khả năng xoay người sao. Tưởng Nguyệt Lan bỗng dưng ngừng lại, trong lòng lạnh lẽo, nàng muốn nói mình nhất định có thể lấy lại lòng Lý Tiêu Nhiên, nhưng mà tươi cười của Lý Vị Ương lại nhắc nhở nàng, hiện giờ Lý Tiêu Nhiên coi thường mình như thế sẽ tin tưởng lời nói của nàng sao. Cho dù quỳ xuống chân ông ta khẩn cầu nói không chừng sẽ chỉ rước lấy nhục mà thôi. Đúng vậy, tự sát để tranh thủ sự đồng tình là chiêu cuối cùng của nàng, nếu ngay cả tính mạng nàng đối phương cũng không để ý thì còn cơ hội để xoay người sao. Tưởng Nguyệt Lan cắn chặt răng ta còn có. Ồ, mẫu thân định nói mẫu thân còn có nhà mẹ đẻ của mình cùng tưởng ra sao. Từ lúc gặp chuyện không may đến giờ không có bất cứ ai đến thăm mẫu thân đúng không. Lý Vị Ương chậm rãi tàn nhẫn nói. Đối với bọn họ, mẫu thân chỉ là một đứa con bị vứt bỏ ai sẽ để ý đến mẫu thân chết hay sống. Nghe nói nhà mẹ đẻ của mẫu thân đang mưu đồ gả nhị muội muội cho phụ thân làm thê tử, nói là tìm một người giúp đỡ mẫu thân, chắc mẫu thân còn chưa biết chuyện này. Những lời này chẳng khác gì con dao màu đỏ đâm vào trái tim tưởng Nguyệt Lan, trong nháy mắt nàng lập tức ý thức được nàng sinh non làm nhà mẹ đẻ thất vọng hoàn toàn, gả qua hơn một năm thậm chí ngay một đứa trẻ nàng cũng chưa sinh được, bọn họ khẩn cấp đưa nữ nhi khác đến để củng cố địa vị làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Nàng còn sống thì vẫn là đại phu nhân đường đường chính chính của Lý Gia. Không kìm nén được một giọt nước mắt lạnh lẽo từ khóe mắt chảy xuống tưởng Nguyệt Lan quay đầu. Không muốn để người khác nhìn thấy, nửa ngày mới lạnh lùng phun ra một câu ta đã thua, hơn nữa thua hoàn toàn triệt để. Nhưng dù thành quỷ ta cũng không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ vĩnh viễn quấn lấy ngươi để ngươi ngày đêm không được yên ổn, không được sống một ngày an lành. Lý vị ương nghe xong lời này đột nhiên cười ra tiếng, tươi cười trên mặt nàng vô cùng khinh miệt hiển nhiên không để đối phương vào mắt. Tưởng Nguyệt Lan cảm thấy tiếng cười này tựa như những chậu nước đá hắt thẳng vào trái tim nàng, bất giác dùng mình, khí thế lập tức tiêu tan. Ta ta ta nàng đột nhiên mất đi sức lực đấu tranh, trở nên nản lòng, lụn bại, bỗng chốc lớn tiếng khóc, sau đó gục dưới chân Lý Vị Ương, tam tiểu thư, ta không dám đấu với tiểu thư nữa ta cho ta đi. Cho ta một con đường sống có được không? Lý Vị Ương nhìn nàng ta nửa thương hại nửa trào phúng, ta chưa từng có ý định đẩy mẫu thân vào chỗ chết, mẫu thân cần gì phải sợ hãi như vậy? Nói xong nàng phân phó A-La, đỡ mẫu thân đứng dậy, như vậy còn ra thể thống gì? A la vội vàng đỡ thưởng Nguyệt Lan lại bị đẩy ra, nàng lớn tiếng nói ta biết Tam Tiểu Thư chịu đến đây, tức là ta vẫn còn giá trị đúng không? Chỉ cần một ngày ta ở đây Lý Tiêu Nhiên sẽ không lấy chính thê cũng không có người khác vào cửa uy hiếp đến địa vị của Thất Di Nương và Mẫn Chi, hiện giờ ông ta đã không thể có đứa nhỏ ta cũng không thể mang thai, nói vậy Mẫn Chi sẽ là đứa con duy nhất trong nhà, tình huống này đối với Tam Tiểu Thư cũng là có lợi không phải sao? Hà cho ta đi ta sẽ không bao giờ đối đầu với tam tiểu thư nữa, thậm chí ta có thể giúp tiểu thư đối phó với bọn họ, chỉ cần tiểu thư để ta tiếp tục ngồi trên vị trí này, chỉ cần tiểu thư có thể giúp không cho muội muội ta vào cửa, mọi chuyện ta sẽ theo ý tiểu thư ngay tại vừa rồi nàng đã nghĩ thông suốt, Lý Mẫn Đức cái gì, nhà mẹ đẻ cái gì, bản thân mình mới là quan trọng nhất, Lý Vị Ương nàng không dám trêu chọc nữa, phàm là kẻ kịch không thể đấu thắng thì hẳn nên biến thành bằng hữu đây là đạo lý sinh tồn nhiều năm của nàng, so với việc nhà mẹ đẻ đưa người đến phá bản thân thì chẳng bằng phản chiến hướng về phía Lý Vị Ương, mọi thứ còn có thể cứu vãn. Lý Vị Ương mỉm cười, a la, lau khô nước mắt cho phu nhân nhà ngươi, thân thể hiện giờ của người không chịu nổi khóc nhiều như vậy. Tức là đáp ứng rồi, tưởng Nguyệt Lan bỗng chốc lau sạch nước mắt đứng lên, lào đảo suýt nữa té ngã à là vội đỡ lấy, nàng lập tức nói ta sẽ không cô phụ phần tình nghĩa tiểu thư giúp ta, về sau tưởng ra có động tĩnh gì ta là người đầu tiên đến nói cho tiểu thư biết. Tươi cười của Lý Vị Ương mang theo chút lạnh nhạt hy vọng như thế. Nàng giữ lại tưởng Nguyệt Lan là vì tương lai có thể sẽ có công dụng rất lớn, đối với kẻ địch trái tim nàng đã sớm biến thành băng tuyết, không có nửa phần thương tình. A La gắng gượng đỡ thưởng Nguyệt Lan nằm lên giường, Lý Vị Ương nhướng mày nhìn bước chân nàng ta bất ổn, vừa mới đẻ non lại quỳ giữ trời đông giá lạnh lâu như vậy, xem chân nàng ta đã không còn linh hoạt nghe nói thỉnh thoảng còn hộc máu người như vậy có khả năng sống được bao lâu, mình vẫn nên nắm chặt thời gian thì hơn nghĩ đến đây Lý Vị Ương không nhìn người trong phòng nữa, xoay người ra ngoài. Trong phòng A La nhỏ giọng hỏi, phu nhân, ngài thật sự muốn đầu quân vào chỗ tam tiểu thư. Tưởng Nguyệt Lan sắc mặt lụn bại, tuy trong mắt vẫn có ý hận nhưng đã mệt mỏi không chịu nổi, nàng liếc mắt nhìn A-La, không phải ta muốn đầu quân, mà là không thể không đầu quân cho nàng ta. Hiện tại ta vẫn có chút tác dụng cho nên nàng ta mới để ta còn sống. Nếu có một ngày ta không còn tác dụng gì nữa mọi người sẽ không để ý gì hết dẫm đạp lên ta. Lý Vị Ương dĩ nhiên làm người khác tức giận nhưng mà thứ làm ta oán hận nhất chính là Lý Tiêu Nhiên lang tâm cầu phế ta mang thai đứa nhỏ của ông ta, ông ta không hỏi một câu đã phạt quỳ, hại ta cả đời này để lại bệnh căn, ta tuyệt đối không tha thứ ông ta cho dù xuống địa ngục ta cũng phải kéo ông ta đi cùng. Ý hận tràn ngập của tưởng Nguyệt Lan đã dần truyền rời đến Lý Tiêu Nhiên, người hủy diệt cả đời của mình, A la thấy nàng miến răng miến lợi, kinh hồn táng đàm cất tiếng khuyên, phu nhân, lão gia chỉ nhất thời luần quần ngài đừng để trong lòng. Tưởng Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Ngày 15 tháng 2 thịnh yến trong cung, hoàng đế ngồi tại ngự tòa cao cao phía trên, hoàng hậu bên cạnh ông, liên phi trên đầu cài châu bảo quý báu, dưới ánh trăng tỏa ra những tia huỳnh quang xa hoa, vị trí của nàng cũng là bên cạnh gần hoàng đế nhất nhìn qua so với hoàng hậu còn cao quý hơn một chút. Đức phi ngồi bên dưới, lúc này bà có vẻ yên tĩnh vô cùng, làm người khác không cảm giác được bà cũng là một trong tứ phi hậu cung dù sao điều này cũng không có gì kỳ quái sau khi võ hiền phi bị ban chết mai quý phi lại vì ngũ hoàng tử phản nghịch mà đổ ngã hiện tại trong tứ phi chỉ còn lại trương đức phi và nhu phi mà nhu phi thân thể trước giờ không tốt cho lắm yến hội lần này cũng không tham dự bởi vậy trương đức phi càng trầm mặc ít lời các cung nữ đi tới đi lui bưng các khay đồ ăn ngon vừa quý vừa lạ hoàng đế cười không ngừng thấp giọng nói chuyện với liên phi bên cạnh hiền nhiên sùng ái cực kỳ trọng thần bên dưới nhìn vào mắt trong lòng đều suy tính một phen Thời điểm Liên Phi đang đắc ý thì những nữ nhân khác trong hậu cung lại lo lắng trùng trùng, ví như nữ tử cao quý nhất hậu cung hoàng hậu. Bà ngồi bên này nhìn Liên Phi thẹn thùng, trong lòng vô cùng ghen ghét đứa nhỏ này nếu là công chúa thì mọi người đều vui mừng, nhưng nếu là hoàng tử thì có nghĩa rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh. Ở hoàng gia, người kế thừa ngôi vị hoàng đế bình thường đều là trưởng tử, đương kim thái tử phù hợp với yêu cầu này, nhưng nếu hoàng đế thích bất chợt thay người cũng không phải vấn đề gì lớn, ví như lúc thái tử phạm sai lầm. Vốn xung quanh thái tử đã có rất nhiều kẻ như hổ rình mồi, hiện tại lại thêm một tiểu hoàng tử được hoàng đế sủng ái, vậy thì ngày thật khó sống. Nói đến cùng, cho dù đứa nhỏ này là nam Hải cũng chỉ là đứa trẻ con, có thể gây được sóng gió gì, nhưng mà hoàng hậu cảm thấy, từ lúc Chu Đại Thọ thay đổi đan dược ban đầu thân thể hoàng đế khôi phục khá tốt, sống thêm 10 năm không thành vấn đề, đến lúc đó ngôi vị hoàng đế thuộc về ai thì không nói chắc được dù sao hiện tại hoàng đế càng lúc càng không vừa mắt thái tử. Nếu vị trí thái tử bị người khác cướp mất thì hoàng đế vẫn sẽ để tình vợ chồng nhiều năm không làm gì bà khi tân đế không cùng huyết thống đăng cơ, bà làm thái hậu sợ rằng cũng chỉ để trang trí. Cho nên đứa nhỏ này dù thế nào cũng không thể là hoàng tử, bằng không bà không dám tưởng tượng tình cảnh tương lai. Lý vị ương ngồi bên dưới lại nhạy cảm nhìn ra vẻ mặt hoàng hậu, nàng cúi đầu mỉm cười, đột nhiên phát hiện có ánh mắt như lửa nóng chuyển đến người nàng, Lý vị ương hơi ngẩng đầu thấy thác bạt chân ngồi cách đó không xa ý vị thâm trường nhìn nàng. Biểu cảm Lý Vị Ương ngừng lại trong chốc lát thác bạc chân nhìn nàng thật sâu, sau đó dơ ly rượu, mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Trong lòng Lý Vị Ương bỗng dâng lên cảm giác khác thường Người này quả thật như chắc chắn sẽ thắng nàng, tự tin vậy sao? Vị Ương, muội làm sao đấy? Giọng nói thân thiết của Tôn Duyên Quân truyền tới, Lý Vị Ương hoàn hồn, nhìn đến ánh mắt lo lắng của nàng ấy thì cười cúi đầu. Ta chỉ xem cảnh đẹp đêm nay, nhất thời thất thần. Vậy là tốt rồi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy lý vị ương đang ngẩn người còn tưởng rằng nàng ấy có tâm sự gì tôn duyên quân nghĩ thế trong lòng nhưng vẻ mặt lý vị ương đã khôi phục như ban đầu không nhìn ra chút manh mối nào tưởng hoa cách đó không xa nhìn tất cả vào mắt cười lạnh một tiếng lại biến thành ho khan kịch liệt hắn che đi tơ máu ở bờ môi giả bộ thản nhiên không có việc gì uống cạn ly rượu từ lần trước bị lý vị ương làm tức giận hắn ốm đau nằm giường tròn ba tháng trước khi dự tiệc ngay cả rời giường hắn cũng không làm được Nhưng hắn vẫn đến, bởi vì hắn biết Lý Vị Ương nhất định sẽ đến, nếu hắn không đến thì chính là yếu thế. Vốn tưởng rằng Lý Vị Ương sẽ chú ý đến hắn, ai ngờ không một khắc nào đối phương nhìn về phía hắn, thậm chí còn không chú ý hắn đến hay không. Cho dù vô tình chạm mắt cũng không nhìn thấy trong mắt đối phương có loại tình cảm gì thuộc về con người. Đối diện với nữ tử kia kiêu ngạo đến mức làm hắn chẳng còn ý chí lực và hành động lực dũng mãnh mạnh mẽ làm người khác sợ hãi run rẩy Chính vì thế hắn càng không thể bại dưới tay nàng, tuyệt đối không thể, ngón tay cầm ly rượu của tưởng hoa dần trắng bệch, tuy xung quanh đặt đầy lò sưởi, trên tay còn cầm rượu nóng mà hắn vẫn cảm thấy không gì có thể xua tan rét lạnh trong cơ thể. Rõ ràng tổ phụ đã nói qua, mình là người thông minh nhất, mưu sĩ dũng cảm nhất đại lịch là linh hồn của toàn bộ quân đội mà vì sao hắn lại thất bại bởi một tiểu nha đầu vô danh thật không công bằng. Gạt bỏ sự ác độc cùng ích kỷ của mình, giờ phút này tưởng hoa đổ hết mọi sai lầm lên người kẻ khác không muốn thất bại, nhưng chuyện đã thất bại là sự thật không thể thay đổi. Hơn nữa nhìn vào gương mặt lý vị ương thanh tú mà bình tĩnh, mỗi dây thần kinh trong đầu như đang đứt gãy, có thứ gì đó không ngừng kêu la, đánh bại nàng ta, giết chết nàng ta. Tưởng hút thấp giọng hỏi, hoa nhi con còn chịu đựng được không? phụ thân lo lắng hỏi làm tưởng hoa bỗng tỉnh táo lại hắn mỉm cười kìm nén tính cách thô bạo tàn nhẫn xuống phụ thân yên tâm bệnh của con đã khỏi hoàn toàn trường hợp như hôm nay không có vấn đề gì tưởng húc lo lắng nhìn con tưởng hải đã chết tưởng nam vĩnh viễn không thể ra ánh sáng gặp người mình đã mất đi hai người con trai liên tiếp đến ngay cả cháu trai cũng chạy trốn không thấy bóng dáng ông thật sự không muốn mất đi tưởng hoa tổ phụ con sẽ lập tức về kinh nhị ca con đã đi nghênh đón cho nên thả lòng tâm tình đi tưởng húc an ủi Tưởng Hoa đương nhiên biết tổ phụ thưởng quốc công sắp trở về, nhưng mà hắn không muốn để tổ phụ luôn kiêu ngạo vì mình nhìn thấy dáng vẻ nản lòng của hắn hiện giờ. Nghĩ đến đây tay hắn bất giác nắm chặt lại, lúc này hắn mới tin rằng có lẽ mình thật sự có bệnh. Từ nhỏ hắn đi theo tổ phụ lớn lên trong quân đội, người khác đều khen ngợi hắn thông minh cơ trí, mưu lược tài tình, mà ít người biết thật ra hắn là người bạo lực nhất trong năm hài từ thưởng gia. Lúc 6 tuổi hắn từng đánh một đứa bạn phải nằm trên giường nửa năm, nguyên nhân chỉ vì người đó nói hắn thanh tú giống tiểu cô nương. Hắn tức giận bừng bừng không để ý đến tình nghĩa thường ngày, xông lên quyền cước với đứa nhỏ, hắn đánh gãy mũi và ba cái xương sườn đối phương, cuối cùng hai người trưởng thành dồn sức mới kéo được hắn ra. Hắn nhìn thấy đứa bạn bị thương như vậy cũng rất hối hận, nhưng còn lâu hắn mới thừa nhận lúc đó bản thân không thể kiềm chế cơn giận. Về sau tổ phụ thấy hắn cảm xúc âm trầm, cả ngày đóng cửa không ra còn mời danh y cho hắn, đại phu đó từng đề nghị hắn học cách tự mình kiềm chế, còn ám chỉ hắn có lẽ bị chứng bệnh nào đó có tính công kính, vì thế những năm gần đây hắn tập trung thu tâm dưỡng tính, dùng mọi khả năng áp chế tính cách thô bạo trong nội tâm, nhưng lý vị ương lại dễ dàng thả ra giã thú trong người hắn, hắn từng chút một bị nàng bức điên. Cũng may, cục diện như vậy rất nhanh sẽ thay đổi tưởng hoa nghĩ vậy trong lòng, cong môi thành một tia cười lạnh. Lý Mẫn Đức xem mọi người sóng ngầm mãnh liệt thản nhiên nhướng mày. Thác bạt ngọc thác bạt chân tưởng ra kẻ nào cũng có ý đồ bất lương với vị ương, hắn có nên làm chút gì đó cảnh cáo bọn họ không? Bờ môi khẽ nhướng lên, Lý Mẫn Đức lộ ra nụ cười mỉm theo tập quán. Ánh mắt Lý vị ương vô ý dừng ở chỗ Lý Mẫn Đức hơi ngừng lại, mỗi khi trên khuôn mặt tuấn Mỹ của hắn xuất hiện loại tê cười này, thì nói lên hắn bắt đầu tính kế người khác. Nàng thật muốn biết lần này là ai xui xẻo đây? Đúng lúc này, thái tử đột nhiên đứng lên, cất cao giọng phụ hoàng, nhi thần có việc khởi tấu. Hoàng đế nâng mắt nhìn hắn, nói đi. Thái độ không lạnh không nóng, làm hoàng hậu bên cạnh có vài phần khó chịu, lại chỉ có thể kìm nén. Thái tử phảng phất như không để ý đến, cười nói, sứ thần mặc bắc hôm nay đến Kinh Đô, hơn nữa còn muốn dâng lễ vật cho phụ hoàng. Mạc Bắc là một quốc gia hoang vắng ở phía Bắc triều đại lịch sinh sống bằng cưỡi ngựa dân phong dũng mãnh. nhiều năm qua đều tranh đấu gai gắt với đại lịch xung đột không ngừng, nhưng 10 năm qua không bùng nổ chiến tranh quy mô lớn quan hệ hai quốc gia vô cùng xảo diệu. Tam hoàng tử thác Bạt chân thấy tình huống này chủ động đưa ra ý kiến để hai quốc gia phân chia ra bảy thành thị tiến thành thông thương, để người Mạc bắc dùng đặc sản của bọn họ như ngựa, dê, lạc đà, lông điêu để trao đổi hàng dệt tơ, đồ sứ, khí cụ vàng bạc trà cùng đồ sắt của đại lịch lại sắp đặt quan viên chuyên khống chế giá cả hàng hóa hai bên tận lực để giao dịch công bằng. Cứ như thế quan hệ hai quốc gia rất nhanh được xoa dịu lần này sứ giả Mạc bắc đến đại lịch cũng không tính là chuyện gì ngạc nhiên. Hoàng đế gật đầu cười mỉm, đã là vậy thì mời sứ giả lên điện đi. Vừa dứt lời các công nữ đang khiêu vũ uyển chuyển nhẹ nhàng lập tức lùi xuống. Chớp mắt đã thấy trên khoảng đất trống trải trước điện tràn ngập bóng người trống đàn cộng hưởng. Chỉ chốc lát sau đã thấy nhà công và tay trống đi ra bắt đầu diễn tấu. Người đánh trống cao lớn mang mặt nạ dơ trống có hình thù kỳ lạ lên cao trên đầu. Sau đó rồi trống nhẹ nhàng rừng trên mặt, tiếng động kia phảng phất như dòng suối đột nhiên từ trong khe núi chảy ra, lại giống tiếng chấn động khi đá tảng rơi xuống vực sâu, hơn nữa rất nhanh, hết tiếng này đến tiếng khác kịch liệt vội vàng. Mà các nhà công bên cạnh tay trống cũng bắt đầu đàn tấu nhạc khí trong tay, tiếng cầm sắt tì bà gia nhập vào nhịp trống, lại không hề là yếu bất thanh thế tiếng trống, ngược lại bày ra một loại trạng thái rõng ra hùng dũng Nhưng đúng lúc này tiếng chống chợt nhanh hơn, mọi người cảm giác như trước mắt xuất hiện cảnh tượng thiên quân vạn mã sung phong liều chết. Tay chống kia vẫn đánh, mồ hôi như mưa, sắc thái ngưng trọng toàn thân rung động. Lý vị ương nhíu mày, khúc nhạc hùng dũng như vậy ý cạnh lại kỳ lạ, không phải người bình thường có khả năng điều khiển. Tay chống này, ngay tại đây tay chống đột nhiên vứt bỏ rùi chống, tay phủ lên mặt chống dồn sức đánh, so với tiếng chống ban đầu càng thêm kịch liệt vang dội Trong thời gian ngắn tất cả nhạc khí như ngừng lại, mọi người đại lịch vốn nhìn quen ca múa nhẹ nhàng huyển chuyển đều ngây ra nhìn người trước mắt, không nói nên lời, một lát sau tiếng chống ngừng bặt mới giật mình tỉnh táo. Thái tử luôn ngồi trên cao đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, hay. Tứ hoàng tử thật có bản lĩnh, tay chống kia cao giọng cười, bước nhanh về phía trước tháo mặt nạ xuống, quỳ gối với hoàng đế đại lịch. Tứ hoàng tử mặc bắc lý nguyên hành, bái kiến hoàng đế bệ hạ đại lịch. Vị nam tử lý nguyên hành tự sưng là tứ hoàng tử mặc bắc tuổi không lớn, gương mặt góc cạnh rõ ràng như đao gọt đường nét rất sâu, hàng mày kiếm đen đặc áp trên đôi mắt sâu thẳng, mũi cao thẳng tắp cùng với môi cương nghị, không một chỗ nào không thể hiện anh khí bừng bừng trên đầu hắn đội mũ lông cao cao khảm nạm đồ trang trí vàng bạc cùng châu bảo ngọc thạch dưới mũ lộ ra tóc đen thật dài kết thành bím theo thói quen người mặc Bắc điểm xuyết bởi ngọc châu đỏ thẫm hoặc xanh thẫm hoàn toàn khác với nam tử trẻ tuổi triều đại lịch thích mặc tơ lụa tinh xảo đẹp đẽ trên người hắn mặc áo da báo vàng cực kỳ quý hiếm bên hông treo một thanh loan đao vỏ vàng chuôi ngà voi đặc biệt nổi bật như cảm thấy sự chăm chú của chúng nữ quyến nói xong câu đó hắn đột nhiên quay đầu lướt qua các nữ quyến đột nhiên ánh mắt dừng lại một chỗ trong đó Trường 136, chọn người hòa thân. Hắn nhìn đúng là bà nữ khách các thiếu nữ đã bao giờ gặp phải ánh mắt nóng bỏng trắng trợn như vậy, tất cả đỏ mặt vội vàng tránh đi. Lý Nguyên Hành cảm thấy không thú vị chút nào, đúng lúc này đột nhiên chú ý đến một thiếu nữ, nàng nhìn qua thật khác biệt với người xung quanh. Lý Nguyên Hành tuổi không lớn, có không ít cô nương cảm mến hắn, nhưng những nữ tử đó cho dù dùng sữa dê để chăm sóc da cũng không có người nào giống nàng, làn da kia trắng nõn, đôi mắt phẳng phất như sao xa trên trời cao, mang theo ánh sáng lạnh nhàn nhạt. Lý Nguyên Hành nhìn vào đôi mắt kia, bất giác nhớ tới báo đốm hắn từng nhìn thấy trên Thảo Nguyên, lạnh lẽo mờ ẩn, hiện lên hơi thở thần bí cùng âm u như có như không, ở giữa các tiểu thư mảnh mai trở nên đối lập rõ ràng, làm hắn bị mê hoặc trong khoảnh khắc các thiếu nữ triều đại lịch không phải gió thổi qua là ngã, sao lại có thiếu nữ như vậy. Chỉ cần nhìn khuôn mặt nàng hắn đã biết tâm địa nàng nhất định cũng cứng rắn như vậy. Nàng là ai? Lý Nguyên Hành đột nhiên nhớ lại bức họa có người đưa đến tay hắn, lập tức ghép hai người lại một chỗ. Ồ, hóa ra là nàng, trong lòng hắn lập tức mừng thầm, Lý Vị Ương nhận thấy đối phương đang nhìn qua, nhíu mày. Ánh mắt trực tiếp không lễ độ như vậy đã không phải vấn đề phong tục tập quán, mà phảng phất như đã coi mình thuộc quyền sở hữu của hắn. Thật sự làm người khác không chịu nổi, Lý Mẫn Đức là người đầu tiên chú ý đến biểu cảm của Lý Nguyên Hành, hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn đối phương. Tứ Hoàng từ ngàn dặm xa xôi đến đại lịch ta tất nhiên phải nhiệt tình tiếp đãi người đâu, ban ngồi. Hoàng đế mỉm cười phất tay, Lý Nguyên Hành ngồi xuống, người xung quanh đều cảm thấy hứng thú với hắn, nhanh chóng đặt câu hỏi về tứ hoàng tử này. Tôn duyên quân dù sao cũng xuất thân con nhà tướng, đã từng nghe qua về tứ hoàng tử mạc bắc lặng lẽ nói với Lý Vị Ương, tứ hoàng tử này mẫu thân từ nhỏ mất sớm, hắn đi theo ngoại tổ phụ tinh thông cưỡi ngựa am hiểu trị binh, đồng thời cũng rất thích văn hóa chúng ta, nghe nói còn đặc biệt mời lão sư ở chỗ chúng ta chuyên môn dạy hắn đánh cờ âm luật. 16 tuổi đã bắt đầu có đất phong cùng năm vạn thân binh, rất là cao tay. Một hoàng tử lại có thân binh của mình, hơn nữa đạt tới năm vạn, chuyện này ở đại lịch tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, Lý Vị Ương nghe xong bất giác nhìn hoàng tử kia vài lần. Thật ra một tiểu hoàng tử không có mẫu tộc ủng hộ, 16 tuổi đã bị trục xuất đến đất phong xa xôi, rõ ràng là đứa con bị vứt bỏ, nhưng cha ta nói, hắn khác với những hoàng tử kia, địa vị ở mạc bắc rất cao, có xu thế vượt qua cả đại hoàng tử mạc bắc là nhân vật có thực quyền. Tôn Duyên Quân thấy Lý Vị Ương có hứng thú lại nhỏ giọng nói. Không chỉ các tiểu thư bên dưới khe khẽ nói nhỏ, hoàng đế trên đài cũng nhìn Lý Nguyên Hành, thản nhiên hỏi, tứ hoàng tử, nghe nói thương lữ đại lịch đi qua mạc bắc xảy ra chuyện rất không thoải mái, có phải không? Lý Nguyên Hành không chút hoang mang đáp lời bệ hạ nói ta cũng nghe qua, đó là một số người làm sằng làm bậy lấy danh nghĩa kỵ binh Mạc Bắc để đánh người, người thổ địa Mạc Bắc đông đúc tốt số trộn lẫn, sinh sống ngay gần đại lịch khó tránh khỏi phát sinh một ít sự kiện không hay, trung quy là Mạc Bắc không ước thúc tốt quốc dân, lần này trước khi đến đại lịch ta đã đề nghị với Phụ Hoàng, sau này nếu lại có người quấy dày thương lữ đại lịch nhất định sẽ bị pháp luật Mạc Bắc nghiêm trị. Lý vị ương nghe xong cười lắc đầu, nói đường đường chính chính như thế lại làm người khác không có cách nào trách cư hắn. Có thể thấy vị tứ hoàng tử này là tên gian xảo, nàng cúi đầu che lại ý cười trên bờ môi. Hoàng đế hiền nhiên cũng bị nghẹn lời, sau đó nói, mặc Bắc nghiêm hình phạt nặng, bọn chúng nhất định sẽ bớt phóng túng, chỉ có điều mặc Bắc hoang vắng, thương lữ chúng ta đi qua khó tránh khỏi bị người mặc Bắc cướp bóc. Hơn nữa những người đó am hiểu địa hình, cho dù phái quan binh cũng khó bắt được. Vậy Mạc Bắc làm thế nào để bảo đảm an toàn cho thương lữ đại lịch? Trên mặt Lý Nguyên Hành lộ ra vẻ khó xử, chuyện này Mạc Bắc chỉ có thể làm hết sức. Đúng lúc này, Thác Bạc Ngọc mỉm cười nói, cũng không phải không có biện pháp, đại lịch chúng ta các nơi đều xây trạm dịch có thể cung cấp phương tiện cho thương lữ, đồng thời chiếu ứng lẫn nhau, tứ hoàng tử đã muốn tu chỉnh, không ngại thiết lập trạm dịch như vậy ở Mạc Bắc nhất định đảm bảo được an toàn cho thương lữ, xúc tiến lùi tới giữa hai quốc gia. Đôi mắt ưng của Lý Nguyên Hành dừng tại chỗ Thác Bạc Ngọc tươi cười. Vị này nói phải thiết lập chạm dịch ở mạc bắc không tiêu phí nhiều lắm lại có thể để các nơi gắn chặt liên hệ lẫn nhau, có khả năng bảo vệ thương lữ quý quốc thật là một mũi tên trúng ba đích. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, thiết lập chạm dịch với mạc bắc cũng có lợi, bọn họ dễ dàng khống chế tình huống các nơi. Mà hắn cũng có thể lợi dụng cơ hội này thành lập càng nhiều cứ điểm. Hoàng đế hiền nhiên thật vừa lòng, mạc bắc tứ hoàng tử chuyện này có thể làm được không? Lý Nguyên Hành cười to, đây là chuyện tốt có lợi cho cả hai quốc gia, có gì không thể làm được. Chỉ cần Bệ hạ cũng đồng ý ta lập tức phái người thăm dò tình huống dọc tuyến đường, xác định hướng đi cùng địa điểm đặt trạm dịch. Đợi sau khi trạm dịch kiến thiết xong, Mạc Bắc sẽ phái người thu phí để làm phí dụng tu sửa. Nhưng mà quản lý trạm dịch không tiện để người đại lịch nhúng tay, điểm này mời ngài thứ lỗi. Đó là điều đương nhiên, tùy ý tưởng là đại lịch đưa ra, nhưng nếu ngay cả quản lý trạm dịch cũng giao cho đại lịch thì tương đương với việc xếp thám tử vào quốc nội Mạc Bắc cho nên yêu cầu của Lý Nguyên Hành không tính là quá đáng. Hoàng đế cười nói, cũng không nên để Mạc Bắc chi tiền cho mọi phí tổn, chúng ta có thể cung cấp một nửa chi phí, dù sao sau khi thành lập có ưu việt rất lớn với hai quốc đô. Lý Nguyên Hành mỉm cười, đúng rồi, sau khi trạm dịch thành lập, hy vọng đại lịch bệ hạ có thời gian đến làm khách, để quốc dân ta được chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Hoàng đế được tâm bốc càng thêm vui vẻ, cười to thoải mái. Thấy hoàng đế phấn chấn, trên mặt những người khác tất nhiên xuất hiện vẻ tươi cười hợp với tình huống, Lý Mẫn Đức luôn chú ý động tĩnh của tưởng hoa thác bạt chân, thậm chí là tứ hoàng tử mặc bắc, không biết vì sao hắn có trực giác vị tứ hoàng tử này đến không có ý tốt. Đôi khi trực giác của hắn rất chuẩn, không bao lâu sau mọi người bắt đầu rời chỗ đi kính rượu, đại điện trở nên vô cùng náo nhiệt. Lý Vị Ương lẳng lặng nhìn, hiển nhiên không có hứng thú, đúng lúc này đột nhiên một bóng người vọt đến trước mặt nàng, chắn tầm nhìn phía trước. Lý Vị Ương đang tự suy nghĩ đột nhiên bị dọa, bất giác ngẩn người. Lý Nguyên Hành không biết mình đã dọa nàng, còn kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ có gì không đúng sao? Hắn lại ân cần thăm hỏi, nhưng thái độ không khách khí đó làm Lý Vị Ương nhíu mày, nàng lạnh nhạt trả lời, không biết tứ hoàng Từ có chuyện gì. Chỗ này là bàn nữ khách Lý Nguyên Hành làm sao có thể bỏ người khác chạy đến đây. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lý Nguyên Hành hiển nhiên rất được các cô nương hoan nghênh, thật không ngờ lần này lại bị người ta chán ghét theo bản năng hắn ngồi xuống vị trí chống bên phải Lý Vị Ương, chủ động rót một ly rượu cho nàng, Lý Vị Ương chỉ hơi cúi đầu nhìn hình xăm sói trên mờ u bàn tay hắn. Người mặc bắc lấy sói làm biểu tượng dân tộc trên người nam tử có khá nhiều hình xăm đầu sói trên mu bàn tay lý nguyên hành hơi giữ tễn, đang há to mồm máu kêu gào, dáng vẻ hung mãnh. lý vị ương lạnh lùng nhìn, sau đó thu lại ánh mắt hỏi, ngài đây là có ý gì? ở chỗ chúng ta cô nương xinh đẹp đều biết uống rượu, nếu nàng biết uống rượu thì uống cùng ta một chén đi. đôi mắt lý nguyên hành chớp động ánh sáng nóng bỏng. tôn duyên quân giận tím mặt, ngươi thật không biết lễ độ, sao có thể thô lỗ như vậy? lý vị ương vội vàng nhìn tôn duyên quân ý bảo đừng xúc động trong thế giới của tôn duyên quân trắng đen thị phi rất rõ ràng người khác đối xử tốt với nàng một phần nàng sẽ dùng 10 phần để đáp lại nếu chọc giận bằng hữu của nàng nàng cũng chung mối thù chỉ có điều trường hợp này không tiện tranh chấp với người khác chỉ là uống một ly rượu lý nguyên hành lập tức nhíu mày bước lên định kéo tay áo lý vị ương tôn duyên quân càng thêm tức giận không đợi lý vị ương mở miệng nàng đã không hề nghĩ ngợi đứng dậy giơ tay tát một cái lực tay rất nhỏ nhưng làm cả hai người chấn động Lý Nguyên Hành theo bản năng trở mặt lập tức giơ cao cánh tay, mắt thấy sắp đánh vào mặt tôn duyên quân, mà không đợi tay hắn đáp xuống đã bị người khác giữ lại tứ hoàng tử, hoàng thất quý quốc có thói quen động thủ đánh nữ nhân sao. Lý Nguyên Hành lắp bác kinh hãi, chừng mắt với công tử phóng khoáng nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhìn vào cặp mắt phượng thông thấu không nhiễm bụi trần bên dưới hàng mi đen thùi, sóng mắt lưu chuyển, ánh trăng chân quý nhất trên trời cao cũng không đủ để tranh sáng với hai tròng mắt này, Lý Nguyên Hành trước giờ luôn tự hào mình anh Tuấn thiếu niên, nhìn thấy người xuất chúng hơn đi đến ngăn cản, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, xanh mét chuyển trắng bạch trắng bạch rồi lại xanh mét, giọng nói lạnh lùng, Ngươi là ai? Hắn tự hào văn tài võ lực chưa bao giờ bị người khác dễ dàng chế trục cổ tay, thiếu niên này nhìn qua trẻ tuổi, sức lực lại lớn như vậy, thậm chí khớp xương hắn hơi phát đau chuyện này trước giờ thật chưa từng có. Ý đồ cho đối phương biết tay nhưng không có cách nào vùng thoát lý nguyên hành thở hổn hển phẫn nộ quát. Người biết rõ ta là ai còn dám làm vậy, không muốn sống nữa hả? Rốt cuộc là ai vô lễ trước thị phi đều có nhân tâm. Ta cần gì phải e ngại Lý Mẫn Đức không chút để ý cười đáp thần thái trên mặt sáng sủa hai hàng mày dài tối đen phẳng phất như đại bàng có thể tung cánh bay lên. Hai mắt Lý Nguyên hành híp lại thành một đường thẳng, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, đương thời không có người thứ hai, kẻ này về sau tất không phải thứ phàm tục. Hắn rốt cuộc là ai? Vừa định hỏi rõ ràng lại đột nhiên nghe thấy Lý Vị Ương thản nhiên nói, hắn là ai không liên quan gì đến tứ hoàng tử, tứ hoàng tử kiêu ngạo ngang ngược là coi thường người đại lịch ta sao? Lý Nguyên Hành ngẩn người lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng có hào quang chớp động, vừa trầm tĩnh thàn nhiên giống nước giếng sâu, lại thiên biến vạn hóa như dáng mây chiều chỉ liếc mắt đã làm hắn nhìn ngây người, thầm than, dung mạo thiếu nữ này chỉ là thanh tú, sao đôi mắt lại xuất chúng như vậy, làm người khác nhìn đến đôi mù. Đợi hắn tỉnh táo lại mới phát hiện bốn phía có không ít người trợn mắt nhìn hắn. Hắn đột nhiên ý thức được hiện tại không phải ở thảo nguyên dân phong dũng mãnh ở nơi đó, bốn tê thử của hắn đều là vô tình nhìn chúng rồi khiêng đi, chỉ cần cướp đến tay đã thuộc sở hữu của hắn, tại đây cái nơi coi trọng lễ nghi, hành động hiện giờ hiển nhiên là vô lễ cực đoan hơn nữa rõ ràng đã khiến mọi người phẫn nộ. Hắn quay đầu, hai tay hợp lực đẩy tay Lý Mẫn Đức ra, sau đó cười không được tự nhiên, đừng tức giận như thế ta chỉ có chút quý mến nàng, rượu nàng không uống ta tự mình uống là được nói xong hắn cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch vị tiểu thư này thứ tội ta tính tình lỗ mãng thấy nàng xinh đẹp nên tay chân luống cuống không cẩn thận đụng chạm đến nàng mời nàng nể tình ta mới tới quý địa không biết phân biệt cấp bậc lễ nghĩa tha thứ cho ta lần này vừa rồi hắn vô lễ như thế hiện giờ lại biểu hiện dáng vẻ vô cùng ái náy làm tôn duyên quân giật mình nàng nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương sợ hắn lại làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục tiếp nhưng hắn lại chỉ chờ đợi nhìn lý vị ương như đang chờ nàng nói gì đó. Lý Vị Ương vô cùng lạnh lùng, nói rất đơn giản, tứ hoàng tử ta không tức giận, mời ngài quay về đi. Lý Nguyên Hành nhìn nàng, tuy tươi cười có vẻ nhún nhường nhưng không hề nhiệt tình, chỉ có ý lạnh, mở ẩn mang cảm giác đầy người khác ra xa ngàn dặm trong lòng thấy ảo não. Nhưng hắn không thể nổi giận trước mặt mọi người, đành cười dầu dĩ ta không cố ý dọa nàng, chỉ không hiểu lễ tiết thôi, nàng cần gì phải chán ghét ta như vậy. Tứ hoàng tử theo lễ pháp đại lịch nam nhân không thể dễ dàng đụng chạm vào người các cô nương. Tứ hoàng tử vừa rồi vươn tay đến là cực kỳ vô lễ. Thì sao có thể trách người khác không thích hoàng tử? Ánh mắt Lý Mẫn Đức trợt lué, bên miệng hiện lên nụ cười lạnh, khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân lộ ra vài phần sát khí. Lý Nguyên Hành thấy trong lời nói của hắn có hàm ý khác cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Vị Ương, tiếp tục hạ giọng nói ta đã quen tuân theo phong tục tập quán của người mạc bắc nhất thời không sửa được Lý Vị Ương mỉm cười, Tứ Hoàng Tử hiện giờ đã rời xa Mạc Bắc. Ở đây chỉ có pháp luật đại lịch, nếu Tứ Hoàng Tử còn mang thói quen Mạc Bắc thì sẽ không hòa hợp với mọi người, ta nghĩ chắc đây không phải là dự tính ban đầu của việc đi sứ đại lịch. Không ngờ cô nương xinh đẹp trước mắt khá khó đối phó, Lý Nguyên Hành giả vờ giả vịt suy nghĩ ta lại cảm thấy tập tục Mạc Bắc thoải mái hơn đại lịch rất nhiều, nếu nàng đến Mạc Bắc nhất định sẽ không muốn trở về nơi này. Chỗ chúng ta rất tự do, hơn nữa càng thêm tôn trọng ý nguyện của nữ tử. Phải biết rằng cô nương đại lịch cửa lớn không ra cửa sau không tới, thiếu nữ mặc bắc lại có thể tự do tự tại cưỡi ngựa bắn tên trên thảo nguyên. Chỗ chúng ta khác với đại lịch, sẽ không lãng phí tuổi thanh xuân của nữ nhân. Nữ nhân chỉ cần muốn lập gia đình lúc nào thì có thể gả ngay lập tức. Không giống ở đây, nữ nhi xuất giá còn phải được tôn trưởng cho phép thật không tốt chút nào. Hơn nữa chúng ta còn cho phép sau khi trượng phu của nữ tử chết thì có thể tái giá tránh tình huống nữ nhân cơ khổ, đứa nhỏ không có người nuôi dưỡng, theo ta thấy ở điểm này đại lịch nên học tập chúng ta mới đúng. Tôn Duyên Quân khiếp sợ, vẻ mặt không hiểu sao biến thành kinh hãi. Lý Vị Ương mỉm cười, lơ đánh đáp trả, hôn nhân của mạc bắc đúng là rất tự do, nhưng nữ nhân không được đối xử như con ngươi Tuy rằng triều đại lịch tôn trọng lệnh cha mẹ lời làm mối, nhưng ít ra sẽ không bắt buộc nữ tử tái giá ngay sau khi tang chồng. Mà mặc bác con trai kế thừa nữ nhân của phụ thân, đệ đệ kế thừa nữ nhân của ca ca thậm chí quán triệt đến cùng bỏ qua cả ý nguyện của bản thân nữ nhân, đây thật sự là tự do sao? Chỉ là tự do của nam nhân mà thôi. Lúc nàng đáp lời giọng nói rất nhẹ có vẻ lơ đễnh nhưng Lý Nguyên Hành bỗng mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nàng nhận thấy như thế không đúng sao? Nếu để nữ nhân tái giá người khác chẳng phải làm cho một gia tộc đang hoàn hảo thành sụp đổ còn hỗn tạp huyết mạch các tộc thật sự quá tệ hại. Nói đến cùng, hôn nhân đại lịch là môn đăng hộ đối, hôn nhân mặc bắc là chồng chết tái giá, hai bên đều không hề liên quan đến ý nguyện của nữ tử, mọi thứ do nam nhân quyết định, sau đó nữ tử vâng theo mà thôi, chẳng bên nào cao thượng hơn, Lý Vị Ương nghe hắn nói rất đương nhiên, quyết định không để tâm đến hắn nữa, chỉ thản nhiên đáp tứ hoàng tử cần gì phải tức giận, chỉ là phong tục tập quán khác biệt thôi, không có gì cần tranh cãi. Lý Nguyên Hành bình tĩnh nhìn Lý Vị Ương, ý gian xảo trong mắt càng tăng lên, từ trước đến nay Mỹ nhân hắn đã gặp rất nhiều, có thể tương xứng với hai chữ tuyệt sắc không phải không có, chỉ có điều thời gian dài ở chung sẽ cảm thấy đần độn không thú vị, chỉ riêng người trước mắt tuy là nữ tử lại nghe nói nàng khá am hiểu mưu lược, dạng nữ tử này mới làm cho người khác cảm nhận được khoái cảm khi chế phục được nghe xong lời này, ta càng cảm thấy nàng rất thú vị. Nói xong, lập tức đứng dậy rời đi, không quay đầu lại nhưng dẫn tới vô số tiếng nghị luận phía sau. Xem kìa tứ hoàng tử mặc bắc không ngờ lại chạy tới nói chuyện với An Bình huyện Chủ. Đúng vậy, nhìn kỹ xem, dáng vẻ nàng ta không tồi, da trắng nõn ánh mắt cũng có thần sắc. So với đại tỷ nàng ta vẫn kém xa, có gì đặc biệt hơn người. Ta nói tứ hoàng tử mặc bắc đúng là không tinh mắt chúng ta không phải đều xinh đẹp hơn Lý Vị Ương sao. Xuyệt nói nhỏ chút nàng ta nhìn qua bên này kìa. Lý Vị Ương nghe tiếng nghị luận truyền đến coi như gió thổi qua tai căn bản không để trong lòng. Lý Mẫn Đức lại đột nhiên nhẹ giọng nói bên tai nàng, phải cẩn thận vị thứ hoàng tử này. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, Lý Mẫn Đức điềm tĩnh quay lại bàn nam khách chủ động kính rượu chu đại thọ. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng hắn lâm vào suy nghĩ tứ hoàng tử mặc bắc đột nhiên chạy tới nói những lời chẳng hiểu ra sao, rốt cuộc là vì cái gì. Hắn luôn miệng tục lệ hôn lễ, chẳng lẽ muốn lấy một thê từ đại lịch đưa về sao. Nhưng nếu vì hòa thân mà đến nhất định xứng đôi với các công chúa, liên quan gì đến mình đây? Nàng còn chưa xinh đẹp đến mức có thể làm đối phương nhìn trúng giữa một đống thiên kim tiểu thư. Nghĩ đến đây nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua ghế đối diện mà tưởng hoa đúng lúc chuyển mắt về phía này. Trong đôi mắt kia đã rút đi bĩnh tĩnh, lý trí, xa cách cùng hờ hững trước kia thay vào đó là một loại sát khí phức tạp không thể nói rõ. Từ từ lưu động ở đáy mắt, mờ nhạt mà lại làm người khác không thể bỏ qua. Lý vị ương trong lòng khẽ động phảng phất bắt được điều gì đó. Tưởng Hoa muốn giết nàng, chuyện này Lý Vị Ương đã sớm biết, chỉ thật không ngờ cảm xúc của hắn sắp đến tình trạng không khống chế được. Lý Vị Ương cúi đầu coi như chưa nhìn thấy gì hết. Thấy Lý Nguyên Hành ngồi xuống, Thác Bạch Trân luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hắn đột nhiên đứng dậy đi đến kính hắn một chén rượu. Lý Nguyên Hành mỉm cười, nhận chén uống một hơi cạn sạch. Thác Bạch Trân thấp giọng nói, không biết tứ hoàng tử đến đây là có ý định gì ánh mắt Lý Nguyên Hành lướt qua vai hắn, nhìn cô gái ngồi đối diện cách đó không xa gần từng chữ ta muốn điện hạ trợ giúp. Các bạt chân sừng sốt lập tức nở nụ cười, không biết tứ hoàng tử cần ta hỗ trợ việc gì, nếu ta có thể làm được tất nhiên sẽ tận sức. Thế lực mặc bắt hắn đương nhiên rất muốn. Lý Nguyên Hành cười nói, ta đến cưới vợ, hơn nữa ta muốn nữ tử thông minh nhất, ưu tú nhất triều đại lịch. Trong mắt Thác Bạc Trần hiện lên một tia thú vị, tôn quý nhất triều đại lịch không ai hơn được Cửu công chúa, hoàng nguội ta hiện giờ xinh đẹp nhất chính là trưởng nữ An Hầu gia, có tài học nhất con gái yêu quý của Trương đại học sĩ, không biết các hạ nhìn chúng vị nào. Trên mặt Lý Nguyên Hành hiện lên vẻ quyết tâm nhất định phải có, nếu ta nói toàn bộ đều muốn thì sao? Thác Bạc Trần cao giọng cười, khuôn mặt anh tuấn có chút bất đắc dĩ, tứ hoàng tử đúng là mở miệng sư tử ngoạc. Nhưng mà nếu tứ hoàng tử thật sự muốn cưới ba vị này ta tất nhiên có biện pháp để ngài tọa nguyện. Lý Nguyên Hành cười nói, không cần, thật ra ta đã sớm nhìn chúng một vị giai nhân, chính là An Bình huyện Chủ. Sắc mặt thác bạt chân lập tức biến đổi, trong khoảnh khắc kia mắt hắn gần như xuất hiện vẻ dữ tợn, đáng tiếc Lý Nguyên Hành không hề chú ý đến, thác bạt chân kìm nén lửa giận trong lòng, Lý Vị Ương sao. Luận dung mạo nàng ấy không phải tốt nhất luận tài học là hạng bình thường, còn về địa vị, mặc dù có danh vọng huyện chủ cũng không có thanh danh tứ hoàng tử tất nhiên không biết mẫu thân của nàng chỉ là nha đầu rửa chân cho lý thừa tướng, chuyện này mọi người đều biết, điện hạ thân là hoàng tử mặc bắc lấy nữ nhân như vậy không sợ bị người khác nhạo báng. Tất nhiên hẳn nên lựa chọn kim chi ngọc diệp chân chính, ví như hoàng muội ta. Lời ấy sai rồi. Rõ ràng nghe ra sự không vui trong giọng nói của đối phương, sắc mặt Lý Nguyên Hành không thay đổi vẫn mỉm cười, miệng lại nói. Dám hỏi một câu nếu nàng không có bản lĩnh làm sao được Hoàng đế quý quốc phong làm huyện chủ. Không dối gạt điện hạ ta không thích công chúa đại lịch nũng niệu cũng chướng mắt danh môn thiên kim động chút là ngâm thơ tự cho mình phong lưu ta chính là thích cô nương thông minh xảo quyệt như nàng. Điện hạ đừng gạt ta, mọi chuyện về nàng ta đã nghe nói ta chỉ muốn nàng ấy. Thác Bạc Chân nghe vậy ngẩn người, nhất thời hiểu ra điều gì đó, trở nên im lặng. Thì ra là thế, nghe nói tứ hoàng tử Mạc Bắc thích du lịch khắp nơi, lúc trước từng nhiều lần đến thăm Đại Lịch cũng kết giao bằng hữu với không ít quý tộc Đại Lịch, nếu hắn coi trọng nữ tử nào, cho dù là hoàng muội luôn được mình chiều chuộng, Thác Bạc Chân cũng tuyệt đối không tiếc rẻ, bởi vì sự ủng hộ của Mạc Bắc rất có lợi cho việc hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng không ngờ đối phương lại coi trọng Lý vị Ương. Là nữ tử hắn thích, hắn muốn có như vậy Trong lòng hắn thiếu nữ chỉ có thể nhìn không thể nắm trong tay đã trở thành sự mong đợi ngày đêm, có thể nói là chân bảo hiếm có, sao nỡ buông tay tặng nàng cho kẻ khác. Nhưng giờ khắc này thác bạc chân nhìn Lý Nguyên Hành bình tĩnh khẽ mỉm cười, bỗng kinh ngạc nhận ra người này có chuẩn bị mà đến, hơn nữa nhất định phải có. Nội tâm thác bạc chân mặc dù phẫn hận vô cùng sắc mặt lại chỉ như bình thường. Dừng lại một chút nhẹ nhàng bâng cô nói, hóa ra tứ hoàng tử đã sớm quyết định. Đời cười Lý Nguyên Hành rộng ra thêm vài phần, không nhanh không chậm đáp, không biết Điện hạ có nguyện ý hỗ trợ ta một tay. Thác bạc chân trong lòng chấn động hơi nhướng mày, tứ hoàng tử muốn ta trợ giúp thế nào. Đại khái Điện hạ không biết vừa rồi ta đã đi thăm dò cô nương này, xem ra nàng không thích ta, muốn có được nàng nhất định phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Thấy Thác bạc chân biến sắc Lý Nguyên Hành hơi ngừng rồi lại nói. Chẳng lẽ Điện hạ cũng thích nàng ấy? Lúc trước Thái tử đảng dồn hết sức lực đánh một kích không thể diệt sạch thất hoàng tử Thác Bạc Ngọc ngược lại biến mình trở thành rờ rờ ương ương, không thu thập được tin tức tình báo gì. Trong triều dã đã có người bắt đầu nghị luận, chuyện ngũ hoàng tử vô cùng kỳ quái, dù sao cũng không phải người ngu dốt, rõ ràng cầu xin bệ hạ thì có cơ hội cứu vãn tình thế, sao có thể nghĩ đến bức cung? Khả năng lớn hơn là bị kẻ chủ mưu phía sau vu oan giết ngũ hoàng tử xong hoàng đế mới lấy lại tinh thần cũng nghi ngờ chuyện này ban đầu tháp bạt chân cùng tưởng hoa liên thủ tính toàn một lần trừ khử cả thất hoàng tử đến lúc đó cho dù hoàng đế hối hận cũng chẳng để làm gì muốn tìm nơi chút giận sẽ chỉ tìm một mình thái tử không có gì trở ngại đến tháp bạt chân hắn thậm chí cực kỳ có lợi dù sao thái tử vì chèn ép huynh đệ ngay cả thê tử kết tóc xe tơ cũng có thể giết loại chuyện này một khi truyền ra ngoài thái tử tuyệt đối không có người ủng hộ sự kiện lúc trước căn bản chính là cạm bẫy hắn đào cho thái tử. Đáng tiếc Thác Bạc Ngọc không chỉ không thất bại mà còn có công lao được Hoàng đế khen ngợi. Hiện giờ bệ hạ tỉnh táo, truy cứu sai lầm của Thái tử Thác Bạc chân hắn cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngược lại vì sự tồn tại của Thất Hoàng tử hắn cần có Thái tử chắn ở phía trước. Hiện giờ tâm tư Hoàng đế rõ ràng có dao động, văn võ bá quan kinh đô ngờ vực bất định trái phải rè chừng lời đồn đãi tràn ngập phố phường dân gian. Nếu lực lượng mặc bác nguyện ý ủng hộ bản thân tương đương là thêm ba phần thắng lợi. Bởi vật thác bạch chân hoàng hốt một lát bỗng dưng cười to chỉ là nữ tử, giống như một bộ xiêm y, có gì không thể bỏ đi. Tứ hoàng tử đã thích thì ta ngại gì không giúp, dừng lại một chút hắn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn đối phương nói. Mà ta phải nhắc nhở tứ hoàng tử, Lý Vị Ương không dễ thu phục, chỉ sợ hoàng tử không có biện pháp chế phục nàng, ngược lại sẽ bị nàng ấy làm hại, nữ nhân không thể nắm trong tay như thế điện hạ còn nguyện ý cưới về nhà sao. Lý Nguyên Hành nhất thời ngây người, nhíu mày nhìn đối phương, chỉ cảm thấy trong ý cười ấm áp của hắn mơ hồ lướt qua một tia lạnh lùng, toàn thân không rét mà run. Hắn nhìn thẳng Lý Vị Ương ngồi đối diện, một lúc sau đột nhiên cười nói, nam nhân mặc Bắc chúng ta khác với người đại lịch, đối phó với nữ nhân đều có biện pháp, nếu nàng ấy nghe lời thì tốt, không nghe lời cứ dùng roi với đao bắt nàng phục tùng, điện hạ cứ yên tâm. Người thông minh như Lý Vị Ương nếu dùng vũ lực có thể hàng phục thì tốt quá thác bạc chân cười lạnh một tiếng trong lòng tứ hoàng tử rõ ràng bị người khác mê hoặc một lòng một dạ muốn lấy Lý Vị Ương về lại hoàn toàn không để ý đến chuyện có khả năng sẽ bị đối phương cắn ngược. Nếu hắn dùng roi với đao đối phó với Lý Vị Ương chỉ sợ chưa đến ba ngày người không còn mạng là hắn mới đúng Lý Vị Ương trước giờ chưa từng nương tay với bất cứ kẻ nào. Hắn nở nụ cười, lùi lại phía sau một bước chắp tay bái, đã như vậy chúc tứ hoàng tử sớm thắng được mỹ nhân về nhà. Đang định rời đi, Lý Nguyên Hành lại cúi đầu nói các ngươi hình như đều sợ nàng ấy. Thác bạc chân dừng lại một chút quay đầu cười thật bình tĩnh. Đâu chỉ sợ quả thật là sợ hãi như hổ, nam nhân không có bản lĩnh nếu lấy Lý Vị Ương chẳng khác nàng ôm một pho tượng diêm vương về nhà chờ xem đi, Lý Nguyên Hành nhất định sẽ trả giá lớn, mà Lý Vị Ương trung quy sẽ thuộc về thác bạt chân hắn, đã là của mình, vô luận đánh rơi bao lần cuối cùng vẫn sẽ trở về. Hắn không trả lời câu hỏi đối phương, xoay người rời đi. Lý Nguyên Hành thấy hắn như thế ngớ ra, cho đến khi tưởng hoa nói chuyện mới khôi phục tinh thần. Tưởng hoa nói, làm sao vậy? Lý Nguyên Hành nhíu mày, sao ta cảm thấy người nào nhắc tới Lý Vị Ương đều là lạ, không phải ngươi nói với ta nàng ấy là nữ tử thông minh nhất, khó chinh phục nhất triều đại lịch sao? Tưởng Hoa cười, chính vì nàng ấy thông minh kiêu ngạo cho nên nam nhân bình thường đều không thể chế phục được, nhưng tứ hoàng tử thì khác, chẳng lẽ điện hạ cũng sợ nàng ấy ư? Lý Nguyên Hành bất giác liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, cười xòa một tiếng, nhìn nàng ấy tay chân nhỏ bé thế kia chỉ sợ không chịu nổi một roi của ta có gì phải sợ hãi? Tưởng Hoa thấy hắn nóng lòng muốn thử lại chỉ mỉm cười, giấu thâm ý dưới đáy mắt. Hắn thấp giọng nói, muốn cưới được vị gia nhân này, tứ hoàng tử nên động thủ ngay hôm nay. Lý Nguyên Hành sững sốt quay đầu lại, nhanh như vậy. Tưởng Hoa chỉ mỉm cười, giả bộ tốt bụng nhắc nhở cô nương tốt người nào cũng thích nếu tứ hoàng tử chậm một bước người ta sẽ bị kẻ khác cướp đi, điện hạ phải biết rằng yến hội hôm nay bệ hạ sẽ tuyển phi cho các con trai. Lý Nguyên Hành dù sao cũng là người mặc Bắc, không vòng vèo quanh co lắm mưu kế như Thưởng Hoa. Gật đầu đáp, được ta sẽ cầu hôn với Lý Gia. Thưởng Hoa lại ngăn cản, đừng giáp mặt cầu hôn. Như vậy nếu bị Lý thừa tướng tìm cớ từ chối thì điện hạ không còn cách nào cứu vãn. Theo ta thấy điện hạ nên nói với bệ hạ để người đi làm mai là tốt nhất. Lý Nguyên Hành ngẫm nghĩ, đồng ý. Huynh đệ tốt người nói đúng, hẳn nên làm vậy. Nói xong hắn đứng lên, vui vẻ đi về phía hoàng đế, sau khi thái giám thông báo hắn lập tức quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Nghiêm túc nói vài câu từ góc độ này tưởng hoa thấy tê cười của hoàng đế hơi ngừng lại. Phản phất như đang suy xét cuối cùng vẫn gật đầu, Liên Phi bên cạnh trượt lóe qua vẻ sốt ruột sau đó nàng vội vàng nói gì đó với Hoàng đế mà Hoàng đế lại nhìn thoáng qua Lý Nguyên Hành, lắc đầu, Liên Phi càng thêm khẩn trương, đúng lúc này Hoàng đế đột nhiên mở miệng cao giọng nói, Lý Ái Khanh chấm nghe nói Ái Khanh có một nữ nhi tài đức vẹn toàn, nhàn thục chi lễ. Lý Ái Khanh trong lời Hoàng đế chính là Lý Tiêu Nhiên, nghe thấy Hoàng đế bỗng dưng gọi mình, ông lập tức đứng lên, nhưng khi nghe xong lời Hoàng đế nói ông lại sừng sốt trong chốc lát. Tài đức vẹn toàn, nhàn thuộc chi lễ. Nói vậy chắc chắn không phải Lý Vị Ương, hiện giờ con bé được coi là cô nương dũng mãnh nhất đại lịch, không có ai dám đến cửa cầu hôn. Chẳng lẽ nói đến Lý Thường Tiếu, nhưng Hoàng đế lại nhắc nhở chậm nói chính là nữ nhi ái Khanh An Bình huyện Chủ. Lý Vị Ương ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng đế, trong khoảnh khắc nàng đột nhiên hiểu ra đối phương định làm gì, nhẹ nhàng nhướng mày. Tôn Duyên Quân vẻ mặt khẩn trương, trong lòng có dự cảm xấu. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ Hoàng đế, không ai phát hiện ngay từ lúc bắt đầu chỗ ngồi của Lý Mẫn Đức đã không còn bóng người. Dù sao cho dù có người phát hiện cũng chỉ cho rằng hắn đi vệ sinh không nghĩ nhiều đến chỗ khác. Đúng lúc này, Lý Tiêu Nhiên cùng kính đáp thần thật cảm thấy hổ thẹn vị ương từ nhỏ được nuông chiều, khó dạy dỗ tài đức vẹn toàn, nhàn thuộc chi lễ đều là lời khen không đảm đương nổi. Ông nhất thời có chút mờ mịt không biết hoàng đế đột nhiên hỏi Lý Vị Ương là có dụng ý gì, chẳng lẽ định tứ hôn cho các hoàng tử sao? Nhưng xuất thân của Lý Vị Ương cho dù có danh huyện chủ cũng chỉ có thể gả cho hoàng tử làm chắc phi thôi có khả năng tại trường hợp như vậy đề xuất đến sao? Ông cảm thấy có gì đó không ổn tuy đáy lòng không thích nữ nhi này, nhưng dù sao Lý Vị Ương cũng mang họ Lý tương lai còn bé gắn chặt với tương lai Lý gia không thể không cẩn thận. Hoàng đế tươi cười thoải mái, hiển nhiên không thèm để ý Lý Tiêu Nhiên trả lời thế nào, dù sao ông chỉ cần kết quả đang chuẩn bị nói tiếp. Liên Phi cười nói, bệ hạ theo thần thiếp thấy An Bình huyện chủ nàng ấy còn chưa nói hết câu, Hoàng đế đã phất tay ngắt lời nàng, Liên Phi vô cùng lo âu, nhưng trước mặt mọi người không dám nói thêm gì. Gần đây Hoàng đế càng lúc càng đa nghi, cho dù muốn giúp đỡ Lý Vị Ương cũng không thể làm quá rõ ràng, nếu để ông ta nghi ngờ ngược lại sẽ hại đối phương. Lý Ái khanh quá khiêm tốn, An Bình huyện chủ thông minh tài trí trong lòng. Chậm đã biết người xưa có câu yêu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Hôm nay chậm không có ý tứ gì khác chỉ muốn làm mối cho An Bình huyện chủ. Sau đó hoàng đế cười nói tiếp. Vừa rồi tứ hoàng tử mặc Bắc nói với chậm lúc nhập kinh vô tình gặp được An Bình huyện chủ từ đó ái mộ không ngừng cơm nước khó ăn. Không phải nàng không cưới bởi vậy tứ hoàng tử đã cầu chậm lấy huyện chủ về làm phi. Chậm cảm động trước tấm chân tình của tứ hoàng tử lập tức quyết định làm mối. Lý Vị Ương nghe đến đó, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, cũng vô cùng bội phục khả năng trợn mắt nói dối của Lý Nguyên Hành, hôm nay bọn họ mới gặp mặt lần đầu tiên, sao có thể biến thành cơm nước khó ăn, không phải nàng không cưới, đúng là trò cười lớn. Nói bậy bạ vậy mà Hoàng đế cũng tin, không ông ta không quan tâm Lý Nguyên Hành có thích nàng thật hay không, Hoàng đế chỉ quan tâm đến sau đám hỏi với mặt Bắc sẽ có được bao nhiêu ưu đãi. Chỉ sợ lúc trước ông ta định để cử công chúa làm quân cờ cho đám hỏi này, mà dù sao cũng là con gái ruột ít nhiều có chút không nỡ để con gái đến mặc bắc chịu khổ cho nên Yến hội hôm nay bề ngoài lấy danh nghĩ tuyển phi cho các hoàng tử, lừa tất cả nữ nhi như hoa như ngọc các nhà, mục đích chính để tuyển người hòa thân. Toàn bộ đều là mượn nước đầy thuyền hơn nữa liên phi bị lừa chẳng biết chút gì. Lý vị ương hơi buông mắt xuống, mình vẫn xem nhẹ tưởng hoa, không ngờ hắn có thể thao túng mọi chuyện đến mức này. Dù là Lý Nguyên Hành hay Hoàng đế, hiện tại đều đang đắc ý vì quyết định của mình cho rằng tỏa sáng bao nhiêu, lại không biết người thật sự trộm cười phía sau chính là Thưởng Hoa. mạc bắc cách đại lịch rất xa xôi, đi đường đã tốn mất hai tháng, một khi rời khỏi kinh đô, rời khỏi phạm vi thế lực Lý Gia, rời khỏi vòng bảo vệ của Lý Mẫn Đức mọi chuyện còn không phải tùy ý để Thưởng Hoa nắm trong tay sao. Hắn có thể phái người giữa đường giết chết nàng, sau đó đẩy tội lỗi lên người Mạc Bắc nói bọn họ lấy danh nghĩa hòa thân lừa gạt sự tin tưởng của Hoàng đế. Nếu xảy ra chiến tranh, Hoàng đế nhất định lại trọng dụng thưởng ra. Hoặc là, hắn căn bản không cần lo lắng, từ nhỏ nàng đã sống ở Bình Thành, thích ứng với hoàn cảnh ấm áp ôn hòa phía Nam, cho dù trở lại kinh đô cũng cầm y ngọc thực, nuông chiều đầy đủ, nhưng nếu đến mạc bắc bão cắt đầy trời, dân phong dũng mãnh có thông minh tài trí thế nào cũng chỉ là đàn gầy tai châu, chỉ sợ chưa đầy hai năm đã chết nơi xứ người. Như vậy, không cần lãng phí bất cứ người nào tưởng ra, Lý Vị Ương đã danh chính ngôn thuận biến mất ở kinh đô tâm thư thật độc ác. Lúc này tưởng hoa đang mỉm cười Hắn không sợ Lý Tiêu Nhiên không đáp ứng, hoàng đế lấy một nữ nhi của ông ta tất nhiên sẽ bồi thường lại ở phương diện khác hơn nữa Lý Tiêu Nhiên vì thể diện hai quốc gia thúc đẩy kết thân, nhất định sẽ được triều đình từ trên xuống dưới khen ngợi, đúng là bút buôn bán có lời. Quả nhiên, Lý Tiêu Nhiên đang trần chờ. Trong lòng ông đang đấu tranh kịch liệt nếu Lý Vị Ương ở lại đại lịch tương lai nói không chừng có thể gặp phải nhiều phiền toái con bé thông minh tài trí hơn người tuyệt đối không phải chuyện tốt hơn nữa lại kiêu ngạo không nghe lời chi bằng gà con bé đi xa, sau này sinh tử không liên quan đến Lý Gia cho dù chết tha hương cũng là trung thành với nước đối với Lý Gia mới là ổn thỏa nhất. Nhưng chỗ lão phu nhân trong chớp mắt ông đã có quyết định. Đây là bệ hạ làm mai không thể trách được ông cho dù lão phu nhân biết thế nào. Lý Nguyên Hành cũng không phải là đối tượng kém cỏi quyền cao chức trọng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là một trong ứng cử viên nổi bật tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Mạc Bắc, so với gả cho nhà Huân Quý bình thường ở kinh đô thì bất luận xuất thân hay lai lịch đều tốt hơn rõ ràng. Hơn nữa thiên tử làm mối tứ hôn trên kim điện, là ân sủng cầu còn không được, đồng thời cũng không thể tùy tiện cự tuyệt ân sủng. Lúc này làm trái nghịch ý hoàng đế, lý gia tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo. Quay đầu liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, con bé đang thưởng thức rượu trong chén liu ly, li, mi mắt buông xuống, gương mặt trong chèo không hề hiện hỉ nộ ái ố, cơn chán ghét đột nhiên dâng lên trong lòng Lý Tiêu Nhiên, nha đầu này tâm cơ thâm trầm, biến hóa kỳ lạ khó lường, nhất cử nhất động đều làm người khác sợn tóc gáy, sau này cần phải gà càng xa càng tốt. Lúc này mọi người đều ngừng thở, tôn duyên quân tay nắm chặt đến đau nhức mà Lý Vị Ương bên cạnh vẫn cứ thoải mái thàn nhiên, còn hơi mỉm cười, thật nghiêm túc nhìn chất lòng màu hổ phát trong ly rượu, như đang lẳng lặng ngẫm nghĩ, như thể không hề lo lắng vụ hôn sự này vậy. Thác bạt ngọc siết chặt ly rượu trong tay, gần như muốn đứng lên, mà đúng lúc này. Hắn nhìn thấy ánh mắt Đức Phi, trong ánh mắt đó không chỉ có cảnh cáo thậm chí còn mang theo ý cầu xin, mẫu thân đang cầu xin hắn, người nói cứ như vậy đi, để Lý Vị Ương rời đi, nàng ta không thuộc về con thác bạc ngọc đau xót trong lòng, gần như không nói ra lời. Hắn có thể ngăn cản sao? Nếu hắn ngăn cản thì có thể nói cái gì? Để Lý Vị Ương gả cho hắn ư? Nàng sẽ không đồng ý. Đúng lúc này, mọi người chỉ nghe thấy Lý Tiêu Nhiên lớn tiếng nói thần tuân chỉ tạ Long Ân Ngô Hoàng. Lý Vị Ương nhướng mày, trên mặt lộ ra ý cười lạnh lùng. Lý Tiêu Nhiên, mời thần dễ tiễn thần khó, cứ thế bán rẻ nữ nhi đi, làm sao dễ dàng như vậy. Audio truyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 137, bỏ đá xuống giếng. Thác Bạc Ngọc nhìn Lý Vị Ương, trông quy không thể để nàng đi hòa thân như vậy được, không để ý đến sự ngăn cản của Đức Phi. Hắn chạy tới trước mặt Hoàng đế, mọi người đều nhìn hắn, hắn bất chấp tất cả đang định mở miệng cầu Hoàng đế. Ngay tại lúc này, một tên thái giám đột nhiên vội vã chạy vào, gào lớn, "Bệ hạ, bệ hạ, điện cát thường bị cháy." Hoàng đế biến sắc đứng bật dậy, ông không tin nổi vào tay mình, lạnh lùng nói, người nói gì? Lặp lại lần nữa." Vẻ mặt của thái giám như đưa đám, "Bệ hạ, điện cát thường đột nhiên cháy." Mọi người nghe xong trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Cung điện thái hậu đang ở là của hoàng thất tiền triều để lại, mùa thu ẩm ướt, mùa hè oi bức, cung thất cũng nhỏ hẹp cũ kỹ, bởi vậy cả ngày thái hậu rầu rĩ không vui. Hoàng đế thấy mẫu thân không vui, hỏi đi hỏi lại nhiều lần, mà thái hậu lo hoàng đế xây dựng Sa hoa sẽ hao phí quốc khố kiên trì không nói ra tâm tư của mình, cho đến khi nữ quan bên người thái hậu chủ động trần tình với hoàng đế, ông mới biết được tình trạng này, để thái hậu bớt buồn bã chán nản, hoàng đế hạ chỉ dùng tiền tích chữ riêng của mình xây một tòa cung điện mới ở nơi cao nhất phía Bắc Hoàng Cung cho thái hậu, đặt tên Trọng dương điện hy vọng thái hậu dọn vào ở có thể khanh phục phượng thể, vĩnh hưởng an vui. Vậy nên tòa điện trọng dương này đại biểu cho hiếu tâm của Hoàng đế với mẫu thân, đồng thời cũng là cung điện đầu tiên vận dụng tài sản riêng của Hoàng đế để xây từ khi đại lịch khai quốc đến nay. Ngày khai công xây dựng trọng dương điện, thở công tượng đang đào móng đại điện đột nhiên từ dưới lòng đất phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt đám người thở công tượng không dám tiếp tục đào, lập tức đi bẩm báo Hoàng đế, Hoàng đế vô cùng ngạc nhiên thậm chí đích thân tới công trường, ra lệnh cho đám người thở thổ công tiếp tục đào xuống, đào, đào chợt thấy một vật thể phát ra ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía chói mắt người xung quanh, hóa ra đào được một con phượng hoàng, vàng óng ánh, sáng rọi rực rỡ, hoa văn trên cánh phượng rất cổ, không dính bụi bặm, hoàng đế vô cùng mừng rỡ, cho rằng đó là điểm cắt tường, chính thức đổi tên Trọng Dương Điện thành Cắt Tường Điện, cũng đào bảo vật này ra cung phụng trong điện, phái người canh gác, đồng thời lệnh cho Khâm Thiên giám chọn ngày chuẩn bị chính thức truyền điện cho thái hậu. Các thường điện biểu dương cho hiếu tâm của hoàng đế, càng tượng trưng cho thịnh thế quang huy của đại lịch trong lòng hoàng đế, có vị trí cực kỳ quan trọng không gì sánh nổi, thường ngày đều phái người đến gác, không rời một giây, hơn nữa trong điện chưa từng có người ở căn bản không có lò sưởi, ngọn nến, như vậy tại sao đột nhiên lại xảy ra hỏa hoạn? Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hoàng đế không để ý đến những việc khác, nhanh chóng bước xuống bậc thềm, cũng không quay đầu mà lại đi thẳng về phía điện cát thường, các vị đại thần thấy tình huống không đúng, nhanh chóng đi theo, bọn họ đứng từ xa đã thấy tòa cung điện kim bích huy hoàng phía bắc ngập trong biển lửa một nửa, lúc này lại có gió lớn nổi lên, gió đầy thế lửa chỉ giây lát sau liền bùng lên kinh người, khói đen bốc tận trời, lơ lửng giữa không trung cảnh tượng đó thật sự rất đáng sợ. Hoàng đế ngây người nhìn. Không tin nổi cung điện mình hao phí nhiều tâm huyết sai người dựng nên cứ như thế bị hủy đi, thái giám bên cạnh vội nói, nhanh. Tất cả đều đi cứu lửa, nhanh lên, vì thế rất nhiều cung nữ thái giám chạy vội đi, chỉ có hoàng đế đứng tại chỗ, không động đậy như thể quên nói chuyện. Liên phi nhìn trận hỏa hoạn, trong mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, lời nói lại càng thêm dịu dàng, bệ hạ điện cát tường sao có thể đột nhiên bốc cháy chứ. Hoàng đế từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, lớn tiếng nói, chu thiên thọ, chu thiên thọ. Đi ra cho chấm, Chu thiên thọ bị hoàng đế gọi tên nhanh chóng bước từ đám người ra, vẻ mặt không hề kinh ngạc hay hoảng loạn trái ngược hoàn toàn với người xung quanh. Đạo trưởng, điện cắt tường vô duyên vô cơ bốc cháy, rốt cuộc là vì sao? Hoàng đế nhìn ánh lửa đỏ khắp bầu trời, cảm thấy có điểm xấu sinh ra, ông bất giác cau mày, lạnh lùng hỏi, thật ra trong lòng ông đã sớm cực kỳ lo lắng, vô cùng sốt ruột. Lý Nguyên Hành nhìn cảnh này, thấy hơi bực bội. Hắn là người mạc bắc, không biết người đại lịch cực kỳ kính sợ lửa, mọi người đều cho rằng lửa vốn do ma quỷ tạo thành vô duyên vô cớ hỏa hoạn, đây là trời cao cảnh cáo chúng nhân. Nhất là hỏa hoạn phát sinh ở Điện Cát Tường, đây không phải địa phương tầm thường, phản ứng đầu tiên của Hoàng đế chính là nghĩ rằng mình phạm sai lầm cho nên bị ông trời giáng tội. Bệ hạ bần đạo tuân theo ý chỉ của ngài, luôn phụ trách giám thị thiên tượng tránh hung lấy cắt cảnh báo trước mọi chuyện, nhưng hỏa hoạn lớn như vậy, trước đó bần đạo lại không phát hiện một dấu hiệu nào thật sự không tầm thường chu thiên thỏ giả vờ nói, hoàng đế lộ vẻ giật mình, vì đối phương đưa ra lý do phù hợp với suy nghĩ của ông, bật thốt. Như vậy trời cao rốt cuộc muốn nói gì với trẫm ngón tay chu thiên thỏ tạo thành hình hoa sen, nhắm mắt lại trầm tư, vẫn không trả lời. Người xung quanh bắt đầu trở nên lo lắng, chỉ có trên mặt Lý Vị Ương giữa đám người hơi lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, chỉ thấy Chu Thiên Thọ kia nhanh chóng mở mắt mặt không đổi sắc nói, vừa rồi bệ hạ ban thưởng một mối hôn sự. Theo bần đạo xem xét, Bát tự an bình nguyện chủ hiếm thấy cực kỳ quý trọng, không phải phàm phu tục tử có thể xứng đôi, càng khỏi cần nói đến ngoại tộc. Dù đối với đại lịch hay Mạc bắc, hôn sự này đều là điểm xấu lớn. Chu Thiên Thọ nói rất khí phách, làm cả đại điện trở nên tĩnh mịch. Đức phi nhíu mày trong đầu lập tức vang lên một câu: Lão đạo sĩ này cứ toàn sinh sự không đâu. Bà nghĩ như vậy, lập tức mỉm cười bước lên. Bệ hạ Chu đạo trưởng chỉ đoán mà thôi. An Bình huyện chủ là nữ lưu bát tự quý trọng đến mức nào chứ? Hoàng tử mặc Bắc Đường Đường là Hoàng tôn hậu duệ quý tộc, làm sao không xứng? Chu Thiên Thọ lạnh lùng nhìn Đức phi. Điện cắt tường sớm không cháy, muộn không cháy, lại cố tình cháy ngay khi bệ hạ vừa mới tứ hôn xong. Đức phi nương nương giải thích thế nào? Đức Phi sừng sốt lập tức cãi lại, vậy cũng không thể chứng minh chuyện này nhất định liên quan đến hôn sự kia, không chừng chỉ là trùng hợp. Tời cười của Chu thiên thọ biến thành lạnh lùng, không để ý tới Đức Phi, ngược lại nói với Hoàng đế, bệ hạ còn nhớ họa Minh Lan không? Minh Lan chính là quận chúa Minh Lan Tiền Triều. Lúc trước ninh nguyên đế Tiền Triều tự mình tứ hôn cho cháu gái Minh Lan quận chúa, gả cho uy vũ đại tướng quân vương phong đương thời. Đây vốn là một mối hôn sự rất đẹp vậy mà ngày tiếp theo sau khi hôn ước được đính hạ cạnh cửa hoàng cung vô duyên vô cớ bị sụp một bên tường, rất nhiều người nói mối hôn sự của Minh Lan quận chúa là điểm xấu, không nên tiến hành, nhưng hoàng đế nghĩ rằng thánh chỉ đã hạ không có lý gì lại thay đổi, vẫn gả Minh Lan quận chúa cho vương phong, có điều tìm cớ giữ vương phong lại kinh đô trông coi lương khố cho rằng chỉ cần đặt dưới mí mắt sẽ không xảy ra đại sự gì. Nhưng vương phong này ỉ vào thân phận nhà vợ càng thêm vinh váo tự đắc kiêu ngạo ngang ngược thậm chí không tiếc cắt xén quân lương từ giữa kiếm lời riêng, đến khi quân đội đến dưới thành, hoàng đế mở kho lúa mới phát hiện tất cả lương thực vốn trắng bóng, tất cả biến thành chấu thô, đất cát trộn lẫn cỏ dại, dễ cây việc đó vốn không đến mức hoàn toàn hỏng bét, nhưng vương phong này còn mở cổng thành, đón hoàng đế khai quốc đại lịch vào cuối cùng giang sơn tiền triều quả thật bị mất một nửa trên tay vương phong. Bởi vậy hậu nhân nói ông trời đã sớm cảnh cáo ninh nguyên đế tại ông ấy cố tình không thuận theo ý chỉ của trời Nếu ông ấy không gả minh lan quận chúa cho vương phong, vương phong sẽ không ở lại kinh đô Cũng sẽ không lòng đầy căm giận đi làm quan viên hộ bổ canh giữ lương thực Mọi chuyện không biến thành cục diện không thể vãn hồi sau này Có lẽ người ngoài nhìn vào thấy đây chỉ là chuyện cũ khá gượng ép tiền triều bị mất nước Đương nhiên không liên quan quá nhiều đến cuộc hôn nhân này Không có Vương Phong cũng có vô số tham quan ô lại đang bại hoại Giang Sơn tiền triều, nhưng hiện giờ trong mắt hoàng đế Chu Thiên Thọ nói rất khí phách, hợp tình hợp lý, từng câu từng chữ đánh vào tâm lý ông, làm ông tuy rằng khó chịu lại cực kỳ tin tưởng. Tùy Lý Nguyên Hành không thông thạo tập tục đại lịch, nhưng cũng biết tình huống này không đúng, vội vàng nháy mắt với Thác Bạt Chân, nhưng Thác Bạt Chân phảng phất như không phát hiện, vẫn chỉ cúi đầu, không nói một lời. Hắn sốt ruột lập tức quay sang nhìn tưởng hoa, nhưng mà tưởng hoa chức quan thấp kém, ở đây không có chỗ cho hắn nói chuyện tưởng hoa chỉ có thể nhỏ giọng nói mấy câu bên tai tưởng húc tưởng húc lại lắc đầu. Nếu là việc khác có khả năng hoàng đế sẽ nghe lời ông, nhưng trước mắt trận trái này vừa phát sinh, hoàng đế là người mê tín, nhất định sẽ tin đây là trời cao cảnh báo. Nếu lúc này tưởng gia mở miệng khuyên can, chỉ sợ sẽ bị xui xẻo, không bằng thận trọng im lặng thì hơn. Theo Thường Hoa thấy, đuổi Lý Vị Ương đi quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhưng Thường Húc nghĩ rằng hành động đó thật sự quá nguy hiểm, vì một Lý Vị Ương căn bản không đáng mạo hiểm. Đức Phi sốt ruột nếu Lý Vị Ương không bị đuổi đi thác bạt ngọc vẫn không chết tâm, bà nhìn thoáng qua Hoàng hậu cùng Thái Tử mặt không biểu cảm, biết bọn họ chỉ bo bo giữa mình, không can dự đến chuyện này, cắn chặt răng, cười làm lành, chu đạo trưởng, họa minh lan kia đã qua nhiều năm, căn bản là truyền thuyết, đạo trưởng nói vậy rõ ràng hơi gượng ép. Liên Phi cười lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thà rằng tin có, không thể coi như chưa phát sinh chuyện đáng sợ như vậy ngay dưới mắt chúng ta, Đức Phi nương nương vẫn có thể coi như không thấy sao. Tiểu Mỹ nhân đại lịch rất nhiều, hoàng tử mặc Bắc thích người nào thì tùy tiện lựa chọn là được sao nhất quyết phải là an bình huyện chủ. Ông trời đã nói hôn sự này không thành, sao có thể tiếp tục tiến hành. Đức Phi nương nương khăng khăng cố chấp như thế là muốn hại vận mệnh giang sơn đại lịch ư bờ môi lý vị ương hiện ra ý cười liên phi quả nhiên rất tiến bộ nói chuyện chỉ đúng chỗ yếu hại quả nhiên hoàng đế lạnh lùng quát lớn đức phi có nghe rõ không còn không mau im miệng hay là ngươi cố ý phá hoại quốc gia ta sắc mặt đức phi lập tức trắng bệch vội nói bệ hạ thần thiếp không dám thần thiếp chỉ hoàng đế vung tay lên ngắt lời bà giọng nói lạnh lùng đủ rồi chậm không muốn nghe nữa hoàng tử mặc bắt chọn một mỹ nhân khác đi an bình huyện chủ không thể gả Mối hôn sự này là điểm xấu, thật sự là điểm xấu, vừa mới đáp ứng điện cát tường lập tức cháy, còn chẳng phải mối nguy lớn. Hoàng đế lại nhớ tới Lý Vị Ương thông minh tài trí, đột nhiên kinh sợ tỉnh táo lại, nếu đưa một nha đầu thông minh thế đến Mạc Bắc chẳng phải làm lực lượng bọn họ càng thêm lớn mạnh. Nếu Lý Vị Ương phản chiến đối phó với đại lịch chẳng khác nào mình tặng người giúp đỡ cho Mạc Bắc nếu đổi lại là thiên kim khuê các khác thì không sao nữ tử không hiểu chính trị không biết tranh đấu gả qua chỉ để bài trí hoàng đế trái lo phải nghĩ cuối cùng hạ quyết tâm quyết không để lý vị ương gả cho lý nguyên hành lý nguyên hành biến sắc hắn nghe hiểu lời hoàng đế nói vội thốt không bệ hạ ta chỉ muốn nàng nói xong hắn chỉ lý vị ương trong đám người lý vị ương hơi ngẩng đầu chỉ nhìn lướt qua hắn dáng vẻ chẳng hề quan tâm Hoàng đế lạnh lùng nhìn Lý Tiêu Nhiên ái khanh ý chậm ái khanh đã biết vị ương là nữ nhi ngươi chậm muốn nghe ý kiến của ngươi. Hoàng đế không muốn tranh cãi với hoàng tử mặc bắc có vẻ không hiểu quy củ đây là muốn Lý Tiêu Nhiên tỏ rõ thái độ. Lý Tiêu Nhiên đương nhiên hiểu ý hoàng đế. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể bán lý vị ương đi, nhưng suy nghĩ lại nếu lúc này đắc tội hoàng đế mới thật sự là xui xẻo, mỉm cười nói, hoàng tử mạc bắc trời cao đã cảnh cáo, mối hôn sự này thật sự là điểm xấu, nếu hoàng tử cứ nhất quyết lấy chỉ sợ sẽ mang đến tai họa cho cả mạc bắc của hoàng tử cùng đại lịch ta, hoàng đế quý quốc chắc cũng không đáp ứng. Cho nên ta cảm thấy hôn sự này nên từ bỏ, mong ngài thứ lỗi. Lý Nguyên Hành không tin nổi nhìn Hoàng Đế Đại Lịch lại nhìn Lý Tiêu Nhiên, hắn nghe nói người ở đây đều nói chuyện nhất môn cửu đỉnh nhất là thánh chỉ của Hoàng Đế, không ngờ lại có thể thay đổi xoành xoạch đúng là buồn cười. Lý Vị Ương Thản Nhiên nhìn Nam Tử vốn muốn cưới mình trong nụ cười mang theo một tia khinh thường. Ban đầu nàng có nhiều biện pháp từ chối hôn sự, nhưng phải tốn khá nhiều công sức trận trái này rất kịp thời. Chẳng khác gì xảy ra để từ chối hôn sự vì nàng không chờ đã trời cao trước giờ chưa từng hỗ trợ hay là chuyện này có người cố ý tạo ra. Lý Vị ương nghĩ vậy lập tức tìm kiếm bóng hình Lý Mẫn Đức khắp nơi, nhưng chỗ nào cũng không thấy hắn. Người này, thời khắc mấu chốt như vậy, rốt cuộc đã đi đâu? Đầu tiên là Hoàng đế nuốt lời tiếp theo Lý Tiêu Nhiên cũng trở mặt một đôi quân thần ở điểm này vô cùng tương tự, chỉ làm những việc có lợi cho mình, chẳng hề quan tâm đến mất thể diện hay không mất thể diện. Hoàng đế đã hủy bỏ hôn sự làm ông bất an, quay đầu hỏi, lửa cháy điện cát tường đã tắt chưa? Thái giám vội vàng đáp bệ hạ yên tâm, mọi thứ đã xử lý thỏa đáng. Đây là có ý lửa đã dập tắt, hoàng đế nhìn điện cát tường đứng đầy người thở dài một hơi, xoay người nói trở về thôi, tiếp tục yến tiệc. Mọi người nhìn nhau tuy trước mắt cuộc hôn sự này đã bị hủy, nhưng không có lý vị ương ra mặt chỉ cần lý nguyên hành cùng hoàng thất mạc bắc chưa chịu bỏ cuộc nhất quyết muốn lấy một tiểu thư đại lịch thì các gia tộc đều bị phiền toái nữ tử vừa độ tuổi chưa có hôn sự trong nhà bọn họ không phải ít hôm nay vì tuyển phi cho hoàng tử cả đám trang điểm rất xinh đẹp nếu không khéo bị lý nguyên hành nhìn trúng đưa đến loại địa phương khỉ ho có gái đó thật đúng là tiền mất tật mang các tiểu thư lập tức lấy quạt che mặt chỉ sợ bị lý nguyên hành nhìn trúng lý nguyên hành tức giận bất bình soi bóng lưng hoàng đế đến khi không nhìn thấy nữa lại nhìn chằm chằm lý vị ương bước nhanh đuổi theo ta sẽ không bỏ cuộc tôn duyên quân cảnh giác nhìn hắn ngươi định làm gì Lý vị ương lại giữ chặt tay nàng, đáp lại bằng nụ cười mỉm tứ hoàng tử khăng khăng muốn ta như vậy, không phải vì thích ta, dù sao chúng ta mới chỉ bèo nước gặp nhau, nói nhất kiến trung tình thì quá buồn cười. Ta khuyên hoàng tử cẩn thận ngẫm nghĩ ý đồ của người xúi dục hoàng tử cầu hôn, đừng trở thành đá cây chân cho người khác đối với người mặc bắc tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mấy câu nói của nàng có ý cảnh cáo, Lý Nguyên Hành sừng sốt nhất thời thu lại cơn tức giận trong lòng, nghiêm túc nhìn nữ tử trước mắt. Nói nàng thông minh có mưu lược tạm thời chưa nhìn ra, nhưng nói chuyện một lời chỉ ngay chỗ yếu hại thì là thật. Phụ Hoàng bảo hắn ngay một công chúa hòa thân về, nhưng cái gọi là công chúa hòa thân, bình thường đều không nỡ dùng công chúa thật. Nếu Mạc bắc suy yếu, đại lịch sẽ lựa chọn người có xuất thân hèn mọn phong làm công chúa để ứng phó, nhưng hiện giờ Mạc bắc đang cường thịnh cho nên ít nhất đại lịch sẽ lựa chọn con gái của đại thần xuất thân cao quý đưa cho hắn về phần nhân tuyển, đương nhiên do hắn lựa chọn. Ban đầu tưởng hoa đưa cho hắn bức mỹ nhân đồ, hắn không để trong lòng, nhưng sau này tưởng hoa lại viết một phong thư kể lại rất nhiều chuyện của Lý Vị Ương, làm hắn có lòng hiếu kỳ với thiếu nữ này. Hắn đương nhiên biết nếu tưởng hoa thật sự vì tốt cho Lý Vị Ương tuyệt đối sẽ không thường xuyên nhắc tới thiếu nữ này trước mặt hắn, mà thế thì sao? Nữ nhân gian xảo như hồ ly có thể làm tưởng hoa để ý, hắn cũng thấy hứng thú. Hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy Lý Vị Ương, bất giác hiếu kỳ nàng càng sâu. Khuôn mặt lạnh băng, trái tim lạnh băng, lại chấn định hoàn toàn không giống thiếu nữ cùng độ tuổi. Ban đầu hắn chỉ có chút hiếu kỳ, giờ đã biến thành lửa cháy lan khắp đồng cỏ, hắn muốn hiểu rõ Lý Vị Ương rốt cuộc là loại cô nương nào. Nữ hài từ từ trước đến nay, chỉ cần nhìn thấy hắn đều bu đến như ong thấy mật, vì sao nàng lại lạnh lùng như thế. Đường hoa trở lại chỗ ngồi của mình, không biết vì sao càng ngày càng ho dữ dội hơn, phảng phất như ho ra cả phế phổi, hắn nằm trên giường đều suy nghĩ đủ đường, tỉ mỉ bày ra trò diễn này, một trận hỏa hoạn đơn giản cứ thế phá hủy hết. Lý Vị Ương, ngươi đúng là nha đầu to gan lớn mật, ngay cả phóng hỏa trong cung cũng làm được, nếu tìm được chứng cứ thì tốt rồi, nhưng nghĩ qua cũng biết đối phương đã dám làm thì nhất định sẽ có đường sau Lý Vị Ương, đúng là mệnh tốt ngay cả ông trời cũng giúp nàng ta. Tưởng hoa cố gắng áp chế cơn tức trong lòng, ngoài mặt lại không có biểu cảm gì. Thác bạc chân đột nhiên đưa một ly rượu cho hắn, tưởng hoa ngẩng đầu lên. Tam công tử tuy rằng phân ưu cho ta là việc tốt nhưng làm quá mức sẽ chọc người khác chán ghét. Trên mặt thác bạc chân mang theo nụ cười, mà lời nói ẩn hiện nhắc nhở hắn, muốn hắn từ bỏ ý định đối phó với Lý Vị Ương. Hôn sự của nàng sẽ có người quan tâm, về sau tam công tử khỏi cần nhúng tay thác bạt Trân vài lần nhẫn tâm đối phó Lý Vị Ương, lại đều thất bại chẳng hiểu ra sao, hiện giờ ngay cả chính hắn cũng nói không rõ, rốt cuộc là yêu nàng nhiều hay hận nàng nhiều hơn, nhưng bất luận là vế nào thứ của hắn không cho phép người khác mơ ước. Cho dù chết Lý Vị Ương cũng phải chết trong tay hắn, không thể mượn tay người khác. Hắn nói lời này hiển nhiên cực kỳ không có đạo lý tưởng hoa đã là đồng minh của hắn, đương nhiên có nghĩa vụ trừ khử mối vướng bận như Lý Vị Ương, nhưng thân là hoàng tử thác bạc chân nếu không muốn nói đạo lý thì có nhiều đạo lý trước mặt hắn cũng chẳng để làm gì. Điểm này tưởng hoa sao lại không rõ? Thật xin lỗi, tưởng hoa mỉm cười, chuyện này thần suy nghĩ không chu đáo cũng may không thành công, điện hạ khỏi cần sốt ruột. Nếu tưởng hoa tức giận hắn sẽ có biện pháp khuyên tưởng hoa buông tay, nhưng đối phương cố tình ra vẻ không có việc gì, ngược lại chứng tỏ tưởng hoa tuyệt đối không định thua tay, chân mày thác bặt chân hơi nhướng lên, cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa. Yến tiệc cứ tiến hành như bình thường, chỉ có điều xảy ra vụ trái này, sắc mặt mọi người đều có chút ngượng ngùng. Chỉ riêng liên phi chẳng khác gì ngày thường, tươi cười không thay đổi nói nhỏ với hoàng đế, bị hơi thở ấm áp của nàng thổi qua, sắc mặt khó coi của hoàng đế dần hòa hoãn lại, kéo tay nàng nói, vẫn là ái phi biết nói chuyện. Lý vị ương nhìn vào mắt mỉm cười. dung mạo liên phi mỹ lệ, hoàng thượng dù thông minh trung quy vẫn là nam nhân, trong nhiều thời điểm sẽ trọng sắc hơn những thứ khác. Hơn nữa liên phi xuất thân bình dân, không có thế lực gia tộc, không có uy hiếp ngoại thích hoàng đế có sủng ái nàng thế nào cũng không tạo ra vấn đề. Cộng với tin đồn tiên nữ hạ phàm lúc trước càng phủ lên nàng sắc thái thần bí, làm hoàng đế càng thích nàng hơn. Liên phi trên đài cười nói, hoàng thượng lại treo đùa thần thiếp rồi, vẫn là nên chăm chú xem ca múa đi. Nói xong tay nàng mềm mại vỗ nhẹ hai lần, mười mấy nữ tử cầm đèn cung đình lưu ly thước tha duyên dáng đi ra, gió đêm thổi đến cảm giác linh lung như tiên nữ lạc phàm trần. Mấy chục nữ tử như hoa tươi bắt đầu múa ở giữa đại điện. Lúc này trên đài đặt pháo hoa cách đại điện không xa sớm sắp xếp mấy trăm giá bạc lớn nhỏ không đồng nhất phân biệt bằng màu sắc trên đỉnh đặt thuốc pháo đủ màu, vô cùng đồ sộ, ngay trong khoảnh khắc nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng múa các thai giám lập tức tắt hết những ngọn đèn xung quanh châm lửa, vô số pháo hoa bay vút lên không trung vỡ vụt ánh lửa xinh đẹp từng đóa nở rộ trên cao, đổ dần xuống tia lửa càng lúc càng nhiều trở thành một bức họa đẹp đẽ liên miên không ngừng điện cát tường vừa mới cháy, hoàng đế vẫn còn đang tức giận, chỉ có liên phi mới dám bắn pháo hoa lúc này, vậy mà hoàng đế như hoàn toàn quên đi chuyện không thoải mái lúc trước, cực kỳ vui vẻ xem pháo hoa đầy trời ái phi quả thật sáng tạo. Ánh mắt hoàng hậu nhìn về phía liên phi thêm một tia oán hận, nụ cười của liên phi lại càng sâu hơn. tôn duyên quân nói nhỏ, vị ương, muội thấy không, bệ hạ đặc biệt sủng ái liên phi nương nương, vừa rồi mới hỏa hoạn xong, nàng ấy còn dám bắn pháo hoa trong cung. Lý Vị Ương gật đầu, Liên Phi nương nương xinh đẹp vô cùng, thông minh thanh tú, nàng ấy làm vậy tất nhiên là có dụng ý. Một mặt là thị uy với người khác, mặt còn lại đương nhiên là... Quả nhiên, nghe thấy Liên Phi cười nói, bệ hạ người xem, nhiều pháo hoa như vậy vẫn bình an vô sự, có thể thấy quyết định vừa rồi của bệ hạ vô cùng anh minh thuận theo ý trời. Hoàng đế gật đầu, đúng là như thế, điện cát tường vô duyên vô cớ cháy chính là chuyện kỳ lạ mà hiện tại ông hủy bỏ hôn sự này, bắn nhiều pháo hoa như vậy cũng chẳng thấy có chuyện gì không may, có thể thấy vừa rồi đúng là trời cao cảnh cáo. Ông bất giác thấy may mắn mình không kiên trì tự chủ trương, nếu câu nệ quân vô hí ngôn ngược lại sẽ chọc giận trời cao, mất nhiều hơn được. Ông lập tức kéo tay liên phi cười ái phi nói rất đúng, trẫm sớm nên nghe lời nàng. Hoàng hậu cùng Đức Phi nghe xong sắc mặt đều trở nên khó coi dị thường, nhất là Đức Phi gần như không khống chế được siết chặt ly rượu trong tay thiếu chút nữa đổ cả rượu. Thường ngày bà chú ý trang nghiêm nhất nhưng lúc này lại không kiềm chế được liên phi thật sự quá kiêu ngạo thậm chí mấy ngày trước còn tìm cớ gây hấn, đánh chết một nữ quan bên người Đức Phi tạo kích thích nghiêm trọng cho Đức Phi. Liên Phi lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Lý Vị Ương dưới đài, Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, Lơ đãng quay đầu phát hiện Lý Mẫn Đức lúc này đã ngồi lại vị trí của hắn, phía sau cách đó không xa đặt ngọn đèn, người cùng ánh nến tỏa sáng lẫn nhau, hắn vốn có dung nhan tinh xảo đẹp đẽ lại càng thêm bảy phần tà khí. Phảng phất như nhận thấy ánh mắt từ phía này đến, Lý Mẫn Đức đột nhiên nâng mắt nhìn nàng, cũng lộ ra tươi cười. Lý Vị Ương nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, đột nhiên hiểu ra. Người kia to gan lớn mật phóng hỏa trong cung thì thôi, giờ còn ra vẻ như không có việc gì lý vị ương bất giác thấy trột dạ, nhấp một ngụm rượu hoa lên ngọt lành, rượu nhập miệng tâm bình tĩnh, mà vẫn sinh ra lo lắng nhè nhẹ. nhẹ. Cạch, chén rượu rơi xuống bàn tạo thành tiếng vang, thu hút rất nhiều ánh mắt, sắc mặt Đức phi càng thêm khó coi, Liên phi không nhanh không chậm uống một ngụm rượu rồi mới thản nhiên nói, "Đức phi tỷ tỷ làm sao vậy? Ta không cẩn thận làm rơi ly rượu." Đức Phi gượng cười, hôm nay vì đối phó Lý Vị Ương bà đã mất hết thể diện vạn lần không thể lộ ra chút gì bất mãn. Ồ, Liên Phi nghe vậy khẽ liếc mắt qua mặt Đức Phi cười như có như không. Vậy Đức Phi thì, thì phải cẩn thận đừng làm đổ ly rượu ngon. Sau đó nàng không nói gì nữa, dường như không thèm để ý đến Đức Phi sơ sẩy, dồn hết sự chú ý lên đài ca múa. Sắc mặt Đức Phi càng tái nhợt người xung quanh suy nghĩ khác nhau, chỉ riêng thất hoàng tử thác bạt ngọc lộ ra vẻ lo lắng. Mẫu phi dù có thế nào thì cũng là mẫu thân sinh ra hắn, sao hắn có thể không lo lắng. Lý vị ương từ xa nhìn, cười lạnh một tiếng, quay đầu đi. Vừa rồi Đức Phi còn nhàn nhã bỏ đá xuống giếng, chỉ sợ ngày chết rất nhanh sẽ đến. rượu qua ba lượt ca múa vẫn chậm chậm kéo dài, gió lạnh ban đêm phất thật mạnh lên người, hoàng đế lại hứng thú dâng cao, long tâm đại duyệt lớn tiếng nói, liên phi bố trí ca múa rất hay, người đâu, ban thưởng rượu thanh long. Vừa dứt lời, Hoàng hậu cùng Đức Phi đồng thời biến sắc. Rượu thanh long được ủ theo bí thuật Hoàng thất tiền triều có tác dụng kéo dài tuổi thọ, dưỡng thân bổ khí. Bao năm qua chỉ có một mình Hoàng đế được hưởng thụ, ngay cả Hoàng hậu cũng chưa từng chạm qua. Hôm nay cư thế ban cho một phi tử thật sự khó có thể chấp nhận. Nhưng trường hợp này căn bản không cho phép bất luận kẻ nào xen mồm. Thái giám nâng rượu thanh long trong tay từng bước một đi lên, đưa đến trước mặt liên phi. Liên phi cười tươi như hoa, bệ hạ thân thể thần thiếp hiện giờ sợ rằng không thể uống nhiều. Hoàng đế cười, nàng nhấp một ngụm là được còn lại cứ giao cho chấm. ban ân như vậy quả thật đã đến cực điểm, sắc mặt hoàng hậu đột nhiên khôi phục bình tĩnh chỉ cười lạnh một tiếng, không cất lời. Liên phi mỉm cười nhận lấy ly rượu trong tay thay giám, đang định uống mà đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng, bệ hạ ngài xem. Hoàng đế nhìn thoáng qua một con sâu không biết rơi vào trong rượu từ lúc nào. Ông vừa định tức giận thì thấy ly rượu rất nhanh phiếm ra màu cho tàn. Hoàng đế lật đổ rượu tức giận hét lên với thái giám tổng quản thế này là thế nào? Tổng quản thái giám chu tượng sừng sốt lập tức quỳ đi đến chỗ ly rượu cầm ly rượu lên thấy con sâu đã chết bên trong. Tựa như bị người nào đó hất một chậu nước lạnh lên người toàn thân run rẩy sắc mặt bụi bại cứng họng nói bệ hạ sâu này có lẽ tham rượu bị say chết nô tài lập tức phái người cẩn thận kiểm tra. Trần viện phán thái y viện đang ngồi bên dưới nghe vậy bước nhanh lên, bệ hạ xin cho phép thần kiểm tra. Hoàng đế gật đầu trần viện phán lập tức cẩn thận nâng thi thể con sâu nhỏ kia lên, sắc mặt biến đổi, bệ hạ sâu này tên là rượu ác tích nhất sống trong rượu, chắc chắn không bị chết vì say rượu, xin bệ hạ hạ chỉ cho phép thần kiểm tra kỹ càng ly rượu này. Thời gian từng phút một trôi qua, sắc mặt đám người hoàng đế, hoàng hậu thái tử càng lúc càng âm trầm, lý vị ương che giấu đi ý cười lạnh dưới đáy mắt. Rất nhiều lúc làm hoàng đế cũng chẳng bằng dân chúng bình dân, hơi động tí là ám sát, bỏ độc vừa sống vừa lo sợ. Thật lâu sau Trần Viện Phán mới mở miệng trong rượu này có độc. Không, không có khả năng, tất cả rượu đem ra đều đã dùng ngân châm kiểm tra. Chu tượng thốt lên tiền triều thường cho tiểu thái giám nghiệm rượu, có điều biện pháp này quá tàn nhẫn, hơn nữa nhiều độc làm mãn tính rất khó nhận ra kết quả ngay lập tức, vì để bảo đảm không có gì sơ suất hiện giờ bắt đầu dùng châm bạc đũa bạc cùng một số loại thuốc thái y viện cung cấp để nghiệm độc. Rượu thanh long hôm nay tất nhiên cũng đã trải qua vô số trình tự mới được trình lên, sao có thể bị hạ độc. Trần viện phán lắc đầu, hạc đình hồng thêm chá cô xương, đều hai lượng đủ để độc chết một con hổ hạc đình hồng màu sắc rõ ràng còn có mùi hơi thanh chá cô xương lại mang vị hơi ngọt hai thứ trộn lẫn vừa đủ tạm thời ngăn chặn độc tính lẫn nhau cho dù dùng đồ bạc cũng không nghiệm ra người uống không trúng độc ngay lập tức không dễ bị phát hiện nhưng chưa đầy ba ngày độc tính triệt để bùng phát độc tính mãnh liệt gấp đôi người hạ độc thật sự quá độc ác sắc mặt liên phi biến đổi ánh lệ trong suốt quỳ dạp xuống đất bệ hạ thần thiếp từ nhỏ sinh trưởng nơi dân gian hương dã kiến thức thiền cận càng không có tâm cơ là thiếu nữ không giành thế sự May mắn trời dáng vinh hoa phú quý quân vương đối xử với thần thiếp tình thâm ý trọng Thần thiếp vốn tưởng cuộc đời này có được cảnh ngộ như vậy đã thỏa mãn rồi, mà không ngờ có người không cho thần thiếp được làm bạn bên cạnh bệ hạ cầu xin bệ hạ tha thứ cho phép thần thiếp được rời khỏi cung đình, mong giữ lại long tử trong bụng. Hoàng đế giận tím mặt nàng đứng lên, chậm muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám mưu hại ái phi cùng long tử của chậm ngay trước mặt bao người. Lý Vị Ương nhìn Liên Phi, khẽ chớp mắt nghĩ thầm nàng ấy cần đổ thêm nhiều dầu hơn vào lửa. Liên Phi như có tâm linh tương thông, nước mắt rơi như mưa, xua phì thúy rủ xuống từ trâm cài khẽ động theo tiếng khóc nỉ non thưa thớt. Bệ hạ cầu xin người đừng làm to chuyện vì thần thiếp hèn mọn này, đừng truy cứu nữa, dù sao đối phương chỉ ghen tị thần thiếp được sủng ái, không phải muốn hại bệ hạ để không phát sinh thảm kịch như nhị hoàng tử chẳng bằng để thần thiếp rời đi, bảo toàn thể diện hoàng gia. Thác Bạc Ngọc luôn lẳng lặng quan sát trong lòng kêu không tốt trong khoảnh khắc sắc mặt Hoàng đế trở nên tức giận dị thường. nhiều năm trôi qua chuyện làm Hoàng đế thương tâm giận dữ nhất chính là cái chết của nhị Hoàng tử Thác Bạc Cảnh. Nhị Hoàng tử Thác Bạc Cảnh là con trai thứ hai của Hoàng đế, nhỏ hơn Thái tử hai tuổi trời sinh nhân ái rộng lượng, luôn thiện tâm với người ngoài, từ nhỏ rất được cha mẹ thương yêu thậm chí còn hơn cả Thái tử. Nhưng nhị Hoàng tử sủng ái chắc phi lâm thị quá mức vắng vẻ Hoàng tử phi lưu thị. Liêu thị lại là nữ nhân thủ đoạn độc ác nàng ta thấy thác Bạt cảnh cả ngày ân ái với lâm thị, vừa bất đắc dĩ lại ghen ghét, rớt khoát hạ độc trong cơm. Thác Bạt cảnh mạnh chưa thuyệt ăn xong không bị độc chết nhưng từ đó về sau bệnh tật nằm giường. Chuyện này ồn ào huyên náo, hoàng đế mặt rồng giận dữ, hạ chiếu biếm Liêu thị thành thứ dân, ban chết tại nhà. Thác Bạt Cảnh được đón về cung dưỡng bệnh, nhưng độc tính đã ngấm vào thân thể, hơn nữa trong lòng hối hận hồ thẹn, bệnh tình càng lúc càng nặng hơn, cố gắng chống đỡ chưa đến nửa năm cuối cùng chết đi. Nhớ đến Thác Bạt Cảnh, hoàng đế lại đau lòng, bởi vậy càng nghĩ đến thê thiếp tranh đấu tai họa cung đình. Tuy ông mới hơn 50 tuổi, mà tinh thần thể lực đã già đi rõ ràng, thân thể mỗi ngày yếu hơn. Trong một năm bị bệnh đến mấy lần, sau mỗi lần bệnh thể lực và tinh thần lại suy yếu thêm, qua thật lâu vẫn không thể khôi phục như cũ cũng vì thế ông càng khoan dung với phi tử hậu cung nhưng ông không ngờ mình khoan dung lại vô ý thành phóng túng hung thủ tranh đấu hậu cung càng lúc càng mãnh liệt kéo thẳng đến trước đại điện mất hết thể diện hoàng tộc hoàng đế nghĩ đến đây chừng mắt lạnh dọc cha nhất định phải nghiêm tra triệt để trẫm muốn xem rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật hoàng đế vừa dứt lời chợt nghe dưới đài có tiếng động hóa ra một cung nữ đứng dưới bậc thềm bị ngã quỳ xuống đất đúng là cung nữ bách hợp hầu hạ đức phi Đức phi nhìn cảnh này, đầu ầm một tiếng, kêu khổ trong lòng. Nha đầu này sao thế kia? Hoàng đế thấy thế lớn tiếng hỏi, làm sao thế hả? Bách hợp thấy hoàng đế hỏi cả người run rẩy, bệ hạ bệ hạ, độc này không liên quan đến nô tỳ. Vừa dứt lời, Đức phi lập tức đứng lên lớn tiếng quát người nói bậy bạ cái gì? Còn không mau cút xuống. Sau đó bà vội quay đầu nói, bệ hạ nha đầu kia gần đây tâm thần bất an, có thể bị cái gì ám. Liên phi biến sắc Đức Phi thì thì cung nữ này là người bên cạnh thì chẳng lẽ có chuyện gì muốn nói. Đức Phi trừng mắt biến sắc tức giận nhíu mày kìm chế lửa giận muội có ý gì chẳng lẽ nghi ngờ ta. Hoàng đế lạnh mắt nhìn im miệng. Để nàng ta nói tiếp. Hoàng hậu lướt mắt với thái tử trao đổi ánh mắt chỉ hai người hiểu. Nhìn thấy hai kẻ tự cho mình là bọ ngựa rình sau kia. Lý vị ương chỉ nở nụ cười thàn nhiên ung dung nhìn bọn họ giống như đang ngồi bên dưới xem tiết mục kịch nói cực kỳ phấn khích trên đài diễn Liên phi lạnh lùng nhìn công nữ tên bách hợp kia gần từng chữ. Vừa rồi ngươi mất lễ nghi trước đại điện, sớm phạm tội có thể dùng côn đánh chết. Nếu còn không ăn ngay nói thật, chờ cung quy xử trí đi. Nô tỳ nô tỳ muốn tố cáo tổng quản thái giám. Nô tỳ muốn tố cáo chu tượng. Bách hợp đột nhiên đứng thẳng dậy, cắn chặt răng lớn tiếng nói. Chu tượng nhảy dựng lên, lạnh lùng nói: Nha đầu ngươi điên rồi, còn không mau cút xuống. Hoàng hậu đột nhiên cười lạnh. Chu tượng ở trước mặt bệ hạ, ngươi đã kiêu ngạo như vậy. Chẳng lẽ làm thái giám tổng quản lâu thật coi mình thành chua tử sao? chu tượng biến sắc lúng túng nói không ra lời chỉ chừng mắt cảnh cáo liếc bách hợp. Nhưng bách hợp không đếm xỉa đến, lớn tiếng hô, nô thì biết hết là Đức Phi nương nương thu mua tổng quản thái giám chu tượng để hắn hạ độc trong rượu thanh long. Lời vừa nói ra cả điện ồ lên. Đức Phi giận dữ đầy mặt lớn tiếng quát nhà đầu này điên rồi, ta chưa từng thu mua chu tượng, hắn lấy đâu ra lá gan mưu hại liên phi, ngươi nói năng bậy bạ là do ai sai khiến. Lúc này, các đại thần trong điện trên trán đều thấm ra mồ hôi. Nhất là những nhân vật xưa nay qua lại thân mật với Đức Phi hoặc thất hoàng tử tim đập thình thịch, nhưng đều cắn chặt răng tận lực ngồi thẳng lưng, mở to mắt nhìn thế cục phát triển. Nếu Đức Phi thật sự làm loại chuyện này còn bị tố giác, vậy Hoàng đế nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Bách hợp dập đầu thật mạnh vài lần, lúc ngẩng lên chán đã xanh tím, nương nương, nô thì vốn không định bán đứng nương nương, nhưng ngài không nên vì thu mua chu tượng mà ban nô thì cho hắn làm đối thực. Ba tháng nay nô thì quả thật đã sống những ngày không phải là người, nô thì không thể chịu được nữa, cho dù chết nô thì cũng không muốn tiếp tục sống với hắn. Nói xong nàng ấy kéo áo ra lộ bà vai bên trái hành động như vậy có thể nói cực kỳ vô lễ nhưng lúc này mọi người lại không để ý điều đó bởi vì bọn họ đều nhìn rõ trên vai bách hợp chỗ xanh chỗ tím phủ kín vết thương từng thớ thịt như bị giã thú cào cấu vô cùng thê thảm gần như không có chỗ nào lành lặn nàng nói rõ ràng từng chữ chu tưởng không phải là người mà là đồ sốc sinh hắn tìm mọi cách ngược đãi cha tấn nô thì nương nương nếu không vì ham muốn cá nhân của ngài ngài hà tất đã ban nô thì cho hắn. Ngài tự khoe mình khoan dung hiền hậu, mà vì sao phải đối xử với nha đầu luôn trung thành tận tâm với ngài như vậy? Nghe nha đầu kia từng chữ mang huyết, đáy mắt lý vị ương trợt lóe qua tươi cười, trò diễn càng lúc càng phấn khích Đức Phi nương nương, lúc bà đẩy ta xuống hố lửa có từng nghĩ đến ta cũng đang chờ xem bà vạn kiếp bất phục. Trường 138, Đức Phi chết thảm. Thói quen đối thực đã sớm có từ lâu trù từ thường xuyên danh chính ngôn thuận ban công nữ cho thái giám, nhưng đại đa số đều là bọn họ tình đầu ý hợp quý mến lẫn nhau cho nên không có gì đặc biệt nhưng nhìn bách hợp rơi vào tình cảnh như vậy làm người khác thổn thức không ngừng. Các thiên kim tiểu thư đều che mặt biểu cảm thương tình. Hoàng hậu trên mặt lộ ra thương xót, có lẽ Đức Phi không biết ngươi sống khổ như vậy, tâm địa muội ấy luôn lương thiện, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Bách hợp lắc đầu liên tục, nô tỳ từng cầu xin Đức phi nương nương, nhưng người căn bản không nghe, còn nói nô tỳ không biết điều. Được đi theo Chu Tượng là phúc khí của nô tỳ. Hoàng hậu lắp bắp kinh sợ, Đức phi biết ư? Muội ấy không chịu giúp ngươi. Bách hợp vô cùng bi phẫn giả. Chu tổng quản được bệ hạ coi trọng như vậy, là người tâm phúc bậc nhất. Đức phi nương nương ban nô tỳ cho Chu tổng quản là để lôi kéo hắn, để hắn nghe lời. Nhưng mà nô thì thật sự không sống nổi nữa, chết trên tay hắn thì chẳng bằng liều mạng cũng đòi lại công đạo cho bản thân. Nhìn thấy kế hoạch thuận lợi, trong lòng thái tử thầm mừng rỡ, ngoài mặt lại nhíu mày, nếu ngươi thật sự có oan khuất, vì sao không đến bẩm báo mẫu hậu ta, mẫu hậu mới là người đứng đầu lục cung. Bách hợp nỉ non khóc, chu tượng vô cùng âm hiểm, uy hiếp nếu lộ ra nửa chữ sẽ tìm lý do đánh chết nô tỳ nô tỳ thật sự không dám nói nhưng hôm qua không may bị nô tỳ nghe được mưu đồ của nương nương và hắn đoán chừng qua hôm nay chính là ngày nô tỳ chết như vậy chẳng bằng nói hết ra chỉ cầu bệ hạ thương hại cho nô tỳ được toàn thay mọi người càng nghe càng kinh hãi không thể tin nổi tai mình làm sao lại có chuyện như vậy giữa hoàng cung đại nội tổng quản thái giám thật sự liều lĩnh tùy tiện hoàng đế hiền nhiên cũng tức giận đến cực điểm ép hỏi rốt cuộc ngươi nghe thấy gì bách hợp khóc rơi lệ đầy mặt giọng nói nghẹn ngào nô tỳ nô tỳ nghe thấy Thác Bạch Ngọc đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: Phụ hoàng, lời của một công nữ người cũng tin tưởng sao? Nàng ta nhất định đã bị kẻ khác thu mua, cầu phụ hoàng đừng tin lời bậy bạ của nàng ta. Thái tử lập tức nhíu mày thất đệ ta biết đệ quan tâm mẫu phi, nhưng mọi chuyện đương nhiên có phụ hoàng làm chủ. đệ nghe xong rồi hãng nói. Các bạc ngọc không phải đang nói đỡ cho mẫu thân mình, mà hắn tin Đức Phi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, mẫu thân đã sớm biết Hoàng đế sủng ái Liên Phi, hơn nữa Liên Phi là người mình đưa vào cung trợ giúp nhiều cho nghiệp lớn, trở mặt với nàng ta không hề có lợi. Tùy lúc trước Đức Phi với nàng ấy có không ít mâu thuẫn, mà chưa đến mức người chết ta sống, lại càng không cần thiết hạ độc ở trường hợp này, Đức Phi đúng là yêu con sốt ruột, xúc động làm việc nhưng vẫn chưa ngu xuẩn đến mức này. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, bách hợp ngươi còn không nói tiếp đi. Bách hợp nước mắt rơi không ngừng, dạ buổi tối hôm qua Chu thượng say rượu trở về nói làm nhảm rằng Đức Phi lệnh cho hắn tìm thời cơ hạ độc liên phi nương nương. Đức Phi nghe vậy kinh hãi, lời nói sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị, Ngươi nói năng bậy bạ gì hả ta chưa từng làm việc như thế. Chỉ mấy lời say rượu mà có thể đem ra làm chứng sao bách hợp cắn răng, sau đó lấy bình sứ nhỏ từ trong người ra. Nô tỳ không nói bậy, nô tỳ có vật chứng. Thứ này lấy từ trong người chua thượng, đúng là hỗn hợp giữa hai loại độc dược như lời thái y nói. Nếu bệ hạ không tin, có thể thử một lần. Nô tỳ chỉ là cung nữ hạ đẳng, thứ vô giá như thế này, nếu không được chủ tử ban tặng, cho dù bán nô tỳ cũng không mua nổi cầu xin bệ hạ minh giám không sai, hạc đình hồng cùng chá cô xương đều là đồ cấm trong cung, rất hiếm thấy công nữ tầm thường không thể có được lời cung nữ này nói đều đâm trúng tâm tư hoàng đế giữa hai hàng mày ông mờ ẩn có lửa giận nổi lên được. được lắm, đức phi, ngươi thật sự quá to gan. hoàng hậu cố ý tiếc hận đức phi muội muội muội làm vậy quá rồi, sao có thể làm ra lại chuyện này? cho dù ghen tị liên phi được sủng ái cũng không nên quên trong bụng muội ấy có long trùng, muội làm vậy chẳng phải cũng hại cả đứa nhỏ của bệ hạ sao? Liên phi tức giận đến sắc mặt trắng bạch quỳ dạp dưới chân hoàng đế, nước mắt rơi như mưa, bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Bằng không thần thiếp không dám ở trong cung nữa. Cơ bắp trên mặt hoàng đế bất giác kéo căng cùng với gân xanh nổi rõ trên huyệt thái dương tỏ rõ ông đang phẫn nộ đến tận cùng. Thái tử chen thêm một câu rất hợp lúc tâm tư nữ nhân hậu cung thật sự quá mức ác độc phụ hoàng, nếu người không nghiêm trị, chỉ, chỉ sợ từ nay về sau trong cung vĩnh viễn không có ngày lành. Sắc mặt lý vị ương khẽ nhiễm một tia lạnh lùng, khi thấy ánh mắt liên phi chiếu đến thì lộ ra nụ cười như có như không. Thất hoàng từ thác bạt ngọc quỳ gối đến dưới bậc thềm, nói từng chữ rõ ràng, phụ hoàng, nhi thần lấy tính mạng ra bảo đảm, mẫu phi tuyệt đối không làm chuyện này, thường ngày mẫu phi đối xử với người thế nào, 20 năm nay mẫu phi làm người xử sự ra sao, phụ hoàng đều biết hết, không phải người luôn nói mẫu phi là người dịu dàng đôn hậu sao. Vì sao lại tin lời một công nữ, cư thế đơn giản định tội cho mẫu phi. Đức Phi cũng nước mắt rơi như mưa, sắc mặt bi thương, bệ hạ thần thiếp thật sự vô tội, vốn xuất phát từ lòng hảo tâm mới để chu tượng chăm sóc bách hợp, ai ngờ bách hợp lại bị người khác thu mua hãm hại thần thiếp, thần thiếp thật sự bị oan, không biết đã sai ở chỗ nào, bị người ta hãm hại như vậy. Đức Phi đúng là có ý dùng bách hợp thu mua chu tượng, nhưng đây cũng là tạo hóa của bách hợp bị đánh bị mắng thì thế nào chẳng lẽ như vậy là có thể phản bội chủ tử sao? Còn dám nói bà độc giết liên phi, bà ngu xuẩn đến mức làm việc như vậy trước công chúng ư. Loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết ai đang hãm hại bà, bà bị lật đổ thất hoàng tử đương nhiên chịu tổn thất rất lớn, người được lợi nhiều nhất không phải liên phi mà là hoàng hậu và thái tử. Tâm thư thật độc ác, ha ha ha hoàng đế đột nhiên cười to làm người nghe giợn tóc gáy. Chúng ấy khanh đều nghe thấy rồi đó, đúng là dấu đầu lòi đuôi. Đức Phi ngươi luôn miệng nói mình vô tội, vậy chấm hỏi ngươi, Chu tượng là thay giám tổng quản bên người chấm, ngươi vô duyên vô cớ hảo tâm ban cung nữ bên người cho hắn, chẳng lẽ bọn họ tâm đầu ý hợp sao? Hay là ngươi đã sớm dụng tâm kín đáo, hôm nay độc hại liên phi cùng cốt nhục trong bụng nàng, ngày mai có phải định giết chấm, lập con trai mình lên làm hoàng đế? Bệ bệ hạ Đức Phi quỳ trên mặt đất cứng họng. Người đâu, hoàng đế hét một tiếng, vài cấm vệ ngoài điện bước vào. Trước giam Đức Phi lại, đợi điều tra rõ ràng rồi xử phạt. Mấy tên cấm vệ đồng loạt tiến lên kéo Đức Phi ra khỏi đại điển. Thất hoàng từ Thác Bạt Ngọc đang định cầu xin thì hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi thông đồng với mẫu thân ngươi? Thác Bạt Ngọc kinh sợ từ trên người phụ hoàng trước giờ luôn yêu thương mình, hiện tại hắn chỉ cảm thấy khốc liệt âm hàn vô tận Hắn đột nhiên hiểu ra, phụ hoàng luôn ấm áp thân cận với mẫu phi, khen mình không dứt miệng là một nam nhân chờ mặt vô tình, ông không hề nghĩ đến tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con, trong lòng ông chỉ có ngôi vị hoàng đế. Đức phi tặng công nữ bên người cho tổng quản thái giám của ông làm đối thực đã sớm phạm vào tối kỷ, làm trong lòng ông dâng lên nghi ngờ cứ như vậy mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi. Hoàng đế tất nhiên sẽ nghi ngờ mục đích của Đức phi. Thuận tiện cũng liên lụy đến Thác Bạt Ngọc mà kế hoạch này nhất định do Thái tử và Hoàng hậu dựng lên, bởi vì bọn họ mới là kẻ được lợi nhất. Thác Bạt Ngọc nâng mắt nhìn thoáng qua Hoàng hậu trong mắt ẩn chứa sự đắc ý, cúi đầu thấp xuống. Phụ hoàng, nhi thần không dám. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Được rồi, dẫn Chu Thượng cùng Bách hợp đi tách ra giam giữ, không cho phép bọn họ thông cung. Chờ yến hội kết thúc, thượng thư hình bộ tự mình thẩm vấn. Nhất định phải tra rõ ràng chuyện này. Thác Bạt Ngọc về lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy trong mắt Lý Vị Ương ngồi đối diện vô cùng bình tĩnh, trong mắt nàng không có thương tình, chỉ có trào phúng. Hắn lập tức hiểu ra ý đối phương, mọi chuyện đều do hắn gieo gió gặt bão, nếu hắn sớm đổi tận giết tuyệt đám người Thác Bạt chân, nếu hắn không lòng dạ đàn bà thì hôm nay Đức Phi sẽ không bị đám người hoàng hậu mưu hại. Là sai lầm của chính hắn, là hắn hại mẫu phi, là sự không quả quyết cùng nhân từ nhất thời khiến cho mọi chuyện diễn biến thành kết quả ngày hôm nay. Lúc này Thác Bạt Ngọc mới cảm thấy Lý Vị Ương thông minh cùng tin tưởng vào khả năng dự đoán trước của nàng, nàng không cho kẻ địch có cơ hội, cho dù giết hại gần hết, cho dù tay nhiễm đầy máu tươi, nàng cũng muốn giành được thắng lợi, bởi vì nàng biết rõ chỉ cần cho đối phương có cơ hội thở dốc, đối phương sẽ nhào tới cắn đứt cổ họng ngươi y như sói hoang. Thác Bạt Ngọc cảm thấy khó thở, bàn tay cầm ly rượu thậm chí hơi run run, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của Hoàng đế, bởi vì hắn chỉ cần hơi lộ ra một chút bất mãn sẽ đem đến tai ương ngập đầu cho Đức Phi. Còn cơ hội, vẫn còn cơ hội. Phụ Hoàng chỉ giam giữ mẫu Phi, vị ương nhất định sẽ có biện pháp cứu mẫu Phi. Chỉ cần cầu nàng, nhất định sẽ có biện pháp. Thác Bạt Ngọc vẫn hàm chứa hy vọng, mà đồng thời hắn cũng nhìn về phi lý vị ương trong mắt tràn ngập mong ước. Tôn duyên quân thương xót nói nhỏ, ngụy xem Đức phi nương nương thật đáng thương. Vừa rồi còn cao cao tại thượng, hiện tại đã luân hãm thành tù nhân, không biết sẽ bị đối xử thế nào nữa, thật sự rất thảm. Lý vị ương lạnh lùng cười, trong mắt lung linh tràn đầy, miệng thản nhiên nói, rất nhiều chuyện đều do mình lựa chọn. Nếu bà ấy lúc trước không có ý đồ xấu, ra lệnh cho bách hợp làm đối thực của Chu thượng thì bách hợp sẽ không bị ngược đãi mà lòng mang oán hận, càng không bán đứng chủ từ mình ngay trước công chúng. Nhị tẩu cho rằng kẻ phản bội chủ nhân có kết cục tốt sao? Nếu nàng ấy không bị ép đến cực điểm thì sẽ không làm loại chuyện này. Đương nhiên trong đó còn cần người khác xúi dục cùng thu mua, nhưng có thể làm nàng ấy đánh cực tính mạng, ngọn nguồn thật sự vẫn ở trên người Đức Phi, là bà ấy đưa nhược điểm của mình lên tay kẻ địch là chính bà ấy chế tạo cơ hội cho người khác. Kẻ địch sẽ không nhân từ nương tay, bọn họ sẽ bắt lấy mọi khả năng, mọi cơ hội công kích ngươi cho đến khi ngươi sụp đổ bọn họ vẫn sẽ không buông tha, luôn nắm chặt cổ cho đến khi ngươi hoàn toàn tắt thở mới thôi. Lúc Lý Vị Ương nói ra những lời này vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói thời tiết hôm nay khá đẹp, không biết ngày mai trời có quang hay không, nhưng Tôn Duyên quân lại cực kỳ kinh ngạc nàng thấp giọng nói ý muội là Đức Phi nương nương bị oan. Lý Vị Ương bật cười, nếu không nhị thầu cho rằng thế nào. Đức Phi sống trong cung nhiều năm như vậy, sẽ dễ dàng vì một chuyện nhỏ mà bị lật đổ sao. Loại chuyện lật thuyền trong mương thế này chẳng vì gì khác mà vì đối thủ đã tranh trước một bước phá hủy đường lui rồi. Tôn Duyên Quân càng thêm kinh ngạc muội biết rõ chân tướng, vì sao vừa rồi không nói gì hết. Lý Vị Ương nở nụ cười, trên yến hội hôm nay, người biết chân tướng không chỉ có một mình muội. Nhưng vấn đề mấu chốt không ở chân tướng như thế nào, mà là ở thánh ý. Bệ hạ thích ai, người đó trong sạch vô tội, bệ hạ tin tưởng ai, người đó chính là người bị hại, bệ hạ chán ghét ai, kẻ đó xui xẻo, đạo lý chính là đơn giản như thế. Muội nghĩ, hôm nay thất hoàng tử rốt cuộc cũng hiểu được điều này. Tôn Duyên Quân cứng họng, thác bạt ngọc, Lý Vị Ương chớp mắt trong mắt thoát ra ý cười thắng làm vua thua làm giặc hắn thân ở địa vị cao lại không có nhận thức thiết thực sẽ chỉ làm hắn tận mắt thấy mình nhất thời mềm lòng tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào hắn mới biết được mình đã sai hoàn toàn. Tôn Duyên Quân không biết nói gì, nàng muốn nói Lý Vị Ương hơi tàn khốc nhưng đáy lòng nàng lại có giọng nói vang lên, Vị Ương làm đúng nếu mình nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Qua chuyện vừa rồi. Các vị đại thần đều vô cùng sợ hãi, toàn bộ đại điện đông đúc mà lặng ngắt như tờ. Thấy đại điện yên tĩnh lại, hoàng đế lạnh lùng nói, có lẽ các ái khanh thấy chuyện hôm nay rất đột ngột thật ra, không phải vậy. Trẫm cảm giác được đức phi âm thầm gây sóng gió lâu nay, hơn nữa đã làm hại Liên phi một thời gian. Hôm nay chỉ bộc phát mà thôi, như vậy cũng tốt, mặc kệ là cái đinh trong hậu cung hay gian thần trên triều, một người trẫm cũng không bỏ qua. Nói xong ông tạm ngừng một lát quan sát phản ứng các đại thần. Các đại thần đều cúi đầu chỉ riêng thái tử nâng mắt nhìn hoàng thượng, vẻ mặt có chút kinh hoàng bất an. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, thái tử cảm thấy lời chẫm vừa rồi có chỗ nào không ổn sao. Phụ hoàng, vừa rồi những lời người nói vô cùng chuẩn xác. Rất nhiều đại thần trong triều cũng đã nhìn rõ, hôm nay Đức Phi độc ác quá mức nhi thần đề nghị phải tường tận thông báo tội ác của Đức Phi ra khắp thiên hạ, để mọi người tâm phục khẩu phục hậu cung an ninh. Hoàng đế lạnh lùng cười, theo ý thái tử đi. Nói xong ông vung tay áo, dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi thậm chí còn không chào hỏi tứ hoàng tử mặt bắc đang hứng thú xem nội đấu công đình đại lịch. Lý Nguyên Hành có vẻ rất hưng phấn, ở mặt bắc bọn họ các nữ nhân cũng tranh giành tình nhân, nhưng đại đa số đều giải quyết bằng tranh đấu, lục đục như vậy rất hiếm có, hắn nhìn ra được Đức Phi là người thua lớn nhất hôm nay, nhưng người thắng chưa hẳn là hoàng hậu đang tràn đầy đắc ý ngược lại liên phi luôn dịu dàng yếu đuối vừa tranh thủ được sự thương tình vừa nâng cao mức độ sủng ái lên một bậc nữa hoàng đế vừa đi các phi tử đều theo gót hoàng hậu lướt mắt nhìn liên phi mỉm cười hôm nay muội muội bị sợ hãi rồi liên phi dịu dàng đa tạ nương nương làm chủ thay thần thiếp hoàng hậu mỉm cười đỡ tay nữ quan rời đi trước cửa cung tôn duyên quân vừa mới lên xe ngựa bạch chỉ đang định giúp lý vị ương lên thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhanh chóng đuổi theo Lý Vị Ương không cần nhìn cũng biết là ai, nàng dừng động tác, xoay người lại, đúng là Thác Bạt Ngọc. Lý Mẫn Đức đứng từ xa nhìn, bờ môi hàm chứa một tia cười lạnh. Thác Bạt Ngọc sốt ruột đầy mặt, biết trước cử cung có nhiều ánh mắt nhưng bất chấp tất cả. Cũng may lúc này đang có mưa bụi, mọi người vội vàng lên xe ngựa, vô số ô chúc được bật lên, nhất thời không ai bận tâm đến góc này. Thác Bạt Ngọc khẽ gật đầu với Lý Vị Ương, Lý Vị Ương lập tức hiểu ý. Không nói nhiều, đi cùng hắn đến một chỗ hành lang tương đối yên lặng, lúc này mới dừng chân, nơi đây không có ai, điện hạ muốn nói gì thì nói đi ta còn vội vàng về phủ. Nhìn vẻ mặt Lý Vị Ương, trong lòng Thác Bạc Ngọc đã hiểu được mấy phần, mọi chuyện hôm nay thật ra nàng đều biết. Kim nén cơn hờn giận trong lòng, chỉ yên lặng nhìn nàng, nàng còn tức giận. Ta tức giận cái gì? Lý Vị Ương lộ vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Lúc trước mẫu phi ta luôn vô lễ với nàng, nàng vẫn không so đo ta cầu nàng nể mặt ta trợ giúp mẫu phi thoát vây lần này. Điện hạ bảo ta giúp mẫu phi điện hạ thoát vây. Đúng, dựa vào cái gì, Lý Vị Ương cười lạnh. Đức phi nương nương cao quý như vậy, chỉ sợ không chấp nhận được tiểu nữ tử như ta cứu giúp. Thất hoàng tử cho rằng chỉ hai ba câu nói của điện hạ ta sẽ chia tay ra giúp đỡ, điện hạ có nghĩ tới vì sao ta phải giúp. Từ lần trước điện hạ không nghe khuyến cáo ta cảm thấy hợp tác giữa chúng ta đã đủ để kết thúc rồi. Nói xong, nàng xoay người định rời khỏi thác bạc ngọc bỗng dưng chắn trước mặt nàng, chớ đi nàng hãy nghe ta nói đã. Lý vị ương lạnh lùng dừng bước thác bạc ngọc cắn răng sai lầm của mẫu phi ta nguyện ý một mình gánh chịu hôm nay rơi đến bước này đều là lỗi của ta. Nếu ta sớm hạ quyết tâm mẫu phi sẽ không bị người khác hãm hại cho nên nàng nói đúng ta không có tư cách cầu nàng làm việc cho ta. Lý Vị Ương chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, mày không động một chút. Ta biết hiện giờ ta tuyệt đối không có khả năng làm nàng tin tưởng ta cho nên ta nguyện ý lấy toàn bộ tài sản để đổi lấy tính mạng mẫu phi. Còn người tối đen của thác bạt ngọc giữa ban đêm mang theo vô số cảm xúc phức tạp, hắn thích Lý Vị Ương, hơn nữa thật sự hiểu cô gái này, nàng không nói chuyện tình cảm với hắn, nàng chỉ bàn giao dịch. Nếu mình trả giá tài sản có thể đổi lại tính mạng mẫu phi thì đều đáng giá. Lý Vị Ương cười xòa một tiếng, điện hạ cho rằng ta ham muốn tiền bạc. Tiền tài, sống không thể mang đi, chết không thể cầm theo, vàng bạc châu báu của Thác Bạt Ngọc không thể miễn tai họa cho Trương Đức Phi, đối với Lý Vị Ương nàng cũng chẳng có nhiều tác dụng, không đáng để nàng mạo hiểm ra chủ ý cứu người. Nàng vừa định nhấc chân rời đi, Thác Bạt Ngọc nói, nàng nói vậy chẳng khác gì tát mấy bàn tay lên mặt ta, trước giờ ta chưa từng nghe những lời như vậy, ta hoán hay hận cũng chẳng để làm gì, mọi chuyện đều trách bản thân ta. Vị ương, lần này xem như ta cầu xin nàng, tránh ra, ánh mắt lý vị ương lạnh hơn. Thất hoàng tử, phần tâm tư này sử dụng với người khác đi ta không đảm đương nổi. Dưới tình thế cấp bách thác bạc ngọc nói, vị ương. Một tiếng kêu này cực kỳ thê lương, mang theo mười phần ái náy, hối hận còn có vô cùng vô tận bi thương. Bước chân lý vị ương vốn định rời khỏi đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nghiêm túc nhìn thác bạc ngọc lại không biết nàng đang nhìn gì. Trái tim nàng là vô tình, lạnh như băng, nàng có thể chơ mắt xem trương Đức Phi xui xẻo, không, có thể nói Đức Phi rơi vào tình cảnh này là do nàng cùng Liên Phi trợ giúp một tay, bởi vì nàng phiền chán Đức Phi ra vẻ từ trên cao nhìn xuống, cố ý để bà ta nhấm nháp cảm giác hai bàn tay trắng, đương nhiên, khi nàng nhìn Đức Phi rơi xuống vực sâu đồng thời đại biểu nàng hoàn toàn bỏ qua minh hữu thác bạt ngọc. Nhưng lúc này nhìn vào dáng vẻ hắn, Lý Vị Ương đột nhiên nhớ tới bản thân từng tuyệt vọng trong lãnh cung. Nhìn người thân vì mình ngu xuẩn cùng yếu đuối mà mất mạng sự thống khổ này người bình thường khó có thể chịu được. Thác bạc ngọc chưa bao giờ trải qua cho nên đến khi loại đau đớn này bỗng chốc lao đến mới càng thêm rõ ràng, đồng thời trong lòng hắn cũng nhất định dâng lên oán hận với thái tử cùng thác bạc chân, mà sự oán hận này trung quy sẽ đẩy hắn về phía con đường hoàn toàn khác trước. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương đột nhiên cười rộ, điện hạ thật sự cầu ta cứu mẫu phi điện hạ. Trong mắt Thác Bạt Ngọc giấy lên một tia hy vọng, hắn bất giác đi về phía trước hai bước, chỉ cần nàng đáp ứng ta có thể dùng mọi thứ để trao đổi. Ý cười trên mặt Lý Vị Ương càng sâu hơn, ta chỉ có một biện pháp nhưng nói thật nếu làm không tốt biện pháp này chẳng những không thành công còn có thể trở thành bùa đòi mạng Đức Phi nương nương. Điện hạ nguyện ý mạo hiểm sao? Thác Bạt Ngọc chưa bao giờ cảm kích như vậy, hắn nhanh chóng gật đầu ta tin tưởng nàng. Trương Đức Phi bị Hoàng đế giam lỏng, thác Bạt ngọc dùng mọi thủ đoạn mới xử lý thỏa đáng việc Lý Vị ương bảo hắn làm, sau đó hắn khẩn trương đứng bên ngoài cung tuyên Đức sốt ruột chờ kết quả. Hoàng đế đang ở trong cung liên phi, lúc này một thái giám đi đến bên người Hoàng đế, bẩm báo, bệ hạ Đức Phi nương nương phái nữ quan đưa một cái cháp đến, nói muốn trình lên bệ hạ. Đức Phi, Hoàng đế hỏi lại một câu, đúng vậy, bệ hạ, thái giám kính cần đáp lời, Hoàng đế lạnh lùng, vứt đi. Đúng lúc này Liên Phi dịu dàng nói, bệ hạ vừa rồi thần tiếp nhất thời căm phẫn, hiện giờ nghĩ lại, dù sao thần tiếp cũng không thật sự bị hại, Đức Phi nương nương nhất định hối hận hành vi của mình, người xem có nên xử lý nhẹ không? Hay là ít nhất nhìn trong cháp là gì rồi hẳn nói? Hoàng đế thở dài, nắm lấy tay Liên Phi, đúng là chỉ có nàng hiểu chuyện, Đức Phi làm chấm rất thất vọng, nếu không phải nể tình nàng ta sinh hạ thất hoàng tử, chấm tuyệt đối không cho nàng ta cơ hội. Lúc này, thái giám thấy đúng thời cơ, hai tay nâng cháp dâng cho hoàng đế. Cháp gỗ được làm vô cùng tinh xảo, gỗ cây từ đàn hoa văn vàng, hoàng đế chỉ thấy hơi quen mắt cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như là cháp châu báo mình ban cho Đức Phi lúc nàng mới tiến cung, không ngờ vẫn gìn giữ đến bây giờ tâm địa nhất thời mềm hơn. Ông tự nhủ chuyện hôm nay chậm cũng hơi võ đoán, chẳng lẽ đã hoan uổng Đức Phi. Liên Phi mỉm cười, bình tĩnh nói, bệ hạ nói phải. Cạch một tiếng, cháp gỗ mở ra, lúc này những người xung quanh bỗng ngừng hô hấp. Liên Phi đột nhiên nhìn thấy Hoàng đế cứng người ngồi đó, sắc mặt sám trắng, mắt cũng không chuyển động giống hệt dối gỗ. Liên Phi tò mò cho rằng Đức Phi đưa đến thứ gì đó khó lường, nghiêng đầu nhìn xem, hóa ra chỉ là nút thắt dùng dây hồng bệnh thành, giống hình trái đào, hai nút thắt hoa văn uốn lượn đan cài vào nhau trở nên liền mạch bệnh chắc chắn lại tràn đầy, rõ ràng là đồng tâm kết chính giữa lại bị người khác cắt thành hai đoạn. Ai ra, là đồng tâm kết, nhưng mà sao đồng tâm kết lại bị người khác cắt đứt liên phi không hiểu. Đồng tâm kết là tín vật biểu đạt sự ái mộ giữa nam nữ tuy Đức Phi thân ở hầu cung nhưng giữa bà và hoàng đế tất nhiên cũng có chuyện xưa của bọn họ, năm đó Đức Phi mới tiến cung, hoàng đế từng sùng ái vài năm thậm chí còn cùng bà tự tay bệ đồng tâm kết làm vật đính ước nhưng thật không ngờ hiện giờ nhìn thấy đồng tâm kết đã bị cắt đứt. Giữa hàng mày hoàng đế chợt lóe qua sát khí mờ ẩn, Đức phi đang uy hiếp Trẫm, hành động của Trẫm làm trái tim nàng ta băng giá cho nên muốn triệt để kết thúc với Trẫm. Thật to gan, nghĩ đến đây ông vung tay lên, quát cả cháp xuống đất. Truyền chỉ, lập tức chiêu Đức phi yết kiến. Hoàng đế lạnh lùng hạ lệnh, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra tình ý. Đức phi chết chắc rồi, trên mặt Liên phi lộ ra vẻ tiếc hận hoặc như là đã sớm đoán trước. Vận mệnh con người sao nhỏ bé như vậy? Sinh từ của Đức Phi lại treo trên một cái đồng tâm kết nho nhỏ. Ban đêm hôm đó, hoàng đế lên án mạnh mẽ Đức Phi, đổ ấp xuống mắng một trận, không hề nghe bà giải thích thậm chí để bà quỳ gối trong mưa suốt đêm. Đức Phi tính cách vốn có chút thanh cao, sao từng bị đãi ngộ như vậy, thật sự cảm thấy quá oan ức, càng không hiểu đồng tâm kết bà đưa qua theo ý con trai sao lại bị cắt đứt sau khi trở về, bà lấy rượu uống một thỏi vàng vào bụng. Đến lúc Thác Bạt Ngọc biết được chuyện này, vào cung quỳ một ngày hoàng đế mới cho phép hắn mời thái y, nhưng lúc đó Đức phi đã hấp hối, thái y liên tục nói, muộn quá muộn rồi. Thác Bạt Ngọc nghe vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu, cố nén bi thương nhìn Đức phi hấp hối, một chữ cũng không nói nên lời. Đức phi bởi vì nuốt rượu đế cùng vàng vào bụng, cứ thế trướng bụng đau đớn mà chết, lúc tắt thở ngay cả hai mắt cũng không nhắm lại, chết cực kỳ bi thảm. Thác Bạt Ngọc từ hoàng cung đi ra, khi lên ngựa bước trệch bàn đạp cả người rơi xuống. Hôn mê bất tỉnh. Lúc tin tức truyền đến Lý Vị Ương đang viết chữ, nghe xong nàng nhướng mày, sau đó dừng bút. Sao lại như vậy? Trên gương mặt trắng hồng của nàng hiện lên một tia khó hiểu. Hôm nay Lý Vị Ương mặc một thân áo ngắn tơ tằm màu ngọc bích nhạt, vạt váy tầng tầng lớp lớp rủ xuống như nước chảy, phảng phất phiếm gợn sóng trong vắt, lúc này ánh mắt Lý Mẫn Đức Lơ đã dừng tại nếp nhăn trên cổ tay nàng, tiện tay vuốt phẳng, rồi mới không để ý hỏi, sao thế, ngoài dự đoán của nàng Ta nói với thác bạt ngọc bảo mẫu phi hắn đưa một vật mang tình ý trước đây cho Hoàng đế, để ông ấy niệm tình cũ, nhớ tới ngày xưa Đức Phi dịu dàng hiền lương đoan trang động lòng người tuy không đến mức lập tức giúp Đức Phi thoát khỏi cảnh khốn cùng nhưng ít nhất cũng không họa vô đơn chí mới đúng. Sao đột nhiên lại khiến Hoàng đế nổi giận? Chuyện này thật sự không tầm thường Lý Mẫn Đức cười rộ lên ý kiến của nàng vốn không tồi có thể làm Hoàng đế nhớ tới tình cảm ngày xưa. Chỉ tiếc. Lý Vị Ương nâng mắt nhìn hắn, nghe giọng điệu hình như ngươi biết nội tình gì đó. Lý Mẫn Đức tươi cười càng sâu, nói vậy nhưng cũng không tính là nội tình ta chỉ biết nhiều hơn nàng một chút. Tuy sau khi gặp chuyện không may đã phong tỏa tin tức nhưng không thể một chút xíu cũng không lộ ra. Nghe nói tối hôm đó Đức Phi đưa đồng tâm kết qua theo ý nàng, ai ngờ bị người ta động tay động chân, cắt nát đồng tâm kết vốn đang hoàn hảo, nàng nói Hoàng đế nhìn thấy sẽ có suy nghĩ gì. Là nam nhân đều sẽ cảm thấy đây là Đức Phi không biết điều, lòng mang oán giận đi. Lý Vị Ương ngạc nhiên, bị người khác động tay. Hoàng hậu, Lý Mẫn Đức mỉm cười, thản nhiên nói, đương nhiên, hoàng hậu thái tử chỉ là rối gỗ bị kẻ khác điều khiển, người sau lưng vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối nhìn lén. Không hiểu sao Lý Vị Ương thở dài một hơi, là thác bạc chân. Giọng nói Lý Mẫn Đức thật mê hoặc sao vậy, không cứu được Đức Phi, không vui. Lý Vị Ương sừng sốt lập tức bật cười, bà ta vốn là người phải chết ta chỉ cho Thác Bạt Ngọc một cơ hội, để hắn nhận rõ điểm này thôi. Từ lúc đưa ra ý kiến ta đã nói vội vàng hành động rất nguy hiểm, đương nhiên nếu bất động cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta còn tưởng rằng, nàng Lý Mẫn Đức cong khóe môi tự dĩu cười. Vì Thác Bạt Ngọc mới hỗ trợ, tươi cười Lý Vị Ương như bình thường, có thể thấy thật sự không thèm để ý Đức Phi chết hay không không liên quan đến đại cục thật ra ta không quan tâm cho lắm. Ta chỉ quan tâm bước tiếp theo thác bạt chân có hành động gì. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại cười như có như không liếc mắt nhìn Lý Mẫn Đức. Nhưng làm cho ta kinh ngạc là ngay cả điện cắt thường người cũng dám đốt, sau đó còn có thể lông tóc vô thương từ trong cung đi ra quả nhiên không đơn giản. Lý Mẫn Đức mỉm cười làm người nhìn say lòng, đừng xem nhẹ nhân mạch của ta trong cung. Như vậy, người biết những gì? Lý vị ương sớm biết Lý Mẫn Đức thần thông quảng đại, lại không ngờ trong cung hắn cũng có tai mắt nghĩ vậy chẳng khác nào trong hoàng cung Đại Lịch có thám tử Việt Tây. Cũng không kỳ quái các quốc gia đều phái mật thám ẩn núp cả vài thập niên. Có điều Hoàng đế Việt Tây ngay cả danh sách mật thám cũng giao cho Lý Mẫn Đức có thể thấy ông ta trân trọng người con trai này cỡ nào. Ta biết tưởng Hoa bí mật cấu kết với Hoàng hậu Thái tử định đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng bọn họ quá ngây thơ, chỉ bằng kỹ xảo mèo ba chân này thì không thể không lộ một chút tin tức từ lúc thượng hoa mời hoàng tử mặc bắc tiến công ta đã nhận ra không đúng cố ý án binh bất động mặc cho bọn họ tiến hành bởi vì ra tay lúc thời khắc mấu chốt sắp thành lại bại mới nhìn thấy khuôn mặt bọn họ bực bội đến ngọc máu tươi cười lý mẫn đức vô cùng lương thiện lại làm bạch chỉ cùng mặc trúc bên cạnh hai mặt nhìn nhau thời khắc mấu chốt mới ra tay đánh cho quân lính đối phương tan rã đây xem như một loại tâm tính hình như hơi vặn vẹo Hóa ra từ lúc tứ hoàng tử mặc bắc xuất hiện hắn đã nghi ngờ lần này đến phiên lý vị ương tự diễu ta cứ cho rằng tin tức mình xem như linh thông, nhưng ngay cả chuyện liên phi không biết người đã sớm phòng bị từ lâu. Lý mẫn đức nhìn nàng, giọng nói ấm áp nàng cố kỵ thác bạch chân cho nên không dám sắp đặt nhiều tai mắt trong cung tin tức chủ yếu lấy từ liên phi. Nhưng đôi khi hoàng đế chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng liên phi, lúc này sẽ cần vận dụng người khác. Lý Vị Ương cười, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, dưới lớp thủy tinh mơ hồ có đóa hoa đang lặng yên nở rộ. Nàng nghĩ thầm, so với Lý Mẫn Đức mình vẫn cẩn thận quá mức, nếu không nhờ hắn đốt điện cát tường chỉ sợ mình phải phí nhiều công sức mới thoát được tứ hoàng tử Mạc Bắc kia. Lý Mẫn Đức lại từ cúi đầu, chỉ vào bức chữ nàng viết chuyện gì cứ kiên trì bền bỉ sẽ biến đổi tốt hơn, nàng xem, chữ nàng ban đầu thật xấu, hiện giờ không phải tiến bộ lớn rồi đây. Lý Vị Ương, ngươi không thể hàm xúc một chút được sao? Lý Mẫn Đức chỉ cười, hai mắt sáng như sao, nhẹ nhàng ấm áp ta chỉ nói thật. Lý Vị Ương hết chỗ nói, Lý Mẫn Đức tuy là nam tử nhưng lúc cười hai mắt biến thành đường cong cong đủ để câu đi trái tim bất cứ kẻ nào, làm nàng muốn phản bác cũng không phản bác nổi. Cúi đầu cẩn thận nhìn chữ mình, thở dài một hơi, vẽ hổ không thành lại ra cuốn con, thư pháp của ta trông quy là không được. Trên đời này không phải nỗ lực có thể thay đổi mọi thứ, ví như thư pháp của Lý Vị Ương chính là bất trị. Biết nhiều năm như vậy vẫn không tiến bộ bao nhiêu, đừng nói thành danh, ngay cả thiên kim khuê các bình thường cũng không so được thật là đáng tiếc, nàng bất giác cảm thấy thất vọng, buông bút nói với bạch chỉ, được rồi, thu dọn đi. Lý Mẫn Đức thấy nàng thất vọng, cười nói, hôm nay là tiết phóng sinh, muốn đi ra ngoài không? Lý Vị Ương ngẩng đầu tiết phóng sinh, đúng rồi, hôm nay là tiết phóng sinh mỗi năm một lần, sao nàng lại quên mất chuyện này? Ở dân gian đại lịch có một tập tục định ngày 16 tháng 2 hàng năm là tiết phóng sinh, hôm đó mỗi nhà đều phải phóng sinh ít động vật hơn nữa còn phải phóng sinh ở nơi chuyên dụng, ngoại ô hoặc hồ phóng sinh coi như tích công đức. Lão phu nhân nói năm nay người cần tích công đức cũng đã chuẩn bị xong chim để phóng sinh, nói nhờ tiểu thư đi thả thay người. Bạch chỉ lúc này mới thuật lại lời la ma ma vừa rồi dặn dò. Lý vị ương gật đầu trách cứ, sao không nói sớm bạch chỉ hơi oan ức, vừa mới thấy tiểu thư chăm chú viết chữ như vậy, nàng nhất thời không dám mở miệng. Đi chuẩn bị xe ngựa chúng ta không đi xa, phóng sinh xong trở về. Lý Vị Ương nói thế. bạch chỉ cùng mặc chúc nghe xong biết được đi ra ngoài, lập tức vui vẻ, vội vàng chuẩn bị xe ngựa, không đến nửa canh giờ đã sắp xếp ổn thỏa. Lý Vị Ương ngồi trên xe ngựa nhìn một hàng lồng chim phía sau bật cười, lão phu nhân sao thế này, chim chóc thường ngày chăm sóc tỉ mỉ đều đem thả ư. Lần này, Lý Lão Phu Nhân phóng sinh tổng cộng 18 con chim trong xe ngựa đặt 6 lồng, lán phía sau xe còn 12 lồng, chim này Lão Phu Nhân vốn treo dưới hành lang, đã nuôi dưỡng vài năm. Thường ngày một con đã mấy chục lượng bạc toàn là giống quý hiếm khó tìm, lần này lại thả toàn bộ thật sự rất đáng tiếc. Tứ đệ bỗng dưng phong hàn, hơi ho khan, Lão Phu Nhân đây là đau lòng tứ đệ, nói phóng sinh nhiều sẽ tích được nhiều ân đức, ông trời cảm thấy bà thành tâm để cho tứ đệ sớm ngày khang phục. Lý mẫn đức cười, lúc nói chuyện con ngươi hắn lộ ra màu hổ phách nhàn nhạt làm người nhìn tim đập nhanh. Trong lòng Lý vị ương có chút ấm áp, có lão nhân ra quan tâm, mẫn chi có thể hạnh phúc. Đúng rồi, cho dù không có lão phu nhân, Lý tiêu nhiên cũng sẽ bảo vệ thứ đệ cẩn thận để giữ lại huyết mạch không cho bất cứ kẻ nào làm hại đệ ấy. Nhưng mà ông ta còn có một người con trai. Lý vị ương đột nhiên nói vậy. Lý mẫn đức cười từ lúc nàng bức tưởng hoa nói ra địa điểm của Lý mẫn phong, hắn coi như đã chết. Đã chết, Lý Vị Ương ngẩn người, sau đó nói, nhưng người ta phái đi không tìm được hắn, chứng minh ở vấn đề này tưởng hoa đã nói dối. Không, một nửa thật một nửa giả theo phương hướng hắn nói, ta tìm kiếm thật lâu, một tháng sau mới tìm được người. Có điều ta không giết hắn, là hắn tự giết mình. Lý Mẫn Đức nói vậy, ánh mắt giống như gió mát lướt qua mặt hồ rơi xuống chỗ nàng. Có ý gì, Lý Vị Ương nhíu mày? Ý chính là ngày đêm tránh né, lo âu bất an cuối cùng nhiễm một loại dịch bệnh, chờ người của ta đến nơi hắn đã thắt thở. Lý Mẫn Đức nói hết lời không mang chút cảm tình, chỉ bình tĩnh trần thuật một câu chuyện. Lý Vị Ương hơi bất ngờ, lại kinh ngạc cuối cùng hóa thành nụ cười, như vậy rất tốt. Bên người Lý Tiêu Nhiên còn lại Mẫn Chi, vĩnh viễn cũng chỉ có Mẫn Chi, để huyết mạch ông ta được truyền thừa cho dù đánh cực tính mạng cũng sẽ bồi dưỡng Mẫn Chi thành tài. Như vậy, nàng không cần phải làm gì cho tứ đệ nữa. Lý Mẫn Đức bổ sung thêm, gương mặt mang theo ý cười kỳ lạ. Lý Vị Ương nhìn hắn, không hiểu sao có chút hoang mang. Hoang mang như vậy làm khuôn mặt nàng trước giờ luôn lạnh băng thêm một tia bất an thường có ở tuổi này. Tươi cười Lý Mẫn Đức càng sâu, nhưng không giải thích cho lời nói của mình. Xe ngựa dừng bên cạnh tòa vọng tương lâu cao nhất kinh đô, Lý Mẫn Đức cố ý bao một căn sương phòng thanh tĩnh, hạ nhân đều đi phóng sinh, ngay cả bạch chỉ mặc chúc cũng chạy theo góp vui, đuổi theo muốn phóng sinh chim nhỏ. Lý Vị Ương dựa vào hành lang gấp khúc xem dáng vẻ các nàng tràn ngập phấn khởi, khẽ nở nụ cười. Dưới lầu rất nhiều người đang phóng sinh, ánh mắt Lý Vị Ương ngừng lại ở chỗ một thiếu nữ trong đó. Thiếu nữ trước mắt bao người, bật mở một quả đào mừng thọ lớn, không ngờ bên trong có chim nhỏ bay ra, mở cánh tung người bay về phía chân trời. Mọi người ngẩng đầu lên, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lý Vị Ương nhìn thiếu nữ kia tuổi mới 17, 18, trên người mặc trường bào rộng rãi, khăn mỏng khoác vai, chân đi ủng đỏ, nhìn quần áo khác hẳn người kinh đô. Ngay tại lúc nàng nhìn đối phương, đối phương cũng chú ý đến nàng, ngẩng đầu mỉm cười với nàng, lộ ra hàng răng trắng sáng. Lý Vị Ương đột nhiên ngừng cười, bởi vì nàng thấy rõ ràng, bên cạnh thiếu nữ còn có một người, đúng là tứ hoàng tử mặc Bắc Lý Nguyên Hành, lúc này hắn hai mắt sáng ngời nhìn trên lầu. Chương 139, Đạo lý theo đuổi. Cốc cốc cốc chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Lý Mẫn Đức không vui nhìn người đẩy cửa vào, lạnh nhạt nói tứ hoàng tử mặc bắc không mời mà đến không biết là đạo lý gì. Lý Nguyên Hành chỉ cười tiểu huynh đệ, lần trước chúng ta đã giao thủ ta biết huynh đệ võ công không kém, nhưng chắc hẳn cũng không muốn đánh nhau tại đây, rất khó coi. Thái độ hắn hiền nhiên vô cùng thân mật, thậm chí còn mang theo một tia phóng khoáng, làm người khác khó sinh ra chán ghét. Triệu Nguyệt cùng Triệu Nam đồng loạt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hành, sắc mặt không tốt. Phía sau Lý Nguyên Hành còn có một thiếu nữ, ánh mắt tròn xoe khẽ truyền, chỉ chốc lát lập tức dừng lại tại chỗ Lý Mẫn Đức bắt đầu sáng rỡ khác thường. Nàng ấy rất xinh đẹp, hàng mi cong cong giống như trăng non, chiếc mũi thẳng khéo léo, đôi môi mềm mại đỏ tươi, cặp mắt càng giống hồ thu, trong vắt sáng ngời, chỉ cần liếc qua có thể câu hôn phách người nhìn, ngoại trừ làn da hơi thô ráp vì bão cát trường kỳ ở Mạc Bắc thì tuyệt đối là mỹ nhân. Lý Vị Ương thấy mắt nàng trong suốt như nước chảy, thật mê người, hiểu được nàng ấy coi trọng Lý Mẫn Đức bất giác lắc đầu tháng này là lần thứ mấy rồi. Mỗi lần Mẫn Đức ra ngoài luôn dẫn tới không ít tiểu thư vây xem, có người lớn mật bước lên bày tỏ tình yêu, nghe nói lần trước một tiểu cô nương vứt cả yếm lên xe ngựa hắn thật lớn mật có thể thấy vẻ ngoài xinh đẹp quan trọng đến mức nào. Những nữ tử đó chưa từng đến gần Mẫn Đức đã nói thẳng rằng yêu thích muốn kết thành đôi, đây mới là nguyên nhân Lý Mẫn Đức chán ghét các nàng một cách cực đoan. Trên đời không ai sẽ bỗng dưng ái mộ càng miễn bàn chỉ vì dung mạo hư vô phiêu miểu. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương có vài phần hiểu tâm tình mẫn đức bị một đám ong bướm vây quanh khẳng định không thoải mái, khó trách lần trước hắn không nể mặt ra tay xử lý cừu công chúa. Đại khái giống lời hắn nói, xử lý mãi thành quen. An bình huyện chủ, đây là muội muội ta công chúa hỏa sướng. Lý Nguyên Hành thấy Lý Vị Ương chú ý đến muội muội hắn, vui mừng nhanh chóng giới thiệu. Tính cách công chúa Hòa Sướng có vẻ cởi mở, bước lên tươi cười với Lý Vị Ương, ta là lục công chúa Mạc Bắc lần đầu theo huynh trưởng đến đại lịch tỷ chính là An Bình huyện Chủ sao ca ca nói muốn cưới tỷ về làm phi tử. Tỷ sẽ theo chúng ta về Mạc Bắc chứ? Lý Vị Ương không nói gì, Lý Mẫn Đức cười lạnh một tiếng, chỉ sợ mộng đẹp ca ca công chúa vẫn chưa tỉnh hẳn, bệ hạ hủy bỏ cuộc hôn nhân này chính là đã giải quyết dứt khoát tuyệt đối không sửa đổi. Lý nguyên hành không phục chỉ cần ta thích an bình huyện chủ ta có thể dẫn nàng đi, liên quan gì đến Hoàng đế đại lịch ông ấy quản trời quản đất còn quản cả nhân duyên nữa. Vốn không cần ông ấy cho phép, nói những lời kinh thế hãi tục làm mọi người trong phòng ngây ra. Đại khái trong quan niệm bọn họ chưa từng có người lớn mật như vậy, nhưng Hoàng tử mặc bắc dù sao cũng không phải người đại lịch, hắn không tôn kính Hoàng đế bản quốc không có gì kỳ quái lý vị ương thản nhiên đáp đúng là không cần bệ hạ cho phép nhưng cần ta cho phép hôn sự này ta nói không thành thì chính là không thành lý nguyên hành sững sốt dáng vẻ như bị đả kích rất lớn hòa sướng kỳ quái nhìn chằm chằm lý vị ương vì sao ca ca ta có rất nhiều đất đai còn có thật nhiều nô bộc châu ngựa ca ca khỏe nhất mạc bắc màu mỡ nhất thảo nguyên còn nữa ca ca chưa có vương phi nếu tỷ gả qua thì là chính phi mọi trắc phi của ca ca đều phải nghe lời tỷ nói thật uy phong Tốt hơn nhiều so với ở đây sống nghẹn khuất qua ngày. tỷ xem, bất cứ lúc nào ta thấy hứng thú đều có thể ra ngoài, mà tiểu thư khuê các ở đây rời cửa là có cả đám người đi theo quá đáng ghét. Lý vị ương nhìn hỏa sướng đang kinh ngạc đầy mặt, bật cười, tài phú ca ca công chúa đều thuộc về hắn, không liên quan gì đến ta ta không có hứng thú thay hắn quản lý bỏ dê cũng không muốn quản lý đám chắc phi ta nguyện ý an nhàn sống những ngày bị gò bó ở kinh đô, nói vậy công chúa hiểu chưa? Hòa sướng lộ ra vẻ mặt thất vọng, còn nhìn nàng với ánh mắt nhìn người ngốc phẳng phất như Lý Vị Ương không chịu gả cho Lý Nguyên Hành là tổn thất thật lớn. Lý Nguyên Hành hiển nhiên không để ý đến chuyện Lý Vị Ương cự tuyệt, hắn cười nói, ta biết nữ hài từ đại lịch rất dè rặt rõ nàng muốn lại cứ nói không muốn. Lý Vị Ương và Lý Mẫn Đức liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được bốn chữ đàn gãy tai châu. Lý Vị Ương cười, chỉ nói, nếu không ghét bỏ mời ngồi xuống uống một ly trà. Tạm thời làm bằng hữu. Nếu đổi lại là thiên kim tiểu thư bình thường, lúc này tránh né đối phương còn không kịp dù hào phóng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Lý Vị Ương lại tỏ vẻ thoải mái, hiển nhiên không thèm để ý đến những gì phát sinh trên đại điện. Tứ Hoàng tử mặc bắc càng cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình tốt lắm kéo muội muội ngồi xuống, đã vậy chúng ta không khách khí, vừa rồi phóng sinh cùng dân chúng đại lịch rất thú vị, có điều đứng lâu cũng thấy khác. Lúc này Bạch Chỉ cùng mặc Trúc một chiếc một sau so vào phòng, hai nàng thấy cảnh tượng quỷ dị, cũng nghe tùy tùng đứng ngoài báo lại, biết người trong phòng là hoàng tử và công chúa Mạc Bắc có chút nghẹn lời. Nhìn tiểu thư nhà mình đang làm gì kia, cứ thế chiêu đãi tứ hoàng tử Mạc Bắc lúc trước vừa bị cự hôn. Tuy rằng hôn sự đã bị hủy bỏ, nhưng tiểu thư không thấy xấu hổ chút nào sao? Bạch Chỉ châm trà cho hai vị khách nhân, lý vị ương phân phó. Bạch Chỉ bước lên phía trước, rót trà cho bọn họ. Hòa Sướng công chúa không thèm để ý đến hình tượng mỹ nữ, nâng ly trà uống ừng ục, sau đó thè lưỡi, không ngon bằng rượu nhà chúng ta. Người Mạc Bắc giỏi uống rượu, hơn nữa công nghệ sản xuất rất tốt, rượu bọn họ thật mãnh liệt dễ bán cho các quốc gia khác, Lý Vị Ương sớm đã nghe nói, lúc này không thấy kỳ quái, rượu có hương rượu, trà có hương trà, trà nơi này dùng tuyết đầu mùa để pha cho nên mang hương hoa mai dịu dịu. Hòa Sướng công chúa rõ ràng không tin, cúi đầu uống một ngụm gật đầu, đúng vậy, thật sự là thế. Lý Nguyên Hành cười, đã sớm nghe nói an bình huyện chủ tài trí xuất chúng, thanh danh truyền xa ta ở mặt bắc ngưỡng mộ đã lâu. Lúc đó ta còn nghi ngờ rốt cuộc nàng thông minh có khả năng như lời đồn không, hiện giờ ta an tâm. Trong lời nói nhiễm nhiên còn chưa chết tâm, sắc mặt Lý Mẫn Đức không tốt tứ hoàng tử mặt bắc thật sự không ngốc nghe lời này không hề thua kém các công tử hào hoa phong nhã đại lịch còn hơn người ở điểm chân thành, nghe hắn nói vậy rõ ràng có ý tiếp tục theo đuổi, không biết vị ương có động tâm không. Nghĩ vậy hắn lặng lẽ quan sát vẻ mặt Lý Vị Ương. Tươi cười trên mặt Lý Vị Ương vô cùng điềm đạm, chậm rãi nói, tứ điện hạ, chớ diễu cợt ta. Biện pháp pha trà này mọi người đều biết, không chỉ riêng mình ta. Hơn nữa ta chân không rời nhà càng không có khả năng thanh danh truyền đến tận mạc Bắc. Lý Nguyên Hành lắc đầu, gọi người hầu mang một bức họa đến, ta nói trước kia đã biết nàng, khả năng huyện chủ không tin, nhưng thấy bức họa này nàng tất nhiên sẽ biết ta không nói dối. Hắn vừa nói vừa mở bức họa kia ra, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, bức họa vẽ một thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, đang ngồi trước bàn cờ ngưng mắt suy nghĩ thần thái nàng thoải mái tự nhiên, ánh mắt sáng rọi đúng là dáng vẻ của nàng. N.S. mắt Lý Mẫn Đức biến đổi trong khoảnh khắc. Lý Vị Ương ngạc nhiên, bức họa này tứ điện hạ từ đâu mà có. Lý Nguyên Hành đáp bức họa này ba tháng trước một vị bạn tốt của ta ở kinh đô nghe nói ta đến đây chọn lựa tân nương, lập tức phái người đưa đến. Hắn còn kể rất nhiều chuyện về nàng. Không thể không nói, bề ngoài Lý Nguyên Hành là người rất thẳng thắn thành khẩn, khó làm người khác chán ghét. Lý Vị Ương cười rộ lên, người đó là tam công tử tưởng gia tưởng hoa. Lý Nguyên Hành cười sang sảng, đúng vậy. Bốn năm trước ta cải trang du lịch đại lịch gặp một vị văn võ song toàn ở núi Bắc Minh tâm đầu ý hợp lẫn nhau, vừa là thầy vừa là bạn, chờ ta về nước mới biết hắn là con nhà tướng. Vì biên quan không có chiến sự, lại có người lĩnh quân thay, hắn mới được nhàn nhã hai tháng du ngoạn xung quanh, vừa hay gặp ta kết làm bằng hữu Trong lời hắn nói không hề kiêng dè chuyện kết giao với tưởng hoa có vẻ vô cùng quang minh, rộng rãi. Lý Mẫn Đức nhìn đối phương, khẽ cao mày, hôm nay tứ hoàng tử mặc bắc đến bày tỏ, hắn đương nhiên hiểu được vì điều gì, mắt thấy đối phương không ngừng lấy lòng Lý Vị Ương, hắn càng cảm thấy phiền chán người này. Tứ Hoàng tử Mạc Bắc là người trên cao, sao có thể tin tưởng đôi ba câu từ người khác? Lý Mẫn Đức đột nhiên mở miệng, Lý Nguyên Hành cười, Lý Công Tử ta đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác cho dù là bạn tốt chi kỷ. Lần này ta đến Đại Lịch để tận mắt gặp được An Bình huyện Chủ, nàng chẳng những thông minh, lại mỹ mạo như vậy, ta vừa gặp đã yêu, có gì kỳ quái? Lý Vị Ương đúng là một mỹ nhân, đương nhiên mỹ nhân ở đại lịch rất nhiều, đa dạng mọi kiểu dáng, không đủ để tứ hoàng tử mặc bắc xưng là băng sơn mỹ nhân, lần đầu tiên Lý Mẫn Đức cảm thấy người trước mắt không đơn giản. Vừa rồi bọn họ vô tình gặp nhau, hắn lại mang theo bức họa Lý Vị Ương, đâu ra trùng hợp như vậy, rõ ràng đã theo dõi từ trước. Làm người khác phải cảm thán tứ hoàng tử mặc bắc này bề ngoài tiêu sái phóng khoáng, bên trong tuyệt đối không phải bị thịt hơn nữa vô cùng hiểu tâm tư nữ tử trước tiên hắn nói ngưỡng mộ lý vị ương đã lâu lấy được hào cảm tiếp theo đưa bức họa thể hiện thành ý trước mặt mọi người nêu lên tình ý đối với lý vị ương lại chậm rãi nói đến giao tình với tưởng hoa để lại cho người nghe ấn tượng khắc sâu nếu người bình thường biết thù hận giữa lý vị ương và tưởng gia tất nhiên sẽ bỏ qua đoạn tưởng hoa mà như thế một khi bị phát hiện sẽ càng làm người khác nghi ngờ nhưng hắn lại không hề giấu giếm nói ra tất cả ra vẻ chân thành phảng phất toàn bộ nhiệt tình chân thành của hắn bị tưởng hoa lợi dụng còn lấy được sự đồng tình Nếu Lý Vị Ương là nữ tử bình thường tất nhiên đã rung động vì hắn. Người này không thể khinh thường, Lý Mẫn Đức âm thầm cảnh giác. Lý Nguyên Hành tươi cười đầy mặt, nghiêm túc cất lời ta không thích quanh co qua vòng vèo như người đại lịch, cũng không có ý gì khác, chỉ thật tâm thích nàng, hy vọng nàng có thể trở thành vương phi của ta, nếu nàng không thích bên cạnh ta con nữ nhân khác, ta có thể sắp đặt thích đáng cho các nàng ấy. Thậm chí ta có thể cam đoan con trai sau này nàng sinh hạ sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản ta. Lý Mẫn Đức cười như có như không kỹ xảo theo đuổi nữ nhân người này rất cao minh, luôn miệng nói không có ý khác, hành động lại cố ý khắp nơi, còn lộ dáng vẻ chân thành vô cùng, đưa ra lời hứa hẹn kinh thế hãi tục cho dù Lý vị ương ý chí sắt đá cũng sẽ cảm động. Nhưng Lý Nguyên Hành hiển nhiên chưa nói xong ta biết Mạc bắc không phồn hoa bằng đại lịch nhưng ta định kiến tạo một tòa biệt viện xa hoa cam đoan phong cảnh bên trong giống hệt nơi hiện tại nàng đang ở. Thậm chí ta có thể mua vật tư đại lịch chuyển đến Mạc Bắc để nàng có thể sử dụng mỗi ngày, ta biết nàng không phải nữ tử hang mộ hư vinh, không để ý chuyện đó, nhưng đây là tâm ý của ta, hy vọng nàng có thể tiếp nhận. Lý Mẫn Đức ở trong lòng trợn trắng mắt, Lý Nguyên Hành thật đúng là giờ hết thủ đoạn, vị ương thích uống nước hoa hồng, bánh phục linh, thứ này đều là đặc sản kinh đô, vận chuyển đến Mạc Bắc đã sớm móc meo cho Du tìm đầu bếp làm, Mạc Bắc cái nơi quỷ quái kia chim còn chẳng thèm đẻ trứng, lấy cái gì mà làm Hừ, ngàn giảm xa xôi vận chuyển thì sao thật cho rằng đưa ra một bức họa, nói đôi ba câu hay ho thì có thể làm vị ương động tâm. Quá ngây thơ, một năm nay có biện pháp nào ta không dùng qua kết quả đều thất bại. Vị ương thông minh lại xinh đẹp hơn nữa nghiệp lớn chưa thành lý tưởng rộng lớn, sẽ không thèm theo kẻ ngu rốt như ngươi cả đời. Hắn vốn định không phản đối đối phương, mà muốn lý vị ương tự mình cự tuyệt, để đối phương hoàn toàn hết hy vọng, ai ngờ câu nói tiếp theo của lý vị ương làm hắn sừng sốt sắc mặt lý vị ương hơi đỏ lên chậm rãi nói đa tạ tứ điện hạ đã hậu đãi vị ương như thế có điều hôn nhân đại sự tuyệt đối không thể quyết định nóng vội mong điện hạ tha thứ những lời này nói rất có thâm ý mọi người trong phòng đều hiểu lý vị ương để lại ba phần hy vọng không cự tuyệt ngay lập tức lý nguyên hành vô cùng vui vẻ vậy chiều mai ta săn thú ở ngoại ô mời huyện chủ đi cùng giải sầu không biết có được không không được đương nhiên không được lý mẫn đức ngầm nghiến răng sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước Lý vị ương lại mỉm cười tất nhiên là được, nhưng mà vị ương không am hiểu cưỡi ngựa chỉ sợ sẽ làm cho cười cho người trong nghề. Lý Nguyên Hành đã sớm vui vẻ đến mức không biết nên nói gì, vội vàng đáp không sao ta dạy nàng là được nói một nửa, ý thức được mình hơi lỗ mãng, nhanh chóng nói thêm. Công phu cưỡi ngựa của muội muội ta cũng rất tốt, để muội ấy chỉ nàng là được. Đúng không, hòa sướng. Công chúa hỏa sướng bên kia hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý mẫn đức cả khuôn mặt như bao phủ bởi hoa đào. Căn bản không nghe thấy ca ca nói gì ánh mắt hắn quang sang cứ thế hồn nhiên rơi vào đáy nước tối om không hề phản ứng. Lý vị ương đột nhiên đứng lên một lời đã định. Hôm nay không còn sớm cũng nên cáo từ. Lý Nguyên Hành lập tức cười nói đúng rồi huyện chủ đi thong thả. Dáng vẻ mỹ mãn khi được giai nhân yêu ái. Hắn tự mình tiện Lý Vị Ương lên xe ngựa, nhìn bóng xe nàng khuất dần vẫn chậm chạp không chịu rời đi. Trên xe ngựa Lý Mẫn Đức không nhìn nàng, chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lúc này đã là trạng vạng ánh chiều tà bao phủ lên từng đường cong đẹp đẽ trên nửa mặt hắn, nhưng trong mắt hắn tràn đầy chán nản, dáng vẻ tùy thân, rất động lòng người. Lý Vị Ương bật cười, ngươi bày ra vẻ mặt này làm gì, trách ta vừa rồi không để ý đến ngươi. Thấy nàng chủ động mở miệng, Lý Mẫn Đức mới chậm rãi quay người tầm mắt dừng ở chỗ nàng, nở nụ cười miễn cưỡng mà cô đơn, ta nghĩ nàng hoàn toàn quên mất ta. Thấy hai người thân thiết như vậy, chẳng khác gì bạn tốt. Loại nam nhân này mà cũng có thể chịu nổi trên mặt Lý Mẫn Đức rõ ràng ghi như vậy. Tên này lại giả đáng thương, trong đầu Lý Vị Ương bất giác nghĩ vậy, nàng mỉm cười đẩy ly trà qua, đừng nóng giận uống trà đi. Vị Ương, nàng khỏi cần khuyên nhủ ta. Ta biết nàng rất có cảm tình với tên tứ hoàng tử mặc bắc kia, dù sao hắn cũng phong lưu phóng khoáng, người lại ở địa vị cao cả cho hắn là sự lựa chọn không tồi. Mời là lạ, hắn nhịn xuống xúc động miến răng, trong lòng oán thầm, loại nam nhân cao to đen hôi này rốt cuộc có chỗ nào tốt. Tay lý vị ương run lên, cười có chút kỳ dị, không phải bệnh đa nghi của nàng nặng, thật sự là lý mẫn đức nói quá ai oán. Không ngờ nước trà nóng bỏng rớt ra ngoài, đỏ ửng cả tay nàng, nàng khẽ nhíu mày còn chưa kịp phân phó Bạch Chỉ tay đã bị người khác nắm lấy. Hàng mày đẹp đẽ của Lý Mẫn Đức nhíu chặt, đau lòng không hề che giấu, sao không cẩn thận như vậy? Lý Vị Ương vừa định nói không sao ai ngờ ngay sau đó, nàng hoàn toàn ngây người. Không chỉ riêng Lý Vị Ương, mấy nha đầu trong xe ngựa cũng ngây ra. Không gian trong xe ngựa lớn như vậy, các nàng lại đột nhiên cảm thấy độ ấm bỗng chốc dâng cao, mặc chúc lập tức che mặt vụng trộm tách hai ngón tay ra nhìn lén. Cho đến khi triệu nguyệt mặt không biểu cảm chắn trước mắt hai nha đầu. Lý Vị Ương vẫn còn đang cứng họng, không ngờ Lý Mẫn Đức lại ngậm ngón tay nàng. Cảm nhận được sự ấm áp bên trong miệng bao lấy ngón tay, nàng nói không ra lời, mà hắn còn ngại chưa đủ, đầu lưỡi cẩn thận liếm qua chỗ bị phỏng. Cho dù ra mặt dày, tâm địa lạnh, mặt Lý Vị ương cũng đỏ bừng người này có biết xấu hổ là cái gì không? bọn nha đầu đều ở đây, hắn như không thấy, không coi ai ra gì à, à, à? Một đời thanh danh của nàng bị hủy trong tay hắn, Lý Mẫn Đức điềm nhiên như không thả tay nàng ra, đau lòng. Lần sau đừng bất cần như vậy. Lý Vị Ương nhịn nửa ngày mới kiềm chế được thở ra hít vào vài lần, nàng miễn cưỡng nói trước mặt người khác tuyệt đối không làm hành động vô lý thế này. Lần sau tái phạm ta lập tức đá ngươi xuống xe ngựa. Đôi mắt màu hổ phách của Lý Mẫn Đức chớp lóe, ta đã nhớ trước mặt người khác không làm. Lý Vị Ương thở vào nhẹ nhõm một hơi, Lý Mẫn Đức lại nói tiếp không có người khác thì có thể. Lý Vị Ương vừa mới thở vào lập tức biến thành tức giận, lời trách cứ vừa đến miệng đã thấy hắn buông mắt xuống, hàng mi cong tạo thành bóng mờ ánh mắt dịu dàng tuổi thân kia làm nàng nuốt lời xuống. Có lẽ là vẻ ngoài hắn đẹp quá mức làm nàng nhất thời bị mê hoặc ma xôi quỷ khiến ngây người. Ý cười nhiễm lên mặt hắn, hai mắt Lý Mẫn Đức cong cong tươi cười này có thể làm mọi ánh sao trở nên ảm đạm mất sắc thái. tim Lý Vị Ương đập nhanh hơn tận lực nhìn sang chỗ khác. Lý Mẫn Đức như nhìn ra nàng mất tự nhiên, không bức bách quá mức đổi đề tài, Vị Ương nghi ngờ tứ hoàng từ kia cho nên mới cố ý cho hắn cơ hội tiếp cận. Lý Vị Ương nhíu mày, lúc này mới quay đầu, hắn cứ lúc này đứng đắn, lúc khác lại không đứng đắn, nàng không biết nên ở chung với hắn thế nào nữa. Nhàn nhạt ừ một tiếng, hiển nhiên còn đang để ý sự luống cuống vừa rồi. Lý Mẫn Đức mỉm cười, ngày mai ta cũng muốn đi cùng. Lúc tất cả mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Nguyên Hành cùng công chúa hỏa sướng. Lúc này hỏa sướng khác hẳn vẻ hồn nhiên hoạt bát nhanh mồm nhanh miệng vừa rồi, nhớn người lên, tự mình rót một ly trà, đưa cho Lý Nguyên Hành, tứ ca an bình nguyện chủ này tâm tư thâm sâu, tứ ca định thông qua đám cưới để sử dụng nàng ấy, chỉ sợ không dễ. Lý Nguyên Hành mỉm cười, dạng nữ tử như Lý Vị Ương tâm cơ thâm tầm, xảo quyệt gian trá, hận nhất là người khác dùng mồm mép lừa gạt nàng, thích nhất là người quang minh rộng rãi, điểm này chỉ cần xem hào hiểu của nàng là biết. Nàng lựa chọn nữ hài từ nhanh mồm nhanh miệng, không nhiều tâm tư như Tôn Duyên Quân, rõ ràng không trợ giúp được gì cho nàng, nhưng vẫn giữ đối phương ở bên người, điều này nói lên tâm tư phòng bị cực kỳ nặng, khó tin tưởng người cố ý tiếp cận. Nếu muốn làm đối phương động tâm, phải tìm cách để nàng cảm thấy mình đang mở lòng, nói những lời chân thật nếu có nửa câu bị nàng nghi ngờ, muốn tới gần khó như lên trời. Lý Vị Ương đã nghi ngờ hắn do thưởng hoa suối rục đến, hắn lập tức nói rõ với nàng, hơn nữa còn ra vẻ bị thưởng hoa lợi dụng để đối phương không nghi ngờ ý đồ của hắn. Thật ra nếu dùng đám hỏi cựu công chúa mới là người thích hợp nhất như vậy cũng có sự trợ giúp lớn với việc đoạt lấy nghiệp lớn. Hòa sướng tiếp tục quan sát vẻ mặt Lý Nguyên Hành, ngẫm nghĩ nói. Lý Nguyên Hành cười lạnh, ngươi biết cái gì? Một nữ nhi thứ xuất hai bàn tay trắng đi đến ngày hôm nay, giá trị của nàng lớn hơn nhiều so với cựu công chúa. Ngươi chưa thấy danh tác của nàng tất nhiên không hiểu. Theo ta được biết, sở dĩ thác bà chân bị quản chế khắp nơi, vứt bỏ lực lượng nhiều năm bố trí tất cả đều do nàng ấy ban tặng. Chỉ có nữ tử như vậy mới giúp ích nhất cho nghiệp lớn của ta huống chi ta đã ký kết hiệp nghị với tưởng hoa thì sẽ không dễ dàng đổi người. Cho dù có được nàng khó cỡ nào ta cũng phải thành công. Lý Vị Ương không dễ đối phó, điểm này không phải Lý Nguyên Hành chưa từng nghĩ tới, sau khi bị cự hôn ở đại điểm, hắn từng nghĩ đến chuyện vi phạm lời hứa với tưởng hoa, đổi người khác nhưng mỗi lần nhớ tới đôi mắt lóe ánh sáng lạnh của Lý Vị Ương, trái tim hắn lập tức cảm thấy sôi trào nóng bỏng, thật lâu không thể bình tĩnh, rốt cuộc vẫn là nữ tử không tầm thường, chỉ dùng son phấn tiền bạc dễ dàng lấy đến thì cũng chẳng có cảm giác. Nhưng muội cảm thấy tưởng hoa kia không phải là thứ tốt hắn chỉ nhờ tay chúng ta, nhổ cái đinh trong mắt mà thôi. Nhìn dáng vẻ hắn bị Lý Vị Ương chọc giận thì biết nữ tử này nhất định là họa lớn. Hòa sướng vẫn nhất quyết không buông, dung mạo kiều diễm mang theo một tia không hiểu, như ghen tuông lại như không cam lòng, khó có thể xem rõ. Lý Nguyên Hành nhấp một ngụm trà tươi cười trên mặt lạnh hơn, ta và thưởng hoa là kết minh theo nhu cầu, nếu hắn thật sự liên thủ với ta thì thôi, bằng không ta cũng có chiêu độc để trị hắn. Công chúa Hòa sướng biết rõ Lý Nguyên Hành khổ tâm kinh doanh nhiều năm cho dù ở đại lịch cũng xếp vào không ít cơ sở ngầm Một góc mạc Bắc Há có thể thỏa mãn giã tâm hắn, thiên hạ này mới là thứ hắn thật sự muốn nhúng chàm Cho nên hắn mới muốn có Lý Vị Ương, nhìn qua không có gì nổi bật nhưng thật ra là mưu sĩ sau lưng thác bạt ngọc. Bằng vào trực giác của nàng, biểu hiện của Lý Vị Ương đối với Lý Nguyên Hành hôm nay vô cùng thân cận, phảng phất như có vài phần động tâm, nhưng đáy mắt nàng ta không mang chút tình ý nào. Hỏa sướng cũng là nữ tử tất nhiên biết dáng vẻ của nữ nhân khi có cảm tình hoặc động tâm với nam nhân ái mộ mình như thế nào, nhưng vừa rồi nàng không nhìn thấy trong mắt Lý Vị Ương có tình ý gì, một chút cũng không. Lý Nguyên Hành muốn lấy được Lý Vị Ương, một mặt là vì tưởng hoa miêu tả Lý Vị Ương rất sợ người, mặt khác là lòng tự trọng cùng ham muốn chinh phục của nam nhân. Đại khái trên đời hiếm có nữ tử nào hắn không chiếm được hắn hạ quyết tâm muốn đối phương tâm phục khẩu phục thực tế hắn không coi Lý Vị Ương là đối thủ chân chính nhưng hòa sướng cảm thấy Lý Vị Ương dưới tình huống vô quyền vô thế đi tới cục diện ngày hôm nay đâu phải là dạng người dễ đối phó sao có thể bị sử dụng chỉ sợ người tới gần nàng ta đều sẽ tiền mất tật mang nhưng những lời này nàng không dám nói với Lý Nguyên Hành bởi vì mấy năm nay Lý Nguyên Hành phát triển cực kỳ thuận lợi ở Mạc Bắc thế như trẻ tre ngay cả Đại Hoàng Tử Mạc Bắc cũng không phải đối thủ hắn cho nên hắn đã mất đi sự cẩn thận tỉ mỉ thường ngày không chừng đánh giá sai Lý Vị Ương thật sự rất nguy hiểm Hỏa Sướng nghĩ quá chăm chú bất giác nhíu mày Lý Nguyên Hành đột nhiên duỗi một tay ôm lấy nàng đặt lên đùi trêu đùa muội muội chẳng lẽ coi trọng tiểu tử Lý gia kia lo lắng ta sẽ giết hắn hay là ta gả muội qua để lung lạc hắn, muội thấy sao? Hòa sướng trong lòng phát hoảng, biết đối phương đang thử mình, ngoài mặt nhanh chóng lộ vẻ tươi cười hờn dỗi, tay ngọc điểm nhẹ lên chán hắn. Tư ca thật xấu quá đi, trong lòng người ta rõ ràng chỉ có tư ca, lại còn nói mấy lời làm người ta thật khó chịu. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ giật này mình. Nhà đế vương nhiều chuyện dơ bẩn. Mà cái gọi là công chúa hòa sướng cao quý ở mạc bắc mẫu thân nàng chỉ là thê tử mới cưới của thủ lĩnh một bộ lạc nhỏ yếu, bị hoàng đế mạc bắc ra ngoài tuần tra, liếc mắt nhìn chúng, mạnh tay đoạt về cung chưa đủ 10 tháng đã sinh ra nàng. Nàng không phải nữ nhi hoàng thất mạc bắc nhưng nàng lớn lên trong cung. Mỗi ngày chỉ có thể ôm mẫu thân cùng nhau run rẩy. hoàng đế mặc bắc đặc biệt thích uống rượu, mỗi lần uống xong sẽ lấy roi phát tiết vô số lần nàng cùng mẫu thân vô duyên vô cớ bị đánh, rõ ràng thường ngày ông ta nhìn qua là hoàng đế nhân từ rộng lượng nhưng một khi uống rượu thì chẳng còn giống con người nữa. Rốt cuộc có một ngày, mẫu thân bị đánh không ngừng quay cuồng trên mặt đất, đau đớn rên gì cũng không dám xin tha, đây là lần cuối cùng nàng nhìn thấy mẫu hậu, sau này, nữ nhân nhu nhược đó đã tự sát chết đi, bỏ lại một mình nàng sống trong hoàng gia mạc bắc lạnh băng. Vì bảo vệ bản thân, trước sau nàng trao thân cho đại hoàng tử, nhị hoàng tử, lục hoàng tử, mỗi khi gặp được nam nhân có thể trợ giúp mình, nàng dùng hết mọi khả năng để lợi dụng, mỗi lần nàng sẽ phải trả giá lớn bằng thân thể mình. Tướng lĩnh chư hầu đều chặt chẽ nắm trong bàn tay. Cuối cùng, người nàng lựa chọn là tứ hoàng tử lý nguyên hành, bởi vì đến giờ, hắn là nam nhân có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế nhất mà nàng cần người nam nhân này. Bởi vì, nàng muốn sống sót cho dù vất vả nàng cũng vẫn muốn sống. Hơn nữa nàng còn muốn bước lên trên từng bước một đến nơi cao nhất không bao giờ để cho bất cứ kẻ nào nhục nhã nàng. Cũng vì đã trải qua cuộc sống như vậy, cho nên trong nháy mắt gặp Lý Vị Ương, nàng đột nhiên ý thức được đối phương là người giống nàng. Cho dù nàng dùng vô sỉ, hư vinh, lỗ mãng che giấu mình, mà nữ tử kia lại dùng đạm nhạt, lạnh băng để bảo vệ bản thân, nhưng bên trong cả hai giống nhau như đúc. Nội tâm các nàng đều tràn ngập thù hận, không gì có thể cứu vớt người như thế một khi có cơ hội đổi đời, nhất định sẽ liều mạng xé rách ngực kẻ địch cho đến khi hắn chảy hết giọt máu cuối cùng. Các nàng đều là nữ nhân hai tay nhiễm đầy máu tươi, cho nên, ngay từ ánh mắt đầu tiên nàng đã nhìn thấu Lý Vị Ương. Khi nàng ngẩng đầu lên, Phảng Phất có thể nhìn vào tận chỗ sâu trong linh hồn, nhưng nàng không biết Lý Vị Ương có xuyên thấu qua tầng tầng bảo vệ nhìn thấu nàng không. Nếu Lý Vị Ương có cảm giác giống nàng, vậy thì hành động của Lý Nguyên Hành hôm nay chẳng khác nào một trò khôi hài. Nàng dám khẳng định Lý Vị Ương sẽ làm cho tất cả những người trêu đùa nàng, có gan mơ ước nàng phải trả giá lớn. Giống y như mình vậy, Lý Nguyên Hành lại đang quan sát hỏa sướng, hắn sâu sắc chú ý tới nàng bất an, nắm lấy cổ tay tuyến trắng của nàng, trong đầu bất giác hiện ra cảnh Lý vị ương châm trà từng ngón thon dài trắng mịn mềm mại động lòng người. Hắn thật sự muốn biết bàn tay kia làm thế nào âm thầm thúc đẩy mọi âm mưu, lại làm thế nào khiến cho tưởng hoa thông minh tuyệt đỉnh rơi vào tình cảnh hiện giờ. Theo bản năng hắn nắm lấy ngón tay hỏa sướng, xoa nắn thưởng thức tự cảm thấy rất có tình thú, mùi vị tốt đẹp hơn so với bất cứ nữ nhân nào. Lý Nguyên Hành nhìn hỏa sướng, trong đầu lại nhớ đến Lý Vị Ương, hơn nữa càng nghĩ càng không nhịn nổi, hỏa sướng biết rõ tâm tính đối phương là loại đam mê săn bắn, lại vẫn cố ý để thân thể mềm mại ma sát nhẹ nhàng trong lòng hắn. Lý Nguyên Hành nở nụ cười, mạnh tay ôm ngang nàng, đi đến sạp mỹ nhân bên cạnh. Cho đến ngày hôm sau ra ngoài, Lý Vị Ương vẫn không nói cho Lý Mẫn Đức biết vì sao nàng chấp thuận ước hẹn, không ngờ Lý Mẫn Đức cũng kiềm chế tính tình không hỏi. Có điều lần này đi cưỡi ngựa bắn tên, không tiện mang theo bạch chỉ cùng mặc chúc Lý Vị Ương chỉ dẫn triệu nguyệt Lý Mẫn Đức thì phân phó một mình triệu nam theo, Lý Vị Ương quay đầu tò mò nhìn hắn. Lý Mẫn Đức giải thích lần này không thể mang theo nhiều người ta chung quy cảm thấy đối phương là nhân vật khó đối phó, nếu để hắn phát hiện ta là người Việt Tây sẽ rất phiền toái. Lúc trước Lý Mẫn Đức từng để lộ ám vệ trước mặt người khác nhưng đại lịch ít người hiểu nội tình Việt Tây, bao gồm cả Thác Bạch chân hắn chỉ nghi ngờ là lực lượng Lý gia che giấu, nhưng lần này Lý Mẫn Đức cẩn thận như vậy có thể thấy tình thế bất thường. Người đã phái người đi tìm hiểu Lý Nguyên Hành, Lý Vị Ương nghĩ tới khả năng này. Lý Mẫn Đức gật đầu, Mạc Bắc ngoại trừ đại hoàng tử địa vị tôn quý nhất do hoàng hậu sinh ra thì còn có bốn người có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, đó là nhị hoàng tử Lý Nguyên Lâm, mẫu thân hắn là người đại lịch bản thân tinh thông thuật kỳ môn độn giáp, là nhân vật văn có thể định quốc, võ có thể an bang, rất được hoàng đế Mạc Bắc coi trọng, nhưng kỳ quái là hai năm trước hắn đi tuần tra biên cảnh Mạc Bắc vô tình bị giặc cò tập kích chết bởi tên độc. Tam Hoàng tử Lý Nguyên Tiếu, 17 tuổi đã có 8 vạn binh giáp chấn thủ phía Nam Mạc Bắc là võ tướng vô cùng lợi hại. Nhưng một lần trên đường truy kích giặc khỏ vô tình ngã ngựa, sau khi được nâng về lãnh địa chưa đầy 3 ngày mất mạng. Lục Hoàng tử Lý Nguyên Tấn có thần lực trời chọn đánh bật ngàn cân, hơn nữa am hiểu mưu lược nhà ngoại lại là công hân bậc nhất Mạc Bắc vốn cũng là người cạnh tranh nổi bật cho ngôi vị Hoàng đế. Nhưng hắn cũng chết, Lý Vị Ương đoán, Lý Mẫn Đức gật đầu không sai hắn chết rất ly kỳ nghe nói nhìn chúng mỹ thiếp một phó tướng sau này bị mỹ thiếp kia giết mà kỳ quái là nữ nhân đó tay không tất sắt không hiểu đã thắt cổ một người trời sinh thần lực như thế nào lý vị ương cười nếu nhị hoàng tử lợi hại đúng như ngươi nói sao có thể bị giặc cỏ dễ dàng giết chết thị vệ cấm quân đi theo bảo vệ chẳng lẽ toàn bộ là bị thịt lại nói tam hoàng tử kia một mãnh tướng am hiểu cưỡi ngựa chấn thủ biên cương lại ngã từ trên ngựa xuống chẳng phải buồn cười như cá chết đuối trong nước Còn cả lục hoàng tử chết càng vô cùng kỳ quái. Lý Mẫn Đức cười nói, đúng thế theo những gì ta điều tra chuyện nào cũng liên quan đến tứ hoàng tử. Cho nên hắn là nhân vật lợi hại, tàn nhẫn, không thua kém gì thác bạt chân. Lý Vị Ương thở dài một hơi, người thành nghiệp lớn tất nhiên không câu nệ tiểu tiết không có gì kỳ quái. So với Thác Bạt Trân, nàng ngược lại cảm thấy hành động của Lý Nguyên Hành không có gì đáng ngại, ít nhất người ta thi triển thủ đoạn đối phó đối thủ của mình, mà không phải mượn đao giết người đối phó một đám phụ nữ tay không tấp sắt trong đầu Lý Vị Ương không biết vì sao hiện lên khung cảnh lúc đó ở phủ Thái Tử, nhíu mày, xoay người, chúng ta đi thôi. Lý Mẫn Đức mỉm cười, nghe nói sau khi Đức Phi chết, Thác Bạt Ngọc hơn 10 ngày không bước ra khỏi phủ có thể thấy thật sự đau khổ. Hắn lại rất thoải mái, dù sao không có chuyện gì vui vẻ hơn thấy tình địch mặt xám mày cho, nhất là Thác Bạc Ngọc không đến làm phiền Lý Vị Ương, hắn càng cảm thấy vui mừng. Vừa nhìn thấy tên mặt hoa da phấn kia đã mất hứng lý Mẫn Đức nghĩ vậy, hồn nhiên quên mất mình còn tuấn tú hơn cả người ta. Ra khỏi thành đến nơi ước định, Lý Vị Ương xuống ngựa gặp Lý Nguyên Hành một thân kỵ trang kéo tuấn mã tuyết trắng đứng chờ nơi đó. Lý Vị Ương cười nói, "Tư điện hạ." Lý Nguyên Hành tươi cười đầy mặt, "Huyện chủ không thất ức, ta thật vui mừng." Hòa sướng bên cạnh cũng vui vẻ ánh mắt vụng trộm liếc Lý Mẫn Đức phảng phất như thật sự bị hắn mê hoặc. Nhưng lúc này, Lý Vị Ương nhìn qua hòa sướng không lộ chút dấu vết. Hòa sướng sâu sắc chú ý tới ánh mắt nàng. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau tim hòa sướng đập mạnh một nhịp. Nàng ấy nhìn thấu mình. Nhất định là vậy. Nàng lập tức hiểu ra trong mắt nhất thời mất đi vẻ mê luyến Lý Mẫn Đức thay bằng nụ cười mỉm hiểu rõ tất cả nàng mơ hồ biết lý vị ương đã sớm nhìn thấu lớp ngụy trang của nàng như vậy lý nguyên hành thì sao lý vị ương sớm biết hắn định làm gì cố ý đến đúng hẹn ư nếu thật như thế tâm tư lý vị ương thâm trầm đến đáng sợ hòa sướng dùng mình tươi cười trên mặt càng ngọt ngào chạy lên nắm tay lý vị ương cảm giác lạnh lẽo tươi cười trên mặt hòa sướng không thay đổi vị ương ta có thể gọi tỉ như vậy không lý vị ương cười vô cùng ấm áp ra vẻ thật thích công chúa hòa sướng tất nhiên Lý Mẫn Đức lại như không nhìn thấy người khác, trong mắt hắn chỉ có Lý Vị Ương, lúc này trời mới dạng sáng, khuôn mặt nàng hơi hồng, tươi cười thoải mái động lòng người, thần thái sáng láng. Hiếm khi hắn thấy nàng cười như vậy, phảng phất không đề phòng, lại giống hiểu rõ tất cả. Hắn hơi tò mò, lần này Lý Vị Ương rốt cuộc định làm gì? Trên mặt ta có gì sao? Phát hiện ánh mắt hắn khác thường, Lý Vị Ương quay đầu. Đôi mắt màu hổ phách của Lý Mẫn Đức chớp lóe, không có. Ánh mắt hỏa sướng lướt qua mặt Lý Vị Ương cuối cùng dừng trên người Lý Mẫn Đức. Ngay từ lúc bắt đầu nam nhân này chưa từng liếc mắt nhìn nàng, sao có thể chứ? Nàng chưa từng gặp nam nhân nào không bị nàng mê hoặc. Hỏa sướng không biết rằng, dung mạo nàng tuy rằng xinh đẹp, nhưng so với Lý Trường Nhạc năm đó thì vẫn kém một chút Lý Mẫn Đức luôn khinh thường Lý Trường Nhạc không thay đổi, huống chi là nàng nhưng cũng vì Hỏa Sướng chưa từng thất bại, thấy Lý Mẫn Đức không nhìn mình, trong lòng hơi tức giận, nàng hóa sự tức giận này thành nụ cười ngọt ngào, ôm tay Lý Vị Ương, chỉ vào con ngựa tuyết trắng kia, "Vị Ương, tỷ xem, ngựa này mang từ Mạc Bắc đến, một ngày có thể đi ngàn dặm, là thiên lý câu chính cống, hoàn toàn hơn hẳn mấy con chân mềm ẻo là đại lịch đó." Lý Vị Ương cười bỏ qua, lại nghe thấy Lý Nguyên hành trách cứ, "Hỏa Sướng, nói gì thế?" Công chúa Hỏa Sướng thè lưỡi, dáng vẻ bướng bỉnh, "Ka ka đừng nóng giận." muội chỉ đùa chút thôi, vị ương rộng lượng vậy không so đo với muội đâu mà. Ánh mắt Lý vị ương dừng ở con ngựa toàn thân tuyết trắng, đúng như lời bọn họ nói, đây là ngựa tốt hiếm thấy, chẳng những thân hình khỏe mạnh hùng vĩ, màu lông trắng sáng hơn nữa đôi mắt đen đồng sáng ngời có thần. Con ngựa này là lễ vật ta tặng cho nàng, nó vẫn chưa có tên, Lý Nguyên Hành cười sang sảng. Lý Vị Ương phát hiện tuy nam nhân trước mắt tâm cơ thâm trầm đáng sợ nhưng một khi hắn có ý định lấy lòng nữ nhân thật đúng là khó cự tuyệt. Nghĩ cũng phải, nếu không vì những gì đã trải qua kiếp trước có lẽ nàng sẽ dễ dàng động tâm, nghĩ đến đây nàng tò mò nhìn thoáng qua con ngựa thật sự tặng cho ta. Lý Nguyên Hành gật đầu, nàng đặt tên cho nó đi. Hòa sướng dành trước xuất vân được không? Nghe qua thật uy phong. Xuất vân, xuất vân, không biết Lý Vị Ương nghĩ tới điều gì, mỉm cười với Hòa Sướng, là cái tên rất hay. Trong nháy mắt, Hòa Sướng gần như cảm thấy đối phương biết rõ mọi suy nghĩ của mình, nàng cười rộ lên, nhưng trong tươi cười ẩn giấu một chút bất an. Lần đầu tiên có cảm giác bị người khác nhìn thấu nhưng loại cảm giác này không tệ, Hòa Sướng nghĩ, nàng thích Lý Vị Ương, thích nữ hài từ cất giấu vô số bí mật giống nàng. Nếu không phải lập trường trái ngược, nàng thậm chí muốn liều lĩnh trở thành bằng hữu với Lý Vị ương. Nếu Lý Vị Ương nguyện ý đứng về phía nàng vậy thì thật tốt. Nam nhân tính là cái gì, nàng có thể dẫm nát bọn họ dưới lòng bàn chân. Nàng tin tưởng, Lý Vị Ương cũng nghĩ như vậy. Có một số người rất kỳ quái, tuy rằng quen biết không lâu lại cứ có cảm giác vừa gặp đã thân quen, thậm chí coi đối phương là chi kỷ. Hiện giờ hòa sướng có cảm giác này, vô dụng kỳ diệu hơn nữa khiến nàng lựa chọn che giấu lý nguyên hành. Đúng, nàng không định nói cho hắn biết nàng muốn tận mắt nhìn xem Lý Vị Ương rốt cuộc sẽ làm gì. Chắc hẳn vô cùng, vô cùng, vô cùng thú vị. Phần 11 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.